trương 540. bị một đám tiểu quái khi dễ trương 540. bị một đám tiểu quái khi dễ ngụy quốc tờ lơ tại đem tế đàn bình đài bên trên tần quốc tờ lây ở quét dọn không còn về sau liền bắt đầu sung sướng vây công hắc lòng pho tượng nhìn đến đây trương sơn liền không có lại tiếp tục chú ý bọn hắn trận này quốc chiến bởi vì đằng sau đã không có gì đáng xem rồi trận này quốc chiến thời gian còn lại bất quá là rác rưởi thời gian đã không có bất kỳ huyền niệm gì mặc dù thần thú pho tượng lượng máu rất cao đối với rất nhiều người tới nói cũng không tốt xử lý nhưng là hiện tại thời gian còn sớm bây giờ cách quốc chiến kết thúc còn có hơn nửa giờ mà lại Ngụy quốc tờ lỡ thực lực cũng rất mạnh. Thời gian còn lại đầy đủ Ngụy quốc tờ lỡ đem Hắc Long pho tượng đánh nổ. Trước đó Trương Sơn bọn hắn chỉ dùng 10 phút thời gian liền đem Trịnh Quốc Bạch Hổ pho tượng đánh nổ. Hắn tin tưởng Ngụy quốc tờ lỡ đánh nổ Hắc Long pho tượng cần thời gian, đoán chừng cũng kém không nhiều đại khái không dùng 10 phút Ngụy quốc tờ lỡ liền có thể đánh nổ Tần quốc Hắc Long pho tượng. Thông qua trận này quốc chiến, Trương Sơn cuối cùng là nhận rõ chiến thần công hội thực lực. Nói thật nguyên bản Trương Sơn coi là Tần quốc có ba khí công hội tại, coi như đánh không thắng quốc chiến. Nhưng là bọn hắn dự vững tế đàn, dự vững thần thú pho tượng hắn không có vấn đề quá lớn, coi như tần quốc qua không ngừng thần thú pho tượng, bọn hắn chí ít cũng hẳn là cùng ngụy quốc tơ lệ ở có thể đánh được có đến có về, có thể sự thật lại là hung hăng đánh trương sân mặt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới giới trò chơi đệ nhất công hội cùng thứ hai công hội ở giữa thực lực sẽ chênh lệch lớn như thế, lại nói ba khí vương giả trước kia thời điểm tại sao phải như thế nhảy, bọn hắn thực lực cùng chiến thần công hội hoàn toàn không thể so sánh a bá khí vương giả ở đâu ra tự tin có thể khiêu chiến chiến thần công hội lao đại địa vị, tựa như vừa rồi hôn chiến tại chiến thần lý tĩnh dẫn dắt đi ngụy quốc đối tần quốc tơ lây hoàn toàn là hàng chí đả kích thực lực của hai bên căn bản cũng không ở một cái phương diện bên trên rõ ràng như vậy thực lực sai biệt chẳng lẽ bá khí vương giả không nhìn thấy sao hay là nói nguyên bản bá khí công hội thực lực cũng là có thể rất mạnh chỉ bất quá bọn hắn cùng phong vân công hội đối hao quá nhiều lần tiêu hao bọn hắn thực lực cho nên lần này quốc chiến bên trong mới có thể hiện nhiên như thế không chịu nổi Kỳ thật bá khí công hội vẫn là có thực lực trương sơn cảm thấy cái này thật đúng là có khả năng phải biết bá khí vương giả cùng trương sơn bọn họ phong vân công hội cũng không chỉ đánh qua một hai lần so vương trước sau đại chiến qua đến mấy lần chỉ là mỗi lần bá khí vương giả đều bị trương sơn bọn hắn đánh được đầy bụi đất, không nói khác, liền nói lần trước cùng sở quốc quốc chiến, tần quốc liền đánh thua, kết quả toàn thể tần quốc tơ layer đều đụng phải một tuần trừng phạt, kinh nghiệm giảm phân nửa, rơi xuống giảm phân nửa, cơ hội chính là để tần quốc tơ layer một tuần thời gian chơi không được trò chơi, mà lại mỗi lần cùng trương sơn bọn hắn đánh nhau, bá khí vương giả đều muốn tiêu hao át chủ bài, mỗi lần tiêu hao mấy trương quân chủ, coi như bá khí vương giả lại sung túc, vậy chịu không được tiêu hao như thế a nếu không, bá khí vương giả lần này quốc chiến bên trong không có khả năng chỉ có thể xuất ra như vậy mấy trương quyền chủ, bởi vì hắn quyền chủ đều ở đây cùng phong vân công hội nhiều lần hôn chiến bên trong lần lượt tiêu hao hết, mà chiến thần công hội liền hoàn toàn khác biệt từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ chiến thần công hội trên cơ bản cũng không có cùng cái khác lợi ở thế lực phát sinh qua đại quy mô hôn chiến, cho nên chiến thần lý tính tài năng tuồn lấy nhiều như vậy của chủ trải qua phong vân công hội nhiều lần đả kích ảnh hưởng nghiêm trọng bá khí công hội ở nơi này trong trò chơi phát triển, trừ tài chính cùng vật tư phương diện tiêu hao bên ngoài bá khí công hội tổn thất lớn nhất mất vẫn là tại nhân khí bên trên mỗi lần hôn chiến. Ba khí công hội đều bị phong vân công hội đè xuống đất hành hung, cái này liền để rất nhiều tờ lay like ở, thẹn thẹn không tin bá khí công hội thực lực. Ba khí công hội lỗ họt, ở nơi này trong trò chơi, sói mòn vô cùng nghiêm trọng. Trong trò chơi, nếu là không có đủ nhiều lỗ họt, một nhà đại công hội là rất khó phát triển. Cho nên bọn hắn mới có thể trận này quốc chiến bên trong bị chiến thần lý tĩnh bắt lấy hành hung một trận. Nếu như ba khí công hội tại trò chơi lúc bắt đầu liền hèn bọn phát dục lời nói, coi như bọn hắn đánh không lại chiến thần công hội, chỉ ít cũng có thể đánh mấy cái qua lại đi. Mà không phải như hôm nay như vậy, quả thực chính là ba ba đánh như tử nhìn được nhường cho người thổ thước. Ba khí công hội ở nơi này trận quốc chiến bên trong biểu hiện, hoàn toàn cũng không phù hợp, bọn hắn làm trò chơi thứ hai công hội mặt mũi. Trương Sơn cảm thấy, nếu như ba khí công hội lại tiếp tục như thế lời nói, có lẽ bọn hắn thứ hai công hội bảo toàn, khả năng liền muốn ngồi không vững. Bất quá cái này liền cùng Trương Sơn không có quan hệ. Trương Sơn còn nói gì, ba khí công hội cứ như vậy suy yếu xuống dưới đâu, tránh khỏi ba khí vương giả cái này trẻ con cứng đầu, luôn tìm hắn gây phiền phức. Một khi ba khí công hội suy yếu xuống dưới, nghĩ đến ba khí vương giả, liền rốt cuộc không có trái tim tình, đến tìm hắn gây phiền phức đi. Trương Sơn nhìn thoáng qua, tại trên tế đàn vây công hắc long phò tượng Ngụy Quốc Tơ Lai ơ, liền không có lại chú ý bọn hắn. Không cần thiết lại nhìn, dù sao kết cục đã định. Trương Sơn xoay đầu lại, lại liếc mắt nhìn Triệu quốc cùng Yên quốc chiến cuộc. Nhìn được hắn không khỏi lắc đầu. Hai nhà này quốc chiến, đã đánh thành, chân chính gà mở lẫn nhau mổ. Hiện tại Yên quốc Tơ Lai ơ, mặc dù còn tại vây quanh Triệu quốc tế đàn tiến công, nhưng là bọn hắn, ngay cả Triệu quốc tế đàn thông đạo đều không thể xông qua một nửa, liền bị Triệu quốc Tơ Lai đánh hạ đương nhiên. Triệu quốc Tơ Lai cũng chỉ có thể làm đến bước này, bọn hắn cũng không có năng lực đem Yên quốc Tơ Lai đánh ra tế đàn phạm vi nói tóm lại yên quốc vẫn là phe tấn công chỉ là bọn hắn tiến công vô cùng bất lực đến như triệu quốc mặc dù bọn hắn xem ra hẳn là có thể giữ vững tế đàn nhưng là cũng chính là như thế triệu quốc cởi lêo thực lực tại quốc chiến lúc bắt đầu đã tiêu hao thực tế quá mức nghiêm trọng bọn hắn hiện tại hoàn toàn không lực phản công chỉ có thể đàng hoàng bảo vệ tế đàn bảo vệ thần thú pho tượng thẳng đến quốc chiến thời gian kết thúc triệu quốc cùng yên quốc ở giữa quốc chiến nhìn được trương sơn không khỏi lắc đầu trận này quốc chiến không có gì để mắt trương sơn đóng lại diễn đàn không còn quan tâm quốc chiến tin tức lần này ba trận quốc chiến đồng thời khai chiến Chỉ có Trương Sơn bọn hắn sở quốc cùng Trịnh Quốc Quốc chiến đã đánh xong. Cái khác hai trận quốc chiến tạm thời còn chưa kết thúc. Nhưng đã đến như bây giờ tình trạng, đằng sau hai trận quốc chiến tiến trình, nhìn cùng không nhìn, đều là một cái dạng. Ngụy Quốc tất nhiên là có thể thắng được quốc chiến, mà Triệu Quốc cùng Yên Quốc, đoán chừng chỉ có thể đánh cái ngang tay đối với Trương Sơn tới nói, kết cục như vậy, xem như rất hoàn mỹ rồi. Trương Sơn không còn quan tâm quốc chiến, mà là chuyên tâm soát vật liệu làm nhiệm vụ, mặc dù thần khí nhiệm vụ không dễ dàng như vậy hoàn thành. Nhưng là nhiều soát đến một loại vật liệu, cũng là tốt nhà. Không lâu lắm, chính đang Trương Sơn đang cày tài liệu thời điểm, Một đạo hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, Ngụy Quốc chiến thắng Tần Quốc, giành được lần này quốc chiến, Ngụy Quốc tợ lệ ơ thu hoạch được gấp đôi kinh nghiệm ban thưởng, tiếp tục một tuần. Tần Quốc tại lần này quốc chiến thất bại, sở hữu Tần Quốc tợ layer sẽ chịu đến quốc chiến thất bại trừng phạt ở sau đó một tuần thời gian bên trong, Tần Quốc tợ lệ ơ cày quái kinh nghiệm giảm phân nửa, vật phẩm rơi xuống giảm phân nửa, tiêu phí gấp bội. Nhìn thấy hệ thống thông cáo về sau, Trương Sơn không khỏi im lặng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tân Quốc lại đánh thua cuộc chiến. Tại chiến thần lý tỉnh dẫn đầu, Ngụy Quốc tợ lệ ơ cùng đánh nhi tử mở hạ. Đem Tần Quốc Dợ Lễ ơ treo lên đánh đến từ Ngụy Quốc Dợ Lễ ơ phát động tiến công về sau, trận này quốc chiến, cơ hội liền, không có cái gì hồi hộp. Trương Sơn không biết, lúc này Bá Khí Vương Giả là một dạng gì tâm tình. Nghĩ đến hắn nhất định là rất phiền muộn đi. Liên tục thua hai trận quốc chiến, hoàn toàn đúng không tầm thường, bọn hắn thứ hai công hội tên tuổi. Mặc dù Tần Quốc Dợ Lễ ơ thực lực, tại bảy cái quốc gia trong trận doanh, ý nguyên vẫn là xếp tại hàng đầu. Nhưng là liên tục thua hai trận quốc chiến, kết quả như vậy, thật sự là quá đau đớn sĩ khí rồi. Cái này khiến Tần Quốc Dợ Lễ ơ, làm sao lại đối với mình trận doanh, có lòng tin đâu? Mà lại bọn hắn luôn thua quốc chiến. Những cái kia mới gia nhập trò chơi Battle Layer, cũng không dám gia nhập tần quốc ca một cái mỗi ngày bị người treo lên đánh quốc gia, những cái kia mới Battle Layer, làm sao lại có hứng thú? Không có cái mới Battle Layer gia nhập, tần quốc suy yếu, cơ hội liền không thể tránh. Cũng chính là thế giới mới trò chơi này, không nhường phản quốc. Nếu không, Trương Sơn cảm thấy, khả năng có rất nhiều tần quốc Battle Layer sẽ nghĩ đến pháp phản đến quốc gia khác trận doanh đi. Thật sự là bây giờ tần quốc, thấy thế nào đều là không có tiền đồ a đánh một lần thua một lần, đây cũng quá tổn thương. Ai nguyện ý một mực ở chỗ này dạng trận doanh? Nếu như ba khí vương gia Không thay đổi sách lược lời nói, có lẽ qua không được bao lâu. Tần quốc sợ là sẽ phải lưu lạc làm nhị lưu trận doanh rồi. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với trương sơn. Hắn là sở quốc đội layer, chỉ cần sở quốc mạnh là được. Trương sơn còn đỡ gì, quốc gia khác đều là yếu gà đâu, đặc biệt là tần quốc, cùng bọn hắn có quá nhiều lần xung đột. Nếu như tần quốc suy yếu đi xuống, trương sơn sẽ chỉ vui vẻ, tuyệt đối sẽ không tiết đối. Ngụy quốc đánh thắng tần quốc thông cáo, cũng không có để trương sơn nội tâm gây nên bất cứ ba đạo gì. Hắn chỉ là đại khái nhìn lướt qua thông cáo, liền không có lại đi chú ý đối với hắn cùng sở quốc đội layer tới nói, đây là chuyện tốt. Trương Sơn du tẩu cùng Thiên môn quan địa đồ, xoát xong một loại vật liệu, cứ dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, tiến về chỗ tiếp theo vị trí. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến buổi tối 10 giờ thời điểm, hệ thống thông cáo vang lên lần nữa. Hệ thống thông cáo, Triệu quốc cùng Yên quốc đều không thể đánh nát đối phương thần thú pho tượng, lần này quốc chiến lấy thế hòa kết thúc. Song phương không ban thưởng, không trừng phạt. Trương Sơn nhìn lướt qua thông cáo, cứ tiếp tục xoát vật liệu làm nhiệm vụ, kết cục sớm tại trong dự liệu của hắn. Triệu quốc cùng Yên quốc bất phân thắng bại, đây là chuyện tốt. Hai nhà này thần thú pho tượng cũng còn giữ lại, không có bị đánh nổ. Hy vọng lần sau quốc chiến thời điểm có thể làm cho bọn hắn sợ quốc, có thể đụng phải hai quốc gia này một trong. như vậy, trương sơn liền lại có thể làm đến một cái cực phẩm thần khí đương nhiên, đây chỉ là trương sơn vẻ đẹp nguyện ý còn có thể hay không thực hiện vậy cũng chỉ có có trời mới biết. nói thật, đối với quốc chiến, hiện tại trương sơn là không sợ hãi chút nào. trương ngụy quốc, bởi vì có chiến thần công hội tại, xác thực mạnh đến mức có chút không hợp tối thường, bọn hắn sợ quốc đoán chừng là đánh không lại. cái khác năm cái quốc gia trận doanh, trương sơn tự tin, bọn hắn sợ quốc đều có thể đánh thắng được. chỉ cần để bọn hắn tại quốc chiến bên trong đụng phải, để liền thỏa thỏa chính là đưa phúc lợi đương nhiên nếu để cho bọn hắn đụng vài triệu tiến đủ cái này tam quốc vậy liền tốt nhất cái này ba cái quốc gia thần thú pho tượng cũng còn không có bị đánh nổ qua chỉ cần đánh nổ cái này tam quốc thần thú pho tượng liền sẽ có một cái cực phẩm thần khí ban thưởng đối với thần thú pho tượng rơi xuống thần khí trương sơn một mực rất trông mà thèm. mặc dù hắn đã thu được hai cái dạng này thần khí nhưng là đối với còn dư lại mấy món trương sơn cũng là vô cùng khát vọng thần thú pho tượng rơi xuống thần khí thật sự là quá mạnh mẽ ai chỉ tới tay hai cái làm sao đủ nếu là toàn bộ đều để trương sơn đoạt tới tay vậy liền hoàn mỹ hy vọng sẽ có cơ hội như vậy đi. Trương Sơn mặc dù nội tâm chờ mong, bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Quốc chiến việc này lại không nhận lệ Lê ơ Trường Khống, hoàn toàn là trò chơi chủ hoạch định đoạt rồi. Hết thề tùy duyên đi. Ba trận quốc chiến toàn bộ đánh xong, có người vui vẻ có người sầu. Sở quốc cùng nghị quốc đợi lệ Âu tự nhiên là vui vẻ. bọn hắn giành được quốc chiến, có một xung quanh gấp đôi kinh nghiệm ban thường. Trở trở về không thần thời điểm, đại gia liền có thể hưởng thụ được gấp đôi kinh nghiệm thời gian. Nhưng là đối với Trịnh quốc cùng Tần quốc đợi Lê Âu tới nói, bọn hắn liền cao hứng không nổi rồi. Thua quốc chiến liền sẽ chịu đến trừng phạt, mà lại thua quốc chiến trừng phạt vẫn là vô cùng nghiêm khắc tiếp tục một tuần kinh nghiệm giảm phân nửa, rơi xuống giảm phân nửa, tiêu phí gấp bội. tin tưởng ở sau đó một tuần thời gian bên trong, trong trò chơi tại tuyến gờ layer nhân số sẽ hạ xuống đến một cái thung lũng đi. dù sao thua quốc chiến trừng phạt, xác thực không có mấy người chịu được. dạng này trừng phạt còn chơi cọp lông trò chơi, còn không bằng dứt khoát cho mình thả vài ngày nghỉ, khỏe mạnh đi ra ngoài chơi mấy ngày đến như triệu quốc cùng yên quốc đợi layer, bọn hắn hẳn là không vui không buồn đi. mặc dù bọn hắn cũng không có thắng được quốc chiến, nhưng là dù sao cũng không có thua. thế hòa đối với bọn hắn tới nói, có lẽ còn là có thể tiếp nhận liền xem như không có ban thưởng, cái kia cũng không có quan hệ, coi như là nhiều hơn một lần quốc chiến trải nghiệm. Trương Sơn tại Thiên môn Quan trong địa đồ, không ngừng du tẩu, xoát xong một loại vật liệu, liền chuyển hướng chỗ tiếp theo. Lúc đó ở giữa nhanh đến 12 giờ đêm thời điểm, Phong Vân Nhất Đao tại kinh đội ngũ bên trên kêu gọi nói, đều đừng làm nhiệm vụ, tốc độ tập hợp chuẩn bị một đợt cải quái đi, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu gấp đôi kinh nghiệm vội vã, chúng ta một phút đều không cần lãng phí à? lập tức ta xoát xong nơi này vật liệu liền đến, chúng ta chờ chút đi đầu cày quái. ở nơi nào tập hợp? đương nhiên phải đi ở gì đồng bằng, chúng ta không đều là ở nơi đó cày quái sao? đừng đi, gò gì đồng hoang rác mã, chẳng qua là 55 cấp rã quái, chúng ta soát lên, không nhiều lãng ý từ à, nếu không vẫn là tìm một nơi khác cày quái. vậy đi chỗ nào soát, có tìm tới mới cày quái điểm sao? tạm thời còn không có tìm tới, bất quá chúng ta có thể đi phong vân thành bên kia tìm nhà, bên kia lại không có bao nhiêu người tại, chúng ta quá cứ tìm một nơi cày quái điểm, hẳn là sẽ không quá khó đi. trường sơn mở miệng nói ra, liền đi phong vân thành bên kia tìm, ai có rảnh đi trước tìm một cái, ta soát xong nơi này vật liệu liền đến, lấy bọn hắn bây giờ đẳng cấp, đi soát gò gì đồng hoang rác mã, đúng là quá lãng phí, hoàn toàn không cần thiết. Trương Sơn hiện tại cũng sắp 60 cấp, hắn mỗi lần đều có thể đánh ra gần 25 vạn tổn thương. Mà gở gì đồng hoang dã mã, tổng cộng cũng liền năm sáu máu, nghiêm trọng như vậy tổn thương chẳng rằng ra, đây chẳng phải là quá lãng phí. Trừ Trương Sơn bên ngoài, cái khác đám tiểu đồng bạn đẳng cấp cũng đều vượt qua 50-55 cấp. Bọn hắn hoàn toàn có thể đi tìm cao cấp hơn vài suất. Phong Vân Thành bên kia giá quái đều là 70 cấp trở bước, vừa vẫn thích hợp bọn hắn soát đến như nói, bọn hắn trước mắt còn không có tìm tới thích hợp cái quái điểm. Cái này cũng không có bao nhiêu quan hệ, hiện tại lâm thời đi tìm cũng được. Trương Sơn sau khi nói xong, Phong Vân nhất đao liền tiếp lời nói. Vậy ta đi trước phong vân thành bên kia tìm cải quái điểm. Vừa vặn ta vừa rồi xoát xong một loại nhiệm vụ vật liệu. Trương Sơn hồi phục phong vân nhất đao nói. Được, ngươi trước quá khứ, ta hẳn là rất nhanh cũng có thể quá khứ. Vậy các ngươi trước đi qua đi, ta chỗ này vật liệu, từ quốc chiến kết thúc xoát đến bây giờ, cũng còn không có xoát ra tới, cũng không biết còn bao lâu nữa, mới có thể đem vật liệu xoát tới tay. tiểu yêu tinh phi thường buồn bực nói. Nghe tới nàng lời này, Trương Sơn chỉ có thể biểu thị đồng tình. Bọn hắn đánh xong quốc chiến đến bây giờ, cũng đã gần 3 giờ rồi Tiểu Yêu tinh thậm chí ngay cả một loại vật liệu cũng còn không có soát ra tới, không thể không nói, vận khí này cũng rất nhường cho người đồng tình. Nhưng là việc này không ai giúp được nàng, chỉ có thể chúc nàng may mắn. Trương Sơn lại quét một hồi, đột nhiên nghe tới, đinh, một tiếng vang lên. Hắn mở ra ba lô xem xét, lại là một loại vật liệu soát tới tay. Giải quyết. Hắn thu hồi vật phẩm, bắt đầu đọc đầu về thành, chuẩn bị đi Phong Vân thành tìm cái quái điểm. Phong Vân nhất đao đi đầu một bước, bất quá vẫn luôn không có tin tức truyền về, đoán chừng là còn không có tìm tới. Chờ hắn về thành thu thập một chút, mọi người cùng nhau tìm đi. Trương Sơn trở lại Dương Dương thành dọn dẹp một lần ba lô, sau đó đem trang bị toàn bộ sửa chữa một lần, liền truyền tống đến Phong Vân Thành đến Phong Vân Thành về sau. Trương Sơn thông qua đội ngũ tin tức xem xét Phong Vân Nhất Đao vị trí, chỉ thấy vị trí của hắn một mực tại di chuyển nhanh chóng. Nghĩ đến lúc này Phong Vân Nhất Đao còn tại tìm cày quái điểm. Trương Sơn tại kinh đội ngũ bên trên kêu gọi nói, một Đao còn không có tìm tới cày quái điểm sao? Không có, liền đụng phải một nơi bất quá đã có một đám ngụy quốc tở lây ở tại, ngại đi đoạn bọn hắn. Không có việc gì, tiếp tục tìm. Cày quái điểm còn nhiều, rất nhiều, hẳn là sẽ không quá khó tìm. Ừ. Trương Sơn Tuấn Di đến Phong vân Thành cửa Thành Đông, cưỡi ngựa xích thối nhanh chóng hướng ngoài thành sông ra. Trên đường nhìn thấy khắp nơi rã quái bầy, bất quá Trương Sơn cũng không có để ý tới. Những nẻ rã quái đều có Thánh Ma bảo hộ trạng thái, Lâm Thời xoát quét một cái coi như góp nhặt. Nhưng là Trường Kỳ xoát lời nói, nhất định là không được, quá ảnh hưởng thăng cấp hiệu suất rồi. Dự định Trường Kỳ cày quái, nhất định phải đi tìm những cái kia, không có Thánh Ma bảo hộ trạng thái rã quái. Trương Sơn tại địa đồ bên trong, nhanh chóng lao vụn vụn. Hắn chuyên môn nhặt những cái kia vắng vẻ địa phương tìm. căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng muốn tìm được những cái kia, không có Thánh Ma bảo hộ trạng thái rã quái điểm chỉ có thể đi vắng vẻ địa phương tìm, chỉ có vắng vẻ địa phương mới có thể tìm tới đặc thu địa đồ, tìm được chưa thánh ma bảo hộ trạng thái rắc quái. Tại trương sơn đang chạy lấy thời điểm, phong vân nhất đao lớn tiếng tại kinh đội ngũ đã nói nói. mau tới, nơi này có một nơi cày quái điểm. trương sơn nhìn một chút, phong vân nhất đao vị trí mở miệng hỏi, không có bị người chiếm đóng đi. có một ít tiên quốc tờ lay ở, nhưng là nhân số không nhiều, chúng ta không cần để ý tới. được, ta lập tức liền đến. nghe tới phong vân nhất đao tìm được cày quái điểm, có một ít thiên quốc tờ lay ở tại. Trương Sơn cũng không có quá để ý, bọn hắn lại không phải dự định đi đoạt người khác cày quái điểm, chỉ là quá khứ soát một đoạn thời gian thôi. Những cái kia yên quốc tờ layer cũng không thể không nhường bọn hắn cày quái đi, mà lại Phong Vân Nhất Đao cũng nói nơi đó yên quốc tờ layer cũng không nhiều, nghĩ đến những cái kia yên quốc tờ layer cũng không có đem địa đổ cửa vào ngăn chặn. Nếu là như vậy, bọn hắn quá khứ soát mấy ngày rã quái sẽ không có vấn đề gì. Trương Sơn nhanh chóng hướng Phong Vân Nhất Đao vị trí chạy tới, không lâu lắm hắn liền thấy một đầu u ám tiểu đạo. Trương Sơn thuận tiểu lộ tiến lên, không lâu lắm hắn hay thu đến một đầu hệ thống nhấp nhở. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã tiến vào hắc cám đầm lầy. Nhìn thấy nhắc nhở, Trương Sơn liền biết, phong vân nhất đao không có tìm sai chỗ. Chỉ có loại này độc lập với thiên môn quan địa đồ bên ngoài đặc thù địa đồ, mới có loại kia, không có thánh ma bảo hộ trạng thái dạ quái. Dạng này dạ quái, cho ra kinh nghiệm cùng phía ngoài dạ quái, trên cơ bản không sai biệt lắm. Nhưng là cây quái độ khó, lại dễ dàng không ít. Dù sao nơi này dạ quái, cũng không có thánh ma bảo hộ trạng thái, đại gia trên cơ bản có thể đánh ra đủ số tổn thương. Trương Sơn đứng tại chỗ đổ cửa vào, khắp nơi nhìn một chút. Hắn cũng không có nhìn thấy có người canh giữ ở phụ cận nói cách khác đây là một nơi cởi mở vô chủ cày quái điểm tất cả mọi người có thể tới cày quái trương sơn thông qua đội ngũ tin tức tìm tới phong vân nhất đao vị trí sau đó nhanh chóng chạy tới làm trương sơn tìm tới phong vân nhất đao thời điểm chỉ thấy một mình hắn ngay tại kia ra sức chặt một đám cá sấu quái trương sơn cấp tốc chạy tới đứng tại phong vân nhất đao bên người bắt đầu nổ súng thanh quái hắn một thương đánh ra liền sẽ có 12 con cá sấu quái ngã xuống đất trương sơn một bên công kích một bên xem xét cá sấu quái thủ tính ma hoa cá sấu đầm lầy cấp bảy lực công kích một sáu vạn điểm sinh mệnh mười vạn kỹ năng sức sống, bị động, sức sống, bị động, để cao mạnh sinh mệnh hồi phục tốc độ. Những này cá sấu quái vẫn được, không tính quá mạnh đương nhiên, đây chỉ là đối với Trương Sơn tới nói không tính mạnh đối với cái khác tợ Lệ Ư tới nói, 75 cấp cá sấu quái, không có chút nào yếu. Những này ma hoa cá sấu, có một chút 6 vạn lực công kích bình thường tợ Lệ Ư, bị nó cắn một cái vẫn là rất đau. Dù sao hiện tại đại bộ phận gở Lệ Ư lượng máu cũng chính là 7, 8 vạn trái phải. Coi như thực lực mạnh tợ Lệ Ư, lượng máu cũng bất quá là 10 vạn ra mặt đương nhiên, thủ hộ chiến sĩ ngoại trừ. Những cái kia cường lực thủ hộ chiến sĩ, trước mắt lượng máu vượt qua 30 vạn đều rất bình thường đối với phổ thông tạ lệ ơi tới nói chi tiết bị nơi này cá sấu quái cắn lên mấy ngụm vẫn là rất khó chịu. Tựa như phong vân nhất đao hắn đỉnh lấy một đám cá sấu quái liền có chút khiêng không quá ở mấy cái cá sấu quái đồng thời cắn hắn làm cho phong vân nhất đao thanh máu một mực tại không ngừng hạ xuống. Phong vân nhất đao phải không ngừng gặm lớn hùng dượng tài năng miễn cưỡng duy trì được nếu không hắn sợ là sẽ phải bị một đám cá sấu quái cắn chết muốn xoát dạng này tiểu quái hoặc là tựa như trương sơn như vậy có thể làm được dây quái hoặc là liền cần phụ trợ hỗ trợ tăng máu băng không mà nói chỉ có thể một mực cắn thuốc, cái này liền có chút quá đau đớn. Dù sao Hồng Dược cũng là món tiền, nếu như một mực cắn thuốc lời nói, sợ là cài quái kiếm lời không trở về Hồng Dược tiền á vấn đề là, trừ Trương Sơn bên ngoài, lại có ai có thể ở nơi này làm được dây quái đâu? Những này cá xấu quái, thế nhưng là có 12 vạn máu. Cho dù là Phong Vân Nhất Đao, hắn có một thân cực phẩm trang bị, hơn nữa còn có thần khí lợi bữa. Hắn vẫn làm không được dây quái, mỗi cái cá xấu quái, Phong Vân Nhất Đao đều phải chặt hai ba đao, tài năng chém vào chết. Trường Sơn nhìn hắn lùa quáié đính đến vất vả, mà Ngô lão bản còn tại soát nhiệm vụ, tạm thời vẫn còn chưa qua tới thán triệu ra gấu trúc viên cũng khống chế gấu trúc viên tiến lên đồng thời đối phong vân nhất đao mở miệng nói ra Ngươi đi theo gấu trúc viên đằng sau chặt quái đi như vậy sẽ nhẹ nhõm một chút mẹ nó những này cá sâu quái mạnh đến mức có chút quá mức gà ta mới không có soát bao lâu liền đã cầm mấy chục bình lớn hùng dược. không có việc gì chờ chút đạo sĩ đeo đao tới đại gia đánh ra đến liền buông lỏng cũng đúng đeo đao đại ca ngươi làm sao vẫn còn chưa qua đến á nhiệm vụ vật liệu còn không có xoát đến à lập tức liền tới đây vừa đem vật liệu xoát ra tới ngay tại mua tiếp tế tốc độ tới không có ngươi không được a ta bị một đám tiểu quái khi dễ, ô ô ô. Ha ha, đừng hốt hoảng, lập tức tới ngay. Chương 541, 60 cấp. Chương 541, 60 cấp. Có gấu trúc viên ở phía trước khiên quái về sau, Phong Vân Nhất đao cuối cùng là bùng lòng xuống tới. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể từng cái soát. Nếu như muốn bày soát những này ca xấu đầm lầy lời nói, Phong Vân Nhất đao phải không ngừng gặm lớn hồng dược. Không nói trước lớn hồng dược giá cả, quả thực không tiện nghi. Coi như Phong Vân Nhất đao, hắn không thèm để ý kim tệ tốn hao, vậy hắn cũng được học thuộc nhiều như vậy hồng dược mới được giá dưới tình huống bình thường, ai sẽ lúc không có chuyện gì làm. Mang nhiều như vậy lớn hồng dược ra cửa ắt tại thế giới mới cho chơi này bên trong, các người chơi dưới tình huống bình thường, ra cửa ra cửa cày quái, đều sẽ mang lên phụ trợ nghề nghiệp, cũng sẽ không mang quá nhiều hồng dược. Nếu không, chỉ là hồng dược tốn hao, chính là cái con số không nhỏ. Thời gian dài tích lũy lại đến, không có mấy người tốn hao nổi. Còn có một chút chính là, tại nhiều khi, cắn thuốc cũng không an toàn. Vạn nhất một lần không có gặm đi lên, đây chẳng phải là rất dễ dàng của máy. The đang cày quái thời điểm, bổ huyết tốt nhất còn phải cần phụ trợ, phụ trợ tăng máu mới đáng tin cậy một chút. Chỉ là lúc này, nô lão bản vẫn còn chưa qua đến, nếu không Phong Vân Nhất Đao cũng không cần như thế gian nan. Bất quá nói đi thì nói lại, mặc dù những này cá sấu đầm lầy tổn thương rất mạnh, nhưng là làm 75 cấp giả quái. Những này cá sấu đầm lầy cho ra kinh nghiệm, vậy nhưng thật gọi hơn một cái. Mỗi cái cá sấu quái, phân biệt cho Trương Sơn cùng Phong Vân Nhất Đao đều có hơn một ngàn kinh nghiệm. Nếu như đơn xuất lời nói, mỗi cái cá sấu quái điểm kinh nghiệm hẳn là không sai biệt lắm có ba ngàn. So với gở gì đồng hoang giác mã tới nói, nơi này cá sấu quái cho ra kinh nghiệm gọi là một cái phong quáng. Cá sấu quái cho ra kinh nghiệm so rác mã kinh nghiệm muốn nhiều gấp đôi nhiều đến như nói những này cá sấu không lạ tốt soát, đó cũng không là vấn đề dù sao đối với trương sơn tới nói bất kể là gở dị đồng hoang rác mã vẫn là nơi này cá sấu quái hắn đều cho một thương giải quyết liền xem như phong vân nhất đao hắn chỉ cần hai ba đao liền có thể chém chết một đám lớn cá sấu quái lấy bọn họ cày quái năng lực nếu như còn đi gở dị đồng hoang soát rác mã lời nói đó mới gọi lãng phí ở đây cày quái thăng cấp hiệu suất thực sự nhanh hơn nhiều không lâu lắm đám tiểu đồng bạn lần lượt đem vật liệu xoát tới tay sau đó chạy tới một đợt cày quái bọn hắn năm người tiểu đội tề tiểu về sau. Tại hắc giám đầm lầy đồ bên trong chiếm đóng một mảnh cậy quái điểm bắt đầu điên cuồng cậy quái. Hiện tại có Ngô lão bản tại liền rốt cuộc không dùng trương sơn gấu trúc viên đi khiến quái. Dù sao làm đại gia thanh máu rơi được không sai biệt lắm thời điểm Ngô lão bản một cái cường hóa hồi xuân kỹ năng đem có thể đem lượng máu mang lên rất tiện. Chánh khỏi còn muốn trương sơn không chế gấu trúc viên đi dẫn quái vòng quái tiêu nhiều phiền phức cá lần này được rồi gấu trúc viên đặt ở kia để nó tự do đánh quái trương sơn đều không cần của nó trương sơn bọn hắn năm người phân tán tại khoảng cách chỗ không xa bắt đầu không ngừng cậy quái. Lúc đó ở giữa đi tới linh thần thời điểm. Gấp đôi kinh nghiệm thời gian chính thức bắt đầu đại gia thanh điểm kinh nghiệm, rõ ràng liền so trước đó, muốn trưởng đến nhanh rất nhiều. Phong Vân nhất đao một bên chặt quái, một bên vui vẻ kêu lên. Ha ha, gấp đôi kinh nghiệm chính là thoải mái, cảm giác không dùng 3 ngày thời gian, ta liền có thể lên tới một cấp. 3 ngày có thể thăng một cấp sao? Không thể đi. Trừ phi là gan suốt đêm không ngủ được. Có gấp đôi kinh nghiệm, vậy còn ngủ cọng lông cảm giác à, nhất định là trực tiếp la gan một tuần lễ a. Không phải đâu, lại muốn la gan một tuần sao? Ta muốn ngủ, cảm giác có chút gánh không được a. Không phải liền là một tuần lễ, đó mới bao lớn chút chuyện dù sao chơi game vậy cùng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. thốt ra, các ngươi thật sự là ngon nhân, nhất định phải đối với mình hung ác một điểm à, thừa dịp gấp đôi kinh nghiệm thời gian, cái này còn không nhiều soát một chút điểm kinh nghiệm, vậy còn muốn lúc nào soát? cũng đúng, lá gan đi, ai sợ ai. trương sơn bọn hắn năm người, một bên thổi nước một bên cải quái. lúc này trong trò chơi cũng là phi thường náo nhiệt, hoàn toàn không giống như là hơn nửa đêm thời điểm. phải biết bình thường đến linh thần thời điểm, tất cả mọi người đi ngủ, căn bản là không có bao nhiêu tải. nhưng là hôm nay cũng không vậy. Mặc dù Tần quốc cùng Trịnh quốc tờ layer, bởi vì có quốc chiến thất bại trừng phạt, trên cơ bản sẽ không mấy người tại. Nhưng là sở quốc cùng Ngụy quốc tờ layer nhiều a tất cả sở quốc cùng Ngụy quốc tờ layer cơ hồ cũng không có đi ngủ, tất cả mọi người tại vui vẻ cày quái đặc biệt là Ngụy quốc tờ layer, đây là bọn hắn lần thứ nhất thưởng thụ được gấp đôi kinh nghiệm, để bọn hắn hưng phấn đến không được. Bọn hắn một đám người ở thế giới kinh lên đồ sát vô cùng náo nhiệt. Kinh thế giới, ha ha, gấp đôi kinh nghiệm chính là thoải mái. Sát thực thoải mái à? Năm cấp ma tộc chiến sĩ, trước kia chỉ có hơn chín kinh nghiệm, hiện tại mỗi cái quái cho đến điểm kinh nghiệm đều nhanh có hai rồi. Ngươi anh em có thể à? đều ở đây soát 50 cấp giá quái rồi. Chút lòng thành, 50 cấp ma tộc chiến sĩ, hai ta ba đao liền có thể chém chết một cái. gấp đôi kinh nghiệm vì giá như vậy thời gian, còn soát cọp lông ma tộc chiến sĩ à? Còn không mau đi tìm một chút, không có thánh ma bảo hộ trạng thái giá quái soát. Thảo, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Cái này mẹ nó muốn lên chỗ nào tìm đi. Đúng vậy à? Những cái kia không có thánh ma bảo hộ trạng thái chất lượng tốt cầy quái điểm, sớm đã bị các đại công hội chiếm đóng, căn bản cũng không có chúng ta những này nhỏ bị vùi dập giữa chợ chuyện gì. Thật nốc, ai bảo ngươi không còn sớm một điểm, tìm đại công hội gia nhập à? đúng đấy, lưng tự đại thụ tốt hóm át, ngươi không biết ta. được rồi, vẫn là một người chơi tự tại một chút. lại nói buổi tối hôm nay, chính quốc cùng tần quốc có phải là không có bao nhiêu tại tuyến, có người hay không tổ chức một đợt đi đồ thành. tâm thật to lớn, bọn hắn coi như không có mấy người tại, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. đúng đấy, không có cấp đại lao dẫn đầu, chúng ta quá khứ cũng bất quá là tặng đầu người. Người anh em, sát tâm không muốn nặng như vậy à? thừa dịp gấp đôi kinh nghiệm, nhiều soát chút điểm kinh nghiệm không tốt sao? tại sao phải đi đồ thành? cay quái không có ý nghĩa à? đồ thành nhiều kích thích, kích thích cái quạp lông không đẳng cấp không có trang bị ngươi quá khứ quốc gia khác thành trì trừ tặng đầu người còn có thể làm chút cái gì à đúng đấy chuyên tâm cày quái đi đẳng cấp mới là vương đạo cái gì cũng không nói trực tiếp lá gan một tuần dã quái tranh thủ sớm một chút lên tới 50 cấp không sai thừa dịp gấp đôi kinh nghiệm thời gian lá gan lên không chết không thôi vãi lều, ác như vậy sao nhất định phải hung ác a không hung ác lời nói đẳng cấp làm sao thăng được đi lên thôi a các ngươi nhu phê Trường sơn một bên cày quái một bên nhìn một chút từng cái kênh tán ghi chép trong đó trên kênh thế giới phần lớn đều là chút ngụy quốc tờ liệu tại đặt bao hết bọn hắn lần thứ nhất thưởng thụ được gấp đôi kinh nghiệm thời gian tại chính mình quốc gia kênh bên trên nói chuyện phiếm, đã ngại không đủ kích tình đều phải tốn tiền chạy đến trên kênh thế giới đến nói chuyện phiếm, thật sự là đắc ý không được cái này khiến những cái kia tại tuyến tần quốc tơ layer nhìn thấy kia được nhiều phiền muộn a dẫm lên người khác thi cốt thu được gấp đôi kinh nghiệm thời gian lại còn ở thế giới kênh lên được sát quả thực chính là không nhiều người khác sống tương đối mà nói sở quốc tơ layer liền muốn bình tĩnh rất nhiều dù sao đây là sở quốc tơ layer lần thứ hai đánh thắng quốc chiến thứ hai gấp đôi kinh nghiệm thời gian mặc dù mọi người y nguyên phi thường kích động nhưng là bọn hắn còn đến như, đến trên kênh thế giới đi đến sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến thứ hai buổi sáng hơn 12 giờ chung thời điểm. Một vệt sáng từ trên Thân Trương Sơn dâng lên ân, thăng cấp. Vẫn là gấp đôi kinh nghiệm thoải mái a, cái này liền đến 60 cấp. Nếu như không phải là bởi vì có gấp đôi kinh nghiệm, nếu như hắn vẫn đang cải nhiệm vụ tài liệu, khả năng này còn cần lại suất 3 4 ngày thời gian mới có thể thăng cấp. Dù sao nhiệm vụ vật liệu chỗ soát những cái kia dã quái đẳng cấp cũng không tính là quá cao, thăng cấp hiệu suất thấp xuống, mà lại Trương Sơn còn được đến nơi chạy, lại không thể ngồi xổm ở một chỗ suất. Hắn chạy đường cần thời gian, khả năng đều so cải quái thời gian nhiều. Hiện tại Trương Sơn chuyên chú cải quái thăng cấp, hơn nữa còn là gấp đôi kinh nghiệm thời gian, thăng cấp hiệu suất kia là ghê thẳng, nhanh đến mức một tớt. Dù là hiện tại thăng cấp càng ngày càng đến khó, tại gấp đôi kinh nghiệm ra chỉ bên dưới, Trương Sơn cũng rất nhanh liền lên tới 60 cấp. Nhìn thấy Trương Sơn trên thân lưu quang dâng lên, Phong Vân nhất đạo đố kỳ nói: "Thảo, 6 nòng đại lao cái này liền, lên tới 60 cấp sao?" "Ừm. Ai, 60 cấp à, hiện tại trò chơi này, tổng cộng cũng bất quá là khai phóng đến 100 cấp, 6 nòng đại lao đều đi hơn phân nữa." Nói cũng không phải nói như vậy, đằng sau cấp 40, cần thời gian, khẳng định so trước đây phải hơn rất nhiều. Vậy ngươi cũng rất nhanh à, ta hiện tại mới 50 bảy cấp, lần này gấp đôi kinh nghiệm thời gian kết thúc, đoán chừng đều thăng không đến 60 cấp. Gấp cái gì, thăng cấp sự tình từ từ sẽ đến. Thảo, ngươi đương nhiên không nội a, dù sao ngươi đã mạnh như vậy. Ta nghĩ sớm chút lên tới 60 cấp, giải phong thần khí a. Đúng đấy, sáu nòng đại lao đã mạnh mẽ như vậy, thần khí giải phong không hiểu phong, đối với hắn đều không cái gì khác nhau. Nhưng là chúng ta lại bất đồng, thần khí giải phong một lần, đối với chúng ta tăng lên rất lớn cái gì cũng không nói, tranh thủ thời gian cày quái, tranh thủ sớm chút lên tới 60 cấp, để thần khí lại giải phong một lần. tại trương sơn thăng cấp về sau, đại gia sung sướng tuổi nước. lúc này ngô lão bản buồn buồn nói, các ngươi nói gì thế, cân nhắc qua ta đây cái không có thần khí cảm thụ sao? bọn hắn năm người bên trong, trước mắt chỉ có ngô lão bản, còn không có làm đến qua thần khí. mặc dù ngô lão bản trên tay có 3 cái thần khí khuôn đúc tại, nhưng là khoảng cách chế tạo thành thần khí, vậy còn kém xa. những này thần khí khuôn đúc đều là sớm mấy ngày tại tân xuân hoạt động thời điểm, vừa mới đoạt tới tay, ngô lão bản vừa mới bắt đầu làm nhiệm vụ không được nói ba cái, coi như giải quyết một cái thần khí nhiệm vụ. Nô lão bản khả năng đều muốn, hoa thời gian gần một tháng. chứ nô lão bản bên ngoài, mấy cái khác tiểu đồng bọn cũng còn tốt. Phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động, đã đều có hai cái thần khí, bọn hắn thứ ba kiện thần khí, đoán chừng cũng mo muốn làm đi ra. Tiểu yêu tinh cũng kém không nhiều, nàng kiện thứ hai thần khí, cũng liền kém mấy loại vật liệu, liền có thể đem nhiệm vụ làm xong. nếu như không phải là bởi vì phải thừa dịp lấy gấp đôi kinh nghiệm thăng cấp, đoán chừng lúc này nàng kiện thứ hai thần khí, cũng hẳn là đã làm được. trương sơn thì càng không cần nói, tăng thêm ba lô bên trong đội mới cầu. Hắn đã có năm kiện thần khí. Bọn hắn năm người bên trong, chỉ có Ngô lão bản là một bi kịch. Cho tới bây giờ, hắn ngay cả một cái thần khí cũng còn không có đoạt tới tay. Bị Ngô lão bản vừa nói như thế, tất cả mọi người có chút ngượng ngùng. Bình thường tất cả mọi người là một đợt cày quái đánh buốt, vật phẩm cũng là phân phối theo nhu cầu. Có thể đến phiên Ngô lão bản, luôn luôn không có tốt đồ vật cho hắn, vậy thật là quái đáng thương. Xem ra, về sau vẫn phải làm muốn, thích hợp chiếu cố một chút Ngô lão bản mới được. Nếu không, nhìn xem rất lúng túng. Lên tới 60 cấp về sau, chúng sơn trên người thần khí, lại toàn bộ giải phóng một lần. Thực lực của hắn lại một lần nữa đạt được tăng cường. Vương giả hào hoang tại hắn thăng cấp về sau, gia tăng lượng máu đạt tới 60 vạn, so không có thăng cấp trước đó nhiều mười vạn. Thủ pháo đang mở phong về sau, lực công kích bỏ thêm hai ngàn, nhanh nhẹn thuộc tính gia tăng rồi 200, bây giờ là thêm một ngàn điểm nhanh nhẹn. Ba cái trang sức đang mở phong về sau, lực công kích cấp gia tăng rồi một ngàn, nhanh nhẹn thuộc tính lần nữa bỏ thêm 200 đến như ba lô bên trong đổi mới cầu. Tại hắn thăng cấp về sau, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì đổi mới cầu kiện thần khí này, thật sự là có chút đặc thù đây là một cái. Không có đẳng cấp thần khí đổi mới cầu bản thân không có đẳng cấp hạn chế, cũng sẽ không tồn tại giải phong nói chuyện. Cho nên, đổi mới cầu thêm thuộc tính vẫn luôn là cố định, sẽ không còn có biến hóa. Vẫn luôn là thêm 10 vạn điểm sinh mệnh, 2 vạn trưởng sơn mở ra vai diễn bảng, hắn muốn nhìn một lần, thần khí lần nữa giải phong về sau, hắn hiện tại đến ngọn nguồn mạnh bao nhiêu. Xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 nòng. Nghề nghiệp, Thợ săn. Sương Hạo, nhân tộc anh hùng, Đeo, ma tộc Khát tinh. Công hình, 252361, dú kích tướng quân, đẳng cấp, cấp 60 điểm sinh mệnh, 1162530. MT 57.700. Lực công kích vật lý 68.168.71.266 Lực lượng 3.398. Nhanh nhẹn 9.812. trí lực 3.398. Phòng ngự 5.260. May mắn 9. Thiên Phú Bị động chi vương. Mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, phát động tỷ lệ một phần một triệu Kỹ năng. Nhìn thấy bản thân vai diễn thuộc tính, Trương Sơn không khỏi có chút bành trướng Thật sự là quá mạnh mẽ Tại vương giả áo choàng dài phong về sau Hắn bây giờ lượng máu đã vượt qua 110 vạn đến như tổn thương vĩnh diện, càng là mạnh ngoại hạng. Chỉ là vai diễn bảng phía trên lực công kích liền đã vượt qua 7 vạn. Nếu như tính luôn sách giết người tăng thêm, vậy hắn thực tế lực công kích đã sắp phải có 10 lăm vạn rồi. Mà lại Trương Sơn còn có 6 cái, tổn thương gia tăng trên dưới 100 đặc hiệu cùng kỹ năng bị động. Tính như vậy xuống đến lời nói, không dùng nô lão bản công kích chúc phúc trạng thái, hắn bây giờ lý luận tổn thương liền đã không sai bị lắm, đạt tới 23 vạn. Nếu như tăng thêm nô lão bản công kích chúc phúc trạng thái, càng là đạt tới 27 vạn nhiều. Mạnh như vậy tổn thương, quả thực là mạnh đến mức đáng sợ. Trương Sơn thương tổn như vậy, ai có thể chống đỡ được? Cho dù là mạnh nhất thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp, đoán chừng cũng không có mấy người có thể chống đỡ được Trương Sơn một thương đi. Nhìn mình vai diễn bảng, mạnh mẽ như vậy thổ tính. Trương Sơn vô cùng bành trướng, hắn rất muốn đi tìm một con thực tên bột, tới thử một lần hòa lực. Nhìn xem lấy thực lực của hắn bây giờ, treo lên thực tên bột đến, là một cảm giác thế nào? Chỉ tiếc, thực tên bột cũng không phải là, hắn muốn tìm liền có thể tìm được. Cũng không đúng, bọn hắn hiện tại vị trí Hắc Ám đầm lầy, hẳn là sẽ có một con thực tên bột a. Loại này phong bế độc lập địa đồ bình thường tới nói đều sẽ có thực tên bột xuất ra tới cũng không biết, nơi này thực tên buột, có hay không bị cái khác dở lỡ đánh nổ qua. Thực tên buột cùng cái khác buột khác biệt. Thực tên buột chỉ cần bị dở lỡ đánh qua một lần, giống như liền sẽ không, lần nữa một lần nữa xoát ra tới. Chí ít cho tới bây giờ, Trương Sơn còn không có tại giã ngoại, từng thấy tái diễn thực tên buột cổ nên muốn đánh thực tên buột, đại gia chỉ có một lần cơ hội. Bỏ lỡ cái thốn này, sẽ không có cái tiệm này. Một khi thực tên buột bị cái khác dở lỡ đánh nhũn, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ sẽ ở đồng dạng vị trí tìm tới cái này thực tên buột đương nhiên, hoạt động buột mà trừ trong hoạt động soát ra tới thực tên buốt cũng sẽ không thụ loại này đổi mới cơ chế có hạn. Nghĩ tới đây, Trương Sơn đối Phong Vân nhất đạo hỏi: "Một đạo, nơi này thực tên buốt có bị những người khác đánh qua sao?" "Không biết, nếu không chúng ta đi tìm tìm. Còn là đừng đi, an tâm cày quái không tốt sao? Cái ông ca, không nên nghĩ quá nhiều, nơi này liền xem như có thực tên buốt, cũng hẳn là sớm đã bị cái khác trợ lệer đánh rớt. Đúng nha, Phong Vân thành đều mở ra lâu như vậy, kẻ bên này nếu là có thực tên buốt lời nói, khẳng định sớm đã bị người khác đánh a. Vậy không nhất định đi, vạn người người khác đánh không lại đâu. Ngươi ở đây nghĩ cái gì đâu?" Người khác đánh không lại, sẽ không đem một toa độ bán cho những người khác sao? Đúng thế, ngươi không biết một cái thực tên bột vị trí toa độ có thể bán được hết mấy vạn kim tệ sao? Còn có việc này. Khẳng định à? Thực tên bột tất bạo thần khí khốn đúc, những cái kia đại công hội vì tìm thực tên bột đã sớm niên lên rồi. Một cái thực tên bột toa độ bán mấy vạn kim tệ, vậy vẫn là tính thiếu, nhiều có thể xào đến mấy chục vạn kim tệ đi. Thảo, kia đối với phổ thông đợi lê ở tới nói, chỉ cần tìm được một cái thực tên bột, chẳng phải là liền phát tài? Cái kia cũng không nhất định tìm tới thực tên bột, ngươi còn phải cùng được. Thực tên bột là sẽ thay đổi vị trí cũng sẽ không một mực ở tại cố định vị trí. Nếu là đem thực tên bột vị trí tọa độ bán đi, chờ người khác chạy tới thời điểm, bột nhưng không thấy, người khác làm sao lại đưa tiền đâu? Không đem người chém ngã là tốt lắm rồi. Cũng đúng. đạo lý trương sơn đương nhiên biết rõ, nhưng là bọn hắn tiến vào hắc ám đầm lầy về sau cũng còn không có nghiêm túc ở đây đi tìm đâu. Bọn hắn tại mới vừa ở vào địa đô thời điểm, vẫn cửa vào phụ cận quậy quậy, căn bản cũng không có đi địa phương khác đi tìm. Vạn nhất nơi này thực tên muốn, thật sự còn ở đây, bọn hắn không đi tìm một đợt lời nói, đây chẳng phải là thiệt to lớn rồi? Phải biết, mỗi cái thực tên bối, cơ hội là tất bạo thần khí của núc, hơn nữa còn có khả năng sẽ bổ sung tuân ra cái khác tốt đồ vật. Chỉ cần có đánh thực tên bối cơ hội, vậy khẳng định không thể bỏ qua. A dù là cơ hội nhỏ nữa, hắn cũng muốn đi tìm một chút nhìn. Trương Sơn mở ra địa đồ xem xét, hắn phát hiện cái này hắc cám đầm lầy toát đường lớn, so với bọn hắn trước kia tẩy quái phong bế địa đồ, cũng phải lớn hơn rất nhiều. Lớn như thế địa đồ, nếu như người khác không phải tận lực đi tìm lời nói, liền xem như có thực tiền bối, người khác thật đúng là không nhất định có thể nhìn thấy. Có lẽ nơi này thực tiền bối, tạm thời còn không có bị người phát hiện, cũng là nói không chừng. Trương Sơn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, hắn cảm thấy hẳn là trước tiên ở nơi này tìm một chút. Vạn Nhất tìm tới nơi này thực tên buồn, kia không liền có thể lấy phát một đợt tiểu tài a nghĩ tới đây, hắn đối tiểu đồng bọn nói, các ngươi trước tiên ở cái này soát, ta đi tìm một cái, đoán chừng vậy bỏ ra không nhiều lắm thời gian. Trương Sơn lời này để đám tiểu đồng bạn nghe được cũng rất im lặng. Phong Vân Nhất Dao nhả danh nói, sáu nòng đại lão sợ là nghĩ thực tên buồn muốn điên rồi đi. Đúng vậy à, cái ông ca, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, nơi này không có khả năng, còn có thực tên buồn. Đúng đấy, gấp đôi thời gian quý giá như vậy, ngươi lại muốn đi tìm muốn quả thực làm cho không người nào có thể lý giải, không có việc gì, ta đi tìm xem nhìn, lại không tốn bao nhiêu thời gian, nhiều nhất một cái giờ, liền có thể đem toàn bộ địa đồ quét một lần. mặc dù cái này hắc ám đầm lầy đồ rất lớn, nhưng là trương sơn cưỡi ngựa xích thú, hơn nữa còn là trải qua huấn luyện ngựa xích thú, chạy nhanh chóng, nhiều nhất chỉ cần một canh giờ, hắn liền có thể đem hắc ám đầm lầy đồ, toàn bộ chạy một lần. coi như tìm không thấy nơi này thực tên luôn, cái kia cũng không có quan hệ, không phải liền là một canh giờ sao? cứ việc bây giờ là gấp đôi thời gian, nhưng là trương sơn không quan tâm, thời gian một tiếng, hắn lãng phí nổi. Dù sao hắn hiện tại đã lên tới 60 cấp, muốn lên tới 70 cấp vậy còn sớm cực kỳ. Không có 1 2 tháng thời gian, nghĩ cùng đừng nghĩ đây là suy xét đến, tiếp đến mấy ngày có gấp đôi kinh nghiệm thời gian. Nếu không, Trương Sơn muốn lên tới 70 cấp, khả năng còn cần thời gian dài hơn. Tại về sau vô cùng dài một đoạn thời gian, đây chính là hắn đỉnh phòng, rất khó lại có lớn tăng lên. Dù là hắn đem còn giữ lại 5 kiện phòng ngự loại thần khí làm đủ, đối với hắn tăng lên cũng sẽ không có bao lớn. Trương Sơn tạm thời cũng không có quá nhiều truy cầu, làm cái thực tên bột đến đánh một chút cũng rất tốt nha. Coi như là toàn bộ thú vui Chương 542, Viễn cổ cự ngạc con non gờ Glorlos. Chương 542, Viễn cổ cự ngạc con non gờ lột. Trương Sơn cáo biệt đám tiểu đồng bạn, bắt đầu một thân một mình, tại Hắc Cám Đầm Lầy Đồ bên trong khắp nơi du đãng. Tại Hắc Cám Đầm Lầy Đồ bên trong, trừ Trương Sơn bọn hắn 5 người bên ngoài, còn có một chút những thứ khác tở Layer, cũng ở nơi đây cải quái. Từng cái quốc gia tở Layer đều có một chút. Trừ Phong Vân nhất đạo, ban đầu phát hiện Yên Quốc tở Layer ở bên ngoài, Trương Sơn tại địa đồ bên trong, còn chứng kiến một chút tề quốc cùng Ngụy quốc tở Layer, đặc biệt là Ngụy quốc tở Layer, Chương Sơn tại Hắc Cám Đầm Lầy Đồ bên trong, thấy được không ít. Bởi vì đây là một nơi Vô chủ cởi mở thức tẩy quái điểm, cũng không có người chặn lấy thông đạo cửa vào, cho nên tất cả mọi người có thể chạy tới nơi này tẩy quái đương nhiên, nghỉ tại Hắc cám đầm lầy đồ bên trong tẩy quái vẫn là phải có chút vốn liếng mới được. Nếu không, có thể sẽ bị tiểu quái cắn chết. Nơi này cá sấu đầm lầy cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cá sấu đầm lầy 12 vạn lượng máu, 1 vạn sáu lực công kích. Những cái kia thực lực hơi kém một chút dở lầyer, khả năng ngay cả một con tiểu quái đều đánh không lại đối với rất nhiều dở lầyer tới nói, những này cá sấu đầm lầy hay cùng tiểu buốt, không hề khác gì nhau. Mặc dù như thế, ở đây tẩy quái dở lầyer vẫn có không ít Trương Sơn đang tìm một quá trình bên trong, liền thấy qua mấy đợt các quốc gia tờ lây ở. Chỉ là những này tờ lây ở, không hề giống Trương Sơn bọn hắn như thế, bầy soát cá sấu quái mà là một đám người vây quanh một con tiểu quái chặt. Chặt xong một con sẽ thấy dẫn một con tiểu quái ra tới, tiếp tục vây quanh chặt. Kỳ thật đây cũng là bình thường, ngay cả Phong vân Nhất Đao đều gánh không được. Một đám cá sấu quái tổ thường, chứ đừng nói chi là những cái kia phổ thông tờ lây ở rồi. Những cái kia phổ thông tờ lây ở, cho dù là có bao nhiêu cái phụ trợ tại sau lưng hỗ trợ tăng máu, đều không cách nào khiêng một đám cá sấu quái đánh. Một con cá sấu quái một vạn 6 tổn thương, 10 con liền có 16 vạn tổn thương. Những cái kia phổ thông tợ lệ ơ, làm sao gánh vác thương tổn như vậy? Mấy cái cá sấu quái, mỗi cái cắn một lần, liền có thể cắn rơi mười mấy vạn máu. Thương tổn như vậy bình thường tợ lệ ơ hoàn toàn liền gánh không được. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể từng cái dẫn ra, từ từ đánh, hãy cùng đánh bột một dạng thao tác đến như nói, ở đây soát cá sấu quái như thế gian nan, những cái kia tợ lệ ơ vì cái gì còn muốn ở đây soát? Nguyên nhân là rõ ràng. Nơi này cá sấu quái kinh nghiệm cao, mà lại không có thánh ma bảo hộ trạng thái, coi như lại khó soát, vậy sao ở bên ngoài xóa những cái kia có thánh ma bảo hộ trạng thái ma tộc chiến sĩ, thăng cấp hiệu suất thực sự nhanh hơn nhiều. trừ phi đi chỗ đó chút phong bế trong địa đồ cải quái, nhưng là những cái kia cấp thấp phong bế địa đồ, sớm đã bị các đại công hội bao trọn. những cái kia không có công hội chỗ dựa phổ thông tờ layer, bọn hắn căn bản là không có khả năng tiến vào được. bọn hắn chỉ có thể ở thiên môn quan trong địa đồ, xóa những cái kia có thánh ma bảo hộ trạng thái ma tộc chiến sĩ. nhìn thấy tại hắc ám trong địa đồ, phấn chiến các quốc gia tờ layer, trương sơn không khỏi cảm khái. trò chơi cũng là một cái thu nhỏ lại xã hội, mọi người đều có mọi người cách sống có giống trương sơn như vậy tung hoành vô địch tờ layer cũng có tính cả cấp nhỏ cấp đều đánh không lại gà mở càng nhiều thì là những cái kia vì đề cao mình tại không ngừng cố gắng phân chiến tờ layer tựa như hắc ám đầm lầy đồ bên trong những này tờ layer bọn hắn tại sao phải khổ cực như vậy đến nơi đây cái quái bọn hắn hoàn toàn có thể tại thiên môn quan trong địa đồ tìm một chút đẳng cấp thấp ma tộc chiến sĩ xuất nhã nhiều như vậy đơn giản hoàn toàn có thể đứng lùn đều không cần thao tác mà không phải giống ở đây bọn hắn mỗi đánh một cái cá số quái đều cùng là ở đánh bộ mở dạng phải thận trọng thao tác. Nếu là một lần không có chú ý, nhiều dẫn tới mấy cái cá xấu quái, khả năng liền sẽ bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Nhưng là không có cách, vì càng hiệu suất cao hơn thăng cấp, bọn hắn chỉ có thể tới nơi này. Bởi vì nơi này cá xấu quái, mặc dù không tốt lắm xoát, nhưng là thăng cấp nhanh. Hơn nữa còn không chỉ là nhanh hơn một chút, lẽ ra có thể nhanh hơn không ít đã có thăng cấp ngoa hơn địa phương xoát, bọn hắn đương nhiên không muốn lại đi xoát ma tộc chiến sĩ rồi. Dù là xoát ma tộc chiến sĩ rất nhẹ nhàng, có thể nhẹ nhõm thì có ích lợi gì đâu? Muốn nhẹ nhõm lời nói, trực tiếp tại Tân Thủ thôn xoát gà con, không nên ra khỏi thôn, đây không phải là càng tốt sao? thế nhưng là chơi game người, nhiều ít vẫn là có chút ngập tưởng. Muốn trở nên càng mạnh, cho nên những cái kia nguyên bản thực lực không đủ, không có cách nào tại hám đầm lầy cày quái gỡ layer cũng có một bộ phận chạy tới nơi này đương nhiên, mặc dù có thiếu các quốc gia gỡ layer ở đây xoát cá xấu quái, nhưng là tương đối toàn bộ hám đầm lầy đồ tới nói, trước mắt tới chỗ này gỡ layer vẫn là không tính rất nhiều. Trương Sơn một đường chạy qua, cũng chỉ là thưa thớt, nhìn thấy như vậy mấy chục nhóm người. Dù sao toàn bộ trong trò chơi, địa đồ rất nhiều đại gia không nhất định đều sẽ tụ tập tới nơi này. Không nói địa phương khác, liền phong vân thành xung quanh, giống hắc cám đầm lầy dạng này địa đồ, phải có rất nhiều. Trương Sơn tin tưởng, những thứ khác trong địa đồ, đồng dạng sẽ có tờ layer, ở nơi đó cố gắng tẩy quái. Nhìn thấy hắc cám đầm lầy đồ bên trong, những này cố gắng tẩy quái tờ layer, Trương Sơn không khỏi cảm khái một phen đương nhiên, cảm khái thì cảm khái, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tìm bộ trưởng Sơn nhanh chóng tại hắc cám đầm lầy đồ bên trong khắp nơi lướt qua. Chỉ cần thấy được điểm đỏ, hắn cũng có chạy tới nhìn một chút. Bởi vì hắc cám đầm lầy đồ rất lớn, cho nên Trương Sơn cố ý quy hoạch hành tẩu lộ tuyến. Hắn từ địa đồ vào ngoài cùng tìm lên dự định từng vòng từng vòng hướng trung gian tìm đi qua, thằng đến đem toàn bộ hắc ám đầm lầy đồ tất cả đều quét một lần mới thôi. nếu như vậy vẫn là tìm không thấy thực tên buồn lời nói, kia đoán trưởng chính là đã bị người đánh rớt. kỳ thật trương sơn cũng có cái này tâm lý chuẩn bị. dù sao phong vân thành đều đã mở ra thời gian không ngắn ở đây sao thời gian dài bên trong, không biết có bao nhiêu tờ layer. tại phong vân thành xung quanh đã tìm bao nhiêu lần. nơi này thực tên buồn, quả thật có rất lớn khả năng đã bị người tìm tới cũng đánh dụ. mặc dù như thế, trương sơn cũng không có ý định từ bỏ. nơi này đến cùng có hay không thực tên buồn, chỉ có đã tìm tài năng biết rõ kết quả có lẽ thật có cá lọt lưới đâu. Trương Sơn dọc theo địa đồ ngoại vi bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng tìm hơn 20 phút, Trương Sơn đem toàn bộ hắc cám đầm lầy đồ phía ngoài nhất hầu như đều muốn quét xong một vòng. Nhưng hắn vẫn là không có tìm tới trong địa đồ thực tên bộn bật quá, Trương Sơn cũng không nhục trí. Còn sớm đây, cái này địa đồ rất lớn, mặc dù hắn đã đem phía ngoài nhất hầu như đều tìm một lần, nhưng này chỉ là vầng ngoài, tương đối toàn bộ hắc cám đầm lầy đồ tới nói, Trương Sơn ngay cả một nửa diện tích cũng còn không có quét xong. Từ từ sẽ đến, chờ hắn đem toàn bộ địa đồ, toàn bộ quét một lần về sau, liền biết có hay không thực tên bộn rồi. Trương Sơn tiếp tục tiến lên đột nhiên hắn phát hiện, ở hắn bên trái đằng trước có một độc lập chấm đỏ. Trương Sơn không khỏi đại hỉ, cái này điểm đỏ chẳng lẽ là thực tên quật. Phải biết, trong địa đồ dã quái bình thường đều là từng mảng lớn tụ tập cùng một chỗ, sẽ rất ít có đơn độc một con dã quái tồn tại. Bình thường tới nói, độc lập điểm đỏ có rất lớn khả năng chính là bố sở nghỉ tới đây, Trương Sơn cấp tốc hướng điểm đỏ vị trí chạy tới. Khi hắn thuận địa đồ nhắc nhở, đi tới một nơi đầm nước nhỏ phụ cận về sau, cũng không có nhìn thấy bất kỳ cái gì một con dã quái đến như bọn, càng là ngay cả cái bóng cũng không thấy. Trương Sơn có chút trợn nhị hỏa thượng, không nghĩ ra được Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng tại địa đồ nhỏ bên trên, nhìn đến đây có cái điểm đỏ a làm sao lại quỷ ảnh tử, đều nhìn thấy một cái. Đây cũng quá không khoa học đi. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm, hoặc là vừa rồi trên bản đồ thấy điểm đỏ, cũng không phải là nơi này. Trương Sơn lần nữa mở ra địa đồ nhỏ xem xét, đúng là nơi này không sai địa đồ nhỏ cái kia điểm đỏ, ngay tại trung quanh hắn. Cái này liền để Trương Sơn có chút bối rối. Mẹ nó, chẳng lẽ kể bên này có một con dã quái, đào hang giấu đi không thành. Không có đạo lý này đi đây chính là trò chơi, cũng không phải là thế giới hiện thực. Nếu là dã quái đánh cái động giấu đi đó là căn bản là đánh không đến ai. Trương Sơn theo bản năng ló đầu, không khả năng sẽ có chuyện như vậy ở phụ cận đây. Nhất định có một con da quái, có lẽ chính là con kia thực tên bộ sợ nhờ ẩn định phải đưa nó tìm ra. Trương Sơn đánh giá cẩn thận phụ cận địa đồ, nhìn xem có những địa phương nào có thể giấu được bột thỉa nhưng là xung quanh đều là trống rỗng, cũng không có cái gì che đậy cho ta, chỉ có mấy chỗ bụi cỏ cùng một cái đầm nước nhỏ. Chẳng lẽ bột giấu ở trong nước sao? Nhưng vấn đề là đầm nước nhỏ bên trong nước như vậy thanh tịnh, coi như bột giấu ở trong nước, hắn cũng hẳn là có thể nhìn thấy đi. Chẳng lẽ nuốt trong bụi cỏ? điều này cũng không có khả năng a ca xấu đầm lầy đều là to con dạng quái những này thấp bé bụi cỏ căn bản là giấu không được nha mà lại nếu có thực tên bột lời nói hẳn là khổ người lớn hơn mới đúng coi như to đến như là một ngọn núi đều có khả năng cái này mấy chỗ tiểu thẳm bụi làm sao có thể giấu được đâu rõ ràng nhìn thấy địa đồ nhỏ bên trên có một chấm đỏ thế nhưng là trương sơn làm sao cũng không tìm tới cái này khiến hắn không khỏi lâm vào tự ta hoài nghi bên trong chẳng lẽ là con mắt của ta có vấn đề nhìn lầm rồi thế nhưng là hắn đem địa đồ nhỏ mở ra lại đóng lại lặp lại thao tác nhiều lần. Mỗi lần đều có thể nhìn thấy cái kia chấm đỏ, chỉ là điểm đỏ vị trí, cũng không phải là cố định, có đôi khi biết di động vị trí, nhưng là đại thể vị trí không thay đổi, ở nơi này cái đầm nước nhỏ phụ cận. Thật mẹ nó là gặp vị. Mặc dù tìm nửa ngày, cũng không có tìm tới, cái kia chấm đỏ, rốt cuộc là cái gì quỷ độ vật. Nhưng là Trương Sơn cũng không có từ bỏ. Hắn cảm thấy cái này chấm đỏ, rất có thể chính là thực tên bốn, chỉ là một mực không có bị hắn phát hiện. Trương Sơn cũng không tin, tại hắn phụ cận có thực tên bốn, hắn đều không phát hiện được. Cũng không tin cái này tà. Trương Sơn dọc theo đầm nước nhỏ lại một lần nữa tỉ mỉ cha tìm đặc biệt là kia mấy chỗ tiểu thảo bụi, Trương Sơn càng là tìm được đặc biệt nghiêm túc. Bởi vì nơi này thật sự là không có bất kỳ cái gì che đậy vật, nếu như nhất định phải nói nếu như mà có, vậy liền chỉ còn lại những này tiểu thảo bụi. Trên bản đồ chấm đỏ, tám thành ngay tại những này tiểu thảo trong bụi rậm ở giữa. Về phần tại sao hắn còn không có tìm tới, có lẽ là bột cái đầu quá nhỏ, còn không có bụi cỏ cao. Trương Sơn cảm thấy, đây là khả năng duy nhất tính. Nếu không, không có đạo lý hắn không nhìn thấy bộ trưởng sơn dọc theo đầm nước nhỏ, từ từ tra tìm đột nhiên hắn nhìn thấy, cái đó không xa tiểu thảo bụi, giống như lắc lư một cái giống như là bị gió nhẹ nhàng thổi qua. Nhưng vấn đề là, những thứ khác đuổi cỏ cũng không có lắc, liền kia một bụi cỏ lắc lư một cái. Chẳng lẽ là cái gì đồ vật, tại trong bụi cỏ đi lại sao? Trương Sơn nhanh chóng chạy tới xem xét. Khi thấy rõ là cái gì đồ vật về sau, Trương Sơn không khỏi vui vẻ. Chỉ thấy một đầu bản mini cá sấu, ngay tại trong bụi cỏ du tẩu đầu này cá sấu cái đầu, thật sự là quá nhỏ đoán chừng chỉ có đứa nhỏ cánh tay như vậy điểm thô, dài hơn một thước. Cái này mẹ nó cũng là cá sấu. Đây cũng quá hạ giá đi. Chẳng lẽ đây là một đầu nhỏ sữa cá sấu? Đương nhiên, đầu này cá sấu quái cái đầu lớn nhỏ cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, Trương Sơn nhìn thấy, ở nơi này đầu bản mini cá sấu trên đầu, mang một cái hồng hồng đại danh chữ viên cổ cự ngạc con non gờ lột. Ha, ha, thật là thực tên bột. Tại nhìn rõ, đầu này mini cá sấu quái danh tự về sau, Trương Sơn không khỏi cười to. Cũng thật là một con thực tên bột, xem như để hắn tìm được rồi. Bất quá Trương Sơn cũng không có, lô mãng tiến lên mở làm. Cái này hắc cám đầm lầy, là 75 cấp quái vật địa đồ. Trong địa đồ cá sấu quái tất cả đều là 75 cấp. Làm trong địa đồ... Lớn nhất bộ quái này viễn cổ cự ngạ con non đẳng cấp, chỉ ít đều là 75 cấp cất bước, có lẽ là cấp 80, cái kia cũng nói không chừng. Nếu như là cấp 80 thực tên buốt, kia còn không quá tốt làm. Chỉ dựa vào một mình hắn, nhất định là không giải quyết được. Trương Sơn cấp tốc tại trên kênh AT, kêu gọi tiểu đồng bọn. Phát hiện thực tên buốt, tốc độ tới một đợt đánh buốt. Nghe tới Trương Sơn kêu gọi, ngay tại cải quái đám tiểu đồng bọn, cũng không khỏi được bối rối. Phong Vân nhất đao một mặt không tin nói, chớ có nói đùa, làm sao lại có thực tên buốt? Đùa chúng ta chơi đâu? Đúng vậy a, cái ống ca đừng làm rộn, chúng ta còn muốn cày quái đâu ngã, các ngươi thế mà không tin, ta đem thị giác cùng hưởng ra tới, chính các ngươi nhìn. Trương Sơn cấp tốc đem chính mình thị giác cùng hưởng đến kênh đội ngũ bên trên. Nhưng mà Trương Sơn cùng hưởng thị giác cũng không có để đám tiểu đồng bạn hài lòng, ngược lại đưa tới càng nhiều nhả ránh. ngã, sáu nòng đại lao biến thành xấu, sáu lộ chơi đến chúng ta, lại còn mở cùng hưởng thị giác lừa gạt chúng ta. đúng thế, này chỗ nào đến muộn, cả gốc dã quái lông cũng không có, càng không được xách bột rồi. Cái ống ca, ngươi không muốn cày quái, cũng không cần kéo chúng ta xuống nước gà, chúng ta còn muốn cày quái thăng cấp đâu. đúng đấy, một người chậm rãi chơi đi. Đừng ảnh hưởng chúng ta cày quái thăng cấp. Nghe thế cái, Trương Sơn lúc này mới kịp phản ứng. Lúc đầu cái này viễn cổ cự ngạc con non cái đầu cũng rất nhỏ, hơn nữa còn giấu trong bụi cỏ. Tại hắn mở cùng hưởng thị giác thời điểm, viễn cổ cự ngạc con non lại bị bụi cỏ che phủ lên rồi ở hắn cùng hưởng thị giác bên trong, đám tiểu đồng bạn cái gì đều không nhìn thấy. Hắn vội vàng điều chỉnh thị giác, lần nữa đối tiểu đồng bọn nói, "Là thật có thực tên muốt, các ngươi nhìn nơi trong bụi cỏ, có một đầu bản mini cá xấu quái, con kia chính là thực tên muốt, thấy được không có." Tại Trương Sơn một lần nữa điều chỉnh thị giác về sau, đám tiểu đồng bạn cuối cùng là thấy được gờ lốt còn nhỏ bóng người. Phong Vân Nhất Dao quái khiếu mà nói, quá, còn có nhỏ như vậy bột sao? Ha ha, thật là thực tên bột. Cái ông ca, đem bột bảo vệ tốt, đừng để nó chạy rồi, chúng ta lập tức liền đến. Đám tiểu đồng bạn khi nhìn đến gớ lột về sau, cũng không khỏi được phi thường hư phấn. Cái này sẽ không còn có người, đi chất vấn Trường Sơn rồi. Bọn hắn cấp tốc vứt xuống trên tay da quái, nhanh chóng hướng Trường Sơn bên cạnh dựa sát vào. Có bột đánh, ai còn cầy quái a đừng nói là thực tên bột, liền xem như đánh thông thường màu tí bột, cái tia cũng so cầy quái mạnh, chỉ ít bột kinh nghiệm, so cầy quái phải hơn rất nhiều mà thực tên buốt cho ra kinh nghiệm càng là phong phú. Một con thực tên buốt, bọn hắn năm người phân kinh nghiệm, liền xem như tại bình thường, mỗi người bọn họ cũng có thể chướng một đại cách kinh nghiệm. Bây giờ là gấp đôi kinh nghiệm thời gian, nếu như đánh nổ một con thực tên bột lợi nói, nói không chừng mỗi người bọn họ có thể chướng non nửa cấp kinh nghiệm. So với cày quái tới nói, quả thực không muốn mạnh quá nhiều. Lại càng không cần phải nói, thực tên buột rơi xuống, nhất định là sẽ không kém. Trương Sơn đánh qua nhiều như vậy thực tên buốt, liền từ đến không có con nào thực tên buột rơi xuống, để hắn thất vọng qua. Mỗi một cái thực tên buốt, cơ hội đều là tất bạo tốt đồ vật. Thần khí cuốn đúc cái gì, khả năng đều xem như kém nhất vật phẩm. Còn có thần khí nhiệm vụ phẩm, trung cực sách kỹ năng, lưu phê đặc thủ vật phẩm vân vân. Những này tốt đồ vật, tại đánh nổ thực tên bột về sau, cũng có thể sẽ tuôn ra tới. Tóm lại, mỗi cái thực tên bột, cả người toàn là đạo vật, chỉ cần ngươi có thể tìm được, cũng đem đánh nổ. Vậy liên thoạt thoạt, có thể phát một món tiền nhỏ. Tại xác định có thực tên bột về sau, đám tiểu đồng bạn có thể không kích động sao? Ai sẽ ngại tốt đồ vật quá nhiều a không lâu lắm, đám tiểu đồng bạn liền chạy tới, cùng Trường Sơn tụ hợp. Nhìn xem trong bụi cỏ bản mini cá xấu quái, Phong Vân nhất đao mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn nhịn không được nhà danh nói: "Mẹ nó, còn có nhỏ như vậy thực tế buột. Thật mẹ nó là mở mang hiểu biết, chắc không được cái này buột, lưu đến bây giờ cũng còn không có bị người đánh dụng. Nhỏ như vậy cái đầu, lại trốn ở trong bụi cỏ, làm sao có thể tìm được a?" "Đúng vậy a, đây cũng quá nhỏ đi. Cái ống ca, ngươi là làm sao tìm được nó?" "Nhìn địa đồ nhỏ a, ta nhìn thấy địa đồ nhỏ trên có cái chấm đỏ, sau đó ở phụ cận đây tìm thật lâu mới tìm được." Vẫn là sáu nòng đại lão thật trọng. "Đúng vậy a, cũng có vì cái ống ca" nhỏ như vậy buộc cũng có thể làm cho hắn tìm tới. Hắc hắc. Hiện tại làm sao làm? Trực tiếp bên trên sao? Ta lên trước, đạo sĩ Beo Đao chú ý giúp ta tăng máu, những người khác trước tiên ở bệ nạn quan sát một lần. Buột bọn hắn đánh qua rất nhiều, bộ lục xỉ vốn đều là giống nhau, đơn giản chính là có bột mạnh mẽ chút, có bột yếu một ít. Chỉ cần Trương Sơn có thể đứng vững bột tổn thương, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì đến như cái này viễn cổ cự ngạc con non, Trương Sơn đến cùng có thể hay không gánh vác được. Chính Chương Sơn cảm thấy, nên vấn đề không lớn. Hiện tại hắn lên tới 60 cấp, thần khí toàn bộ giải phóng một lần. Hơn nữa còn nhiều hơn một cái thần khí đổi mới cầu. Hắn bây giờ lượng máu đều nhanh đến 120 vạn, không có đạo lý ngay cả chỉ bột đều gánh không được a. Cho dù là thực tên bột, đó cũng là đồng dạng. Vấn đề duy nhất chính là, ở nơi này xung quanh cũng không có những thứ khác tiểu quái, chỉ có viễn cổ cự ngạc con non, như thế một con quái. Không có cái thứ hai mục tiêu, làm cầu nối lời nói, Trương Sơn bắn nảy bị động, liền không thể phát huy ra tác dụng. Không có bắn nảy bị động, tổn thương đánh được chậm vậy còn dễ nói, chủ yếu là sẽ ảnh hưởng đến Trương Sơn hút máu hiệu quả. Không có bắn nảy bị động giá trị, Trương Sơn mỗi lần công kích, chỉ có thể hút tới một lần hồi máu. Mặc dù hắn bây giờ tổn thương năng lực rất cao, hút máu tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng là Trương Sơn hút máu lại nhanh, khẳng định vậy không đổi kịp thực tên bộ tổn thương. Còn phải cần phụ trợ cho hắn tăng máu mới được. Mà bọn hắn cái này năm người trong tiểu đội, chỉ có Ngô lão bản một cái phụ trợ tại, cũng không biết hắn, thêm không thêm qua được tới. Bất quá Trương Sơn không muốn suy xét quá nhiều, trực tiếp lố mãng liền xong chuyện. Hắn không muốn sẽ ở công hội bên trong, gọi những người khác một đợt tới đánh. Người càng nhiều lời nói, chia trang bị phân kinh nghiệm là hơn, Trương Sơn không muốn phiền phức như vậy. Hoàn toàn không cần thiết. Là bọn hắn năm người, đánh trước lấy thử một chút. Tại đám tiểu đội bọn Toàn bộ đều đến đông đủ về sau, Trương Sơn người cưỡi ngựa trước khai bộ sở khí hắn tới gần đến Cửu Hận Phạm Vi về sau, Viễn cổ cự ngạc con non gờ Grols đện bước bốn cái chân ngắn nhỏ, giống một trận gió mở dạng, từ trong bụi cỏ vẩn ra. Cơ hồ trong nháy mắt thời gian, Viễn cổ cự ngạc con non gờ Grols liền vọt tới Trương Sơn trước mặt. Bàn mini cá sấu gờ Grols cắn một cái trên người Trương Sơn. Tổn thương 385468. Nhìn thấy sự tổn thương này giá trị, Trương Sơn trong lòng có chút hoang mang rối loạn đắc. Godlos một lần công kích, có thể đánh ra gần 40 vạn tổn thương, cái này có chút mạnh a mặc dù Trường Sơn lượng máu rất cao, liền xem như 40 vạn tổn thương, cũng chỉ có thể đánh dụng hắn 1 phần 3 lượng máu. Bình thường tới nói, hắn là gánh vác được. Nhưng vấn đề là, Godlos mạnh như vậy tổn thương, Ngô lão bản một người tăng máu, hắn có thể thêm qua được tới sao? Nếu là Ngô lão bản thêm không được lời nói, vậy thì có điểm nói nhảm rồi được rồi, chứ không cần quan tâm nhiều. Trường Sơn bưng lấy thủ pháo, cấp tốc đánh trả. Viên đạn như mưa rơi bình thường, hướng Godlos quét ngang mà đi. Từng đạo kết sù tổn thương, khắp nơi mini cá sấu Godlos trên đầu bu lên. Chương 543. Vô địch hồi máu. Chương 543. Vô địch hồi máu. Bản mini cá sấu G-Loss, mặc dù cái đầu nho nhỏ, nhưng là tổn thương thật là rất mạnh. Cắn một cái trên người Trương Sơn, có gần 40 vạn tổn thương, đây là không có đánh ra bạo kích hiệu quả. Nếu như G-Loss đánh ra bạo kích hiệu quả, đó chính là gần 80 vạn tổn thương. Mạnh như vậy tổn thương, ngấm lại cũng rất đáng sợ, cơ hồ có thể miểu sát trước mắt bất luận cái gì The Layer. Chứ Trương Sơn biến thái như vậy lưỡng máu. Cái khác trợ lệ ở không thể nào chống đỡ được, gỡ lỗ hung mãnh như vậy tổn thương đương nhiên, gỡ lỗ tổn thương rất mạnh, thế nhưng là Trường Sơn đánh ra tổn thương, vậy không hề yếu. Trường Sơn mưng lấy thủ pháo, viên đạn không ngừng hướng gỡ lỗ quét ngang mà đi. Tại hắn cường đại tổn thương năng lực ra chỉ bên dưới, Trường Sơn tự thân hồi máu tốc độ, vậy coi như không tệ. Trường Sơn bây giờ lý luận tổn thương, đại khái có 27 vạn. Theo hắn 25% hút máu tỷ lệ. Trường Sơn mỗi một lần công kích, đều có thể cho hắn hút hồi thứ 6 7 vạn máu. Lại thêm, Trường Sơn tốc độ công kích rất nhanh. Viện cổ cự ngạc con non gợn lột, mỗi công kích Trương Sơn một lần, Trương Sơn cơ bản có thể đánh ra 3 phát tổn thương. Mỗi thương hút máu 6, 7 vạn, 3 phát liền có thể hút về gần 20 vạn lượng máu. Mà lại Trương Sơn còn có nhiều như vậy bạo kích bị động, ở đơn vị thời gian bên trong, hắn thực tế đánh ra tổn thương, so so với trên lý luận phải hơn rất nhiều. Tổn thương đánh được nhiều, Trương Sơn hút về lượng máu, tự nhiên cũng liền càng nhiều. Nói cách khác, Trương Sơn dựa vào tự thân hút máu, liền có thể triệt tiêu gợn lột một nửa trở lên tổn thương lượng đến như còn dư lại bộ tổn thương, tin tưởng Ngô lão bản cũng có thể giúp hắn thêm được tới đi. Nhưng màn này còn là Trường Sơn Bình thường phát ra trạng thái dưới hút máu hiệu suất. Nếu như bật hết hỏa lực lời nói, như vậy Trương Sơn đánh ra tổn thương, còn muốn manh được nhiều, hút máu hiệu suất còn cường đại hơn được nhiều. Trương Sơn vừa mở thương công kích buột, vừa quan sát bản thân thanh máu. Có nô lão bản tại sau lưng giúp hắn tăng máu, lại thêm chính hắn hút máu hiệu quả. Từ trước mắt đến xem, viễn cổ cự ngạc con non gỡ lộ tổn thương, đối Trương Sơn cũng không có quá lớn uy hiếp. Hắn thanh máu, vẫn luôn là vững vàng. Mỗi khi bị gỡ lộ tổn thương, đánh xuống về sau, dựa vào tự thân hút máu cùng Ngô lão bản tăng máu, rất nhanh liền đem lượng máu kéo trở về. Tạm thời đến xem chỉ cần gờ lột không có đặc biệt như phê tổn thương kỹ năng như vậy trương sơn gánh vác bộ tổn thương hẳn là không có nửa điểm vấn đề tại trương sơn đem gờ lột kéo ổn về sau xa xa đám tiểu đồng bạn vậy đi theo vào lên chứ ngô lão bản muốn cho trương sơn tăng máu bên ngoài cái khác bốn người riêng phần mình cơ vũ khí đem ánh liệt tổn thương hướng gờ lột đánh tới chỉ là đại gia đánh một lúc sau trương sơn cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì gờ lột thanh máu vẫn là đầy cảm giác bọn hắn trước trước sau sau đều đánh gần nửa phút vì cái gì gờ lột lượng máu vẫn là một căn bản liền không có động đậy nếu như không phải là bởi vì có thương tổn số lượng Tại Gở Lỗ trên đầu không ngừng toát ra lời nói, Trương Sơn đều muốn hoài nghi, bọn hắn đánh ra tổn thương, toàn bộ bị mix rồi. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Bọn hắn đánh ra tổn thương, cũng không có bị Gở Lỗ suy rơi. Bọn hắn mỗi lần đánh ra tổn thương, đều có hiệu. Từng cái tổn thương số lượng, một mực tại Gở Lỗ trên đầu toát ra, cái này tổng không phải là giả sao? Trương Sơn vô cùng không hiểu. Chẳng lẽ cái này viễn cổ cự nặc Gở Lỗ lượng máu, so với bình thường thực tiên buốt, cao hơn rất nhiều sao? Cái này không nên đi. Bình thường tới nói, nâng cấp thực tiên buốt, lực công kích cùng lượng máu, trên cơ bản đều không kém nhiều đương nhiên có chút thực tiền muốn, bởi vì có kỹ năng đặc thù tăng cường, có thể sẽ lực công kích gấp bội hoặc lượng máu gấp bội. Nhưng này dù sao chỉ là số ít. Lại nói, coi như gỡ lộ lượng máu, so ngang cấp lượng máu muốn nhiều gấp đôi, tối đa cũng bất quá là 4-5 tỷ máu. Dạng này lượng máu, đối với Trương Sơn bọn hắn tới nói, không tính đặc biệt khó đối phó. Bọn hắn đánh một hồi lâu, làm sao cũng hẳn là đem bộ thanh máu đánh xuống một điểm mới đúng. Nhưng trên thực tế nhưng không có, cái này đều nhanh đánh nửa phút, gỡ lộ thanh máu vẫn là 100% hoàn toàn không có rơi xuống động tĩnh. Thật mẹ nó là gặp ủy. Cái này bộ đến cùng có bao nhiêu máu ạ? Tổng sẽ không theo Tân Xuân trong hoạt động Thần thú vương một dạng, đặt tới ngàn tỷ lượng máu đi. Hẳn là sẽ không đi. Nếu là như vậy, vậy thì có điểm nói nhảm rồi. Vậy bọn hắn chẳng phải là muốn đánh mấy giờ, tài năng đánh được chết cái này Viễn cổ cự ngạc con non. Trương Sơn trong lòng có chút hoang mang rối loạn đắc, xem trước một chút gợi lột thuộc tính. Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng công kích, một bên xem xét bộ thuộc tính cùng kỹ năng. Viễn cổ cự ngạc con non gợi lột, màu đỏ, cấp 80, lực công kích 20 vạn, điểm sinh mệnh 4 tỷ. Kỹ năng 1, cá xấu hôn, kỹ năng 2, sức sống, bị động, kỹ năng 3, viễn cổ chi lực, bị động kỹ năng muốn cự ngạc chi vĩ cá sấu hôn viễn cổ cự ngạc con non gờ lộ miệng có được cường đại lực cắn nó mỗi lần cắn kích đều sẽ cho mục tiêu tạo thành số lớn tổn thương gia tăng tổn thương 100%. sức sống bị động để cao mạnh sinh mệnh hồi phục tốc độ viễn cổ chi lực bị động viễn cổ cự ngạc con non gờ lộ có được đến từ viễn cổ lực lượng trên phạm vi lớn gia tăng điểm sinh mệnh cự ngạc chi vĩ viễn cổ cự ngạc con non gờ lộ kỹ năng thiên phú lấy cái đuôi quét ngang mục tiêu tạo thành gấp mười tổn thương Tổn Thương Phạm Vi vì ngay phía trước 50 giật đang nhìn qua viễn cổ cự ngạc con non gỡ lộ thuộc tính cùng kỹ năng về sau, Trương Sơn càng là mơ hồ. Gỡ lộ làm cấp 80 thực tên bột, nó thuộc tính sát thực rất cao, có 20 vạn lực công kích cùng 4 tỷ điểm sinh mệnh. Nhưng điều này cũng không tính là gì, chỉ là so bình thường thực tên bột muốn mạnh hơn không ít. Nhưng này cũng không phải là, Trương Sơn bọn hắn không đánh nổi lý do. Phải biết, Trương Sơn bây giờ tổn thương năng lực phi thường đáng sợ, thậm chí so bột đều mạnh hơn. Mà lại bọn hắn cũng không phải là, chỉ có Trương Sơn một người tại công kích, trừ Ngô lão bản muốn cho hắn tăng máu bên ngoài. Cái khác ba cái tiểu đồng bọn Vậy một mực tại công kích Grolot. Thương tổn của bọn họ năng lực, mặc dù thua xa Trương Sơn, nhưng là vậy không tính yếu đi. Mấy vị đám tiểu đồng bạn tổn thương năng lực, tùy tiện để ở nơi đâu, đều là siêu cấp đại lao cấp bậc. Toàn bộ trong trò chơi, còn mạnh hơn bọn họ The Layer, cũng không có mấy cái. Nhưng cho dù là như vậy, ở tại bọn hắn bốn người công kích đến, thế mà đánh nửa phút, đều không thể đánh dụng phần trăm lượng máu đây cũng quá không khoa học đi. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia sức sống bị động nguyên nhân? Trương Sơn suy đoán nói, Grolot sức sống bị động, tại kỹ năng miêu tả bên trên, cùng hắc ám đầm lầy đồ bên trong cái khác cá sấu quái kỹ năng hoàn toàn tương tự. Hoạt động lực bị động, chỉ có một tác dụng, chính là trên phạm vi lớn, Để cao sinh mệnh hồi phục tốc độ đương nhiên tương tự kỹ năng, trên người Groloth phát huy ra tác dụng, khẳng định phải so với cái kia tiểu quái, còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là cũng không nên mạnh như vậy đi. Chẳng lẽ cũng bởi vì việc này lực kỹ năng, sử dụng được Groloth sinh mệnh hồi phục tốc độ, so với bọn hắn đánh ra tổn thương, còn muốn càng nhanh. Việc này lực bị động, coi như mạnh hơn, cũng không nên mạnh đến tình trạng như vậy a Trương Sơn có chút không quá tín tưởng. Thế nhưng là sự thật chính là như thế. Groloth mấy cái khác kỹ năng, cũng không tính rất đặc biệt. Một cái thứ nhất kỹ năng, gia tăng tổn thương 100% chỉ có thể coi là một cái thông thường kỹ năng đến như cái thứ ba kỹ năng, đây cũng là cái kỹ năng bị động, bất quá cái này viễn cổ trí lực là gia tăng điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất kỹ năng. Thế nhưng là gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất, đối với sinh mạng hồi phục tốc độ, ảnh hưởng không tính quá lớn đơn giản chính là để gỡ lột điểm sinh mệnh, so bình thường đồng cấp thực tiến bộ, muốn nhiều gấp đôi. Nhưng là cái này cũng không tính là gì. Lấy Trương Sơn bây giờ tổn thương năng lực, hắn 1 phút liền có thể đánh ra 3-4 lực tổn thương. Coi như Gỡ Lỗ có 4 tỷ lượng máu, Chương Sơn cũng có thể tại 10 phút bên trong đưa nó đánh nổ mà lại hắn còn có tiểu đồng bọn trợ giúp đả thương hại, bình thường tới nói, nhiều nhất chỉ dùng 7-8 phút, bọn hắn liền có thể đánh nổ gờ lột. Nhưng bây giờ bọn hắn đánh nửa phút, đều không thể đánh dụng bốn, một phần trăm lượng máu. Như vậy giải thích duy nhất chính là, gờ lột cái kia sức sống bị động, so trương sơn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì cái này kỹ năng bị động, khiến cho gờ lột hồi máu tốc độ trở nên siêu cấp nhanh. Trừ cái đó ra, liền không có cái khác giải thích. Trương sơn phát hiện vấn đề này, cái khác tiểu đồng bọn, tự nhiên vậy phát hiện. Phong vân nhất đao một bên cơ thần khí diệu chiến, không ngừng chém ra tổn thương, một bên kỳ quái nói vì cái gì chúng ta đánh lâu như vậy, bột thanh máu vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, đây cũng qua không khoa học đi. sắp thực rất kỳ quái, bằng vào chúng ta tổn thương phát ra năng lực, bột mất máu tốc độ, hẳn là rất nhanh mới đúng. đúng vậy à, cái này gỡ lột chỉ có 4 tỷ lượng máu, đối với chúng ta tới nói cũng không tính quá nhiều, không có đạo lý chúng ta sẽ đánh bất động à? hẳn là bột cái kia sức sống bị động nguyên nhân đi, gỡ lột hồi máu tốc độ quá nhanh, cho nên chúng ta đánh nửa ngày đều không thể đưa nó thanh máu đánh xuống. không phải đâu, cái này kỹ năng bị động cứ như vậy như phê sao? ta xem những cái kia tiểu quái cũng có việc này lực bị động nhưng là tác dụng cũng không rõ ràng à? Đồng dạng kỹ năng, tại tiểu quái trên thân cùng bốn trên thân đưa đến tác dụng có thể là một dạng sao? Đây chẳng phải là song? Sẽ không là chúng ta đánh ra tổn thương, còn không có gỡ lột hồi máu tốc độ nhanh à? Không có khả năng. Nếu là như vậy, cái này gỡ lột chẳng phải là muốn mỹ tiên? Muốn hay không kêu nữa điểm người đi tới một đợt đánh. Tạm thời không dùng đi, chúng ta lại đánh một hồi thử một chút. Nếu là đánh tới 10 phút đều không đánh nổi bốn, vậy liền cứ gọi người tới một đợt đánh. Được, vậy chúng ta trước hết đánh lấy thử một chút. Mặc dù đánh hơn nửa phút, gỡ lột thanh máu vẫn vẫn là không có giảm xuống dấu hiệu nhưng là trương sơn cũng không tính gọi những người khác tới chi viện đánh một nhà chỉ cần đánh thắng được đánh được chết là được nhiều một chút thời gian cũng không còn bao lớn quan hệ không cần thiết gọi quá nhiều người một đợt người khác đại đoàn đội đánh bộ kia là bây giờ không có biện pháp bởi vì người ít căn bản là đánh không lại buộc mạ trương sơn bọn hắn lại không phải đánh không lại gỡ lột trải qua hơn nửa phút nếm thử trương sơn cảm thấy gỡ lột cũng không thể cho hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì tại có ngô lão bản tăng máu về sau hắn hoàn toàn có thể ngăn trở bộ tổn thương về phần bọn hắn đánh nửa phút đều không thể đem gỡ lột máu đánh xuống nửa điểm Trương Sơn cho rằng tạm thời trước không nên gấp gáp, không phải liền là đánh được chậm một chút sao? Cái này cũng không có quá lớn quan hệ, lại đánh mấy phút thử một chút, chỉ cần bọn hắn có thể đem gờ lột thanh máu đánh xuống, coi như đánh được chậm nữa, kia cũng không đáng kể. Chậm nữa có thể có đánh thần thú vương chậm sao? Tại Tân Xuân hoạt động thời điểm, bọn hắn ngay cả thần thú vương đều đánh bể tốt như vậy mấy cái, sẽ còn sợ đánh không chết? Cái này viễn cổ cự ngạ con non, đây là không có đạo lý sự tình, lại đánh một hồi thử nhìn một chút, nếu như bọn hắn thật sự là không đánh nổi gờ lột, lại đi gọi người cũng không muộn. Tại Đại Gia tiếp tục công kích đến. Qua hơn một phút đồng hồ về sau, gỡ lột thanh máu, cuối cùng là đống lúc đích hạ xuống đến 99%. Thảo, chúng ta đánh một phút mới đánh dụ một phần trăm lượng máu, cái này gỡ lột hồi máu tốc độ cũng quá buồn nôn đi. Tạm được, chỉ cần đánh được chết là được. Bây giờ vấn đề là, chờ chút bột dùng đại chiêu chiêu lời nói, vậy muốn làm sao bây giờ? Đúng vậy à, đây đúng là cái vấn đề, bằng vào chúng ta trước mắt tốc độ, muốn đánh nổ gỡ lột ít nhất phải đánh một tiếng dưới, như vậy bột nửa huyết chi về sau chúng ta còn phải đánh bốn phút mới có thể đưa nó đánh nổ. Thời gian lâu như vậy, bột chắc chắn sẽ không chỉ thả ra một lần đại chiêu đi cái này muốn làm sao làm gỡ lột đại chiêu vẫn là phi thường mạnh gấp 10 tổn thương không sai biệt lắm có thể đánh ra gần 2 triệu tổn thương không có việc gì ta có thể mở 2 lần thiên thần hạ phàm kỹ năng có thể khiêng 2 lần gỡ lột đại chiêu nếu như vẫn chưa được lời nói cái kia cũng không quan hệ vạn nhất cút chờ ta phục sinh về sau đại gia lại tiếp tục đánh chính là đối với gỡ lột đại chiêu trương sơn cũng không phải rất lo lắng dù sao hắn có đổi mới cầu có thể đổi mới sở hữu kỹ năng thời gian cùn độ, hắn có thể mở 2 lần đại chiêu trương sơn tin tưởng hai lần đại chiêu qua đi cái này gỡ lột không sai biệt lắm cũng phải bị bọn hắn đánh bể Coi như gỡ lột đại chiêu dáng cách thời gian rất ngắn, có thể thả ra nhiều lần đại chiêu, cái kia cũng không sao đơn giản chính là tại hắn ngã xuống đất về sau, Phục Sinh đứng lên tiếp tục đánh nha. Tại hắn ngã xuống đất đoạn thời gian kia, có thể để đám tiểu đồng bạn đi làm một thanh phá hôi, ngăn chặn một lần gỡ lột. Dù sao đám tiểu đồng bạn liền xem như thật treo, vậy không ảnh hưởng đại cục, chỉ cần Ngô lão bạn không treo là được. Trương Sơn sau khi nói xong, trừ Phong Vân nhất đao bên ngoài, những thứ khác tiểu đồng bọn đều có điểm động. Tiểu Yêu Tinh đối với hắn hỏi: "Cái ống ca, ngươi có thể dùng ra 2 lần thiên thần hạ phàm kỹ năng. Đây là vì cái gì?" Trung cực kỹ năng thời gian cụ độ, không đều là 24 tiếng hoặc 12 giờ sao? Bọn hắn cũng không biết, Trương Sơn có đổi mới cầu kiện thần khí này. Trừ Phong Vân Nhất Đao, người anh em này lòng hiếu kỳ mười phần, dây dưa đến cùng lấy hắn hỏi đến tột cùng bên ngoài. Cái khác đám tiểu đồng bạn, tại quốc chiến kết thúc về sau, cũng không có hướng Trương Sơn nghe ngóng, hắn tại quốc chiến bên trong thu được một cái dạng gì thần khí. Trương Sơn chưa hề nói, những người khác cũng không có hỏi. Dù sao giống Phong Vân Nhất Đao, như vậy thích nghe ngóng người cũng không nhiều. Hiện tại Trương Sơn nói, hắn có thể dùng ra 2 lần thiên thần hạ phẩm kỹ năng, những người khác mới có thể cảm thấy kỳ quái. Trương Sơn cũng không có giải thích quá nhiều, hắn đem đổi mới cầu thuộc tính, biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên, sau đó nói: "Bởi vì ta có cái này." Hắc hắc. Khi nhìn đến Trương Sơn biểu diễn ra đổi mới cầu về sau, đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. "Má, còn có như thế như phê thần khí sao? Vì cái gì ta không có?" "Mẹ nó, cái này đổi mới cầu mạnh đến mức có chút quá phần a." "Đúng nha, thế mà là một cái không chiếm trang bị vị trí thần khí, quả thực không thể nào hiểu được, vì sao lại có dạng này thần khí xuất hiện?" "Thần khí bên trên cái kia đổi mới kỹ năng treo à, có thể thiết lập lại sở hữu kỹ năng thời gian củ độ." quả thực không nên quá biến thái. như vậy vấn đề đến rồi, vì cái gì trang bị bên trên sẽ có kỹ năng, khác trang bị bên trên, không đều là chỉ có đặc hiệu sao? quý biết, cái này mẹ nó chính là một cái bờ ngơ trang bị, nên tính là đặc thù trang bị đi. giả bộ như vậy chuẩn bị, đoán chừng rất khó lại xuất hiện kiện thứ 2 rồi. cái kia cũng không nhất định, không phải còn có mấy cái thần thú pho tượng, không có bị đánh nổ sao? nói không chừng còn có thể tái xuất mấy món, dạng này thần khí trang bị. khó nói, có lẽ cái khác vài tòa thần thú pho tượng, tuân gia chính là loại hình khác thần khí, cũng không nhất định sẽ còn tuân gia, loại này không chiếm trang bị vị trí thần khí ai sáu nòng đại lao vật khí thật sự là tốt quá đi à chuyện gì tốt đều để một mình hắn chiếm kia là tự nhiên trò chơi chi tử cũng không phải gọi không chớ nói nói nhiều rồi đều là nước mắt hâm mộ nước mắt đều muốn chảy xuống ha ha khi nhìn đến trương sơn đổi mới cầu về sau đại gia đánh nhau bạo viễn cổ cự ngạc con non tràn đầy lòng tin mặc dù đổi mới cầu chỉ là để trương sơn nhiều hơn một cái đại chiêu nhưng là tại nhiều khi thêm một cái đại chiêu liền có thể cải biến rất nhiều chuyện đặc biệt là thả trên người trương sơn càng là như vậy Trương Sơn có thể dùng nhiều một lần đại chiêu, trong rất nhiều tình huống liền có thể cải biến thế cục. Bất kể là đánh nhau vẫn là đánh một, đều là giống nhau đại gia vây quanh Groloss, không ngừng đánh ra mánh liệt tổn thương phát ra. Tại đại gia tiếp tục công kích đến, Groloss siêu cấp hồi máu năng lực, cuối cùng là bị áp chế xuống dưới. Groloss lượng máu bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mặc dù hạ xuống tốc độ rất chậm, nhưng đúng là tại vững bước hạ xuống. Bọn hắn càng đánh càng nhanh, đại khái qua nửa giờ, viễn cổ cự ngạc con non lượng máu, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn đánh rất 40%. Tại trong lúc này, Groloss cũng không có cho bọn hắn mang đến bất cứ phiền phức gì bởi vì cái này gỡ lột trừ cái kia sức sống bị động để nó hồi máu tốc độ siêu cấp nhanh bên ngoài nó cái khác mấy cái kỹ năng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới gỡ lột tổng cộng liền 4 cái kỹ năng trong đó có 2 cái là bị động kỹ năng một việc lực bị động gia tăng hồi máu tốc độ một cái viễn cổ chi lực gia tăng sinh mệnh hạn mức cảm nhất. còn giữ lại chính là một cái tiểu kỹ năng một cái đại chiêu sức sống bị động hẳn là gỡ lột tinh túy kỹ năng cái khác 3 cái kỹ năng mặc dù vậy không tinh yếu nhưng là đặt ở thực tên bột trên thân cũng chỉ là thua thất bình thường tại bị đánh tới nửa huyết chi trước Viễn cổ cự ngạc con non Grolots cũng chỉ có cái thứ nhất tiểu kỹ năng có thể dùng, trừ cái đó ra, nó liền không có kỹ năng có thể dùng. Nếu không phải Grolots, ngẫu nhiên còn có thể đánh ra bạo kích lời nói, Trương Sơn thanh máu, cơ hồ một mực là đầy. Mỗi khi bị công kích về sau, Trương Sơn đều có thể thông qua nhanh chóng hút máu, cùng nô lão bản tăng máu, đem lượng máu kéo về đến đầy trạng thái. Chỉ cần buột không đánh ra bạo kích, Trương Sơn lượng máu liền không có ít hơn so với một nửa thời điểm ổn cực kỳ. Nếu như không phải là bởi vì Viễn cổ cự ngạc con non Grolots có một cường đại hồi máu kỹ năng bị động. Cái này buột, hẳn là tốt đánh được vô cùng. Bất quá bây giờ vậy vẫn được, gỡ lột hồi máu tốc độ lại nhanh, cũng không có liên quan quá nhiều, dù sao thương tổn của bọn họ đủ cao, hoàn toàn có thể áp chế ở gỡ lột hồi máu tốc độ, gỡ lột thanh máu bị bọn hắn đánh được vững bước hạ xuống, lại đánh mấy phút, viên cổ cự ngạc con non gỡ lột lượng máu đã từ từ muốn tiếp cận đến lửa máu, phong vân nhất đao mở miệng nói ra, nếu không chúng ta rút lui trước, vội cái gì, lại đánh một hồi, đo lượng máu, còn có 52% nó không có nhanh như vậy, phóng ra đại chiêu, kêu mọi người chú ý nhìn một chút, tuyệt đối không được bị bột một cái đại chiêu, đoàn diệt mới tốt, yên tâm đi đoàn diệt không được. Lúc này Ngô lão bản nhắc nhở nói, chúng ta không dùng chạy a, cái này bọn đại chiêu cũng không phải là toàn phạm vi tổn thương, nó đại chiêu chỉ có thể đánh tới ngay phía trước a, chúng ta trốn đến bọn đằng sau, không liền có thể lấy sao? a, là chuyện như vậy sao? Ta xem một chút, mẹ nó, cũng thật là như vậy. Thảo, mới vừa rồi không có chú ý nhìn bộ kỹ năng, mất mặt. Tại Ngô lão bản nhắc nhở về sau, đám tiểu đồng bạn cấp tốc chuyển rời đến gờ lột mặt sau, tiếp tục công kích đã gờ lột đại chiêu, chỉ có thể đuổi ngay phía trước mục tiêu tạo thành tổn thương. Vậy bọn hắn hoàn toàn không cần thiết rút lui. Có thể đi theo Trương Sơn một mực đánh xuống. Như vậy tốt nhất, miễn cho còn lại Trương Sơn một người tại đánh, sợ là có khả năng sẽ áp chế không nổi gỡ lột hồi máu tốc độ. Trương Sơn cũng không biết, gỡ lột hồi máu cực hạn rốt cuộc là bao nhiêu. Dù sao mọi người cùng nhau gõ máu cầm canh tốt. Mặc dù Trương Sơn tổn thương phát ra rất cao, một mình hắn tổn thương phát ra so cái khác đám tiểu đồng bạn cộng lại, còn phải cao hơn mấy lần. Nhưng là, có lẽ đám tiểu đồng bạn điểm kia phát ra, vừa vặn chính là đẻ chết lạc đà rơm dạ đâu. Nói không chừng, không có đám tiểu đồng bạn hỗ trợ, chỉ dựa vào Trương Sơn phát ra, khả năng còn kém một chút ý tứ. Dù sao gờ lột hồi máu tốc độ, thật đúng là có như vậy điểm vô địch. Chương 544. Kỹ năng bị động, sức sống cùng viễn cổ chi lực. Chương 544. Kỹ năng bị động, sức sống cùng viễn cổ chi lực. Viễn cổ cự ngạc con non gờ lột đại chiêu, mặc dù tổn thương vô cùng mảnh, là một gấp 10 tổn thương bọn đại chiêu. Lấy gờ lột 20 vạn lực công kích, nó đánh ra đại chiêu tổn thương, trên lý luận có gần 2 triệu. Bất quá gờ lột đại chiêu, chỉ là nhằm vào ngay phía trước mục tiêu, bọn hắn chỉ cần chạm sau lưng gỡ lột công kích, liền sẽ không ăn vào đại chiêu tổn thương. Cứ như vậy, đám tiểu đồng bạn cũng không cần giống như trước đánh bột thời điểm như thế, chạy đi một bên tránh đại chiêu rồi, mà là có thể vẫn đứng sau lưng gờ lột, thẳng đến đưa nó đánh nổ đương nhiên. đáng tiểu đồng bạn có thể đứng ở phía sau công kích, tránh đi gờ lột đại chiêu, nhưng là trương sơn lại tránh không khỏi. bởi vì gờ lột cứu hận vẫn luôn là tại trương sơn trên thân, mặc kệ hắn hướng phương hướng nào chỗ đứng, cũng sẽ là tại gờ lột chính diện. bất quá điều này cũng không sao, mặc dù gờ lột đại chiêu tổn thương rất mạnh, lý luận tổn thương có gần 2 triệu, nhưng là trương sơn lượng máu cũng rất cao, tại dưới tình huống bình thường, trương sơn lượng máu liền đã không sai biệt lắm, có gần một vạn. Nếu như mở ra Thiên Thần hạ phàm kỹ năng lời nói, Trương Sơn lượng máu sẽ tiếp cận 240 vạn. Mà lại gỡ lột đại chiêu, chỉ là một tính lần tổn thương, cũng không phải là tiếp tục tính tổn thương. Mặt khác, một đại chiêu tổn thương, chắc là sẽ không đánh ra bạo kích hiệu quả. Cho nên, tại Trương Sơn mở ra Thiên Thần hạ phàm kỹ năng về sau, coi như ăn đời 2 triệu tổn thương, hắn cũng chết không được. Mở ra đại chiêu về sau, Trương Sơn lượng máu, không sai biệt lắm có thể đạt tới 240 vạn. Coi như bị đánh rơi 2 triệu máu, Trương Sơn vậy còn có thể còn lại gần 40 vạn máu, hoàn toàn sẽ chết không được. Trương Sơn kiên qua gỡ lộ một đợt đại chiêu tổn thương, Hoàn toàn không là vấn đề. Tại đại gia tiếp tục công kích đến, gỡ lột thanh máu, một mực tại vững bước hạ xuống 52, 51%. Trương Sơn nhìn chòng chọc vào gỡ lột thanh máu, làm gỡ lột thanh máu, lập tức liền muốn tới nửa máu thời điểm, Trương Sơn cấp tốc mở ra đại chiêu, mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng về sau, Trương Sơn không chỉ có lượng máu gấp bội, có tiếp cận 240 vạn lượng máu, mà lại lực công kích của hắn cùng tốc độ công kích tại thiên thần hạ phàm gia trì bên dưới, cũng nhận được nổ tung giống như tăng cường. Trương Sơn bung lấy thủ tháo, cuồng bạo viên đạn hướng gỡ lột quét tới, rất nhanh liền đem bốn đánh tới nửa máu trạng thái. Tại lượng máu hạ xuống đến năm mươi phần trăm thời điểm, gã lột huy động nó thật nhỏ cái đuôi, đối trương sơn đánh tới, nháy mắt trương sơn cũng cảm giác có một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, mặc dù gã lột cái đuôi nhỏ, xem ra có như vậy điểm manh manh đắt, nhưng là khi nó huy động cái đuôi thời điểm, khí tức cường đại cơ hồ đem không gian chấn bỡ. một đạo kết sù tổn thương từ trương sơn trên đầu thoát ra, tổn thương 1913681. chín lột một đợt đại chiêu đem trương sơn thanh máu cơ hồ đánh hết, may mắn hắn gần nhất thực lực có tăng lên rất nhiều gần nhất trương sơn không chỉ có lên tới 60 cấp, trên người thần khí lại giải phong một lần, mà lại hắn còn nhiều thêm một cái thần khí, đổi mới cầu. trải qua hai lần tăng lên, đem hắn lượng máu hạn mức cao nhất, để cao rất nhiều. nếu không, dù là trương sơn mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng, sợ là cũng đỡ không nổi, gỡ lột cái này một đợt đại chiêu tổn thương. gỡ lột đại chiêu tổn thương thật sự là quá mạnh, thật sự rất đáng sợ. nếu như không phải là bởi vì đây là trong trò chơi, trạng cảnh địa hình không thể bị phá hư lời nói. trương sơn hoài nghi, vừa rồi gỡ lột lần này, liền có thể đem hắn sau lưng địa hình, toàn bộ quét thành đất bằng. đương nhiên rồi. Grolos lại chiêu, sắc thực đủ mạnh, nhưng là nó chỉ có một đợt tổn thương, gắng gượng qua một đợt tổn thương về sau, liền trở về bình thường. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, mở ra Thiên Thần Hạ Phàm trạng thái, viên đạn như mưa rơi bình thường, hướng Grolos quét ngang mà đi. Tấn bánh tổn thương tại rơi vào Grolos trên người đồng thời, cũng vì Trương Sơn nhanh chóng hồi phục lượng máu. Trừ chính Trương Sơn hút máu bên ngoài, nô lão bản vậy huy động pháp kiếm, hồi xuân thuật cùng cường hóa hồi xuân thuật, hai cái tăng máu kỹ năng thay nhau sử dụng, không ngừng cho Trương Sơn sót máu. Không lâu lắm, Trương Sơn vừa rồi cơ hồ bị đánh hết lượng máu, rất nhanh liền khôi phục lại đầy máu trạng thái gắng ngượng qua một đợt bột đại chiêu về sau, trương sơn cùng đám tiểu đồng bạn dành thời gian không ngừng phát ra. trương sơn nhìn thoáng qua kỹ năng bảng, mấy cái buộc phát kỹ năng toàn bộ đều đã làm lệnh được rồi. hắn cấp tốc bật hết hỏa lực. trương sơn mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, đồng thời mở ra ảnh phân thân kỹ năng. ba cái trương sơn xếp thành một hàng, cuồng bạo viên đạn như là như hạt mưa, hướng gờ lột quét ngang mà đi. lúc này, trương sơn thiên thần hạ phàm trạng thái vất còn, phối hợp thêm mấy cái buộc phát kỹ năng, cấp tốc đánh ra một đợt nổ tung phát ra. tại trương sơn cường đại công kích đến, gờ lột siêu cấp hồi máu năng lực bị triệt để ngăn chặn, gờ lột thanh máu bị bọn hắn đánh đờ xoát xoát xoát nhanh chóng hạ xuống. Không có qua quá 1 phút, gỡ lỗ lượng máu đã bị đánh chỉ còn lại 41%. Trương Sơn một đợt tấn mãnh phát ra, trực tiếp đánh rớt gỡ lỗ 9% lượng máu. Thương tổn của bọn họ hiệu quả, tại Trương Sơn mở ra đại chiêu về sau, so trước đó mạnh rồi gần 9 lần đương nhiên rồi. Cũng không nói, bởi vì Trương Sơn mở ra đại chiêu, thương tổn của hắn phát ra năng lực, liền đề cao 9 lần đây là không thể nào. Mặc dù Trương Sơn thiên thần hạ phàm đại chiêu sát thực rất mạnh, nhưng là cũng không có mạnh đến tình trạng như vậy. Bọn hắn có thể ở trong thời gian ngắn, nhanh chóng đánh dụng gờ lột 7% lượng máu đó là bởi vì gờ lột hồi máu tốc độ là cơ bản cố định. đánh Cái so sánh tới nói, thì như gờ lột 1 phút bên trong có thể trở về huyết tứ, mà trương sơn bọn hắn tại dưới tình huống bình thường, 1 phút bên trong có thể đánh ra 4.500 triệu tổn thương. Như vậy, khấu trừ gờ lột hồi máu, trương sơn bọn hắn trên thực tế chỉ đánh rất gờ lột 50 triệu lượng máu. Nếu như bọn hắn 1 phút bên trong đánh ra tổn thương thấp hơn 400 triệu lời nói, như vậy gờ lột thanh máu liền mãi mãi cũng sẽ không hạ thấp, bởi vì bọn hắn đánh ra tổn thương còn không có gờ lột hồi máu tốc độ nhanh. Hoàn toàn liền áp chế không nổi, gờ lột hồi máu. Bọn hắn trước đó mặc dù đánh được chậm, nhưng là gờ lột thanh máu vẫn vẫn một mực đang hạ xuống. Cái này liền nói rõ, trương sơn bọn họ bình thường công kích, liền đã có thể áp chế gờ lột hồi máu. Tại trương sơn mở ra thiên thần hạ phàm đại chiêu về sau, hắn đánh ra tổn thương hiệu quả, chỉ ít so trước đó sắp lật rồi gấp 3-4 lần. Những này nhiều đánh ra tổn thương, liền trực tiếp thể hiện tại gờ lột thanh máu bên trên, trực tiếp đánh được gờ lột thanh máu, xoát xoát xoát nhanh chóng hạ xuống. Cho nên tại trương sơn mở ra đại chiêu một phút bên trong, gờ lột thanh máu trực tiếp liền giảm xuống chín soa so với hắn không có dùng đại chiêu chiêu thời điểm đánh được phải nhanh rất nhiều đây là bởi vì bọn họ trước đó tổn thương phát ra vốn là một mực ở vào giới hạn trạng thái khó khăn lắm ngăn chặn gờ lột hồi máu tốc độ nếu là bọn hắn trước đó tổn thương phát ra lại kém một chút lời nói khả năng đều không đánh nổi gờ lột một khi trương sơn thương tổn của bọn họ phát ra có nhất định tăng cường lời nói như vậy gờ lột mất máu tốc độ nhất định sẽ gấp bội tăng tốc làm trương sơn tiên thần hạ phàm kỹ năng kết thúc về sau thương tổn của bọn họ hiệu quả lại trở về ban đầu trạng thái mặc dù bọn họ công kích vẫn luôn không có ngừng xuống tới qua nhưng là gờ thanh máu hạ xuống tốc độ lại cùng ước xin đồng dạng, Chân vô cùng. phong vân nhất đao một bên cơ lưới búa chặt bột, một bên buồn bực nói: thảo, đánh thật hay chớ a. tạm được, hiện tại đã rất nhanh, so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. đúng vậy a, nhiều nhất chỉ cần nửa giờ, chúng ta hẳn là có thể đem gờ lột đánh nổ. nếu là đều có thể giống vừa rồi như thế, lập tức liền đánh dụng bột kèn phải tuột thanh máu, vậy cũng tốt. nghĩ cái gì chuyện tốt đâu, chúng ta có thể có tốc độ như vậy, liền đã rất tốt. đừng nóng nổi a, từ từ sẽ đến, sớm muộn có thể đem bột đánh nổ. nếu không sáu nòng đại lão, lại xoát một cái đại chiêu thử một chút. Chỉ cần lại xoát một cái đại chiêu, nói không chừng rất nhanh liền có thể đem bộ lượng máu đánh tới 30%. Còn là đừng đi, cái ống ca nếu là đem đại chiêu toàn bộ sử dụng hết lời nói chờ sau đó buộc lại phóng đại chiêu, vậy muốn làm sao làm? Không có đại chiêu lời nói, cái ống ca vậy chịu không được a. Đừng nghe hắn nói nhảm, chúng ta bình thường đánh là được. Đúng đấy, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nhìn nhiều lấy mình một chút kỹ năng bảng, chỉ cần bộ phát kỹ năng làm lại tốt, liền tranh thủ thời gian đánh một đợt phát ra, cái này so cái gì đều mạnh. Đều làm nhanh một chút, đánh nội bộ về sau, chúng ta còn muốn đi tẩy quái thăng cấp đâu. Không phải đâu, đang đánh một đâu. Ngươi lại muốn lấy cày quái sự tình, như thế không đem buốt, để vào mắt sao? Đây chính là thực tên một a. Cái này có cái gì? Chúng ta vốn chính là tới cày quái, đánh buốt bất quá là trung gian một đoạn nhạc đệm. Thực tên buốt đơn giản chính là tôn ra một cái thần khí khuôn đúc thôi. Lão tử trước mắt. Thôi ta, ngươi như phê. Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng công kích, một bên nhìn chằm chằm Gã Lột còn nhỏ bóng người. Bởi vì Trương Sơn không biết Gã Lột sẽ ở lúc nào, sẽ thả ra cái thứ hai đại chiêu tới. Nếu là hắn một lần không có chú ý, bị Gã Lột đại chiêu cho dây, vậy thì có điểm nói nhảm rồi. Trương Sơn được nhìn kỹ điểm. Căn cứ vừa rồi quan sát, gỡ lột tại thả ra đại chiêu thời điểm, sẽ sớm vung vẩy cái đuôi. Chỉ cần thấy được gỡ lột cái đuôi vung vẩy, trương sơn liền muốn lập tức sử dụng đổi mới cầu đem kỹ năng đổi mới, cũng lần nữa mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng. Gỡ lột đại chiêu tổn thương mạnh như vậy, tại không có thiên thần hạ phàm trạng thái thời điểm, trương sơn hoàn toàn liền gánh không được. Cho nên trương sơn nhất định phải nhìn chằm chằm một điểm, chớ để cho gỡ lột đại chiêu đánh lén một đợt đem hắn cho đập ngã rồi. Nếu là như vậy, có thể liền khôi hài rồi. Trương sơn một bên không ngừng nổ súng bắn ra tổn thương, một bên nhìn chằm chằm gỡ động tác ở tại bọn hắn lại đánh mười mấy phút về sau. Viện cổ cự ngạc con non gỡ lột lượng máu hạ xuống đến sắp tiếp cận 30%. Lúc này, Trương Sơn đột nhiên nhìn thấy gỡ lột cái đuôi giống như khẽ nhăn một cái. Trương Sơn cấp tốc sử dụng ba lô bên trong đổi mới cầu đem sở hữu kỹ năng thời gian cũn đổ thiết lập lại. Tại đem kỹ năng thời gian cũn đổ thiết lập lại về sau, Trương Sơn nhanh chóng mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng. Cơ hội tại Trương Sơn mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng đồng thời gỡ lột cơ nó kia nho nhỏ cái đuôi đối Trương Sơn quét ngang mà tới. Thuần thương một chín một lần nữa phát động đại chiêu đem Trương Sơn thanh máu cơ hồ đánh hết còn lại không đến năm vạn máu lý. May mắn trương sơn kịp thời sử dụng đổi mới cầu, xuất ra cái thứ hai đại chiêu. Nếu không, vừa rồi lần này hắn liền muốn treo. Tại trương sơn sử dụng đổi mới cầu về sau, không chỉ có thiên thần hạ phàm kỹ năng, có thể lần nữa sử dụng. Hắn mấy cái khác buộc phát kỹ năng, vậy thiết lập lại thời gian cung đổ, có thể lần nữa sử dụng. Trương sơn cấp tốc bật hết hỏa lực, mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, đồng thời mở ra ảnh phân thân kỹ năng. Ba cái trương sơn riêng phần mình bung lấy thủ pháo, cuồng bạo viên đạn, hướng gỡ lỗ vết ngang mà đi, đánh ra một đợt tấn bang tổn thương. đều làm nhanh một chút, thừa dịp cái này một đợt, tranh thủ đem bộ lượng máu đánh tới hai đi là được làm ngo một chút, nếu không, chúng ta khả năng không có cách nào tại bọn thả ra cái thứ ba đại chiêu trước đó, đưa nó đánh nổ. Có kỹ năng đều tập trung hỏa lực làm, không muốn tiết kiệm kỹ năng. Nơi nào còn có kỹ năng a, có thể đánh bộc phát kỹ năng, toàn bộ đều dùng rơi mất. Đáng tiếc chúng ta đại chiêu, tại quốc chiến thời điểm toàn bộ đều dùng qua, nếu không, ta đều nghĩ thoáng đại chiêu đến đánh một. Nói nhầm đi, chúng ta đại chiêu, đánh nhau thời điểm dùng một chút vẫn được, dùng để đánh nổ, lại có thể đánh ra bao nhiêu tổn thương. Đúng vậy à, lấy vỡ lột 4 tỷ lượng máu, chúng ta đại chiêu, đánh ra kia mấy chục vạn lượng máu, quả thực chính là một sợi lông trong chín con trâu không đáng giá nhắc tới, có thể nhiều đánh mấy chục vạn máu cũng là tốt ta, không có gì dùng, còn không bằng 6 nòng đại lão, nhiều đánh ra một lần bạo kích tới thực tế, cũng đúng, chúng ta đều là mò cá lưu manh, coi như sử dụng đại chiêu, vậy đánh không ra quá nhiều tổn thương, còn phải cần nhờ 6 nòng đại lão, tranh thủ thời gian đánh a, các ngươi rảnh rỗi như vậy sao? đừng nói chuyện, nghiêm túc một điểm đánh, thảo, chẳng lẽ nói cũng sẽ ảnh hưởng đánh phát ra sao? haha, ha, chớ khẩn trương, bình thường một chút đánh là được, đại gia một bên không ngừng chặt buôn, một bên sung sướng thổi nước, hóa giải một chút không khí khẩn trương, một phút về sau. Trương Sơn Thiên Thần Hạ Phạm kỹ năng kết thúc. Lúc này, Viên Cổ Cự ngạc con non gợt lượng máu chỉ còn lại 21%. Chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn đánh vào cuồng bạo trạng thái. Thêm dầu, cố lên, đem bột đánh vào cuồng bạo trạng thái về sau, hẳn là sẽ tốt đánh rất nhiều. Nói đúng, bột tại cuồng bạo về sau, phòng ngự sẽ có nhất định yếu hóa, hẳn là sẽ tốt đánh một chút. Vội cái gì a, không nên gấp nha. Thảo, sớm chút đem bột đánh nổ, không tốt sao? Tốt thì tốt, nhưng là không nên gấp a, gấp có truy dùng. Mẹ nó, côn trùng mùa hạ không biết tuyết mùa đông. Mẹ nó, còn kéo câu trên rồi, không lâu lắm. Viễn cổ cự ngạc con non gỡ lột lượng máu, liền bị bọn hắn đánh tới 20%. Bước tiến vào cuồng bạo trạng thái, cùng cái khác buột khác biệt, gỡ lột khi tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, thế mà toàn thân dần dần tại thay hóa. Gỡ lột vốn là một đầu, màu xám cho cá sấu nhỏ cá, tại cuồng bạo về sau, từ từ biến thành màu đen cá sấu nhỏ cá. Không chỉ có như thế, tại cuồng bạo về sau, gỡ lột tổn thương trở nên hung mãnh dị thường. Mặc dù nói, tất cả buột, tại cuồng bạo về sau, tổn thương đều sẽ mạnh lên, nhưng là Trương Sơn cảm giác, gỡ lột tại cuồng bạo về sau, so cái khác buột, phải tăng cường được càng nhiều. Nguyên bản Trương Sơn thanh ngoáy ở cạnh lấy bản thân hút máu, cùng nô lão bản tăng máu, cơ hồ một mực có thể bảo trì tại đẩy máu trạng thái. Nhưng là bây giờ lại không xong rồi, mặc dù trương sơn công kích, chưa từng có dừng lại qua. Hắn hút máu hiệu quả, so trước đó còn có một định tăng cường, mà lại nô lão bản vậy một mực không có ngừng. Một mực tại cho hắn tăng máu, nhưng là trương sơn thanh máu, nhưng vẫn đang hạ xuống. Mặc dù không đến mức bị gỡ lập tức liền đánh chết, nhưng là không còn có trước đó như vậy ổn. Cái này viên cổ cự ngạ con non gỡ tại cuồng bạo về sau trở nên phá lệ cường đại. Chẳng qua trước mắt khá tốt, chỉ ít trương sơn còn có thể gánh vác được, mà lại. Tại cuồng bạo về sau, gỡ lột phong ngự, sát thực yếu hóa rất nhiều ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến, gỡ lột mất máu tốc độ so không có cuồng bạo trước đó, phải nhanh rất nhiều 20-10 phần trăm 5%. Không đến 10 phút, bọn hắn lại đánh rất Grolot, 15 phần trăm tanh máu. So sánh lúc bắt đầu, bọn hắn muốn đánh gần 1 phút, tài năng đánh dụng 1 phần trăm lượng máu. Hiện tại Trương Sơn thương tổn của bọn họ hiệu quả, tại gỡ lột cuồng bạo về sau, tăng cường rất nhiều. Cảm giác so lúc bắt đầu, thương tổn của bọn họ hiệu quả, hiếu thắng gần 100 phân chi 90. Grolot sẽ không lại phóng đại chiêu a. Cái miệng quả đen của nhà ngươi, không cần nói. Hẳn là sẽ không. Khoảng cách gỡ lột cái trước đại chiêu, mới qua 10 phút không đến, chúng ta còn có thời gian. Ta có tính qua, gỡ lột phía trước hai lần đại chiêu giáng cách thời gian là 15 phút, chúng ta chỉ ít còn có 5 phút đầy đủ đưa nó đánh nổ. Liên sợ bột đại chiêu giáng cách, không phải cố định a. Mẹ nó, ngươi có thể nói hay không điểm dễ nghe. Nói hết ủ rũ nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật nha, hắc hắc. Ngậm miệng đi ngươi. Trương Sơn nhìn chằm chằm gỡ lột, một mực tại mánh liệt phát ra. Không chỉ có như thế, liền ngay cả gấu trúc viên, vậy thật sớm bị Trương Sơn khai ra hết. Gấu trúc viên cơ nó kia móng vuốt nhỏ hơn nửa ngày tài năng đánh ra một lần tổn thương mặc dù gấu trúc viên tốc độ đánh sát thực chậm lại thường nhưng là có thể thêm một cái đánh phát ra cũng là tốt nha ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến không lâu lắm viễn cổ cự ngạc con non gờ lột liền bị bọn hắn đánh tới không máu trương sơn nhắm ngay thời cơ khống chế gấu trúc viên sử dụng liên kích kỹ năng xoát xoát xoát liên tục bảy lòng bàn tay một lần hành động đem gờ lột đánh nổ hệ thống thông báo chúc mừng bù tát sáu nòng tâm theo ta động phong vân nhất đau thành công đánh giết viễn cổ cự ngạ con non gờ lột. ban thưởng điểm kỹ năng một công huân một hệ thống nhắc nhở ngươi bị động chi vương thiên phú Thông qua đánh giết viễn cổ cự ngạ con non gờ lột phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động, sức sống, hệ thống nhắc nhở. Ngươi bị động chi vương thiên phú. Thông qua đánh giết viễn cổ cự ngạ con non gờ lột phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động, viễn cổ chi lực. Vãi lều, một đợt liền lấy được hai cái kỹ năng bị động. Nhìn thấy liên tục hai đầu hệ thống nhắc nhở, trương sơn quả thực liền sợ ngây người. Từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, hắn liền không có như thế thoải mái qua. Trước kia vì làm cái kỹ năng bị động, hắn đều muốn không biết ngày đêm soát tiểu quái. Có đôi khi khả năng liên tục soạt một hai tháng, đều không nhất định có thể sẽ bị động kỹ năng soát ra tới cái này một đợt liền lấy được hai cái kỹ năng bị động. hôm nay hắn vận khí này là muốn nghịch thiên rồi a tại tương sát viễn cổ cự ngạc con non gờ lộ đánh nổ về sau. thế mà đem bộ trên người hai cái kỹ năng bị động, toàn bộ đều soát đi ra. vận khí này, trương sơn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. mặc dù nói tại thực tên bộ trên thân soát đến kỹ năng bị động sát suất sát thực rất cao. trên cơ bản chỉ cần là có kỹ năng bị động thực tên bộ tại đánh nổ về sau, trương sơn cơ hồ là tất nhiên có thể soát đến kỹ năng bị động. nhưng là thoáng một cái, xoát ra hai cái kỹ năng bị động tình huống trương sơn còn là lần đầu tiên đủ vải. Nguyên bản Trương Sơn khi nhìn đến, gỡ lột trên thân hai cái kỹ năng bị động thời điểm, hắn còn có chút xoắn xuyệt. Hai cái này kỹ năng bị động, đến cùng cái nào muốn càng tốt hơn một chút. Trương Sơn là hy vọng có thể đem viễn cổ chi lực xoát ra tới đối với hắn mà nói, gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất, so cái gì đều mạnh. Lượng máu tài cao là vương đạo, lượng máu chính là sinh tồn lực đến như cái kia sức sống bị động, Trương Sơn cũng không thấy thế nào được mắt. Trương Sơn cảm thấy hồi máu lại nhanh, cũng không có cái gì trứng dụng. Hắn chỉ là delayer, lại không phải bổ sức sống bị động gia tăng hồi máu tốc độ, đặt ở trên người hắn khẳng định không thể hiện được, tác dụng quá lứa tới nào có trực tiếp gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất đáng tin cậy ai chỉ tiết, có thể hay không xoát đến kỹ năng bị động, có thể xoát đến đó cái kỹ năng bị động, cũng không phải là hắn định đoạt, kia phải dựa vào vật khí, dựa vào hệ thống ăn bài, hệ thống cho hắn cái nào, trương sơn cũng chỉ có thể muốn cái nào, dù là cho hắn một cái rác rưởi kỹ năng bị động, trương sơn cũng phải thu lấy. hiện tại được rồi, hiện tại trương sơn không dùng xoắn suýt, gỡ lột trên người hai cái kỹ năng bị động, toàn để hắn cho xoát đi ra. mặc dù cái kia sức sống bị động, đối với trương sơn tới nói, giống như sắt thực không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là làm thêm đầu, cho không một cái kỹ năng. Trương Sơn cũng sẽ không ghét bỏ. Chủ yếu nhất là cái kia Viễn Cổ Chi Lực kỹ năng bị động cũng làm cho hắn soát đến tay, trực tiếp gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất kỹ năng bị động. Đây mới là thật sự sàng khoái a mặc dù không biết cái này Viễn Cổ Chi Lực có thể cho hắn tăng thêm bao nhiêu lượng máu. Bất quá dựa theo Trương Sơn trước đó kinh nghiệm, cái này Viễn Cổ Chi Lực bị động, lẽ ra có thể cho hắn gia tăng 10% lượng máu. Lấy Trương Sơn hiện tại gần 120 vạn lượng máu, gia tăng 10% đó chính là trực tiếp gia tăng hơn 10 vạn sinh mệnh hạn mức cao nhất. Rất ghê, rất cường đại. Nhìn xem cái này hai đầu hệ thống nhấp nhở, Trương Sơn trong lòng vui thích trương 545, siêu cấp thu hoạch lớn trương 545, siêu cấp thu hoạch lớn tại đem bột đánh nổ về sau trương sơn thu hoạch hai cái kỹ năng bị động cái này sẽ hắn đang chìm tẩm ở thế giới của mình bên trong nhất thời còn không có tỉnh táo lại làm trương sơn đang nghĩ mở ra kỹ năng bảng nhìn một chút hai cái này kỹ năng cụ thể là cái gì hiệu quả thời điểm xung quanh đám tiểu đồng bạn liền có chút không nhịn được bột là đánh bể nhưng là đến cùng tuân ra thứ gì vật phẩm bọn hắn còn chưa biết cái này còn không đem bột rơi xuống vật phẩm biểu diễn ra tiểu yêu tinh vội vàng đối trương sơn hỏi cái ông ca, ngươi ở đây làm gì đâu, bột bạo thứ gì đồ vật, biểu diễn ra cho chúng ta nhìn một chút ta. bị tiểu yêu tinh cái này vừa đánh đoạn, trương sơn lúc này mới tỉnh táo lại, hắn trả lời nói, há, trước chờ một hồi, chờ ta nhìn xem kỹ năng trước. thảo, sáu nòng đại lão lại lấy được kỹ năng bị động sao? đúng vậy, cho ta xem trước một chút kỹ năng. mẹ nó, làm như thế nhiều kỹ năng bị động, cũng không sợ cho an bể bụng. mẹ nó, sáu nòng đại lao đây là muốn nghịch thiên rồi, hắn mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể làm mấy cái kỹ năng bị động, cái này khiến chúng ta cái này thằng khốn chơi như thế nào? biến thái đồ vật chờ chút lại nói, ta xem một chút vừa tới tay kỹ năng trước. trương sơn sau khi nói xong, liền mở ra kỹ năng bảng xem xét đến như bộ tuân gia vật phẩm. trương sơn không có vội vã đến xem, dù sao đồ vật đã rơi vào túi đeo lưng của hắn, lại không chạy được, không có gì tốt nhanh chóng. hắn trước phải nhìn xem, mới lấy được hai cái này kỹ năng bị động, cụ thể có thứ gì dạng hiệu quả. trương sơn mở ra kỹ năng bảng xem xét, sức sống, bị động, đề cao sinh mệnh hồi phục tốc độ. tốt đa, cái này kỹ năng bị động, sắp thực không có gì tốt mong đợi, cái này miêu tả cũng quá qua loa rồi, chỉ nói là gia tăng sinh mệnh hồi phục tốc độ cụ thể tăng thêm bao nhiêu cũng không có tính chuẩn. bất quá không sao. trương sơn hồi máu, xưa nay không dựa vào cái này. lúc bình thường hắn chủ yếu là dựa vào hút máu, đến hồi phục tự thân lượng máu. nếu như đánh đại bột lời nói, còn phải cần phụ trợ giúp hắn tăng máu đến như vai diễn bản thân cùng trang bị bên trên, tự mang sinh mệnh hồi phục hiệu quả. trương sơn một mực không thế nào coi trọng. cái đồ chơi này giống như tác dụng không lớn, coi như mỗi giây hồi phục một ngàn, một vạn. cái kia cũng không có gì dùng a, luôn không khả năng việc này lực bị động, có thể để hắn sinh mệnh hồi phục tốc độ, đạt tới mỗi giây mấy vạn đi. hẳn không có loại chuyện tốt này. Bất quá về sau có thời gian rảnh, có thể tìm cơ hội đi kiểm tra một chút, xem hắn không đánh quái hút máu thời điểm, chỉ dựa vào bản thân hồi máu, có thể trở về đến bao nhanh. Bất quá như vậy phải về sau thử lại, hiện tại hắn không rảnh. Hắn muốn nhìn cái kia Viễn cổ chi lực bị động, cái này mới là Trương Sơn chú ý trọng điểm. Viễn cổ chi lực, bị động, đề cao sinh mệnh hạn mức cao nhất 20%. Ha ha, cái này lưu phê. Nhìn thấy kỹ năng này miêu tả, Trương Sơn không khỏi đại hỉ. Viễn cổ chi lực thế mà là một cái, đề cao 20% lượng máu kỹ năng bị động. Quả thực treo tạc thiên rồi. Trương Sơn nhìn một chút bản thân vai diễn bảng, tại không có thu hoạch được được viễn cổ chi lực trước đó, HP của hắn là 1162530. Hiện tại nhiều cái này viễn cổ chi lực bị động về sau, lượng máu của hắn đã đạt tới 1395036. Chỉ kém một chút xíu, liền đạt tới 140 vạn huyết lượng. Cái này viễn cổ chi lực treo á cho hắn bỏ thêm hơn 20 vạn lượng máu. Nhìn thấy bản thân vai diễn bảng bên trên, lại tăng mạnh một đợt điểm sinh mệnh, Trương Sơn trong lòng vui thích. Vẫn là muốn nhiều làm kỹ năng bị động á kỹ năng bị động mới là hắn cường đại nguồn suối. Kỹ năng bị động so cái gì thần khí trang bị được mạnh. Chủ yếu là, hắn thông qua thiên phú lấy được kỹ năng bị động là không có hạn mức cao nhất chỉ cần hắn có thời gian có thể đem trong trò chơi tất cả quái vật kỹ năng bị động toàn bộ soát tới tay kia phải có bao nhiêu kỹ năng bị động a ngấp lại cũng rất đáng sợ hắn cái này bị động chi vương thiên phú thật là có điểm lịch thiên rồi trương sơn đang nhìn kỹ năng bảng thời điểm tiểu yêu tinh lần nữa thúc giục cái ông ca ngươi tiêu kỹ năng bị động nhìn một chút là được tổng nhìn xem làm gì đâu nhanh lên đem bột rơi xuống đồ vật chia rồi chúng ta còn muốn trở về cày quái đâu đúng đấy đừng lãng phí thời gian a nghe tới đám tiểu đồng bạn thúc giục trương sơn tranh thủ thời gian đóng lại kỹ năng bảng Sau đó mở ra ba lô xem xét. Nói thật, Trương Sơn đối với gỡ lột rơi xuống vật phẩm, cũng không có bao nhiêu trở mong đơn giản chính là tuân ra một cái thần khí khôn đúc. Coi như vận khí nổ tung, cho hắn thêm nhóm rơi ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm tới đối với Trương Sơn tới nói, cũng là ý nghĩa không lớn. Dù sao hắn lại không đặc biệt gì nhanh chóng nhu cầu. Hắn đều là nhanh muốn nguyên bộ thần khí người, coi như tuân ra thần khí nhiệm vụ phẩm, cũng vẫn là cho tiểu đồng bọn, hoặc là bán cho công hội bên trong đại lão. Chính Trương Sơn là không dùng được. Xem trước một chút có thứ gì đồ vật, sau đó mọi người chia rời đi. A, đây đều là chút cái gì? Hôm nay vận khí cứ như vậy tốt sao? Khi nhìn đến ba lô bên trong, gỡ Lột rơi xuống vật phẩm về sau, Trương Sơn không khỏi có chút động. Không phải vật phẩm bạo quá kém, mà là tốt có chút quá phận. Ba cái màu đỏ trang bị cùng một cái màu đỏ vật liệu, cái này liền không cần phải nói, chỉ cần là đánh nổ màu đỏ trở lên buốt, hai thứ này vật phẩm là tất nổ. Trừ cái đó ra, gỡ Lột trả lại bọn hắn, tuôn ra một cái thần khí cuốn đúc, một cái hư hư thực thực thần khí nhiệm vụ phẩm, còn có một tấm không biết công dụng quyển trục đánh nổ một con thực tiên buốt, một lần cho bọn hắn, tuôn ra ba cái tốt độ vật đây là Trương Sơn chưa từng có, đừng phải chuyên tốt. Trước kia vận khí tốt nhất thời điểm, cũng bất quá là một cái thần khí khôn đúc, thêm một cái thần khí nhiệm vụ phẩm. Lần này đánh nổ Grolos, lại còn bổ sung bạo một trương quyển trục. Mặc dù Trương Sơn còn không có xem xét, tạm thời không biết cái này quyển sách cụ thể là dùng để làm gì. Nhưng chỉ cần là quyển trục, cơ hội liền không có giới lệnh. Trừ một chút tổn thương loại quyển trục bên ngoài, còn có các loại công dụng cái khác quyển trục. Tại đặc định tình huống giới, những quyển trục này nói không chừng, liền có thể đưa đến kỳ hiệu đương nhiên, còn có chính là phó bản quyển trục, đây cũng là Trương Sơn thích nhất quyển trục loại hình. Một chương quyển trục chính là một cái đơn động phó bản. Phó bản bên trong chí ít có một con màu đỏ buột, vận khí tốt, thậm chí có có thể sẽ xuất hiện thực tên bùa ảnh này quyển trục ai không thích. Bình thường tìm cũng không tìm tới buột, chỉ cần sử dụng quyển trục, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới. Mà lại tại phó bản bên trong đánh buột, đều không cần lo lắng bị người đoạt đương nhiên, thông qua quyển trục mở ra phó bản, trên cơ bản đều là một lần. Những này phó bản không hề giống chấn ma đại như thế, có thể mỗi tuần đều có thể soát, mà là chỉ có thể soát một lần. Nhưng liền xem như như vậy, phó bản quần trục vẫn là tốt đồ vật. Lần này Verlous lại còn bổ sung tuân ra một chương quần trục, để trường sơn phi thường chờ mong. Sẽ là dạng gì quần trục đâu? Trương Sơn tại ba lô bên trong, xem xét quyển trục miêu tả. Ma tộc Xà huyệt thông hành bằng chứng, sử dụng này bằng chứng, có thể tiến vào ma tộc Xà huyệt. Lớn nhất tiến vào nhân số vì 5 người, sử dụng số lần 1-1. Ha ha, cũng thật là một tấm phó bản quyển trục. Như vậy vấn đề đến rồi, cái này ma tộc Xà huyệt, rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái? Trương Sơn trước kia chưa nghe nói qua a mặc kệ, chia đều xong trang bị về sau, liền sử dụng quyển trục đi vào thử một chút. Quả nó là dạng gì địa đồ đâu? Lấy Trương Sơn bọn hắn thực lực. Tại hiện giai đoạn trừ trên 80 cấp quái vật địa đồ, những thứ khác bọn hắn sót lên đều không cái gì độ khó đến như phó bản bên trong buốt, vậy thì càng không cần để ý rồi. Cấp 80 thực tên buốt, bọn hắn đều có thể đánh thắng được, những thứ khác bột càng là không đáng kể. Trương Sơn còn nước gì, phó bản bên trong buốt càng mạnh càng tốt đâu. Càng là cường đại buốt, tuân gia tốt độ vật độ khả thi lại càng lớn. Vừa vận cái này quyển sách, có thể để năm người tiến vào phó bản. Trương Sơn cùng bốn cái tiểu đồng bọn, có thể một đợt sử dụng quyển trục, tiến vào phó bản. Nếu như phó bản bên trong không có quá mạnh buốt, cái kia cũng không có quan hệ. Quá mức, coi như là sót quái. Dù sao phó bản bên trong giá quái cũng sẽ không có thánh ma bảo hộ trạng thái, mà lại bình thường tới nói, phó bản bên trong quái vật sẽ càng thêm dày đặc, càng có lợi hơn tại, để cao bọn hắn đẩy quái thăng cấp hiệu suất, gỡ lộn nổ vật phẩm, trừ quyển trục bên ngoài còn có một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, một cái thần khí cuốn đúc, món kia thần khí cuốn đúc là lực lượng hệ mũ bảo hiểm, thích hợp phong vấn nhất đao cùng tâm theo ta động, chờ chút để hai vị này đại lao đến rồn điểm đến như món kia thần khí nhiệm vụ phẩm, trương sơn nhìn có chút không hiểu nhiều, không biết cụ thể là cái nào nghề nghiệp vũ khí đen nhánh vậy gỗ, đây là một cây hư hư thực thực, trải qua lôi hỏa gậy gỗ, toàn thân đen nhánh. Trong một côn tản mát ra nhàn nhạt khí tức thần bí, không biết có tác dụng gì, xin mang lấy nó, tìm kiếm nhân sĩ biết chuyện hỏi thăm đi. Từ vật phẩm miêu tả nhìn lại, căn này đen nhánh gậy gỗ, hẳn là đạo sĩ pháp kiếm, hoặc là pháp sư pháp trượng. Bất quá rốt cuộc là pháp kiếm vẫn là pháp trượng, Trương Sơn cũng không tốt xác định được rồi, trước tiên đem gỡ lột rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra cho đám tiểu đồng bạn xem một chút đi đoán chừng bọn hắn đã sớm không kịp đợi. Trương Sơn đem sở hữu rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên, cũng mở miệng nói ra. Lần này vận khí không tệ, nhiều tuôn ra hai cái tốt đồ vật. Vãi lều, ta xem một chút. Ha ha. Đây là thần khí nhiệm vụ phẩm sao? Trừ thần khí khuôn đúc bên ngoài, lại còn bổ sung bạo một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, vận khí nổ tung a. Còn một chương quyển trục đâu? Quyển trục tính là gì tốt đồ vật? Có thể so sánh đến thần khí nhiệm vụ phẩm sao? Quyển trục cũng không kém a, đây chính là một tấm phi thường hiếm thấy phó bản quyền trục. A, là phó bản quyển trục sao? Ha ha, hôm nay cái này sóng là siêu cấp thu hoạch lớn a. Ngoá, hôm nay vận khí của chúng ta thật sự là mạnh đến mức không biên giới, cái này quyền sách tốt, năm người phó bản quyền trục, chí ít sẽ có một cái màu đỏ bật đi. Hừm, nhất định sẽ có màu đỏ bật gỡ lột thật hào phóng, mua một tặng một, thế mà dựng đưa một con màu đỏ bút, hắc <cười> hắc, cái ống ca, mau đem đồ vật chia rồi, chia xong về sau, chúng ta liền đi cậy phó bản. đúng, tốc độ mở rồn điểm. được, vậy trước tiên phân thần khí quân đũ. trương sơn đem thần khí quân đũ mở ra rồn điểm hình thức, bọn hắn năm người bên trong chỉ có phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động, hai vị này đại lão là lực lượng hệ nghề nghiệp. không cần nói, tiện thần khí này quân đũ, liền từ hai người bọn họ rồn điểm phân. phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động trước sau ném ra xúc sắc, phong vân nhất đao ném ra chín điểm, tâm theo ta động ném ra chín điểm tuyệt sát cỏ phong vân nhất đao buồn bực bỏ lỡ một cái thần khí khuôn đúc bất quá hắn cũng không phải đặc biệt để ý bọn hắn mỗi ngày đi theo trường sơn huấn khác thần khí khó mà nói phong ngự loại thần khí khuôn đúc vẫn là không khó làm đến phong vân nhất đao cũng sẽ không bởi vì không có dồn đến mũ bảo hiểm khuôn đúc mà thất lạc trương sơn đem thần khí khuôn đúc phân phối cho tâm theo ta động sau đó chính là phân thần khí nhiệm vụ thưởng thức trương sơn xuất ra đen nhánh gậy gỗ đối đám tiểu đồng bạn nói cái này đồ vật làm sao chia cái này rốt cuộc là pháp kiếm vẫn là pháp trượng dù sao trương sơn là nhìn không ra cái này đen nhánh gậy gỗ rốt cuộc là pháp kiếm vẫn là pháp trượng. Nếu như là pháp kiếm lời nói, vậy liền làm rất dễ, trực tiếp chia cho Ngô Lão bản là tốt rồi. Nhưng nếu như là pháp trượng lời nói, có thể liền có chút không dễ kiếm lắm rồi. Bọn hắn nơi này cũng không có người sử dụng pháp trượng. Nếu như là pháp trượng lời nói, liền phải cầm đi bán cho những người khác. Cho nên Trương Sơn trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào cái này đèn nhánh gậy gỗ. Được rồi, coi như là pháp kiếm đi, trực tiếp chia cho đeo đao đại ca được rồi. Hắn hiện tại ngay cả một cái thần khí cũng không có, quá đáng thương. Đúng à, lão Ngô thật đáng thương, liền chia cho hắn đi hy vọng lúc này vận khí của hắn tốt một chút, có thể làm ra một thanh thần khí cấp vũ khí tới. liền chia cho đeo đao đại ca đi, chờ gấp đôi kinh nghiệm kết thúc về sau, để hắn mang theo cái này đen nhánh gậy gỗ, đi tìm nở cỡ cỡ thử một chút. vạn nhất không phải pháp kiếm lời nói, lại bán cho cái khác người nhà. đã tất cả mọi người nói như vậy, trương sơn vậy không khác người, đem đen nhánh gậy gỗ phân phối cho ngô lão bản. ngô lão bản tại tiếp nhận vật phẩm về sau, đối đám tiểu đồng bạn nói: cảm ơn đại gia, tặng cái cọp lông, sớm chút làm ra một thanh vũ khí đến. ngươi bây giờ vẫn là một thân màu đỏ trang bị. Có chút theo không kịp chúng ta cái này, vô địch tiểu đội bộ pháp a. Đúng đấy, lão Ngô ngươi phải cố gắng nha. Được chứ, nô lão bản một thân màu đỏ trang bị đặt ở toàn bộ trong trò chơi, đó cũng là cao cấp nhất phụ trợ. Nhưng mà, ở tại bọn hắn trong cái đội ngũ này, lại muốn bị chê đây cũng là đủ thần kỳ. Chủ yếu là đại gia phát triển được quá nhanh. Liền ngay cả nguyên bản không có thần khí tiểu yêu tinh, cũng đã làm xong một thanh thần khí trường cung, mà lại nàng rất nhanh, liền có thể giải quyết kiện thứ hai thần khí. Trong đội ngũ không có thần khí người, chỉ còn lại Ngô lão bản một cây dòng độc đinh, xem ra thì khác lạ. Mặc dù nói Phụ trợ nghề nghiệp đối với trang bị cần, cũng không phải là rất mẫm liệt, nhưng là ai không hy vọng bản thân trang bị có thể càng mạnh. Nô lão bản nếu như có thể làm ra một cái thần khí cấp vũ khí, hắn tăng máu cũng có thể thêm được càng nhiều áp phụ trợ tăng máu hiệu quả, cùng lực công kích cùng trí lực thuộc tính là trực tiếp liên quan. Lực công kích càng cao, một lần tăng máu hiệu quả lại càng mạnh. Trí lực thuộc tính càng cao, tăng máu lại càng nhanh. Lại nói, nô lão bản cái này đạo sĩ nghề nghiệp cũng không phải là không có thương tổn năng lực. Chỉ cần hắn trang bị thật tốt, hắn có thể đánh ra tổn thương, tự nhiên cũng sẽ càng cao. Tóm lại, mặc dù đạo sĩ nghề nghiệp đối với trang bị nhu cầu cũng không phải là rất mấy liệt, nhưng là có thể làm đến mạnh hơn trang bị, đương nhiên cũng liền càng tốt hơn đem thần khí nhiệm vụ phẩm cùng thần khí khuôn đúc chia xong, còn dư lại cũng chính là ba cái màu đỏ trang bị có thể phân đến như tấm kia phó bản quân chủ, cũng không cần chia, chờ chút mọi người cùng nhau tiến phó bản là được. Mà màu đỏ vật liệu cũng không cần phân phối, bọn hắn mỗi lần đánh buột tuôn ra vật liệu đều là để chính Trương Sơn thu. Bởi vì trừ Trương Sơn bên ngoài, mấy cái khác tiểu đồng bọn cũng không có tại sinh hoạt trên chức nghiệp, đầu nhập quá nhiều tinh lực. Vật liệu chia cho bọn hắn cũng là đem bán lấy tiền còn không bằng trực tiếp cho Trương Sơn, miễn cho Trương Sơn còn muốn đi phòng đấu giá bên trên mua vật liệu. Không lâu lắm, Trương Sơn đem ba cái màu đỏ trang bị chia xong, sau đó mở miệng nói ra: "Chúng ta cậy phó bản đi." "Đúng, phó bản làm lên, hy vọng cái này ma tộc xảo huyện có thể để cho chúng ta nhiều đánh mấy cái buột." "Đúng vậy a, bạo cái gì đồ vật cũng không đáng kể, chủ yếu là buột trò kinh nghiệm cao a." "Không nên nghĩ quá nhiều, phó bản bên trong tối đa cũng liền có 2 3 cái màu cam buột, thêm một cái màu đỏ buột." "Ngẫm lại lại làm sao, có lẽ cái này ma tộc trong xảo huyện là một đống thực tên một đâu." Hắc hắc. Vãi lều, người đây là giữa ban ngày nằm mơ đâu, còn một đống thực tiên đột. Thật sự là cảm tưởng. Không cần còn hắn, để hắn ở đây nằm mơ, chúng ta tiến phó bản quét tiểu quái đi. Cũng đúng, phó bản trung tiểu quái số lượng nhiều, quét một cái chính là một đám lớn. Trương Sơn từ ba lô bên trong, xuất ra tấm kiêu ma tộc xảo huyệt có thể làm chứng nhận, sau đó trực tiếp sử dụng. Một trận không gian chuyển đổi về sau, hắn rồi rời đi hắc cám đầm lầy đồ, đi tới một nơi u ám trong rừng rậm. Trương Sơn mở ra địa đồ nhỏ xem xét đây là một cái rất lớn phó bản, toàn bộ phó bản diện tích so hắc ám đầm lầy đồ, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Không lâu lắm Cái khác đám tiểu đồng bạn, vậy đi theo tiến vào phó bản. Trương Sơn phóng nhãn hướng phó bản trông được đi. Chỉ thấy ở tại bọn hắn xung quanh, chỉ có từng mảnh từng mảnh khu rừng rậm rạp còn giá quái cái gì, liền sợi lông cũng không có nhìn thấy. Cái này khiến Trương Sơn trên đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi. Giá quái đâu? Đã nói xong, phó bản bên trong giá quái như nước thủy triều, nhưng vì cái gì hắn một con giá quái cũng không có nhìn thấy. Tại đám tiểu đồng bạn, tiến vào phó bản về sau, Trương Sơn buồn bực nói. Chúng ta sẽ không là bị hãm hại đi, vì cái gì cái này phó bản bên trong, một cái giá quái cái bóng đều không nhìn thấy. Cái này không nên a. Không có rã quái phó bản, vậy còn tính là gì phó bản a? Đừng hoảng hốt, phó bản đúng chút mở chắc chắn có rã quái, có lẽ rã quái tại những khác địa phương, chúng ta trước cách ra tìm xem. Hừm, ba người các ngươi tách ra tìm, đạo sĩ đeo đao đi theo ta. Đại gia khi tiến vào phó bản về sau, thế mà một con rã quái cũng không có nhìn thấy, cái này khiến Trương Sơn vô cùng kỳ quái. Chưa bao giờ liền không có đủ vải, dạng này địa đồ đã nhất thời không nhìn thấy rã quái, bọn hắn vậy tạm thời không có soát, chỉ có thể đại gia tách ra tìm xem. Trước thăm dò trong địa đồ rã quái phân bố lại nói, phó bản bên trong không có rã quái, đó là không thể nào có lẽ giã quái tại những khác vị trí cũng không ở phụ cận đây. bất quá vì lý do an toàn, trương sơn vẫn là để ngô lão bản đi theo bên cạnh hắn. có thể tuyệt đối đừng không cẩn thận, để ngô lão bản một người đi tới, bị phó bản bên trong giã quái hoặc buồn, lập tức cho chơi ngã, vậy liền nói nhảm rồi. những người khác treo đều không quan hệ thế nào, chính là ngô lão bản không thể treo. những người khác vạn nhất treo, còn có thể để ngô lão bản phục sinh. nhưng là ngô lão bản nếu như cút, người nào đến phục sinh hắn, đây chính là quyển trục phó bản, chỉ có thể tiến đến một lần. nếu thật là treo, lại không thể bị phục sinh, vậy cũng chỉ có thể rời khỏi phó bản. Muốn thật sự là như vậy, có thể cũng quá nói nhảm rồi đây không phải là hưởng phí một tấm phó bản của chủ. Đại gia đang thương lượng một lúc sau, cái khác ba cái tiểu đồng bọn, cấp tốc tách ra chạy về phía xa. Trương Sơn mang theo nô lão bản, vậy bắt đầu ở phó bản bên trong tìm kiếm dã quái. Chỉ là bọn hắn còn không có chạy hai bước, liền nghe đến Phong Vân Nhất Đao hô to nói: "Mau tới ta chỗ này, nơi này có bột, màu đỏ." Thảo, lão tử treo. Phong Vân Nhất Đao liên tục kêu gọi, để Trương Sơn có chút ngẫm đây là cái gì tình huống. Cái này liền phát hiện màu đỏ bột sao? Bình thường phó bản bên trong, không phải chỉ có một màu đỏ bột sao? mà lại màu đỏ bột bình thường là phó bản bên trong thủ quan đại bột hẳn là muốn soát đến cuối cùng thủ quan màu đỏ bột mới ra đến áp vì cái gì nhanh như vậy phong vân nhất đao liền phát hiện màu đỏ bớt rồi đây cũng quá quái gì đi còn có phong vân nhất đao vì cái gì treo sẽ không là hắn một đầu đục vào màu đỏ bột trên người a cái này hai hàng đi chạy cũng không nhìn lấy một điểm trương sơn đối phong vân nhất đao hỏi tình huống như thế nào người treo phong vân nhất đao buồn bực nói đúng vậy một lần không có chú ý trực tiếp chạy đến màu đỏ bột cửu hận phạm vi bên trong hai ba cái liền đem ta chém chết hoàn toàn ngăn không được xác định là màu đỏ bột, ngươi không có nhìn lầm A. Thảo, ta đây còn có thể nhìn lầm sao? Không phải màu đỏ bột lời nói, ta có thể dễ dàng như vậy treo sao? Tiểu quái đâu? Xung quanh có hay không tiểu quái? Chỉ có đơn độc một con màu đỏ bột. đúng vậy, không nhìn thấy cái khác tiểu quái, chỉ có màu đỏ bột. Một con vẫn là nhiều con màu đỏ bột. Liên một con a, ngươi còn muốn mấy cái? suy nghĩ nhiều quá a. thốt a. phong vân nhất đao lời nói, để trương sơn vô cùng không hiểu. cái này phó bản có chút ý tứ a chẳng lẽ là một cái bột phó bản? chỉ có bột, không có tiểu quái phó bản nếu thật là như vậy, bọn hắn có thể liền phát tài lớn như thế một cái phó bản địa đồ, nếu như tất cả đều là màu đỏ buột lời nói, kia phải có bao nhiêu buột ta sợ là có thể để cho bọn hắn đánh buột, đánh tới chuồn tay đoán chừng bọn hắn có thể tại phó bản bên trong liên tục soát mấy ngày, đều không nhất định có thể đem phó bản bên trong buột, toàn bộ soát xong. bất quá bây giờ nói cái này, còn vì thời thượng sớm, Trước muốn xác định cái này trong địa đồ có phải thật vậy hay không khắp nơi đều là buột điện cũng có bao nhiêu buột, chỉ có xác định những tin tức này, bọn hắn mới tốt buông tay buông chân làm việc a nghĩ tới đây, trương sơn đối bên người ngô lão bản nói, đi. Chúng ta đi trước một đạo bên kia. Sau khi nói xong, Trương Sơn khoái mã hướng Phong Vân Nhất Đao ngã xuống đất vị trí chạy tới. Chương 546, thuần bộ phó bản. Chương 546, thuần bộ phó bản. Không lâu lắm, Trương Sơn liền mang theo lô la bản, chạy tới Phong Vân Nhất Đao ngã xuống đất vị trí. Tại cách đó không xa, có một con ma tộc kỵ sĩ, cô độc đứng ở nơi đó. Cái này ma tộc kỵ sĩ, trên đầu mang một cái đại đại tên màu đỏ. Ma tộc tế tự điện hộ pháp. Màu đỏ buộc một con đẳng cấp tạm thời còn không biết. Bọn hắn còn không có công kích qua cái này tế tự điện hộ pháp, trước mắt còn không nhìn thấy đẳng cấp. Dù sao đột đẳng cấp nhất định sẽ cao hơn bọn họ là đúng rồi. Bất quá cũng không cái gọi là bọn hắn lần nào đánh đột đẳng cấp không đều là cao hơn bọn họ. Chỉ cần cái này tế tự điện hộ pháp đẳng cấp, không muốn là 90 cấp, 100 cấp là được đẳng cấp vượt qua bọn hắn quá nhiều lời nói, vậy không dễ kiếm lắm. Nếu như chờ cấp hấp chế quá lợi hại, bọn hắn vậy đánh không ra quá nhiều tổn thương, như thế cũng rất không dễ chơi rồi. Một phút không đến, Tiểu Yêu tinh cùng tâm theo ta động, vậy chạy tới nơi này. Nhìn thấy Phong Vân nhất đạo còn nằm trên mặt đất. Tiểu Yêu tinh cười ha ha. Ha ha, ngươi không được a, lại ngã xuống đất. Nghe nói như thế Phong vân nhất đao gọi là một cái phiền muộn á đáng tiếc hắn bất lực phản bác. Ai bảo hắn ánh mắt không tốt, trực tiếp liền tiến đụng vào bột kiều hận phạm vi đâu. Chớ nhìn bọn họ đánh nhiều như vậy màu đỏ bột, giống như màu đỏ bột đều rất yếu. Kỳ thật không phải. Trên thực tế mỗi một cái màu đỏ bột đều không yếu, cho dù là cấp thấp nhất màu đỏ bột đối với rất gỡ lỡ tới nói đều là mạnh đến mức đáng sợ. Bọn hắn có thể đánh nhiều như vậy bột chỉ là bởi vì trương sơn quá mạnh, hắn có thể nhẹ nhõm gánh vác đại bộ phận bột tổn thương. Thay đổi cái khác gỡ lây đến, trừ những cái kia cường lực thủ hộ chiến sĩ căn bản là không có mấy người có thể gánh vác màu đỏ bột tổn thương. Phong Vân Nhất Đao tuy nhiên giả vờ chuẩn bị không sai, nhưng là lượng máu của hắn cũng chỉ có 10 vạn ra mặt, lợi hại một chút màu đỏ bột, hai đao liền có thể chém chết hắn. Một khi chạy vào màu đỏ bột kiểu hận phạm vi bên trong, hắn phải chết chắc, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, mà lại chạy đều không chạy được, màu đỏ bột tốc độ rất nhanh, so với lôi ơi cưỡi ngựa tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhìn thấy người đều đến đông đủ về sau, Trương Sơn mở miệng nói ra, ta tiến lên giữ chặt bột, đạo sĩ đeo đao chuẩn bị đem một đao phục sinh kéo lên. Tốt, đúng vậy, hiện tại Phong Vân Nhất Đao còn nằm trên mặt đất, lô lão bản vừa rồi tới về sau cũng không có ngay lập tức, đem Phong Vân Nhất Đao phục sinh. Bởi vì hắn cũng tới không đi. Cái này tế tự điện hộ pháp, tựa như thủ thi một dạng, canh giữ ở Phong Vân Nhất Đao ngã xuống đất vị trí. Chỉ có chờ Trương Sơn giữ chặt buột về sau, nô lão bản tài năng tiến lên, sử dụng khởi tự hồi sinh kỹ năng. Trương Sơn đối tế tự điện hộ pháp vọt tới. Làm Trương Sơn tiến vào cừu hận phạm vi phạm vi về sau, ma tộc tế tự điện hộ pháp, giống như một đạo thiểm điện bình thường, khoé mã vọt tới Trương Sơn trước mặt. Tế tự điện hộ pháp cơ trưởng thường, một thương hướng Trương Sơn đâm xuống tới. Tổn thương 189356 vẫn được, không tính quá lợi hại, dù sao chỉ là phổ thông màu đỏ bút, cũng không phải là thực tên bổ sơ nhờ nhìn thấy sự tổn thương này trị số, trương sơn yên lòng. dưới tình huống bình thường, thông thường màu đỏ bút, trương sơn một người liền có thể đánh thắng được. bất quá bọn hắn mới vừa vào phó bản, còn không có thăm dò nơi này trạng thái, trương sơn vừa rồi không muốn mạo hiểm, cho nên đám người đến đông đủ, hắn mới bắt đầu động thủ. tại tế tự điện hộ pháp tổn thương rơi trên người trương sơn đồng thời, trương sơn thủ pháo vậy bắt đầu phun ra viên đạn, hướng tế tự điện hộ pháp quét ngang mà đi, từng đạo kết xù tổn thương tại tế tự điện hộ pháp trên đầu lọt qua, trương sơn đánh ra tổn thương so bộ tổn thương còn cao hơn, mà lại trương sơn tốc độ đánh thực sự nhanh hơn nhiều. quả thực so bộ còn muốn giống bộ trương sơn giữ chặt bộ về sau, nô lão bản cấp tốc theo vào, hắn một chiêu khởi tử hồi sinh, đem nằm dưới đất phong vân nhất đạo phục sinh. sau đó đại gia vây quanh tế tự điện hộ pháp, bắt đầu không ngừng công kích. ma tộc tế tự điện hộ pháp chỉ là một chỉ thông thường màu đỏ bột, đại gia cũng không cần quá chú trọng. một đợt vây quanh chặt là được rồi, suất không ra loạn gì. có trương sơn giữ chặt bộ, đám tiểu đồng bạn chỉ cần tránh đi bộ đại chiêu là được. trừ đại chiêu bên ngoài, cái này ma tộc tế tự điện hộ pháp hẳn là không cái uy hiếp gì đi một con thông thường màu đỏ buột, mạnh hơn vậy chẳng mạnh đến đâu." Trương Sơn nghĩ đến. Bất quá vẫn là cầu ổn một chút, xem trước một chút bộ kỹ năng, tuyệt đối đừng bị bột tâm. Trương Sơn một bên bưng lấy thủ pháo công kích, một bên xem xét bộ thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc tế tự điện hộ pháp, màu đỏ, cấp 80, lực công kích 10 vạn, điểm sinh mệnh 1 tỷ. Kỹ năng 1: Thẳng tiến không lùi, kỹ năng 2: Thần điện chúc phúc, kỹ năng 3: Ma thần ý chí, kỹ năng 4: Bán loạn. Thẳng tiến không lùi, ma tộc tế tự điện hộ pháp mỗi lần công kích đều là thẳng tiến không lùi chỉ có tiến không có lùi, có thể đánh đại nghịch tổn thương, gia tăng tổn thương 100%. Thần điện chúc phúc, ma tộc tế tự điện hộ pháp, đạt được tế tự điện chúc phúc, đề cao mạnh lực công kích. Ma thần ý chí, làm sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, ma tộc tế tự điện hộ pháp sẽ triệu hoán ma tộc ý chí hiệp trợ tác chiến. Bán loạn, ma tộc tế tự điện hộ pháp, lấy hỗn loạn thương ảnh bao phủ tứ phương, cho xung quanh đối địch mục tiêu, tạo thành kết sủ tổn thương. Gấp 5 lần tổn thương, tác dụng phạm vi 50 giờ, tiếp tục thời gian 5 giây đang nhìn qua ma tộc tế tự điện hộ pháp thuộc tính cùng kỹ năng về sau, Trường Sơn hoàn toàn yên lòng. Cái này buộc vẫn được, không tính quá mạnh. Không được nói có Ngô lão bản có thể giúp hắn tăng máu liền xem như chỉ có Trương Sơn một người tại, hắn cũng có thể đem điều này tế tự điện hộ pháp đánh nổ. Phong Vân nhất đao tại bị phục sinh về sau, cơ thần khí lơ bữa, vừa hướng tế tự điện hộ pháp không ngừng cùng chặt, vừa mở miệng nói: "Đều làm nhanh một chút, chờ làm xong cái này buột, chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem, cái này phó bản đoán chừng chính là một cái thuần buột phó bản, khẳng định còn có những thứ khác buột. Có lẽ vậy, lần này được rồi, chúng ta có thể một mực đánh buột, đánh tới gấp đôi thời gian kết thúc." "Không thể nào, coi như phó bản bên trong không có tiểu quái, vậy không thể lại nhiều như vậy buột để chúng ta đánh đi." "Không biết, dù sao buột sẽ không thiếu chính là." để chúng ta thăng mấy cái đẳng cấp sẽ không có vấn đề gì. Ha ha, lời nói này đúng, vẫn là đánh bọn thăng cấp thoải mái, vừa vận hiện tại lại là gấp đôi kinh nghiệm thời gian, cái này không nhường chúng ta thăng mấy cấp, chẳng phải là không có thiên lý. Đại gia vây quanh tế tự điện hộ pháp, điên cuồng công kích ở tại bọn hắn trong lòng, đối với bọn rơi xuống, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Thông thường màu đỏ bút, đơn giản chính là rơi mấy món màu đỏ trang bị, những này đồ vật, tất cả mọi người không để vào mắt đại gia chỉ đối với màu đỏ bút cho gia điểm kinh nghiệm, chẳng ngập trời mong. Nếu như nói chỉ là một chỉ màu đỏ bút lời nói, vậy còn không có gì một con màu đỏ bột, nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn thăng một ấu kinh nghiệm. Nhưng là nếu như toàn bộ phó bản khắp nơi đều là màu đỏ bột lời nói, kia dâng lên cấp đến có thể liền thoải mái rồi. Một con bột thăng một ấu kinh nghiệm, kia đánh nổ 10 con màu đỏ bột, chẳng phải là liền có thể thăng một cấp? Nghĩ tới đây, đại gia trong lòng không khỏi một trận lửa nóng. dạng này tốc độ lên cấp không nên quá thoải mái. Phải biết, tại lúc bình thường, bọn hắn muốn thăng một cấp, khả năng đều muốn xoát một tuần lễ trở lên, liền xem như gấp đôi kinh nghiệm cũng được xoát hai ba ngày trở lên mới có thể thăng cấp. Nhưng là có bột đánh. Liên hoàn toàn khác nhau đánh buột cho kinh nghiệm, phải hơn rất nhiều. Mấu chốt là, bọn hắn đánh buột tốc độ còn phi thường nhanh. Giống đế tự điện hộ pháp, hầu như vậy sắc bộ sử bình hắn nhiều nhất đánh cái 7-8 phút, liền có thể đưa nó đánh nổ. Cứ như vậy tiến độ, vậy bọn hắn chẳng phải là một canh giờ liền có thể lên tới một cấp. Muốn thật sự là như vậy, bọn hắn chẳng phải là muốn nghịch thiên rồi. Đương nhiên, tình huống thực tế không có khả năng như thế lý tưởng. Dù sao bọn sẽ không tự động đưa đến trước mặt bọn hắn tới. Bọn hắn đánh nổ một con về sau, còn phải tại phó bản bên trong tìm kiếm tiếp theo chỉ bộ mặc dù chỉ là tại phó bản bên trong tìm kiếm nhưng là dù sao cũng phải tốn một chút thời gian đi, mà lại đánh bọn vậy không có khả năng vẫn luôn thuận lợi. Mặc dù giống Tế Tự Điện Hộ Pháp Dạng này buốt, không tính quá mạnh, lấy Trương Sơn thực lực cường đại, bọn hắn đối phó dạng này buốt cũng không có áp lực quá lớn. nhưng dù sao cũng là buốt, rất khó nói sẽ không cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái. cũng tỉ như Tế Tự Điện Hộ Pháp Đại chiêu. cái khác đám tiểu đồng bạn liền chịu không được, chờ đem buốt lượng máu đánh tới nửa máu thời điểm, bọn hắn liền phải rút lui tránh Đại Tiêu tổn thương. nếu không buốt một cái Đại Tiêu xuống tới, trừ Trương Sơn bên ngoài liền phải toàn bộ ngã xuống đất đương nhiên rồi. Bất kể nói thế nào, cái này Trương Ma tộc xào huyệt giấy thông hành, để bọn hắn tìm được một đầu, thăng cấp đường tắt. Chỉ cần phó bản bên trong một số lượng đầy đủ, bọn hắn tại gấp đôi thời gian bên trong, có lẽ đều có thể lên tới 70 cấp. Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người vô cùng kích động. Có thể không kích động sao? Hiện tại cái khác trợ lệ chủ lưu đẳng cấp, cũng đều là hơn 40 cấp, liền một cái 50 cấp trợ lệ cũng không có. Bọn hắn nhưng có khả năng lên tới 70 cấp. Dạng này đẳng cấp ưu thế, quả thực liền muốn nghịch thiên rồi đương nhiên, nơi này có một cái tiền đề, đó chính là phó bản bên trong màu đỏ buộc, muốn đầy đủ data được. Cũng đừng làm cho bọn hắn tìm nửa ngày tìm ra mấy cái buồn, vậy coi như không có gì tốt mong đợi. Mấy cái màu đỏ buồn, tại bị bọn hắn đánh nổ về sau, cho ra điểm kinh nghiệm, để bọn hắn mỗi người thăng một cấp đều quá sức. Tại đại gia tiếp tục công kích đến, ma tộc tế tự điện hộ pháp thanh máu, bị bọn hắn đánh được xoát xoát xoát cổ rơi. Cái này ma tộc tế tự điện hộ pháp chỉ có một tỷ lượng máu, mà lại nó lại không giống gờ lỗ như thế, có một siêu cấp biến thái hồi huyết kỹ năng. Ma tộc tế tự điện hộ pháp chỉ là một thường quy màu đỏ buồn, một tỷ lượng máu tốt đánh được vô cùng đại khái đánh hơn một phút đồng hồ thời gian, liền bị trường sơn bọn hắn đánh rất hai lượng máu lam lượng máu hạ xuống đến 80% thời điểm một đạo ma thần hư ảnh từ tê tự điện hộ pháp sau lưng chậm rãi dâng lên đại gia thanh máu bắt đầu điền cuồng rơi xuống trương sơn còn tốt hắn tổng lượng máu có một hơn trăm vạn một ma thần ý chí kỹ năng đánh ra như vậy điểm thương tổn hoàn toàn cũng không đủ nhịn. ngay cả trương sơn ra lông, đều không đả thương được nhưng là đám tiểu đồng bạn nhưng không có hắn như vậy thì là ma thần hư ảnh sau khi đi ra đại gia lượng máu bắt đầu không ngừng cuồng rơi long nô nhanh cho ta thêm hai ngụm máu đeo đao đại ca cho ta đến một ngụm sữa ngựa ở đâu trương sơn không dùng tăng máu hắn dựa vào bản thân hút máu hoàn toàn liền có thể đánh bác buộc tổn thương nô lão bản làm phụ trợ vậy đi theo lại ra, một mực tại công kích buộc làm ma tộc tế tự điện hộ pháp thả ra ma thần ý chí kỹ năng về sau nô lão bản xoát xoát, soát cho cái khác tiểu đồng bọn mỗi người sữa mấy ngụm. rất nhanh liền đem đại gia thanh máu ổn định không có lửa điểm áp lực gắng gượng qua một đợt buộc kỹ năng về sau đại gia tiếp tục vây quanh tế tự điện hộ pháp điên cuồng công kích từ từ ma tộc tế tự điện hộ pháp cũng nhanh muốn bị bọn hắn đánh tới lửa máu trương sơn mở miệng đối đám tiểu đồng bạn nói các ngươi rút lui trước Tốt. bao quát nô lão bản ở bên trong Tất cả đám tiểu đồng bạn cấp tốc lui lại. Bộ đại chiêu, bọn hắn là thật chịu không được, chỉ có thể để Trương Sơn một người khiêng. Bất quá cũng may, hai ngày này Trương Sơn thực lực lấy được lần nữa tăng cường. Dù là hắn hiện tại không có thiên thần hạ phàm kỹ năng, cũng có thể khiêng qua bộ đại chiêu tổn thương. Ma tộc tế tự điện hộ pháp đại chiêu, là gấp 5 lần tổn thương, tiếp tục 5 giây. Mà Trương Sơn bây giờ lượng máu hạn mức cao nhất, đến gần 140 vạn năng đầy bộ toàn bộ đại chiêu tổn thương, đại khái là 250 vạn không đến. Nhìn qua, giống như Trương Sơn sẽ gánh không được. Kỳ thật không phải, Trương Sơn lại không phải đứng bất động, trồi cứng bộ đội tiêu tổn thương. Tại buộc dùng đại chiêu chiêu thời điểm, hắn cũng có thể công kích, có thể hút máu a rượi vào hắn cường đại hút máu năng lực, hoàn toàn có thể một mình khiêng qua bộ đại chiêu. Cho nên, Trương Sơn để Ngô lão bản, vậy cùng theo lui lại. Chính hắn một người đến là tốt rồi, không dùng Ngô lão bản tăng máu đám tiểu đồng bạn đều lui lại về sau. Trương Sơn một người, bưng lấy thủ pháo, không ngừng nổ súng công kích. Rất nhanh liền đem tế tự điện hộ pháp lượng máu, đánh tới lửa máu. Làm lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm, ma tộc tế tự điện hộ pháp, đem trên tay trường thương vừa thu lại. Sau đó đột nhiên đâm về hư không, vô số thương ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng Trương Sơn bao phủ xuống. Tổn thương 486337, 490056, 485647. Từng đạo kết xù tổn thương không ngừng từ Trương Sơn trên đầu toát ra. Bất quá Trương Sơn cũng không hoảng. Trương Sơn mở ra cuồng nhiệt kỹ năng, gia tăng tốc độ đánh 100% tiếp tục 6 giây. Quân bạo viên đạn hướng tế tự điện hộ pháp quét ngang mà đi. Tại mở ra cuồng nhiệt kỹ năng về sau, Trương Sơn hút máu năng lực, nháy mắt liền tăng gấp bội gia tăng. Cường đại hút máu năng lực, nhanh chóng đem tổn thất lượng máu hút trở về hơn phân nữa. 5 giây qua đi, ma tộc tế tự hộ pháp đại chiêu hiệu quả biến mất, Trường Sơn lượng máu cũng không có tổn thất bao nhiêu bị bột đánh dụng lượng máu, rất nhanh liền để hút trở về. Bột đại chiêu qua đi, đám tiểu đồng bạn một lần nữa vọt lên, mọi người cùng nhau vây quanh bột cùng chặt. Trương Sơn triệu ra gấu trúc viên, để gấu trúc viên vậy cùng theo công kích. Mặc dù gấu trúc viên tốc độ đánh rất chậm, nhưng là lấy gấu trúc viên lực công kích, nó đánh ra tổn thương hiệu quả, chỉ ít không thể so Ngô lão bản kém đi. Gấu trúc viên một cái tát, cũng có thể đánh ra hơn 30 vạn tổn thương đâu. Chỉ bất quá, gấu trúc viên luôn cách 3 4 giây tài năng đánh ra một lần tổn thương. Cái này tốc độ đánh sát thực chậm có thể Trương Sơn triệu ra gấu trúc viên, để nó ở bên cạnh góp số lượng, có thể nhiều đánh một điểm tổn thương, cũng là tốt nha. Tại đại gia tiếp tục công kích đến, ma tộc tế tự hộ pháp thanh máu, xoát xoát xoát nhanh chóng hạ xuống. Không lâu lắm, liền bị bọn hắn đánh tới không máu. Trương Sơn không chế gấu trúc viên, sử dụng liên kích kỹ năng, hô hô hô liên tục bảy lỏng bàn tay xuống dưới, trực tiếp đem ma tộc tế tự hộ pháp đập bạo. Hệ thống thông báo, chúc mừng Bồ Tát 6 lỏng, tâm theo ta động, phong vân nhất ao, thành công đánh giết ma tộc tế tự hộ pháp. Ban thưởng điểm kỹ năng một, công huân một Ha ha, một con màu đỏ buộc giải quyết. Ta thanh điểm kinh nghiệm tăng một ô nhiều, chỉ cần lại đánh bạo bảy, tăng cái dạng này bốn, ta liền có thể thăng cấp. Vẫn là đánh bốn thoải mái, cái này tốc độ lên cấp thật sự là gãy thẳng. Cái ông ca, nhìn một chút đều bảo thứ gì đồ vật, đem đồ vật chia rồi, chúng ta nhanh đi tìm tiếp theo chỉ bốn. Nếu không chờ một chút lại chia đi. Được rồi, hay là trước chia rồi lại đi tìm cái khác bốn. Trương Sơn nghĩ nghĩ vẫn là đánh nổ một con bốn, liền phân một con vật phẩm, như vậy sẽ tốt hơn một chút. Dù sao cũng không kèm chút điểm thời gian này, chủ yếu là Trương Sơn lo lắng chờ sau đó bốn đánh tới nhiều túi leo lưng của hắn sợ là sẽ phải chứa không nổi a mỗi cái màu đỏ bột, chí ít đều sẽ tuôn ra hai ba kiện màu đỏ trang bị. Nếu là đánh nổ một con trăm màu đỏ bột, chẳng phải là sẽ có 2 ba trăm kiện màu đỏ trang bị, lại thêm vật liệu cùng cái khác bừa bộn vật phẩm. Trương Sơn ba lô mặc dù rất lớn, nhưng thật là có khả năng sẽ không chứa nổi nhiều như vậy đồ vật. Còn không bằng đánh nổ một con, liền phân một con vật phẩm đại gia riêng phần mình lưng một chút, tránh khỏi để Trương Sơn một người lưng nhiều như vậy trang bị. Mặc dù nhỏ đồng bạn ba lô, không giống Trương Sơn ba lô, không gian như vậy lớn, các người chơi bình thường ba lô không gian, trừ phi có đặc thù cơ duyên. Nếu không, nhiều nhất chỉ có thể lên tới 95 cái ngăn chứa đám tiểu đồng bạn ba lô không gian, mặc dù so Trường Sơn thì nhỏ hơn nhiều, nhưng là 4 cái tiểu đồng bọn cộng lại, cũng kém không nhiều có 400 cái ngăn chứa đâu. Vẫn là có thể chia sẻ rất nhiều không gian. Trường Sơn mở ra ba lô xem xét, hết thảy chỉ có hai cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, cũng không có những thứ khác thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này ma tộc tế tự hộ pháp rất chủ, chỉ có thông thường rơi xuống, không có bổ sung tuân gia vật phẩm khác. Bất quá Trường Sơn cũng không thèm để ý những thứ này. Dù sao bọn họ mục đích chủ yếu là vì tẩy quái thăng cấp, cũng không phải là vì bộ rơi xuống có thể tuôn ra tốt đồ vật, đó là đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không có, cái kia cũng không coi như là xoát tiểu quái rồi đem bột làm tiểu quái xoát đến như bột rơi xuống vật phẩm, chỉ coi là một tia đầu. Lại nói, có rơi xuống màu đỏ trang bị liền đã rất tốt. Bây giờ màu đỏ trang bị dựa theo đẳng cấp cùng nghề nghiệp, trang bị vị trí khác biệt. Giá cả đại khái tại 3000 đến 5 vạn kim tệ ở giữa, giá cả rất không ổn định. Sở dĩ giá cả sẽ chênh lệch lớn như thế đó là bởi vì có chút màu đỏ trang bị không phù hợp đỡ lễ chủ lưu đẳng cấp, cũng tỉ như bọn hắn hiện tại, làm được những này màu đỏ trang bị đây đều là cấp 80 trang bị. Người khác coi như mua qua đi, vậy trang bị không lên ai những cái kia thông thường tơ layer, phải tới khi nào, tài năng lên tới cấp 80. Sợ là muốn 1 2 năm về sau, tơ layer chủ lưu đẳng cấp, đều không nhất định có thể tới cấp 80 đi. Dù sao không phải mỗi người đều có thể giống Trường Sơn bọn hắn như vậy, có thể thăng cấp nhanh chóng. Phổ thông tơ layer trang bị kém, cải quái chậm. Thậm chí rất nhiều tơ layer, chỉ có thể xoát thấp hơn bản thân đẳng cấp rác quái. Lấy bọn hắn như thế cải quái năng lực, muốn thăng một cấp, thế nhưng là tương đương không dễ dàng. Rất nhiều tơ layer, hiện tại cũng được quét lên thời gian nửa tháng, mới có thể thăng được một cái cấp bậc. Trường Sơn bọn hắn hiện tại làm được, những này cấp 80 màu đỏ trang bị, coi như treo đến phòng đấu giá bên trên, đoán chừng đều rất khó bán đi. Mặc dù có bộ phận tờ layer sẽ sớm chuẩn bị trang bị, nhưng là bọn hắn cũng không thể, sớm như thế nhiều ai chỉ có thể những cái kia, cùng chủ lưu tờ layer lẹ vẹo đồng bộ màu đỏ trang bị, mới có thể bán ra giá tốt. Bất quá, coi như những này cấp 80 màu đỏ trang bị treo đến phòng đấu giá bên trên không ai muốn, cái kia cũng không có quan hệ. Bởi vì màu đỏ trang bị, đặt ở cái nào đều là tốt đồ vật, coi như bán đến nở vợ cỡ nơi đó, cũng không phải rất rủi. Mỗi kiện màu đỏ trang bị, tại nở vợ cỡ cửa hàng nơi đó cũng có thể bán đến lớn mấy trăm đến hơn ngàn kim tệ đâu. dạng này thu về giá cả cũng không thấp. trương sơn cấp tốc đem bột rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên. liền hai cái màu đỏ trang bị, theo thứ tự là một cái hệ nhanh nhẹn giáp gia, một cái trí lực hệ giày. tốt phân vô cùng. dây trực tiếp chia cho ngô lão bản, giáp gia chia cho tiểu yêu tinh đến như vật liệu, chính trương sơn giữ lại. một con màu đỏ bột giải quyết. từ bọn hắn tiến vào phó bản, đến chia xong vật phẩm, đại khái chỉ qua tầm mười phút, nhanh chóng rất nhanh, mà lại thu hoạch cũng không tệ. tiểu yêu tinh cùng nô lão bản, mỗi người chia đến một cái màu đỏ trang bị. Chính trương sơn làm đến một cái màu đỏ vật liệu. Quan trọng nhất là, bọn hắn mỗi người đều tăng một ấu kinh nghiệm đây chính là đánh buột ưu thế vị trí. Nếu như chỉ là xoát tiểu quái lời nói, lấy bọn hắn bây giờ đẳng cấp, muốn trướng một ấu kinh nghiệm, sợ là phải hơn nửa ngày thời gian đi. Hiện tại bọn hắn chỉ phí hơn 10 phút, liền tăng một ấu kinh nghiệm, không thể không nói dạng này tốc độ lên cấp rất nhanh. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, lớn như thế một cái phó bản, hẳn là còn có rất nhiều buột, chờ lấy bọn hắn đi đánh đâu? Bọn hắn phải nắm chặt thời gian, phải làm mau một chút. Trương năm kỹ năng bị động anh dũng một kích. Chương 547, kỹ năng bị động anh dũng một kích. Tại Trương Sơn bọn hắn, đánh nổ ma tộc tế tự điện hộ pháp về sau, trong trò chơi cái khác tở layer, cái này sẽ đã phản ứng lại. Bọn hắn mới đánh nổ gỡ lột sẽ không bao lâu, cũng lên hệ thống thông cáo. Cái này sẽ lại đánh bể tế tự điện hộ pháp, lại lần nữa lên hệ thống thông cáo. Một con thực tiên buốt, một con màu đỏ bột xử lý hệ tộc hai lần đánh nổ buốt, mà lại đều lên hệ thống thông cáo, người khác coi như không muốn chú ý đều không được. Buốt lại không phải trong đất rau cải trắng, tùy tiện đều có thể nổ hai quả. Mặc dù Trương Sơn thực lực rất mạnh, có thể đánh chết buốt, cái này cũng không kỳ quái nhưng là đi đâu làm hai con bột để hắn đi đánh đại gia bình thường có thể tìm tới một con bột đánh liền đã rất tốt cái này lại không phải thời gian hoạt động đi chỗ nào có thể đồng thời tìm tới hai con bộ sừng nữa còn có một con là thực tên bộ sợ không biết coi là trương sơn bọn hắn lại tại chỗ nào tiến đánh ma tộc thành trì đâu bởi vì chỉ có tại tiến đánh ma tộc thành trì thời điểm mới có thể đồng thời xuất hiện mấy cái bộ bài nhờ thường đại gia tìm được bột cơ hội đều là từng cái đơn độc tồn tại chưa từng có hai con trở lên ở chung với nhau cho nên khi nhìn đến trương sơn bọn hắn liên tục lên hai lần hệ thống thông cáo đại gia cũng rất kỳ quái trên thế giới À, sáu nòng đại lao lại đánh bể một con bột, không gì bất ngờ, sáu nòng đại lao đánh nổ bột, đây không phải là trạng thái bình thường sao? nếu không, hắn kia một thân thần khí, là từ đâu nhi làm đến? không phải, ý của ta là, sáu nòng đại lao liên tục đánh bể hai con bột ta tại mười mấy phút trước đó, sáu nòng đại lao liền đánh nổ qua một con thực tinh bột, cái này sẽ lại đánh bể một con màu đỏ bột, hắn chỗ nào tìm nhiều như vậy bột đánh? thảo, ta xem một chút, mẹ nó, cũng thật là, mẹ nó sáu nòng đại lao vật khí, làm sao lại tốt như vậy, có thể liên tục tìm tới hai con bột, có lẽ không chỉ hai con a. Đây là lên hệ thống thông cáo liền có hai con, nói không chừng sáu nòng đại lao, còn đánh một chút những thứ khác buồn, chỉ là không có bên trên hệ thống thông cáo. Nói nhảm đi, thời gian ngắn như vậy, cho dù có buồn cho hắn đánh, hắn vậy không đánh được nhiều như vậy à? Cũng đúng, trước sau bất quá cách xa nhau tầm 10 phút, sáu nòng đại lao hẳn không có thời gian, lại đi đánh cái khác buồn. Thật là kỳ quái, cái này sẽ sở quốc chẳng phải là gấp đôi thời gian sao? Vì cái gì sáu nòng đại lão lại rảnh rỗi đi đánh buồn? Thôi đi, nếu là có buồn đánh, ai còn sẽ đi cái quái? Đánh buồn không thâm sao? lại nói đánh bột cũng không ảnh hưởng thăng cấp à, bột cho điểm kinh nghiệm, so soát tiểu quái phải hơn rất nhiều. cũng đúng, cày quái nào có đánh bột thoải mái a? nói chính sự đâu, bọn hắn rốt cuộc là ở nơi nào đánh bột, sẽ không là tại tiến đánh ma tộc thành trì đi. vãi liều, nghe ngươi vừa nói như thế, thật đúng là có khả năng. trừ tiến đánh ma tộc thành trì thời điểm, chỗ nào sẽ còn liên tục xuất hiện bột ta, đặc biệt là thực tiên bột, tại giã ngoại trong địa đồ rất hiếm thấy. hẳn không phải là tại công thành, ta xem phong vân công hội người đều ở đây vờ gì đồng hoàng cày quái, cũng không có xuất động. như vậy có thể nói rõ cái gì? Sáu nòng đại lao công thành, còn cần đến mang phong vân công hội sao? Một mình hắn có lẽ liền có thể đánh hạ một tòa ma tộc thành trì đi. Cái này liền khoa trương, một tòa ma tộc trong thành trì có nhỏ như vậy quái cung muôn, chỉ dựa vào sáu nòng đại lao mấy người bọn hắn, làm sao có thể công được bên dưới? Vậy nhưng có nói, lúc trước chấn ma thành, không phải liền là sáu nòng đại lao mang theo mấy cái tay mơ liền đánh hạ tới rồi sao? Mẹ nó, người đem kia bốn vị đại lao gọi là liệu bị sao? Có thể đi theo sáu nòng đại lao lẫn vào người, sẽ là liệu bị sao? Dù sao so sánh sáu nòng đại lao tôi nói, đều là liệu bị. Ngươi nói thật sự tốt có đạo lý, như vậy vấn đề đến, đến rồi, toàn bộ trò chơi trừ sáu nòng đại lão còn có ai không phải newbie? đều là newbie, ha ha. Ta cảm thấy sáu nòng đại lão hẳn là tại công thành, không cần hoài nghi đại lão thực lực, lấy thực lực của hắn, tùy tiện buộc mấy con chó liền có thể đánh hạ một tòa ma tộc thành chỉ. Vậy bọn hắn ở nơi nào công thành đâu? Có người từng thấy sao? Các ngươi chờ đoán mò, sáu nòng đại lão mới vừa rồi còn tại chúng ta cái này bên cạnh cày quái đâu? Công Long Thành A, à, tọa độ hắc ám đầm lầy đồ. A, có người nhìn thấy sáu nòng đại lão sao? Hắn đang cày quái. Ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Nếu là hắn đang cày quái lời nói, kia hệ thống thông báo là thế nào ra tới? Vừa rồi sáu nòng đại lao, chính là tại hắc cám đầm lầy đổ cày quái a? 2 giờ trước, ta còn thấy được đâu? Phải có rất nhiều người thấy được mới đúng. Hắn đều ở đây, suốt cả ngày. Đúng vậy, sáu nòng đại lao đêm qua, ngay tại hắc cám đầm lầy đổ cày quái, ta đêm qua liền có nhìn thấy hắn. Mẹ nó, đem ta làm cho hôn mê, vậy hắn đến cùng ở nơi nào đánh buồn? Chẳng lẽ ngay tại hắc cám đầm lầy đổ bên trong sao? Khoan hãy nói, thật có khả năng. Nãy hắc giám đầm lầy đổ bên trong thực tiên buồn, vừa mới bị sáu nòng đại lao đánh dụng sao? Vì cái gì ta trước đó ở nơi đó tìm thật lâu, cũng không có tìm tới con kia thực tên buột. Có lẽ là ngươi mắt mù, hắc hắc. Huynh đệ, có thể là ngươi cùng bọn duyên phận không tới a, ha ha. Mẹ nó, Hắc ám Đầm Lầy đồ sao? Ta giống như cũng ở đó đi tìm, cũng không có từng thấy buột. Ta vừa rồi nhìn một chút, sáu nòng đại lao đánh nổ con kia thực tên buột, tiểu tiêu là viễn cổ cự ngạc con non, mà Hắc ám Đầm Lầy đồ bên trong, tất cả đều là ca xấu quái. Không có chạy rồi, sáu nòng đại lao đánh cái kia buột, hẳn là tại Hắc Cám Đầm Lầy đồ bên trong đánh. Thật sự là thảo, vì cái gì Hắc Cám Đầm Lầy đồ bên trong còn sẽ có thực tên bùn, không có bị người đánh dụng hẳn là không có chứ. thật sự là gặp quỷ, nhiều người như vậy đi qua, vì cái gì người khác liền không có phát hiện thực tên bùn, hết lần này tới lần khác liền để bù tát sáu nòng tìm được. không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Lão tử ở đây cày quái, chỉ ít quét nửa tháng, chưa từng có từng thấy thực tên bùn, không biết vì cái gì sáu nòng đại lao vừa đến, liền có thể tìm tới. duyên phận tuyệt không thể tả, ha ha. trương sơn bọn hắn tại đánh nổ ma tộc tế tự điện hộ pháp về sau, liền tách ra tại phó bản bên trong, tìm kiếm tiếp theo chỉ bộ trưởng sơn mang theo nô lão bản diễn phận mình gối ngựa tại phó bản bên trong phi nước đại hắn thậm chí còn rút sạch bất thời giờ nhìn thoáng qua kênh thế giới vừa vặn liền thấy những này gờ layer đang đàm luận hắn sự tình trương sơn chỉ là nhìn thoáng qua còn kém một điểm cưỡi phun những người anh em này thật đúng là đùa thế mà đem trương sơn có thể tìm tới hắc ám trong đầm lầy gờ lột đổ cho duyên phận bất quá nói đi thì nói lại rồi trương sơn có thể tìm tới gờ lột quả thật có rất lớn vận khí thành phần dù sao phong vân thành mở ra lâu như vậy đã có không ít gờ layer ở đây cắm dế cày quái đều có thời gian rất dài rồi tựa như trên kênh thế giới có cái người anh em nói như vậy, hắn đều tại hắc cám đầm lầy đồ bên trong quét nửa tháng tiểu quái, chính là không có từng thấy thực tên bộ diệt lần này tới lần khác trương sơn lần thứ nhất tới, liền có thể tìm tới. trương sơn tin tưởng, lần lượt đi qua hắc cám đầm lầy đồ bên trong tờ layer, số lượng sẽ không thiếu, mà lại có chút tờ layer chuyên môn liền hướng về phía tìm bột đi, đáng tiếc bọn hắn cũng không có tìm tới, chỉ có thể nói trương sơn vận khí sát thực thật tốt, đương nhiên rồi đây cũng là trương sơn tìm được đủ tỉ mỉ, nếu không, hắn vậy tìm không thấy gỡ lột, ai có thể nghĩ ra được, làm địa đồ lớn nhất bột gỡ lột cái đầu, chỉ có như vậy một chút xíu đâu. Nếu không phải Trương Sơn nhìn chằm chằm vào địa đồ nhỏ nhìn, tại địa đồ nhỏ đến xem đến điểm đỏ lợi nói, hắn khẳng định cũng sẽ bỏ lỡ. Hắn có thể tìm tới Grolos, quả thật có rất lớn vận khí thành phần. Trương Sơn mang theo Ngô lão bản, tại phó bản bên trong bay chạy đột nhiên hắn nhìn thấy địa đồ bên phải, có một chấm đỏ. Trương Sơn cấp tốc thay đổi phương hướng, minh chiều bên phải chạy tới, đồng thời đối Ngô lão bản nói, "Cái này bên cạnh giống như có cái điểm đỏ, đi theo ta." Không lâu lắm, Trương Sơn liền thấy bộ bóng người, lại là một con màu đỏ bố xạ tộc tế tự điện chấp sự. Tìm tới bộ về sau, Trương Sơn không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng cũng không phải là bởi vì bọn hắn lại có bột có thể đánh, mà là bởi vì cái thứ hai bột xuất hiện để trương sơn trên cơ bản có thể xác định cái này ma tộc sao huyệt phó bản, đúng là một cái thuần bột phó bản. phó bản bên trong hẳn là có số lớn bột, chỉ cần bọn hắn một đường quét qua đi, sẽ có vô số bột chờ lấy bọn hắn đi đánh. chỉ là có một chút trương sơn còn không quá chắc chắn, cái này phó bản bên trong bột đều là màu đỏ bột đầu, vẫn là nói cũng có cái khác nhau sắc bột bật quá điều này cũng không sao, chỉ là có bột đánh là được, chỉ cần là bột cho điểm kinh nghiệm liền sẽ có rất nhiều có lẽ hắn thật sự có cơ hội, tại gấp đôi kinh nghiệm thời gian kết thúc trước đó, liền có thể lên tới 70 cấp. Ngắm lại cũng rất đẹp tha tìm tới bộn về sau, trương sơn tại kinh đội ngũ bên trên, kêu gọi cái khác đám tiểu đồng bả tới. Phát hiện bộn tốc độ tới, sau khi nói xong, trương sơn liền nhanh chóng hướng bộn vọt tới. Từng có đánh ma tộc tế tự điện hộ pháp kinh nghiệm, trương sơn đối với trước mắt tế tự điện chấp sự, không có chút nào kiêng kỵ đã hắn có thể đánh được tế tự điện hộ pháp, như vậy đối phó cái này tế tự điện chất sự, tự nhiên cũng là không có vấn đề, cũng không cần cấp cái khác tiểu đồng bỏ rồi. Trương sơn mang theo nô lá bản, trực tiếp liền xông tới làm trương sơn tới gần buột kiều hận phạm vi về sau ma tộc tế tự điện chấp sự giống như thuấn di bình thường nháy mắt liền vọt tới trương sơn trước mặt tế tự điện chấp sự cơ trường đao một đao đối trương sơn bổ xuống tổn thương một vẫn được cùng trước đó tế tự hộ pháp không sai biệt lắm cái này hay buột mặc dù danh tự không giống nhưng là thực lực xem ra hẳn là không sai biệt lắm nhìn thấy buột chém vào trên đầu của hắn mức thương tổn trương sơn bình tĩnh vô cùng tổn thương chỉ có hai vạn không tới buột đối với trương sơn tới nói hoàn toàn không tính là mạnh thậm chí một mình hắn liền có thể đơn đấu đánh đổ đều không cần Ngô lão bản cho hắn tăng máu. La ma tộc tế tự điện chấp sự tổn thương, rơi vào Trương Sơn trên đầu thời điểm. Trên tay hắn thủ pháo, vậy bắt đầu hướng buốt, phun ra viên đạn. Côn bạo viên đạn, hướng tế tự điện chấp sự quét ngang mà đi. Trương Sơn một bên công kích, một bên xem xét bộ thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc tế tự điện chấp sự, màu đỏ, cấp 80, lực công kích 10 vạn, điểm sinh mệnh 1 tỷ. Kỹ năng 1, Vô cực đao pháp, kỹ năng 2, Anh dũng một kích, bị động, kỹ năng 3, Ma thần ý chí, kỹ năng 4, gió lúc nào. Vô cực đao pháp, gia tăng tổn thương 100%. Anh dũng một kích, bị động có tỷ lệ tạo thành mục tiêu gấp 5 lần tổn thương, phát động tỷ lệ là 1%. Ma thần ý chí, làm gặp được nguy cơ thời điểm, ma tộc tế tự điện chấp sự sẽ triệu hồi ra ma thần ý chí hiệp trợ tác chiến. Gió Giới lockdown, lấy tế tự điện chấp sự làm trung tâm, đánh ra một trận cuồng bạo đau phòng, đối xung quanh mục tiêu tạo thành kết xù tổn thương, gấp 5 lần tổn thương, tác dụng phạm vi 50 giận, tiếp tục thời gian 5 giây. Trương Sơn hơi nhìn thoáng qua, tế tự điện chấp sự cùng trước đó tế tự điện hộ pháp, cái này hai con tốt, bất luận là thuộc tính vẫn là kỹ năng, cơ bản đều không kém nhiều. Chỉ là cái này tế tự điện chấp sự, còn giống như có một kỹ năng bị động nhìn thấy cái này, trương sơn cũng không cho phép tâm động, hy vọng có thể đem cái này kỹ năng bị động soát ra tới. mặc dù nói cái này anh dũng một kích chỉ là một bạo kích bị động, một cái bạo kích bị động, giống như tác dụng cũng không phải là rất lớn, dù sao chỉ có một phần trăm phát động tỷ lệ, muốn đánh ra bạo kích cũng không phải là rất dễ dàng. nhưng là làm bạo kích kỹ năng bị động số lượng nhiều đến trình độ nhất định thời điểm, tiêu đảo kích bạo kích tỷ lệ cũng rất khả quan. tựa như trương sơn như bây giờ, hắn các loại bạo kích bị động tăng thêm trang bị đặc hiệu chỉ ít có mười cái, không nói mỗi một súng bạo kích chỉ ít cách mỗi năm sáu thương khẳng định liền có thể đánh ra một lần bạo kích hiệu quả. Trương Sơn mục tiêu chính là muốn làm đến mấy chục trên trăm cái bạo kích kỹ năng bị động. Thẳng đến có một ngày, hắn có thể đánh ra mỗi một súng bạo kích hiệu quả, đó mới là hoàn mỹ. Cái mục tiêu này, đối với Trương Sơn tới nói, cũng không phải là hư ảo, mà là có khả năng thực hiện. Cái này không? Lại một cái bạo kích bị động, ngay tại hướng hắn với gọi. Nhìn thấy bột trên thân, mang theo kỹ năng bị động, Trương Sơn đánh được càng là tới kinh. Côn bạo viên đạn, không ngừng từ hắn thủ pháo bên trong phun ra. Không lâu lắm, cái khác ba tên tiểu đồng bọn, vậy lần lượt chạy tới mọi người cùng nhau đối tế tự điện chấp sự cùng chặt. 78 phút sau, theo trương sơn một thương bạo kích đánh ra, ma tộc tế tự điện chấp sự ngã xuống đất rời đi. hệ thống thông cáo vang lên lần nữa. hệ thống thông cáo, chúc mừng bồ tát 6 nòng, tâm theo ta động, phong vân nhất đạo, thành công đánh giết ma tộc tế tự điện chấp sự. ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hơn 100. hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú thông qua đánh giết ma tộc tế tự điện chấp sự phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động anh dũng một kích. ha ha, lại làm đến một cái kỹ năng bị động. nhìn thấy đầu này hệ thống nhắc nhở về sau, trương sơn phi thường vui vẻ. Hôm nay hắn đã lấy được ba cái kỹ năng bị động, trong đó Gở Lột cho hắn cống hiến hai cái, lần này lại lấy được một cái. Quả thực liền sảng khoái. Trương Sơn nghĩ đến, nếu là có thể một mực lấy tốc độ như vậy, làm đến kỹ năng bị động lời nói, vậy cũng tốt. Một ngày ba cái kỹ năng bị động, 100 ngày chẳng phải là có thể làm đến 300 cái kỹ năng bị động đương nhiên rồi. Trương Sơn cũng chính là, tùy tiện ý dâm một lần đây là chuyện không thể nào. Không được nói một ngày làm ba cái kỹ năng bị động, coi như 3 ngày có thể làm đến một cái kỹ năng bị động, hắn đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Kỹ năng bị động cũng không phải dễ lấy được như vậy. Nếu không Hắn cũng sẽ không, từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, mới làm đến 20 cái bị động, ngay cả 30 cũng không có. Cách hắn 230 cái kỹ năng bị động mục tiêu, còn kém xa lắm đâu. Bất quá việc này không đợi, sớm muộn cũng có một ngày, hắn có thể làm đến đủ nhiều bị động năng lực. Bây giờ còn sớm đâu. Trò chơi bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá hơn nửa năm thời gian. Mà thế giới mới trò chơi này, do liên minh chính giữ chủ đạo khai phát vận doanh, sinh mệnh lực khẳng định phi thường kinh người. Có lẽ tiếp qua mười mấy năm, trò chơi này ý nguyên vẫn là nóng này, đều có khả năng. Dù sao Trương Sơn cũng không có ý định về sau lại làm điểm những chuyện khác làm. Hắn đời này, đoán chừng chỉ có thể ở trò chơi này bên trong vượt qua. Trò chơi chính là của hắn sinh hoạt, chính là của hắn công tác, mà lại Trương Sơn đã trong trò chơi kiếm được đủ nhiều tiền. Chỉ cần hắn bình thường sinh hoạt, sinh hoạt không nên quá phách lối. Như vậy Trương Sơn trong trò chơi kiếm được tiền, nhất định là mấy đời cũng xài không hết. Hắn về sau cũng sẽ không có sinh hoạt bên trên áp lực. Tóm lại, Trương Sơn còn rất dài thời gian rất dài, có thể chơi trò chơi này. Trương Sơn tin tưởng, trải qua thời gian lâu như vậy, hắn sẽ còn không lấy được đầy đủ kỹ năng bị động sao? Kia không thể nào lại đánh bể một con màu đỏ bột đại gia thanh điểm kinh nghiệm lần nữa tăng một ô tất cả mọi người phi thường vui vẻ dựa vào xoát bột đến xoát cấp chính là nhanh bột cho kinh nghiệm vốn là nhiều mà lại bây giờ còn là gấp đôi kinh nghiệm thời gian hai cái nhân tố đều ra để bọn hắn kinh nghiệm chúng đến bay lên một con bột một ấu kinh nghiệm quả thực cũng không cần quá thoải mái lúc này phong vân nhất đau mở miệng nói ra sáu nòng đại lão tốc độ chia rồi trang bị chúng ta nhanh đi tìm tiếp theo chỉ một đánh đúng làm mo một chút ta chưa bao giờ như hôm nay như vậy đối thăng cấp tràn đầy nhiệt tình hắc <cười> hắc tranh thủ thời gian a nghe tới tiểu tử nhóm thúc giục, trương sơn có chút im lặng. bọn gia hỏa này thật đúng là tính nôn nóng. Hoàng cái gì nha? Không nói chuyện là nói như vậy, nhưng là trương sơn hay là cấp tốc xem xét ba lô, cũng đem bột rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên. lần này vẫn không có kinh hỉ. cái này ma tộc tế tự điện chấp sự, hết thảy cho bọn hắn tuôn ra ba cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, cái khác dư thừa vật phẩm, ngay cả một quạng lông đều không cho. bất quá tất cả mọi người không có để ý những thứ này, bột rơi cái gì cũng không đáng kể mấu chốt là phải nhiều đánh mấy cái buốt như vậy soát kinh nghiệm cơ hội thật đúng là không nhiều a dù sao trường sơn liền không có nghe qua trước đó có ai đủ vải dạng này thuần buốt quyển chủ phó bản coi như ngẫu nhiên xuất hiện phó bản quyển chủ cũng chỉ có cá bị buốt tăng thêm một đoạn xù quái làm sao giống cái này mà tọt xào huyệt phó bản một dạng toàn bộ phó bản ngay cả một con tiểu quái cũng không có có chỉ có buốt hơn nữa còn là màu đỏ buốt trường sơn không biết cái này phó bản bên trong có đúng hay không còn có loại hình khác buốt huề sao hắn hiện tại không nhìn thấy trường sơn thấy chỉ có màu đỏ buốt anh này quyển chủ phó bản thật đúng là quá hiếm có rồi cũng không biết, trước đó có hay không cái khác tở layer đụng phải dạng này phó bản. Đương nhiên rồi, cái khác tở layer coi như đụng phải dạng này phó bản, trên cơ bản cũng là đánh không lại. Ma tộc sao huyệt giấy thông hành, chỉ có thể để 5 người tiến vào phó bản. Thử nghĩ một lần, nếu như không có trương sơn tại, trước mắt trong trò chơi, cái nào 5 người gom lại, có thể làm cho qua cấp 80 màu đỏ buốt. Nhất định là ngay cả một đội người đều thu thập không đủ. Giống tế tự điện chấp mang hồng như vậy sát buốt, một đao gần 20 vạn tổn thương. Căn bản là không có mấy người, có thể chống đỡ được. Liên Sếp như có cái đường như phê đại lao thủ hộ nghề nghiệp có thể gánh vác dạng này bộ tổn thương nhưng là cũng không đủ phụ trợ cho bọn hắn tăng máu lời nói đó cũng là không tốt người khác cũng không thể giống trương sơn như thế có thể dựa vào bản thân hút máu hiệu quả cơ hội làm được vô hạn thời gian sử dụng cái khác đòi lê khiêng bộ thời điểm hoàn toàn phải dựa vào phụ trợ tăng máu chỉ cần phụ trợ dừng lại lập tức liền sẽ ngã xuống đất Quần trục phó bản rất chất quý mà lại vừa vặn lại điệp ra gấp đôi kinh nghiệm thời gian cơ hội như vậy quả thực là ngàn năm khó gặp bọn hắn đã đủ phải đương nhiên là muốn dành thời gian tranh thủ nhiều xoát một chút muộn nhiều thăng một điểm đẳng cấp có lẽ hiện tại nhiều cố gắng nửa ngày liền so bình thường suốt nửa tháng điểm kinh nghiệm đều muốn hơn rất nhiều. Trương Sơn cấp tốc đem vật phẩm phân phối hoàn tất, sau đó mở miệng nói ra: "Đi, tìm tiếp theo chỉ bộ đi." Sau khi nói xong, Trương Sơn mang theo ngô la bản, nhanh chóng lựa chọn một cái phương hướng, hướng phó bản bên trong bày chỉ mà đi. Cái khác ba cái tiểu đồng bọn, vậy cấp tốc tách ra, lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu tìm kiếm tiếp theo chỉ bộ xưởng 548. Bột lớn tụ hội. Chương 548, bột lớn tụ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn Một mực tại ma tộc xào huyệt phó bản bên trong, khắp nơi xoát bổ sởng cái các loại các dạng màu đỏ bột, liên tiếp không ngừng đổ vào Trương Sơn học súng. Trừ tế tự điện hộ pháp cùng chấp sự bên ngoài. Còn có một chút những thứ khác bột loại hình. Thì như nói, tế tự điện thủ vệ, tế tự điện tinh anh cái gì. Mặc dù phó bản bên trong bột, danh tự có chút không giống nhau lắm, nhưng đều là màu đỏ bột sơ mã lại những này màu đỏ bột thực lực, đều không kém nhiều. Trương Sơn đối phó lên, không tính rất khó, rất dễ dàng giải quyết. Nguyên Bản Trương Sơn còn tưởng rằng, ở nơi này phó bản bên trong có thể sẽ có một ít màu tím bột hoặc màu cam bổ trợ nhờ nên mà cũng không có, tất cả đều là màu đỏ bột đương nhiên, thực tên bột cũng không có. Chỉ ít Trương Sơn bọn hắn cũng không có ở phó bản bên trong tìm tới không thực tên bột bật quá Trương Sơn nghĩ đến. Lớn như thế một cái phó bản, luôn không khả năng đều là màu đỏ bột đi đây là không có đạo lý sự tình. Hẳn là sẽ một hai đại bột mới đúng. Cái này phó bản danh tự gọi là Ma tộc xảo huyệt. Như vậy, ở nơi này ma tộc trong xảo huyệt, tông hẳn là sẽ có một dẫn đầu lão đại đi. Nếu không, tất cả đều là màu đỏ bột vậy muốn ai nghe ai, mà lại những này màu đỏ bột danh tự, đều là mang theo tế tự điện cái gì? có lẽ ở nơi này phó bản bên trong, thật sự có một tòa tế tự điện, ở nơi nào là bọn hắn còn không có thấy đâu. nếu là như vậy, như vậy tế tự trong điện, hẳn là sẽ có đại bột đi. có lẽ có cái ma tộc đại tế tự loại hình đại bột đường nhiên rồi đây đều là trương sơn suy đoán đến như phó bản bên trong, có phải thật vậy hay không có đại bột, vậy cũng chỉ có có trời mới biết. dù sao bọn hắn một đường quét qua đi là được, nhìn thấy bột liền đánh. quả nó là cái gì bột sủi húi đỏ bột cũng không kém, đánh đổ một con màu đỏ bột, có thể cho bọn hắn chứng một ấu kinh nghiệm đâu. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, tại ma tộc xảo huyệt phó bản bên trong quét ngang, cách mỗi mười mấy hai mươi phút, bọn hắn liền có thể đánh nổ một con màu đỏ bổ sở nợ a ngày thời gian không đến, bọn hắn mỗi người đều thăng lên một cấp. Liên ngay cả Trương Sơn, hiện tại cũng lên tới 61 cấp. Phải biết, hắn là hôm nay vừa mới lên tới 60 cấp. Từ 60 cấp lên tới 61 cấp, Trương Sơn cơ hồ không có xoát qua một con tiểu quái, tất cả đều là đánh bột đến điểm kinh nghiệm. Tại lên tới 60 cấp về sau, Trương Sơn liền bắt đầu tại hắc ám đầm lầy đồ bên trong tìm bộ sứ đó liền tìm được grolos, cũng đưa nó đánh nổ. Lại về sau chính là đến cậy phó bản rồi nói cách khác, hắn một cấp kinh nghiệm, toàn bộ nhờ đánh nổ gờ lốt cùng phó bản bên trong bột, thăng lên đến, chân chính dựa vào soát bột thăng lên một cấp. Tại đẳng cấp thấp thời điểm, cái này coi như bình thường, nhưng đã đến trương sơn bây giờ đẳng cấp, chỉ dựa vào soát bột liền có thể thăng cấp. chuyện như vậy khiến người ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. mặc dù thăng một cái cấp bậc, nhưng là trương sơn ý nguyên rất bình tĩnh. còn sớm đây, toàn bộ ma tộc sao huyệt phó bản, bọn hắn mới quét một cái sừng nhỏ sừng, muốn đem toàn bộ địa đồ quét xong, sợ là còn muốn rất nhiều ngày thời gian đương nhiên, như vậy tốt nhất, cái này liền nói rõ sẽ có đủ nhiều màu đỏ bối để bọn hắn đi đánh. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi bọn hắn lại một lần nữa vây quanh một con tế tự điện hộ pháp, chính không ngừng cuồng chặt thời điểm. Lúc này Phong Vân nhất đau đột nhiên mở miệng nói ra, ta nghĩ đến một vấn đề, chúng ta muốn ở nơi này phó bản bên trong suốt mấy ngày thời gian A nếu như thời gian quá dài lời nói, chúng ta trang bị bền bỉ sợ là không đủ dùng nha. Vãi lều, cái này cũng thật là một cái vấn đề lớn, bằng vào chúng ta như bây giờ sử dụng cường độ trang bị bền bỉ có thể sử dụng một ngày là tốt lắm rồi. Song song, nếu là trang bị không có bền bỉ vậy chúng ta còn soát cái quọn lông một ta vậy làm sao bây giờ phó bản đi ra ngoài cũng không để lại đi vào, mà phó bản bên trong lại không có sửa đồ địa phương chẳng lẽ chúng ta soát một ngày liền trở về sao không có khả năng sao có thể soát một ngày liền trở về đâu vô luận như thế nào đều muốn đem phó bản bên trong sở hữu bọn soát quang, dạng này soát một cơ hội nếu như không nắm chặt ở quả thực muốn gặp phải sẽ đánh chỉ nói ngoài miệng có tác dụng vãi gì à chờ chúng ta trên người trang bị bền bỉ toàn bộ rơi sạch về sau chúng ta chẳng lẽ muốn quả lấy thân thể đi cùng bọn đánh quyền kích sao đúng vậy à có bọn không đánh đó là không thể nào nhưng là trang bị không có bền bỉ, cái kia cũng không có cách nào làm à, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mới được. nghĩ lông biện pháp, đây chính là cái tử cục, vô giải tử cục. ta mặc kệ, coi như tay không dùng nắm đấm, ta cũng muốn đem phó bản bên trong bốn, toàn bộ đánh xong. thảo, ngươi nhu phê. lúc này trương sơn mở miệng nói ra, các ngươi đều đang nghĩ cái gì à? đại gia không đều có thần khí cấp bậc vũ khí sao? thần khí lại sẽ không rơi bền bỉ, chỉ cần có vũ khí dùng là được. những thứ khác trang bị coi như không có cũng không cần gấp, đơn giản chính là đánh được chậm một chút thôi. à, sáu nòng đại lão có ý tứ là để chúng ta quả lấy thân thể chỉ lấy một thanh vũ khí liền đi chặt một sao bằng không đâu nơi này lại không có sửa đồ địa phương trên người chúng ta những cái kia màu đỏ trang bị bền bỉ sớm muộn đều sẽ rơi sạch mẹ nó thần khí cường đại thật sự là không sở hữu tại nghĩ không ra bền bỉ vĩnh viễn không hư hại tác dụng cũng sẽ có lớn như thế kia là tự nhiên nếu không sao có thể gọi thần khí đâu lúc này nô lão bản buồn bực nói vậy ta làm sao bây giờ ta cầm vũ khí vẫn là màu đỏ trang bị đâu ngươi song chính ngươi cái kia thanh tiểu pháp kiếm đoán chừng lại dùng nửa ngày thời gian liền sẽ rơi sạch bền bỉ bạo chết đi hắc <cười> nô lão bản nhìn thoáng qua Trên người trang bị về sau nói, pháp kiếm còn có 42 bền bị. Cái kia cũng không bao lâu a, đa dụng nhất một ngày sẽ không bền bị rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này ma tộc xào huyết phó bản là một to lớn tuần bộ phó bản, phó bản trong có số lớn bột quả như bọn hắn không ngừng soát, đều muốn quét hết mấy ngày mới có thể đem phó bản bên trong bột, toàn bộ soát xong. Lúc đầu điều này cũng không có gì quan hệ. Dù sao đại gia vốn là dự định lá gan gấp đôi thời gian, hiện tại đổi thành tại phó bản bên trong lá gan cũng giống như vậy. Nhưng vấn đề là, lúc ở bên ngoài, trang bị của bọn họ không có bền bị về sau, có thể trở về thành sửa một cái liền có thể lập tức quay lại tiếp tục cày quái, nhưng là tại phó bản bên trong, cái này muốn làm sao làm, cái này đều không địa phương sửa đổi đi, bởi vì phó bản chỉ có thể tiến vào một lần, rơi khỏi về sau liền rốt cuộc vào không được rồi. tốt như vậy phó bản địa đồ, ai bỏ được nửa đường lui ra ngoài, cái này không đem phó bản bên trong, tất cả bọn đều xuất quang, ai cũng sẽ không cam lòng á bọn hắn những người khác còn tốt xử lý, chí ít đại gia vũ khí đều là thần khí cấp bậc, không cần lo lắng bền bị vấn đề, chỉ cần có vũ khí là được, có vũ khí liền có thể tiếp tục chặt buộc điển như trên người cái khác trang bị nói thật, tác dụng cũng không tính quá lớn ít đi như vậy, điểm công kích lực cũng không cái gọi là. dù sao bất luận là khiên bột vẫn là đả thương hại, chủ yếu vẫn là phải dựa vào trương sơn tới đối với trương sơn tới nói, không có địa phương sửa đồ, ảnh hưởng không phải rất lớn. hắn bốn kiện công kích loại trang bị, sớm đã toàn bộ làm thành rồi thần khí, cái này bốn kiện trang bị căn bản cũng không cần tu, mà xem như khiên bột chủ yếu trang bị, trương sơn vương giả áo choàng cũng là thần khí. chờ tại chính là, trương sơn chủ yếu công kích cùng phòng ngự, đều là thần khí, cho nên tu không sửa đồ, đối với hắn ảnh hưởng không lớn đến như cái khác năm kiện phòng ngự loại trang bị, đợi đến bền bị sắp rơi sạch thời điểm, lại tháo xuống là được rồi. Kia năm kiện phòng ngự loại trang bị chỉ là cho hắn cung cấp một chút nhanh nhẹn thuộc tính cùng phòng ngự thuộc tính ít đi cái này nằm kiện màu đỏ trang bị cũng không ảnh hưởng trương sơn đánh bổ đầy nhất có vấn đề chính là nô lão bản. Nô lão bản trước mắt còn không có thần khí, vũ khí của hắn vẫn là một thanh màu đỏ pháp kiếm. Nô lão bản cái khác trang bị có hay không đều không cần gấp, nhưng là vũ khí của hắn nhất định phải phải có mới được. bất kể là bao nhiêu rác rưởi vũ khí, cho dù là một thanh tân thủ pháp kiếm nô lão bản trên tay vậy nhất định phải cầm một thanh làm một phụ trợ nghề nghiệp nếu như trên tay không có vũ khí vậy còn làm sao phụ trợ không có vũ khí nô lão bản ngay cả tăng máu đều thêm không được phục sinh kỹ năng vậy không dùng được ở nơi này trong trò chơi sở hữu kỹ năng đều cần trang bị có đối ứng nghề nghiệp vũ khí mới có thể phát huy ra tới nếu như không có vũ khí dọa lỡ bất luận cái gì kỹ năng đều dùng không ra nô lão bản xấu hổ ngay ở chỗ này vũ khí của hắn không phải thần khí mà lại cũng không có mang dự bị vũ khí trương sơn nghĩ một lát về sau đối nô lão bản nói người ở đây bên cạnh nhìn xem là được nhìn thấy ai nhanh gánh cũng được, liền xoát hai ngụm máu, còn dư lại chính là cho chúng ta thêm một cái công kích chúc phúc là được, không muốn tiếp tục công kích buồn, như vậy quá lãng phí trang bị bền bỉ. Nói đúng, đeo đao đại ca không muốn lại đánh buồn, tiết kiệm một điểm vũ khí bền bỉ, có thể tuyệt đối không được đem ngươi vũ khí, làm cho không có bền bỉ rồi. Lão nô, chuyên tâm khi ngươi người xem đi, nhớ được giúp chúng ta thêm trạng thái nha. Nô lão bản rất yêu thương, tất cả mọi người tại chặt buôn, chém vào bay lên. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, cái gì đều không làm được đến như nói tăng máu, trừ một phóng ra ma tộc ý chí kỹ năng thời điểm, cần nô lão bản cho tiểu đồng bọn soát mấy ngụm máu bên ngoài, lúc khác căn bản cũng không cần, bởi vì khiên bột chính là trương sơn, trương sơn lại không dùng hắn tăng máu, chính trương sơn dựa vào hút máu hiệu quả, liền có thể duy trì thời gian sử dụng. Nếu là như vậy, liền để ngô lão bản ở bên cạnh ở lại là được, cũng không cần hắn cùng trước đó như thế, cùng theo đả thương hại. liền ngô lão bản đánh như vậy điểm thương tổn, còn không bằng gấu trúc viên đánh được nhiều, nhưng là cũng không thể nói ngô lão bản liền không có tác dụng, làm một phụ trợ nghề nghiệp, ngô lão bản tác dụng vẫn là rất lớn, không nói khác, chỉ là cái kia công kích trúc phúc trạng thái gia tăng 20% lực công kích, cái này cũng rất hữu phê. Còn có một chút chính là, Ngô lão bản phục sinh kỹ năng, cũng là bọn hắn tại phó bản bên trong sinh tồn mấu chốt. Nếu như không có Ngô lão bản ở đây, bọn hắn tìm buộc thời điểm, kia đều phải thận trọng. Nếu không, cũng rất có khả năng sẽ cùng Phong Vân nhất đao lúc bắt đầu như thế, một lần tiến đụng vào buộc cửu hận phạm vi, đây chẳng phải là xong. Nếu như không có Ngô lão bản tại, tiểu tử kia bạn nhóm tại phó bản bên trong treo, chính là thật sự treo. Mà có Ngô lão bản tại, liền hoàn toàn không giống, Ngô lão bản có thể đệm lá xuống đất người phục sinh. Dù là Ngô lão bản cái gì đều không cần làm chỉ cần hắn còn tại phó bản bên trong là được, liền có thể cho đại gia mang đến an toàn bảo hộ. Cái này kỳ thật chính là tác dụng phụ trợ đến như đã thương hại. Hoàn toàn không dùng phụ trợ đến, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, mới có thể đánh mấy lần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, xoát đến ngày thứ 2 thời điểm, đại gia trang bị bên trên bền bị, trừ thần khí bên ngoài, đạn trên cơ bản cũng bị mất đại gia chỉ được đem bền bị sắp hao hết trang bị tháo xuống, trước tiên ở ba lô bên trong đặt vào. Cũng không thể đem trang bị dùng đến bền bị rơi sạch, trực tiếp bạo chết đi. Tại dỡ xuống tất cả màu đỏ trang bị về sau, Đại gia cơ hồ đều là quả trang, chỉ có trên tay còn cầm một thanh vũ khí. Bộ dạng này, xem ra thì khác lạ. Trương Sơn còn tính là tốt, chỉ ít hắn áo tràng là thần khí, áo tràng còn ở đó, cái khác trang bị có hay không, bên ngoài đều xem không đại suất tới. Nhưng là đám tiểu đồng bạn, nhưng không có hắn như vậy được rồi đám tiểu đồng bạn áo tràng, phần lớn đều là màu tím trang bị. Bên bị tổng cộng chỉ có 40. Mặc dù không dùng bọn hắn khiên buốt, áo tràng đưa đến tác dụng rất ít, 40 bên bị, hẳn là cũng có thể sử dụng thời gian rất lâu. Nhưng là một ngày này thời gian trôi qua, lại không làm sao dùng trang bị, bên bị cũng kém không nhiều rơi sạch rồi đám tiểu đồng bạn quả lấy thân thể, tay cầm thần khí, xem ra cũng rất xấu hổ. nhưng mà vì nhiều soát một chút buồn, không dễ nhìn cũng không cái gọi là rồi. chỉ cần có một soát, chỉ cần có thể thăng cấp nhanh chóng, vẻ ngoài không coi trọng, cũng không có bao lớn quan hệ nhà. dù sao bọn hắn chỉ là tại phó bản bên trong soát buồn, người khác cũng không nhìn thấy. trương sơn bọn hắn tại ma tộc xào huyệt phó bản bên trong, quét hơn một ngày thời gian, đại gia đẳng cấp đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. trương sơn hiện tại lên tới sáu cấp, cái khác đám tiểu đồng bạn cũng đều thăng hai ba cấp. Bọn hắn vậy lập tức liền muốn, lên tới 60 cấp đại gia tốc độ lên cấp, quả thực giống như là cỡi tên lửa một dặm nhanh. Phải biết, Trương Sơn hiện tại thế nhưng là hơn 60 cấp, hiện tại thăng một cấp, cần lượng rất lớn điểm kinh nghiệm. Nếu như một mực suất tiểu quái lời nói, dù là Trương Sơn cả rất nhanh, ít nhất cũng phải suất một tuần nhiều, thậm chí hai tuần nhiều thời gian mới có thể thăng cấp. Mà bây giờ bọn hắn một mực tại phó bản bên trong, suất màu đỏ bút, điểm kinh nghiệm sảng đến bay lên. Hơn một ngày thời gian, Trương Sơn liền thăng hai cấp bậc. Chư đẳng cấp bên ngoài, buộc rơi xuống vật phẩm, bọn hắn cũng làm đến không ít không chỉ có số lớn màu đỏ trang bị cùng màu đỏ vật liệu, bọn hắn còn lấy được mấy bản rác rưởi sách kỹ năng đương nhiên rồi. Chân chính đáng tiền tốt đồ vật, bọn hắn thật đúng là không có làm đến qua. Cho dù là bọn họ đánh số lớn màu đỏ bổ sơ nhờ nên là chân chính tốt đồ vật, kia là một cái cũng không có tuân ra tới qua. Trương Sơn cảm thấy, vận khí của hắn tốt giống đã dùng hết rồi. Gần nhất đều bạo không ra tốt đồ vật. Không chỉ có tốt đồ vật bạo không ra, liền ngay cả kỹ năng bị động, hắn sau này cũng không có lại làm đến qua. Không phải hắn vận khí kém, suốt không ra kỹ năng bị động tới, mà là sau này xuất hiện mới buộc cũng không có kỹ năng bị động. Trương Sơn coi như nghĩ soát bị động, cũng không có địa phương soát đi. Cho nên, bọn hắn đánh nhiều như vậy bốn, thu hoạch duy nhất cũng chỉ có điểm kinh nghiệm đương nhiên rồi. Cái này điểm kinh nghiệm thu hoạch vẫn là rất thoải mái. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Sơn bọn hắn tại phó bản bên trong soát đến ngày thứ 7 thời điểm, lúc này gấp đôi kinh nghiệm thời gian đã sắp phải kết thúc. Mà Ma tộc xào huyệt phó bản, bọn hắn một đường đẩy đi tới, cũng kém không nhiều sắp đem toàn bộ phó bản, toàn bộ quét xong rồi đại gia liên tục tại phó bản bên trong quét sáu bảy ngày bốn, cảm giác đã mỏi mệt lại hư vỡn. Bọn hắn mấy ngày không có ngủ không ngừng tìm buột đánh buột, mọi mệnh cũng là bình thường đến như nói hư vấn. Vậy thì càng không cần nói, Trương Sơn hiện tại đã lên tới 69 cấp, nếu để cho hắn lại suất nửa ngày buột, nói không chừng thật có thể lên tới 70 cấp, đây là sau này thăng cấp yêu cầu điểm kinh nghiệm càng ngày càng nhiều. Nếu như vẫn là theo 60 cấp kinh nghiệm yêu cầu, kia Trương Sơn đẳng cấp, sớm không biết lên tới đi nơi nào. Không chỉ có Trương Sơn đẳng cấp thăng được nhanh, đám tiểu đồng bạn đẳng cấp, vậy đồng dạng thăng được rất nhanh đại gia đẳng cấp, cơ hồ thuần một sát 60 tầng cấp, chỉ kém một cấp là có thể đuổi kịp Trương Sơn cấp bậc đương nhiên, cái này một cấp muốn điểm kinh nghiệm, liền vô cùng khoa trương nếu như không có bút soát, không có gấp đôi kinh nghiệm nói, trương sơn cảm thấy bọn hắn khả năng cần bứt lên, chỉ ít thời gian một tháng mới có thể thăng được một cấp đẳng cấp càng đi về phía sau, thật sự là càng khó thăng, không là bình thường khó, mà là khó đến không hợp tối thường. ngay cả trương sơn bọn hắn đều cần xoát thời gian một tháng mới có thể thăng cấp, cái khác tơ lệ ơ cày quái, so với bọn hắn muốn chậm nhiều, cần thời gian sợ là cũng muốn lớn lên nhiều đương nhiên, cái khác tơ lệ ơ trước phải có thể lên tới 69 cấp lại nói, hiện tại tơ lê ơi chủ lưu đẳng cấp vẫn chỉ là hơn bốn đẳng cấp, chờ bọn hắn lên tới sáu cấp thời điểm, sợ là muốn chờ hơn nửa năm đi nói cách khác, thông qua cái này một đợt quyền chủ phó bản, trương sơn bọn hắn năm người đã rất xa dẫn trước cái khác tờ layer, không phải dẫn trước một chút xíu, mà là dẫn trước rất nhiều, bọn hắn đem cùng cái khác tờ layer ở giữa đẳng cấp ưu thế kéo dài đến nửa năm trở lên thời gian, bọn hắn chính là về sau không cài quái, thuần chơi nửa năm đoán chừng cũng sẽ không có quá nhiều tờ layer, sẽ đuổi kịp cấp bậc của bọn hắn, trừ phi người khác cũng có vận khí như vậy, làm đến cùng loại ma tộc xào huyệt giấy thông hành dạng này phó bản của chủ. Hơn nữa còn nếu có thể đánh thắng được mới được, nếu không chỉ cào quyền chủ thế nhưng là tiến vào phó bản lại đánh không lại bên trong bột đó cũng là lãng phí lại một lần nữa đánh nổ một con màu đỏ bột bọn hắn đã đem phó bản bên trong tất cả địa phương đều quét một lần bất kể là có bột vẫn là không có bột địa phương bọn hắn toàn bộ đều quét một lần cái này có lẽ chính là bọn hắn tại ma tộc xào huyệt phó bản bên trong đánh nổ cuối cùng một con bột rồi bột đánh nổ đồ vật chia xong nhưng là đại gia cũng không có trực tiếp rời khỏi phó bản đại gia còn muốn tìm tiếp có lẽ chỗ nào còn có lọt mất bột đâu cái này không nhiều quét mấy lần vạn nhất có lọt mất bột vậy nhiều đáng tiếc ca đại gia đang chuẩn bị lần nữa tách ra tìm kiếm bột thời điểm. Trương Sơn đột nhiên nghĩ đến, cái này phó bản bên trong còn có một cái tế đàn lớn, trên tế đàn có một tòa nhỏ thần điện. Mặc dù bọn hắn trước đó thời điểm có đến xem qua, lúc đó tế đàn cùng phía trên thần điện cũng không có bất luận cái gì bộ sợ nhờ, nên là hiện tại bọn hắn đem phó bản đều quét một lần, có lẽ tại trên tế đàn mới xoát ra bột cũng nói không chừng đấy chứ. Dù sao lớn như thế một cái phó bản, thế mà tất cả đều là màu đỏ bột, ngay cả một con thực tên bột cũng không có đây cũng quá không nói được đi. Nếu như nói cái này phó bản bên trong chỗ nào xuất hiện thực tên bột tỷ lệ lớn nhất, kia không hề nghi ngờ nhất định là tại tế đàn thần điện bên kia. Cao lớn như vậy bên trên một tòa kiến trúc, xung quanh tất cả đều là trống trại rừng rậm. Thật muốn có đại buột lời nói, cũng chỉ có tế đàn bên kia có khả năng rồi. Nghĩ tới đây, Trương Sơn đối đám tiểu đồng bạn nói: "Chúng ta đi tế đàn bên kia nhìn xem, còn đến xem sao? Trước đó chúng ta không phải nhìn rồi sao? Không có thứ gì, lại đi nhìn xem, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Cũng đúng, dù sao cũng ở đây có thể tìm tới buột, đều bị chúng ta đánh xong, đi tế đàn bên kia nhìn xem, nếu là còn tìm không thấy buột lời nói, chúng ta liền muốn rời khỏi phó bảng rồi. Đi, hy vọng có thể có một con đại buột cho chúng ta đánh." nhất định phải có đại bột a lớn như thế một cái phó bản không có thực tên bột lời nói thật là có điểm không nói được đúng đấy tốc độ chạy đi ma tộc tế đàn trương sơn mang theo đám tiểu đồng bạn cấp tốc hướng phó bản trung gian tế đàn vị trí chạy tới tất cả mọi người không cần nhìn địa đồ nhỏ bởi vì bọn hắn đã tại phó bản bên trong quét vài ngày bột sprite này phó bản địa đồ sớm đã bị bọn hắn quen thuộc rồi ma tộc tế đàn ở vào phó bản chính giữa đại gia cưỡi ngựa chạy như điên, đại khái chạy rồi mấy phút trương sơn bọn hắn liền thấy một tòa cao lớn ma tộc tế đàn tại tế đàn bình đại trung gian còn có một tòa nhỏ thần điện tòa tế đàn này Bọn hắn trước đó liền có từng thấy, bọn hắn trước đó còn cố ý chạy tới đi tìm, bất quá trước đó trên tế đàn không có thứ gì, ngay cả một con giã quái lông, bọn hắn cũng không có nhìn thấy, càng không được sạch một rồi. Khi bọn hắn đem địa đồ màu đỏ bột toàn bộ quét sạch, lần nữa đi tới bên dĩa tế đàn bên trên về sau, tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Quá, trên tế đàn kia là thứ gì? đều là chút bột sao? Xem ra giống như có mấy chục con a, nhìn có chút không rõ lắm, hẳn là tiểu quái a, không có khả năng như thế nhiều bột, đều nhét chung một chỗ a. Vì cái gì chúng ta trước đó đến thời điểm, trên tế đàn không có thứ gì. Bây giờ lại xuất hiện như thế nhiều dã quái, rốt cuộc là dã quái vẫn là bột, đều là rất khó nói sự tình. Hẳn là bột, cái này phó bản bên trong ở đâu ra tiểu dã quái a? Đây chẳng phải là xong. Nhiều như vậy bột đứng chung một chỗ, muốn làm sao đánh? Đúng vậy à, cái ống ca coi như mạnh hơn, hắn vậy không có khả năng đứng vững nhiều như vậy bột đi. Trương Sơn phóng nhãn hướng trên tế đàn nhìn lại, chỉ thấy trên tế đàn mơ hồ có thể nhìn thấy mười mấy cái bóng người, hộ vệ lấy trung gian thần điện. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, Trương Sơn xem không quá rõ ràng, không biết trên tế đàn những này bóng người, rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật sẽ không thật sự đều là bột ta. Nghĩ tới đây, trương sơn đối đám tiểu đồng bạn nói, chúng ta lại tới gần một chút, nhìn kỹ một chút. Sau khi nói xong, trương sơn đi tới bên dưới tế đàn, cũng thông qua tế đàn đường đi bộ, từ từ hướng trên tế đàn tới gần. Tại đường đi bộ bên trên đi rồi một hồi, trương sơn cuối cùng là thấy rõ trên tế đàn tình hình. Thảo, thật sự tất cả đều là bột. Mẹ nó, đây cũng quá mạnh rồi a. 30, 40 con màu đỏ bột, một con thực tên bột cái này khiến chúng ta làm sao đánh. Cái ông ca, còn đánh sao? Chờ chút, để cho ta ngấp lại. Trương sơn đứng tại tế đàn đường đi bộ bên trên. Nhìn xem phía trên buột, hắn cũng không khỏi phải có chút trên đầu. Phía trên các loại buột đều có, chỉ cần bọn hắn tại phó bản bên trong đánh qua buột, tại trên tế đàn đều có xuất hiện đủ loại màu đỏ buột, cộng lại hết thảy có 33 con. Ngoài ra còn có một con thực tên bột ma tộc đại tế tự Michel, cùng những thứ khác màu đỏ buột khác biệt đại tế tự Michel, một thân một mình ở tại trong tế đàn ở giữa nhỏ thần điện bên trong. Bị cái khác màu đỏ buột hộ vệ ở giữa. Bọn hắn nếu không phải nhìn được thật lòng lời nói, sợ là rất dễ dàng sẽ nhìn suất đến cái này thực tên bổ sợ nhờ ýểu như vậy buột, tụ tập cùng một chỗ, cái này muốn làm sao làm? cái này mẹ nó là bột lớn tụ hội A Trương Sơn cũng không biết, muốn làm sao đi tới tay. Chương 549, 70 cấp. Chương 549, 70 cấp. Trương Sơn đứng tại đường đi bộ bên trên, quan sát tế đàn cùng thần điện bên trong bột quái này 34 chỉ buột, thật không tốt làm A cũng không biết, những mai buột có đúng hay không cùng hưởng cửu hận. Nếu quả như thật dẫn tới một con bột cửu hận, thì tương đương với là dẫn tới sở hữu bột cửu hận lời nói. Kia Trương Sơn liền hoàn toàn không có biện pháp rồi. Như thế nhiều bột một đợt đến, đó cũng không phải là nói đùa. Con kia thực tên buột Michel, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trường Sơn không biết. Nhưng là những cái kia màu đỏ buốt, Trương Sơn có thể quá quen thuộc. Những này màu đỏ buốt, bọn hắn đã tại phó bạn trong địa đồ, liên tục quét 7 ngày đối mỗi một loại bột thực lực, Trương Sơn đều là như lòng bàn tay. Những này màu đỏ buốt, không tính lớn chiêu lời nói, một lần công kích tổn thương, cơ hồ đều sẽ tiếp cận 20 đừng nói là 33 con màu đỏ buốt một đợt tới. Coi như đến 10 con màu đỏ buốt, Trương Sơn vậy chịu không được a 10 con màu đỏ buốt, nếu là một đợt chém hắn lời nói đây chẳng phải là có gần 2 triệu tổn thương. Trừ phi Trương Sơn dùng đại chiêu chiêu, nếu không, hắn căn bản là không có khả năng gánh vác được. Bây giờ vấn đề là Những này màu đỏ bột, đến cùng có thể hay không tách ra. Chỉ cần có thể tách ra được, vậy liền dễ làm. Trương Sơn có thể một lần dẫn tới một hai con, thậm chí ba năm chỉ cũng được. Ba năm chỉ màu đỏ bột một đợt, Trương Sơn hẳn là còn có thể gánh vác được. Nếu là lại nhiều lời nói, vậy coi như không xong rồi. Trương Sơn cảm thấy, hầu như vậy sắp bột, hắn một lần ngăn trở năm con, cũng đã là cực hạn. Lại nhiều một con, hắn đều ngăn không được. Như vậy hiện tại vấn đề, chính là muốn thử một chút, như thế nào mới có thể đem bột phân tán ra ra. bọn hắn khẳng định không thể tại trên tế đàn đấu võ. Nếu không, tất cả bột, như ong vỡ tổ xung lên bọn hắn liền có thể đánh ra gờ gờ rồi. thật nếu để cho một đoàn màu đỏ bột xong lên, như vậy ai tới cũng không dùng được. không được nói chỉ có bọn hắn năm người, coi như bọn hắn toàn bộ phong vân công hội một đợt đến, đều sợ có chút không giải quyết được. Trường sơn vây quanh to lớn tế đàn chạy rồi tầm vài vòng, hắn cũng không có phát hiện nào có cái gì chỗ trống có thể chui. tế đàn xung quanh đều là trống dũng, không có bất kỳ cái gì địa hình có thể dùng. mà đứng tại bên dưới tế đàn lại đánh không đến phía trên bộ sơn bình hắn chỉ có thể thông qua đường đi bộ chạy đến trên tế đàn, tài năng đánh được đến một trưởng sơn tìm đường này, không có phát hiện có cái gì đường tắt có thể đi xem bộ dáng là không có cách nào, chỉ có thể lốm mãng. nghĩ tới đây, trương sơn đối đám tiểu đồng bạn nói, các ngươi trước tiên lui xa một chút, ta tới thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem những này bột phân tán. ngươi dự định làm sao thử? trực tiếp xông lên tới đàn, sau đó thả một đợt lưu tán đạn liền chạy, nhìn xem sẽ có bao nhiêu bột, sẽ cùng tới. không phải đâu, ngươi muốn như thế làm lời nói, sợ là sở hữu bột đều sẽ theo tới a. không biết, cũng không có biện pháp khác, cứ như vậy thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem bột kéo tán. ta liền không tin, những cái kia bột đều sẽ một mũi truy được chính ngươi làm đi, chúng ta muốn trốn xa một điểm, vạn nhất ngươi cút, còn có thể để đeo đao đại ca đem ngươi phục sinh, hắc hắc, làm đám tiểu đồng bạn, toàn bộ thối lui về sau. Trương Sơn suy nghĩ một chút, hắn còn giống như có thể lợi dụng một chút định vị trâu, nếu không, hắn sợ là thật sự không chạy được. Một khi hắn dợt tới, quá nhiều màu đỏ bổ sơ nhường này màu đỏ bột tốc độ di chuyển là nhanh như vậy, dù là Trương Sơn cưỡi ngựa xích thú tốc độ rất nhanh, thế nhưng là hắn điểm kia tốc độ tại màu đỏ bột trước mặt chỉ là đệ đệ, căn bản cũng không khả năng chạy qua màu đỏ bổ xùi là không chạy nổi, nhưng là. Trương Sơn có thể lợi dụng định vị tại những khác địa phương mục tiêu xác định một toạ độ. Vạn Nhất gánh không được thời điểm, hắn còn có thể dùng định vị châu truyền tống chạy đường. Nghĩ tới đây, Trương Sơn cấp tốc tại địa đồ lựa chọn định vị địa phương. Lần này định vị địa phương không thể cách tế đàn quá xa, bởi vì hắn còn muốn nghĩ biện pháp ngăn chặn mấy cái màu đỏ bổ sơ nhờn là cũng không thể quá gần. Quá gần lời nói, Vạn Nhất hắn sử dụng định vị châu truyền tống đi qua về sau, cái này một đoàn màu đỏ bột. Vậy theo tới, vậy nhưng làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là trắng truyền tống ít nhất phải truyền tống đến thoát ly bột cửu hận phạm vi khoảng cách mới được cho nên cái này định vị khoảng cách phải khỏe mạnh nắm chắc, đã không thể quá gần, cũng không thể quá xa. Trương Sơn tuyển định tốt vị trí thích hợp về sau, sử dụng định vị châu mục tiêu xác định và độ. Sau đó liền muốn bắt đầu chuẩn bị dẫn bộ rồi. Nói thật, mặc dù Trương Sơn thực lực cường đại, nhưng nhìn đến như thế bột, tụ tập cùng một chỗ, trong lòng của hắn thật sự là không nắm chắc, đặc biệt là tại trên tế đàn nhỏ bên trong thần điện, còn có một chỉ thực tên bột tồn tại. Cái này đại tế tự Michel, mới thật sự là bom. Nếu là Trương Sơn không cẩn thận, Demiel vậy dẫn ra lời nói, vậy coi như xong đời. Thực tên bột tốc độ di chuyển cơ hội chính là đồng đẳng với Tuấn Di. Thật muốn đem Michel dẫn ra, kia Trương Sơn cũng chỉ có thể chờ chết rồi, căn bản là không chạy được. Màu đỏ buộc tốc độ di chuyển, mặc dù rất nhanh, nhưng là chỉ ít sẽ cho hắn lưu lại một điểm phản ứng thời gian. Thế nhưng là đối mặt thực tiên bút, vậy liền không cần nghĩ. Dẫn tới cứu hận, hoặc là chuẩn bị cứng rắn, hoặc là chờ chết, không có con đường thứ ba có thể đi. Trương Sơn từ từ thông qua đường đi bộ, hướng trên tế đàn đi đến. Hắn vừa đi, vừa quan sát trên tế đàn, những cái kia bộ tình huống đặc biệt là vị trí bên trong thần điện thực tiên bút, đại tế tự Michel, là Trương Sơn trọng điểm quan sát mục tiêu bất quá khi trương sơn leo lên tế đàn thời điểm những cái kia bọn vẫn không có động tĩnh a chẳng lẽ những này bọn là cố định vị trí sao bọn chúng sẽ không đi lại trương sơn cảm thấy được phi thường kỳ quái theo đạo lý tới nói hắn đã leo lên tế đàn hẳn là đã tiến vào bột cửu hận phạm vi mới đúng á. nhưng vì cái gì những này bọn cũng không có động tĩnh đâu chẳng lẽ những này bọn thật sự là các thủ một phương không di động vị trí sao đương nhiên rồi trương sơn mặc dù như thế suy đoán nhưng là hắn cũng không có một đầu liền trực tiếp hướng bột tiến lên vẫn là ổn một chút vì tốt trương sơn đứng tại tế đàn biên giới. Cẩn thận tính ra cùng bột ở giữa khoảng cách. Hắn một phát lưu tán đạn, đối thủ hội trong tế đàn những cái kiếm màu đỏ bột đánh tới. Kỹ năng phát ra về sau, Trương Sơn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp quay đầu cưỡi ngựa chạy đường. Làm Trương Sơn vừa mới chạy mấy bước thời điểm, hắn liền nghe được sau lưng, giống như vạn năng ngựa lao nhanh tiếng ầm ầm, không ngừng truyền đến. Thảo, mới vừa rồi còn coi là, những này bột chắc là sẽ không gì động đâu. Là hắn cả nghĩ quá rồi. Sau lưng Trương Sơn, 33 con màu đỏ bột, giống như như chấp giận, sau lưng hắn thật nhanh đuổi đi theo. Bất quá Trương Sơn vốn là khoảng cách buộc xa xôi, mà lại hắn cất bước sớm. Cho nên, những này màu đỏ buốt tạm thời còn đuổi không kịp hắn. Trương Sơn một bên cưỡi ngựa chạy đường, một bên quay đầu xem xét. Nhìn thấy sau lưng hắn, nhanh chóng tới gần buốt, hắn không khỏi thở dài một hơi. Có tốt, đại tế tự mi sẽ không có đuổi tới. Truy sau lưng hắn, chỉ có màu đỏ buốt mặc dù màu đỏ buốt rất nhiều. Trên thế đàn 33 con màu đỏ buốt, bị Trương Sơn một phát lưu tán đạn, toàn bộ dẫn đi qua. Nhiều như vậy màu đỏ buốt, một khi đuổi kịp Trương Sơn, mỗi cái bột chặt một lần, liền có thể đem hắn chặt thành tàn Mặc dù như thế, nhưng là Trương Sơn cũng không bối rối. Chỉ là chút màu đỏ buốt, sợ cái gì? Trương Sơn một bên cỡi ngựa chạy đường, vừa thỉnh thoảng quay đầu quan sát. Khi hắn nhìn thấy, những cái kia bột đã sắp muốn đuổi tới thời điểm. Trương Sơn cấp tốc sử dụng định vị châu, truyền tống đến vừa rồi mục tiêu xác định tốt vị trí. Vị trí này khoảng cách tế đàn cũng không xa. Truyền tống tới về sau, Trương Sơn còn có thể nhìn thấy, xa xa màu đỏ bột là hắn hiện tại đã vượt ra khỏi bột cửu hận phạm vi. Những này màu đỏ bột cũng không tiếp tục đuổi theo tới. Làm Trương Sơn thông qua định vị châu truyền tống, thoát ly bột cửu hận phạm vi về sau, những cái kia màu đỏ bột lập tức liền không có đuổi theo mục tiêu. Bọn chúng tại bồi hồi một lúc sau liên bắt đầu quay đầu chuẩn bị trở về tế đàn, tiếp tục trở về cho đại tế tự Mycel làm bảo tiêu. Nhìn thấy bộ chuẩn bị trở về, Trương Sơn khoái mã vào tới. Hắn cũng không thể khiến cái này buồn, toàn bộ cứ như vậy trở về rồi. Nếu là như vậy hắn vừa rồi chẳng phải là, tôi công bận rộn một chuyến sao? Trương Sơn nghĩ đến, vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp, lưu lại mấy cái màu đỏ bột tới. 33 con màu đỏ bột chầm ung dung trở về chạy, trở về tốc độ không hề giống vừa rồi đuổi theo Trương Sơn nhanh như vậy. Trương Sơn khoái mã chạy đến một con màu đỏ bột sau lưng, một thương đánh ra đem một con màu đỏ bột kéo lại. Trương Sơn bắn một phát súng về sau, hắn lo lắng tất cả buốt đều sẽ quay đầu, đang chuẩn bị quay người chạy đường. Nhưng mà, hắn đột nhiên thấy được thần kỳ một màn. Hắn một thương này chỉ dẫn tới một con màu đỏ buốt, cái khác màu đỏ buốt cũng không để ý tới hắn, mà là tiếp tục hướng tế đàn phương hướng trở về. Chỉ có bị hắn công kích con kia buốt mới bị kéo đến cửu hận đến như cái khác buốt, cảm giác đều giống như không có việc gì đồng dạng. Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Sơn không khỏi đại hỉ. Ha ha, có môn. Hắn bước xuống vừa dẫn tới được cái này buốt, cấp tốc hướng một cái khác màu đỏ đổ súng. Theo hắn một thương đánh ra, lại một con màu đỏ buốt bị hắn dẫn đi qua hai con màu đỏ bột, truy sau lưng trương sơn chém lung tung, trương sơn cũng không dám, lại đi dẫn cái khác bộ rồi. liền hai con hai con đánh đi, như vậy vừa vặn, có thể để hắn bắn nảy bị động, phát huy ra tác dụng lớn nhất. dựa vào bắn nảy bị động, hắn có thể nhanh chóng giải quyết cái này hai con bộ trưởng sơn cấp tốc quay đầu, trên tay thủ pháo, đối bên người hai con màu đỏ bột, không ngừng phun ra viên đạn, từng đạo tổn thương, tại hai con bộ ở giữa, không ngừng qua lại bắn nảy. hai con bộ lượng máu, tại trương sơn công kích đến, xoát xoát xoát của rơi, có bắn nảy tổn thương chính là thoải mái, cái này đánh bộ tốc độ, quả thực là nhanh đến không hợp thói thường. Trương Sơn cảm thấy, có lẽ không dùng 2 phút, hắn là có thể đem cái này hai con màu đỏ bột đánh nổ. So trước đó từng cái bột đánh thời điểm, phải nhanh ra gấp mấy lần. Trương Sơn giữ chặt hai con bột về sau, ngay tại khe đội ngũ bên trên, kêu gọi đám tiểu đồng bạn, đã kéo lại hai con màu đỏ bột, mau tới, thu được. Lập tức tới ngay, không lâu lắm, đám tiểu đồng bạn cấp tốc chạy tới. Nhưng mà tại Trương Sơn cường đại tổn thương bên dưới, cái này hai con màu đỏ bột thanh máu đều đã bị một mình hắn đánh tới 60%. Phong Vân nhất đao khiên lưỡi bùa lớn, còn chưa tới phải gấp chặt bột, hắn ở bên cạnh buồn bực nói, Thảo sáu nòng đại lao cái này đánh được cũng quá nhanh, cái này liền đã đánh rất bột 40% lượng máu, chúng ta còn chặt cái cọng lông vẫn là trước tiên ở bên cạnh hay chờ xem, bột lập tức liền muốn nửa máu, cũng đừng một lần không có chú ý, ăn vào bột đại chiêu, vậy liền nói nhẳng rồi. Hừng, chúng ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, chờ bột đại chiêu kết thúc về sau lại lên lần chặt tổn thương. Bởi vì Trương Sơn đánh được thật sự là quá nhanh, đến mức cũng không có cơ hội, để đám tiểu đồng bạn, phát huy một lần chặt bột tác dụng. Rất nhanh, hai con bột l Trương Sơn đã không dùng dùng đại chiêu chiêu, cũng không cần mở bộ phát kỹ năng, liền có thể nhẹ nhõm gánh vác. Cái này hai con màu đỏ bộ tổn thương, có bắn này bị động ra chi, Trương Sơn bây giờ hút máu năng lực vô cùng khoa trương. Coi như đỉnh lấy bộ đại chiêu, lượng máu của hắn vậy một mực là đầy, vô luận bị bột đánh dụng bao nhiêu lượng máu, hắn đều có thể nhanh chóng hút trở về. Bắn này tổn thương tác dụng, thật sự là quá mạnh mẽ. Trương Sơn cảm thấy, tại lý tưởng trạng thái dưới, chỉ cần có thể để hắn bắn này bị động, phát huy ra tác dụng tới, hắn cơ hồ có thể đánh vác bất luận cái gì một con bột. Có lẽ ngay cả ma thần tổn thương, hắn đều có thể đánh vác được đương nhiên. Ma thần bên cạnh là không có cái khác tiểu quái, cũng không có buồn, không có khả năng để hắn bắn nảy bị động, phát huy ra tác dụng tới. Trương Sơn nếu như muốn đi khiêu chiến ma thần lời nói, liền không thể trông cậy vào bắn nảy bị động. Chờ đến hai con bột đại chiêu kết thúc về sau, đám tiểu đồng bạn cuối cùng là có thể xông lên chặt mấy lần. Nhưng mà bọn hắn vậy đúng là liền chặt này a mấy lần. Tại Trương Sơn cường đại công kích đến, hai phút thời gian không đến, hai con màu đỏ bột liền bị bọn hắn đánh bại trên mặt đất. Nhưng mà hai con bột bị đánh bại, đám tiểu đồng bạn không chỉ có không có cảm giác vui sướng, ngược lại là cảm giác có chút không chân thực. Thật sự là đánh được quá nhanh, đâu đây chính là cấp 80 màu đỏ buốt, hơn nữa còn là hai con. 2 phút không đến đã bị đánh bại. Bọn hắn còn không có nghiêm túc chặt mấy lần đâu, buột sẽ không có. Thảo, cái này đánh được cũng quá nhanh đi. Sáu nòng đại lao thật sự là đại biến thái, mà lại càng ngày càng biến thái. Cảm giác tốt giả, cái này mẹ nó cũng không giống như là tại đánh buột, hay cùng đang cày tiểu quái một dạng, 2 phút giải quyết hai con màu đỏ buốt, chơi đâu. Ai, lúc nào ta cũng có thể, giống sáu nòng đại lao cường đại như vậy là tốt rồi, 1 phút giải quyết một con buột. Người anh em, đừng chua. An Tâm làm cái lưu manh đi, cùng sáu nòng đại lao so cái gì nha. Cũng đúng, lại đánh nổ hai con buốt, chúng ta hẳn là vui vẻ một điểm. Ha ha. Ha ha ha. Sau đó thời gian, Trương Sơn tiếp tục sử dụng trước đó biện pháp, đem trên tế đàn buốt dẫn xuống tới từ từ thu thập. Mỗi lần hắn cũng có lưu lại hai con màu đỏ buốt, sau đó đưa chúng nó đánh nổ. Cứ như vậy, bình đài màu đỏ buốt bị bọn hắn đánh được càng ngày càng ít. Làm con thứ 28 màu đỏ buốt bị bọn hắn đánh nổ về sau, một vệt sáng từ trên thân Chương Sơn dâng lên. Hắn lại thăng cấp, lên tới 70 cấp 69 cấp lên tới 70 cấp, cần lượng rất lớn kinh nghiệm. Thế nhưng là cái này một cấp, lại là Trương Sơn gần nhất, thăng được nhanh nhất một lần. Bởi vì tại tế đàn cái này một bên, buột đều không cần tìm. Trương Sơn chỉ cần xông lên tế đàn, đem buột dẫn xuống tới, sau đó lưu lại hai con đánh nổ là được. Tốc độ rất nhanh. Dẫn buột tăng thêm đánh buột thời gian, đại khái chỉ cần 4-5 phút là có thể giải quyết hai con màu đỏ bộ xứng 2 giờ, bọn hắn liền giải quyết rồi. 28 con màu đỏ buột quái này đánh buột tốc độ, quả thực chính là sắp đến rồi chân trời đẳng cấp lên tới 70 cấp về sau, Trường Sơn thần khí lại có thể giải phóng một lần. Trường Sơn nhìn thoáng qua, trên người mình trang bị Thủ pháo giải phong đến 70 cấp, đặc hiệu không thay đổi, lực công kích biến thành gia tăng một vạn hai, nhanh nhẹn thuộc tính thêm một ngàn hai. Ba cái trang sức cũng giống như vậy, mỗi kiện trang sức từ các gia tăng rồi một ngàn điểm công kích lực, bỏ thêm 200 nhanh nhẹn thuộc tính. Hiện tại trang sức là sáu ngàn điểm công kích lực, một ngàn hai nhanh nhẹn. Mặt khác, vương giả áo choàng vậy lần nữa giải phong, 70 cấp thần khí áo choàng, gia tăng điểm sinh mệnh 70 vạn. Sở hữu thần khí lần nữa giải phong về sau, trở nên càng ngày càng cường đại. Trương Sơn thực lực của bản thân, vậy lại cường đại rồi lên. Trương Sơn nhìn một chút, bản thân vai diễn thuộc tính, xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát Sáu Nỏng, Nghệ nghiệp, Thợ Săn, Sương Hảo, Nhân tộc Anh Hùng, Đeo, Ma tộc Khắc Tinh, Công Vân, 252361, Du Kích Tướng Quân, Đảng cấp, cấp 70 điểm sinh mệnh, 1589546, 546 M.E. 58300, Lực Công Kích Vật Lý, 77448 Lực Lượng, 3412, Nhanh nhẹn, 10.724, Chí Lực, 3412, Phòng Ngự, 5647, May Mắn, 9, Thiên Phú, bị động chi vương, mỗi khi giết chết quái vật có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, phát động tỷ lệ 1 phần 1 triệu. Kỹ năng. Lên tới 70 cấp về sau, thần khí lần nữa giải phóng. Hiện tại Trương Sơn thực lực đã cường đại đến một cái độ biến thái tình trạng. Tính mạng của hắn hạn mức cao nhất, đã sắp muốn đạt tới 160 vạn đây là một cái đáng sợ dường nào số lượng a phải biết, cái này hiện tại đại bộ phận cấp cao tờ layer, tính mạng của bọn hắn giá trị cũng mới 10 vạn ra mặt. Mà những trang bị kia rác rưởi phổ thông, trên cơ bản chỉ có mấy vạn lượng máu. Cùng Trương Sơn gần đây 160 vạn lượng máu so sánh, cái khác dở lại quả thực đều là chút đệ đệ đương nhiên rồi. Cái này cùng đẳng cấp, cũng có quan hệ rất lớn. Người khác đều là khoảng 40 cấp, Trương Sơn hiện tại cũng đã 70 cấp. Lớn như thế trên lệch đẳng cấp cách, lại thêm Trương Sơn còn có một cái thần khí áo choàng. Tính mạng của hắn hạn mức cao nhất, cùng cái khác trợ lệ ở trên lệch như vậy lớn, cũng là bình thường. Nếu không, chẳng phải là buộc công hắn như vậy cao đẳng cấp, cũng như vậy nhu phê thần khí trang bị. Trừ điểm sinh mệnh trên phạm vi lớn gia tăng bên ngoài, Trương Sơn lực công kích cũng nhận được rất lớn tăng cường. Hiện tại hắn bảng lực công kích đã vượt qua 8 vạn. Nếu như tính luôn sách giết người hiệu quả, đó chính là 100 vạn tổn thương. Trương Sơn còn có 6 cái gia tăng tổn thương 10% đặc hiệu hoặc kỹ năng bị động. Hắn đánh ra lý luận tổn thương, đã đến gần 26 vạn. Nếu như lại thêm ngô lão bản công kích chúc phúc trạng thái, như vậy Trường Sơn bây giờ lý luận tổn thương đã vượt qua 30 vạn. 30 vạn tổn thương, kia là đáng sợ cỡ nào. Nếu là biết rõ, bọn hắn vừa rồi đánh những cái kia cấp 80 màu đỏ buốt, bình thường tổn thương cũng mới 20 vạn không đến. Trường Sơn bây giờ tổn thương năng lực đã rất xa vượt qua màu đỏ bổ sần nữa, còn là cấp 80 màu đỏ buốt cạo lẻ chỉ có thực tên buốt, tài năng tại tổn thương năng lực phương diện, vượt trên Trường Sơn một đầu. Những thứ khác buốt, dù là đẳng cấp cao hơn Trường Sơn, cảm giác cũng không có hắn cường đại. Trương Sơn thực lực, giống như đã thoát khỏi bình thường tợ lệ ở phàm chủ, cảm giác so buốt, còn càng muốn giống bất rồi. Thật sự là quá mạnh mẽ. Lên tới 70 cấp về sau, Trương Sơn đối còn giữ lại năm con màu đỏ buốt, cùng bên trong thần điện con kia thực tên buốt, đã không thế nào để ở trong mắt. Lúc trước hắn không có thăng cấp thời điểm, đều có thể chơi được những này, bổ sỉ hiện tại lên tới 70 cấp, thực lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, giải quyết còn dư lại mấy cái buốt, đây không phải là dựa cải một trùng sao. Nhìn thấy Trương Sơn thăng cấp, đám tiểu đồng bạn sơ sơ có chút chua xót đắc. Phong Vân nhất đao mở miệng nói ra, sáu nòng đại lao đã 70 cấp, ao đước, ao đước cái quạng đồng, ngươi không phải vậy 69 cấp sao? khoảng cách lên tới 70 cấp cũng không xa, là không xa, nhưng vấn đề là bột không đủ a, chỉ còn lại 5 con màu đỏ bột, cộng thêm một con thực tên bột, không đủ ta lên tới 70 cấp. mẹ nó, không có bột đánh, ngươi cũng không biết làm sao thăng cấp sao? đúng vậy à, mấy ngày nay xoát bột xoát thoải mái, để cho ta đi xoát tiểu cái thăng cấp, nhất định là không quên a. nghe nói như thế, trương sơn đều có điểm hết ý kiến, cái này mẹ nó là người nói sao? không có bột xoát, cũng không thăng cấp. Người này sợ là suất bộ thăng cấp, quét lên có vẻ đi. Về sau không có bất suất, cũng không nghĩ thăng cấp tiết tấu sao. Bất quá Trương Sơn cũng không muốn nói người khác, bởi vì hắn mình cũng là như thế này. Nói nói thật, một tuần này gấp đôi kinh nghiệm thời gian, Trương Sơn tại phó bản bên trong suất bộ thăng cấp, sắp thực thăng thoải mái rồi. 7 ngày thời gian không đến, liền trực tiếp thăng 10 cấp đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Nguyên bản Trương Sơn còn tưởng rằng, hắn nghĩ lên tới 70 cấp, khả năng phải cần 2 đến 3 tháng thời gian. Ai biết, bởi vì làm đến một tấm phó bản quần trụ, lại thêm cầm bên trên gấp đôi kinh nghiệm thời gian. Trực tiếp để hắn một tuần thời gian liên thăng 10 cấp. Chuẩn xác mà nói, là 10 cấp còn có nhiều. Tại trên tế đàn, còn có 5 con màu đỏ buốt, cộng thêm một con thực tên một đâu. Cái này 6 con buốt đánh nổ về sau, không nói cho hắn thăng nửa cấp, 1 phần 3 cấp luôn có thể lên tới đi. Loại này thuần buốt quyển trùng phó bản, thật sự là quá sung sướng. Cũng không biết về sau, bọn hắn còn có hay không cơ hội lại làm đến tương tự quyển trùng. Nếu là còn có thể lại làm một tấm dạng này quyển trùng, tiêu Trường Sơn chẳng phải là có khả năng lên tới cấp 80. Dạng này thăng cấp tiết tấu, quả thực chính là đang buộc trò chơi sớm chút sửa chữa bản án nếu không, chờ Trường Sơn bọn hắn lên tới 100 cấp, đặt tới cửa nhà chẳng phải là không chơi được. Trương Sơn cảm giác, cứ theo đoàn này lời nói, khoảng cách trò chơi sửa chữa bản, đoán chừng cũng sẽ không quá xa. Chương 550. Thẻ một đợt địa hình bờ UG. Chương 550. Thẻ một đợt địa hình bột toé đẳng cấp lên tới 70 cấp về sau, nhìn mình cường đại vai diễn thu tính, Trương Sơn không cưỡng nổi đắc ý khí phong phát. Hắn đối đám tiểu đồng bạn nói: "Các ngươi chờ ở bên cạnh một hồi, ta đi đem còn dư lại mấy cái màu đỏ bột dẫn xuống tới, trước tiên đem cái này mấy cái màu đỏ bột giải quyết, sau đó lại đi đánh đại buốt." Trương Sơn sau khi nói xong, nhanh chóng hướng về bên trên tế đàn, một phát lưu tán đạn đánh ra sau đó liền bắt đầu chạy đường. mặc dù trương sơn thực lực bây giờ phóng đại, nhưng là còn dư lại bột vẫn là hơi nhiều, cũng có chút mạnh. năm con màu đỏ bột tăng thêm một con thực tên bột, nếu là một đợt đến lời nói, hắn sợ vẫn là gánh không được. vì câu hồn một điểm, trương sơn dự định lại là một đợt, trước một đợt xoát rơi 4 cái màu đỏ bột, sau đó còn lại cuối cùng một con màu đỏ bột, giữ lại cùng thực tên bột một đợt đánh. bởi vì truy sau lưng hắn màu đỏ bột chỉ có 5 con, cho nên trương sơn cũng không có tái sử dụng định vị châu truyền tống, mà là một đợt chạy. bột truy sau lưng trương sơn thỉnh thoảng sẽ chém hắn hai đao. Nhưng là Trương Sơn cũng không bay đầu hoàn thủ, hắn tạm thời còn gánh vác được. Trương Sơn phát hiện, coi như hắn không công kích, không có hút máu hiệu quả thời điểm, hắn hồi máu tốc độ, vậy coi như không tệ. Bị bột chém hai đao, chém được 340 vạn lượng máu. Nhưng là chạy chạy, lượng máu của hắn lại hồi phục đi lên đoán chừng là cái kia sức sống kỹ năng bị động tác dụng. Sức sống bị động có thể trên phạm vi lớn, đề cao sinh mệnh hồi phục tốc độ. Mặc dù không có hút máu hiệu quả khoa trương như vậy, nhưng giống như vậy vẫn được, cũng không phải là một cái rác rưởi kỹ năng bị động. Bộ tại đuổi Trương Sơn một khoảng cách về sau, đột nhiên liền bắt đầu quay đầu trở về. Trương Sơn biết rõ, những này buột nhiệm vụ vẫn là vì thủ hộ tế đàn. Chỉ cần hắn rời xa tế đàn, những này buột liền sẽ không lại đuổi. Nhìn thấy buột bắt đầu trở về, Trương Sơn cấp tốc xông tới, xoẹt xoẹt xoát liền nổ bốn phát súng, đem bốn cái màu đỏ buột lưu lại đến như còn giữ lại con kia màu đỏ buột, Trương Sơn cố ý đem nó trả về. Chờ chút đánh thực tên buột thời điểm, còn cần nó đến, cho Trương Sơn bắn này bị động dùng làm cầu nối đâu. Trương Sơn cũng không muốn, đem tất cả màu đỏ buột đều tận diệt, ít nhất phải lưu lại một chỉ đi. Năm con màu đỏ buột, bị Trương Sơn lưu lại bốn cái, còn lại một con tế tự điện hộ pháp chạy rồi. Trương Sơn cũng không để ý tới. Trương Sơn đỉnh lấy bốn cái màu đỏ bột tổn thương, không ngừng nổ súng công kích. Vô số viên đạn từ hắn thủ pháo bên trong phun ra, hướng bột quét ngang mà đi. Từng cái tổn thương số lượng, không ngừng tại bốn cái màu đỏ bột ở giữa, không ngừng qua lại nhảy vọt. Bốn cái màu đỏ bột, mỗi cái đều có thể đánh ra gần 20 vạn tổn thương, bốn cái bột tổn thương điệp ra một đợt, đó chính là 80 vạn tổn thương. Nếu như đồng thời đánh ra bạo kích lời nói, tổn thương có thể sẽ tiếp cận đến 160 vạn. Cái này liền có chút muốn đạt tới, Trương Sơn cực hạn chịu đựng rồi. Nhưng là Trương Sơn cũng không hoảng, bởi vì không có khả năng sẽ có chuyện trùng hợp như vậy đầu tiên, cái này bốn cái bột tổn thương, không thể nào là đồng thời rơi trên người trương sơn, chắc chắn sẽ có trước có hậu. mà trương sơn cường đại hút máu năng lực, một mực tại giúp hắn hồi phục lượng máu. lại nói cái này bốn cái bột, vậy không có khả năng đồng thời đánh ra bạo kích hiệu quả đi. thật muốn có chuyện trùng hợp như vậy, trương sơn cũng nên nhận. mặc dù bốn cái màu đỏ bột tổn thương rất cao, nhưng là trương sơn cũng không có áp lực quá lớn. dựa vào hắn cường đại hút máu năng lực, mỗi khi lượng máu bị bột đánh xuống, liền sẽ rất nhanh bị hút máu hút trở về. bốn cái màu đỏ bột bị hắn vững vàng đánh vác. cái khác tiểu đồng bọn nhìn thấy trương sơn đã kéo ổn bột về sau liền nhanh chóng lao đến chứ ngô láo bản tiếp tục quan chiến bên ngoài bốn người bọn họ cộng thêm bên trên trương sơn gấu trúc viên vây quanh lấy cái này bốn cái màu đỏ bột không ngừng công kích trước chừng bỏ ra năm sáu phút bốn cái màu đỏ bột trước sau bị bọn hắn đánh bại trên mặt đất trương sơn cấp tốc đem đồ vật một điểm sau đó đôi đám tiểu đồng bạn nói đi chúng ta đi đem đại tế tự mi xeo giải quyết rồi cái này ma tộc xào huyệt phó bản hẳn là còn kém không nhiều kết thúc hừm làm nhanh một chút ta đều vây chết rồi đều đã 7 ngày không có ngủ rồi Ngươi khốn cái cọp đông, dùng ca bin trò chơi chơi game, làm sao lại không đâu? Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là quen thuộc biết không? Thuật ta, ngươi nhu phê. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, trực tiếp xông lên tế đàn. Còn dư lại con kia độc miêu hồng sắc bột, ma tộc tế tự điện hộ pháp. Khi nhìn đến Trương Sơn bọn hắn, leo lên tế đàn thời điểm, Liên vươn đại đao, lao đến đối với cái này chỉ tế tự điện hộ pháp. Trương Sơn hoàn toàn cũng không nghĩ để ý tới. Gia hỏa này, ở trong mắt Trương Sơn, chẳng qua là một cái công cụ bộ sẽ là Trương Sơn dùng để làm bắn nảy cầu nối công cụ. Trương Sơn mục tiêu của bọn hắn là giải quyết đại bột Michel đến như bình thường màu đỏ bột. Bọn hắn ở nơi này 7 ngày thời gian, đánh được thật sự là nhiều lắm. Sau cùng cái này Tế Tự Điện Hộ Pháp hoàn toàn liền để không nổi hưng phấn của mọi người thú. Trương Sơn lôi kéo cái này Tế Tự Điện Hộ Pháp, từ từ tới gần trong tế đàn ở giữa tòa kia nhỏ thần điện. Chỉ là để hắn kỳ quái là vì cái gì bên trong thần điện Michel nó không ra đâu. Theo đạo lý đến đâu, Trương Sơn đã sát gần như vậy rồi. Nói thế nào cũng hẳn là là tiến vào. Michel hận phạm vi đi đại Tế Tự Michel là một chỉ thực tiên bột, thù hận của nó Fabi hẳn là rất lớn mới đúng. Nhưng mà, làm Trương Sơn đi đến nhỏ thần điện bên cạnh, ở bên trong Michel chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có đi ra thần điện. Chẳng lẽ Michel chỉ có thể ở tại bên trong thần điện sao? Nó không thể đi ra sao? Bọn hắn muốn đánh nổ đại tế tự Michel, chỉ có thể đi đến trong thần điện đi. Như vậy vấn đề đến rồi. Bọn hắn đi vào cũng không có bao nhiêu quan hệ. Mặc dù nói, cái này thần điện tương đối toàn bộ tế đàn tới nói, là rất nhỏ. Nhưng là dung nạp bọn hắn 5 người, đi vào đánh đột không gian vẫn là dư giả. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đi vào, kia bên ngoài thần điện con kia tế tự điện hộ pháp, nên xử lý như thế nào? cái này tế tự điện hộ pháp, thấy thế nào nó đều là sẽ không tiến nhập thần điện. Thông qua vừa rồi quan sát, trương sơn bọn hắn cũng có thể nhìn ra được. những này màu đỏ buồn chỉ có thể ở bên ngoài thần điện, thủ hộ đại tế tự miêu, chắc là sẽ không tiến vào thần điện. nhưng là cái này tế tự điện hộ pháp không đi vào, vậy nó làm sao cho trương sơn dùng làm bắn này tổn thương cầu nối đâu? nghĩ đến cái này, trương sơn cả người sẽ không tốt. khó làm a trương sơn đứng tại thần điện ngoài cửa, định lấy tế tự điện hộ pháp tổn thương, hắn vậy không hoàn thủ. một cái nho nhỏ màu đỏ buồn coi như trương sơn không hoàn thủ, vậy đánh không chết hắn. Lô lão bản sau lưng hắn, thỉnh thoảng cho hắn soát mấy lần máu, dễ dàng liền có thể đem Trương Sơn cùng thanh máu ổn định. Tất cả mọi người nhìn thấu vấn đề. Thần điện bên trong Misel, thế mà lại không ra tới, mà phía ngoài tế tự điện hộ pháp, vậy vào không được. Phong Vân nhất đao đối Trương Sơn hỏi: "Đại lão, lần này muốn làm sao làm? Cái này hai con buốt, giống như không có cách nào làm một đợt đánh a." Tiểu Yêu Tinh treo chọc nói: "Nghĩ không ra cái này Misel, thế mà là cái Trạch Nam, chính trong thần điện cũng không đi ra. Nếu không chúng ta vẫn là từng cái tới đi, trước tiên đem phía ngoài màu đỏ bột thu thập, lại đi vào đánh đại tế tự." Trương Sơn nghĩ nghĩ, nếu như bây giờ không có biện pháp cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. bất quá trương sơn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, hắn vẫn muốn thử một chút, nhìn có thể hay không đem cái này hai con bọt kéo đến một đợt tới. mặc dù tế tự điện hộ pháp vào không được thần điện, mà mi seo lại không ra, nhưng là trương sơn cảm thấy có lẽ còn là có biện pháp có thể đem cái này hai con bọt làm tới một khối tới. thì như đem mi sẽ kéo đến cửa thần điện tới, như thế hắn bắn này tổn thương có đúng hay không liền có thể tại thần điện bên trong bên ngoài bắn này đâu, thưa như là có khả năng. nghĩ tới đây trương sơn đối đám tiểu đồng bạn nói các người trước tiên lui xa một chút, ta đi vào trước đem lại tế tự kéo đến cùng đến, nhìn xem có thể hay không hai con bột một đợt đánh. được thôi, ngươi trước thử một chút. đám tiểu đồng bạn rất nhanh liền rời khỏi tế đàn phạm vi, bọn hắn hiện tại không thể ở tại trên tế đàn, vạn một tấm núi tiến vào thần điện về sau. phía ngoài tế tự điện hộ pháp, khóa chặt không đến trương sơn tiêu hận, đây chẳng phải là sẽ ở bên ngoài loạn giết. không có trương sơn giữ chặt bột lời nói đám tiểu đồng bạn có thể ngăn cản không ngừng, cái này màu đỏ bổ sửa đám tiểu đồng bạn, rời khỏi tế đàn về sau, trương sơn xông vào thần điện nhìn thấy trương sơn tiến vào thần điện về sau, mi sếp cơ pháp trượng, một phát hỏa cầu xoát một lần, hướng hắn đánh tới, tổn thương 496.387 thảo thương hại kia có chút mánh, mi gel một phát hỏa cầu liền đánh rất trương sơn một phần ba thanh máu. bất quá bây giờ trương sơn còn không để ý tới những thứ này, tại đã trúng một phát hỏa cầu về sau, hắn liền thối lui ra khỏi thần điện đại tế tự mi gel nhìn thấy trương sơn rời khỏi thần điện về sau, nó cơ pháp trượng đuổi đi theo, bất quá mi chỉ đuổi tới cửa thần điện, liền không có lại đuổi theo ra đến rồi. cái này đại tế tự đúng là xuất không ra thần điện nhưng là Miel đổi tới cổng hẳn là cũng đã đủ rồi. Trương Sơn lần nữa tiến vào thần điện. Lần này hắn không có rời khỏi, mà là lựa chọn một cái thích hợp góc độ, bắt đầu không ngừng nổ súng công kích. Trương Sơn thủ pháo, không ngừng hướng Miel phun ra viên đạn, từng đạo tổn thương, không ngừng tại Mi cùng màu đỏ bột ở giữa qua lại nhảy vọt. Ha ha, xong rồi. Nhìn thấy kết quả như vậy, Trương Sơn không khỏi vui vẻ. Mặc dù cách thần điện đại môn, nhưng là Trương Sơn bắn nảy tổn thương, lại có thể trong môn ngoài cửa qua lại bắn nảy. Cứ như vậy, hắn liền có thể đồng thời đánh tới hai con rồi. Trương Sơn không ngừng nổ súng công kích, đem hai con bột chịu hận, một mực giữ chặt đứng tại tế đàn phía ngoài đám tiểu đồng bạn. Nhìn thấy Trương Sơn đồng thời kéo lại hai con bột, liền bắt đầu thử nghiệm từ từ tới gần. Khi bọn hắn đi tới cửa thời điểm, con kia tế tự điện hộ pháp hoàn toàn không để ý đến ý của bọn họ, mà là đuổi Trương Sơn không ngừng vung vẩy trên tay trường đao. Chỉ là tế tự điện hộ pháp trường đao còn giống như là không đủ dài, cũng không thể cách thần điện đại môn chặt tới Trương Sơn. Mặc dù như thế, cái này tế tự điện hộ pháp vẫn đem chịu hận khóa chặt trên người Trương Sơn. Nói cách khác. Trương Sơn có thể đồng thời đánh tới hai con boss mã chính hắn, chỉ cần tiếp nhận thần điện bên trong, Mi sẽ tổn thương đến như ngoài cửa tế tự điện hộ pháp, nó chỉ có thể cơ trường nào, ở nơi đó chặt không khí đây cũng là một cái, đặc thù thẻ địa hình bờ UG đi, hắc hắc đám tiểu đồng bạn liên tiếp tế tự điện hộ pháp, tiến vào thần điện bên trong đại gia riêng phần mình cơ vũ khí, hướng Mi sẽ phát động hung mãnh công kích. Trương Sơn vừa mở thương công kích, một bên xem xét đại tế tự Mi sẽ thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc đại tế tự Mi Sel, màu đỏ, cấp 85, lực công kích 25 vạn, điểm sinh mệnh 5 tỷ. Kỹ năng 1, đại hỏa cầu, kỹ năng 2, tế tự trùng trị, bị động, kỹ năng 3 Hỏa thần triệu hoán, kỹ năng muốn, Viêm Long Sát trận đại hỏa cầu, gia tăng tổn thương 100%. Tế tự trùng trị, ma tộc đại tế tự Mi sẽ công kích, mang theo trùng trị hiệu quả, có rất lớn tỷ lệ, phát động liên tục công kích. Hỏa thần triệu hoán, làm gặp được nguy cơ thời điểm, ma tộc đại tế tự Mi sẽ triệu hồi ra hỏa thần hư ảnh, hiệp trợ tác chiến. Viêm Long Sát trận, ma tộc đại tế tự Mi sẽ hướng mục tiêu khu vực, thi thi ra một đạo cường đại Viêm Long, đối phạm vi bên trong đối địch mục tiêu, tạo thành kết tụ tổn thương. Gấp 5 lần tổn thương, tác dụng phạm vi 50 giờ, tiếp tục thời gian 5 giây đang nhìn qua Mi sẽ thuộc tính cùng kỹ năng về sau. Trương Sơn cũng không phải là rất để ý Mycel là một con 80 cấp năm thực tên bột, là Trương Sơn bọn hắn đánh qua đẳng cấp cao nhất bột bỉn hắn trước đó, còn không có đánh qua cao cấp như vậy cấp bột bật quá điều này cũng không sao. Hiện tại Trương Sơn cấp bậc của bọn hắn, vậy sẽ tới. Hắn hiện tại đã là 70 cấp, đám tiểu đồng bạn đẳng cấp cũng đều lên tới 69 cấp đối bọn hắn tới nói, 80 cấp năm thực tên bột đẳng cấp áp chế cũng không tính rất mạnh, cũng không ảnh hưởng bọn hắn đánh ra tổn thương hiệu quả. Mặt khác Mycel bốn cái kỹ năng từ bên ngoài trên mặt xem ra cũng là bình thường, hắn không phải là rất khó đối phó A. Cái kia đại hỏa cầu kỹ năng, Trương Sơn trước kia tại những khắc bột trên thân, liền có từng thấy, chỉ là một gia tăng 100% tổn thương tiểu kỹ năng đối với một con thực tên bột tới nói, đây chỉ là cái thông thường kỹ năng. Ngược lại là Miscel cái thứ hai kỹ năng, giống như có như vậy điểm thuyết pháp. Cái này tế tự chỉnh trị kỹ năng, thế mà là một cái kỹ năng bị động, mà lại là một cái đặc thù kỹ năng bị động. Vì cái gì nói nó đặc thù đâu? Chỉ xem kỹ năng miêu tả, Trương Sơn còn xem không quá rõ. Nhưng nhìn đến Miscel đánh trên người Trương Sơn tổ thượng, cũng rất dễ dàng phát hiện vấn đề. Ma tộc đại tế tự Miscel đánh trên người Trương Sơn tổ thượng Tại không ra bạo kích thời điểm, sẽ không vượt qua 50 vạn. Lấy Trương Sơn gần 160 vạn lượng máu tới nói, thương tổn như vậy, lúc đầu vậy không tính là gì. Thế nhưng là, Mi sẽ thường thường sẽ đánh lạ thường quái tổn thương. Trương Sơn rõ ràng nhìn thấy, Mi sắp chỉ là huy vũ một lần pháp trượng, nhưng có thời điểm nhưng có hai đạo đại hỏa cầu hướng hắn đập tới. Lập tức liền đánh rất hắn, gần trăm vạn tổn thương. Nếu không phải Trương Sơn hút máu năng lực mạnh, rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh chết. Trương Sơn cẩn thận nghĩ một lát, mới nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó. Mi sẽ một lần có thể đánh ra hai cái đại hỏa cầu cũng là bởi vì cái này tế tự trùng trị bị động đây là một cái liên kích bị động. Nói cách khác, tại phát động tế tự trùng trị thời điểm, thế nhưng là một lần đánh ra hai lần công kích. Tại nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó về sau, Trương Sơn trong lòng không khỏi lửa nóng. Cái này bị động tốt. Mặt ngoài nhìn, cái này giống như chỉ là một gấp đôi bạo kích bị động. Kỳ thật không phải, liên kích cùng gấp đôi tổn thương cũng không phải một chuyện. Liên kích là đồng thời đánh ra hai lần công kích. Nếu như Trương Sơn có cái này bị động nói, vậy hắn chỉ nã một phát súng, liền có khả năng sẽ đánh ra hai thương tổn thương. Mà lại cái này hai thương tổn thương, là cũng có thể lại bổ sung phát động bạo kích. Có thể hiểu như vậy, chỉ cần phát động trùng trị bị động, chẳng khác nào là Lâm thời gia tăng 100% tốc độ đánh. Mặc dù chỉ là một nháy mắt tốc độ đánh gia tăng, nhưng này cũng đã rất mạnh rồi. Trương Sơn cảm thấy, đây là một cái new phe kỹ năng bị động, hy vọng hắn có thể đoạt tới tay đến như Mi Sky cái khác hai cái kỹ năng đại chiêu dễ nói, là một gấp 5 lần tổn thương, tiếp tục 5 giây phạm vi lớn tổn thương kỹ năng. Chỉ là Mi cái thứ 3 kỹ năng, Trương Sơn cũng có chút xem không quá rõ. Từ kỹ năng miêu tả đến xem, cái này hỏa thần triệu hoán kỹ năng, phải cùng ma thần ý chí kỹ năng không sai biệt lắm. Nhưng là Trương Sơn cảm thấy, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không, miếc cái thứ 3 kỹ năng liền sẽ không gọi là Hỏa Thần Triệu Hoán, mà là hẳn là Hỏa Thần Ý Chí, hoặc là Ma Thần Ý Chí đã kỹ năng này, tên là Hỏa Thần Triệu Hoán, có lẽ là một cái triệu hoán loại kỹ năng. Cùng cái khác buộc Ma Thần Ý Chí kỹ năng, hẳn là hai loại hoàn toàn bất đồng kỹ năng. Bất quá kỹ năng này, cụ thể sẽ là hiệu quả gì, Trương Sơn cũng không tốt xác định. Chờ đem Xeo lượng máu, đánh tới 80% thời điểm rồi nói sau. Chờ miếc đem kỹ năng, sử dụng sau khi đi ra, bọn hắn tự nhiên cũng liền biết kỹ năng này hiệu quả. Dù sao Trương Sơn không hoảng hốt Vô luận đại tế tự Mycel kỹ năng mạnh bao nhiêu, trương sơn hẳn là đều có thể gánh vác được. Hắn hiện tại thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn có bắn này tổn thương gia trì, mặc kệ Mycel chơi hoa dạng gì, trương sơn đều có lòng tin, có thể chống đỡ được đại gia vây quanh Mycel, không ngừng triển khai công kích đến như bên ngoài thần điện tế tự điện hộ pháp, thì không ai đi để ý tới. Có trương sơn bắn này tổn thương tại, cái này màu đỏ bối, sẽ chỉ chết được càng nhanh. căn bản cũng không cần bọn hắn đi đánh. trương sơn còn nữa gì, cái này tế tự điện hộ pháp có thể nhiều khiên một hồi đâu? cái này tế tự điện hộ pháp sống được càng lâu. Trương Sơn bắn ngại bị động, liền có thể phát huy được càng lâu. Như thế bọn hắn liền có thể mau hơn Demi-seol đánh nổ. Tại đại gia tiếp tục công kích đến, đại tế tự Mi-seol lượng máu xoát xoát xoát của rơi. Là Mi-seol lượng máu hạ xuống tới 80% thời điểm, chỉ thấy nó cơ pháp trượng không ngừng ngâm sướng. Không lâu lắm, một cái cự đại hỏa thần hư ảnh xuất hiện ở Mi-seol bên người. Nguyên bản Trương Sơn còn tưởng rằng, cái này hỏa thần hư ảnh có lẽ sẽ cùng ma tộc hư ảnh một dạng, sẽ cho bọn hắn mạng đến tiếp tục tổn thương. Nhưng mà, cũng không phải là. To lớn hỏa thần hư ảnh bị Mi triệu hoán đi ra về sau, Liên đối trương sơn phun ra từng cái hỏa cầu, từng đạo kết sụ tổn thương tại trương sơn trên đầu toát ra. bá, cái này mẹ nó là chân chính triệu hóa vật, cũng không phải là đơn thuần hư ảnh sao? nhìn thấy hỏa thần hư ảnh đánh trên người mình tổn thương, trương sơn không bình tĩnh rồi. cái này được triệu hóa ra tới hỏa thần hư ảnh, đánh ra tổn thương, cùng mi tổn thương, hoàn toàn không có khác nhau. mỗi đạo tổn thương đều có gần 50 vạn. tại hỏa thần hư ảnh được triệu hóa sau khi đi ra, trương sơn chẳng khác gì là đồng thời bị hai con thực tên bột công kích. mặc dù trương sơn lượng máu rất cao, nhưng là đồng thời đỉnh lấy mi cùng hỏa thần hư ảnh tổn thương. Hắn cũng có chút không chống nổi. Trương Sơn Thanh Máu bị đánh được trợt bên trên trợt bên trên, đặc biệt là tại Mi xeo đánh ra bạo kích thời điểm. Cơ hội liền muốn đem Trương Sơn Thanh Máu đánh hết. Cái này mẹ nó liền có chút đáng sợ. Bất quá cũng may, cái này được Triệu Hoán ra tới Hỏa Thần Hư Ảnh, tựa như là có thể bị đánh chết. Trương Sơn bắn nảy tổn thương, vốn chỉ là tại Mi Se cùng ngoài cửa tế tự hộ pháp ở giữa nhảy vọt. Tại Hỏa Thần Hư Ảnh được Triệu Hoán sau khi đi ra, Trương Sơn bắn nảy tổn thương, liền bắt đầu tại ba cái mục tiêu ở giữa bắn nảy. Cái này Hỏa Thần Hư Ảnh lựa máu, giống như cũng không lạ rất nhiều. Tại Trương Sơn bắn nảy công kích đến Thanh máu rơi rất nhanh. Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Sơn đối đám tiểu đồng bạn nói: Nhanh, trước đem cái này hỏa thần hư ảnh giải quyết hết. Hắn xem như sợ cái này đổ vật. Vạn nhất hỏa thần hư ảnh cùng Myel đồng thời đánh ra bạo kích hiệu quả, hắn khả năng liền muốn gánh không được rồi. Nhất định phải mau chóng, đem điều này My sẽ triệu hoán vật giải quyết hết. Miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Chương 551, hỏa thần triệu hoán. Chương 551, hỏa thần triệu hoán đại tế tự My sẽ triệu hoán đi ra hỏa thần hư ảnh, không ngừng hướng Trương Sơn phun hỏa cầu, mà lại những này hỏa cầu đánh ra tổn thương vẫn là vô cùng cao có lẽ Mi sẽ triệu hoán đi ra hỏa thần hư ảnh là cùng hưởng nó tự thân tổn thương tổ tính cho nên hỏa thần hư ảnh đánh ra tổn thương cùng Mi sẽ bản thân đánh ra tổn thương hoàn toàn không kém bao nhiêu Trương Sơn lúc này mới phát hiện nguyên lai like cái này hỏa thần triệu hoán kỹ năng mới là Mi sẽ tinh thủy a kỹ năng này thật sự rất nhu phê có thể triệu hoán bảo bảo bút Trương Sơn trước kia chưa từng gặp qua nhưng hắn cũng nghe người khác nói qua thế nhưng là khắc bút triệu hoán đi ra bảo bảo không có mạnh như vậy a bột thông qua kỹ năng triệu hoán đi ra bảo bảo tổn thương cùng tự thân tổn thương mạnh như nhau cái này chẳng phải là muốn mỹ tiên mạnh như vậy, bột kỹ năng, trương sơn là nghe cũng không có nghe nói qua, nhưng là lần này hắn gặp được, không thể không nói, cái này ma tộc đại tế tự mi xeo vẫn là có chút đồ vật. so trương sơn trong dự đoán muốn khó đối phó được nhiều, trương sơn còn phát hiện, cái này bị mi xeo triệu hán đi ra hỏa thần hư ảnh, không chỉ có tổn thương cao tới đáng sợ, mà lại tiếp tục thời gian vẫn là vô hạn. nói cách khác, nếu như trương sơn bọn hắn không đánh dụng cái này hỏa thần hư ảnh lời nói, nó liền sẽ một mực tồn tại, sẽ vẫn đối với trương sơn phun hỏa cầu, thẳng đến bột bị đánh bạo. nghĩ đến cái này, trương sơn cũng không cho phép có chút ao ước. Mia cái này triệu hoán lửa thần kỹ năng, cái này so trường sơn ảnh phân thân kỹ năng có thể mạnh hơn nhiều lắm. Hán ảnh phân thân kỹ năng, mặc dù có thể triệu hồi ra hai cái phân thân, nhưng là phân thân tiếp tục thời gian, chỉ có 15 giây. Qua 15 giây thời gian, phân thân liền sẽ tiêu tán. Không giống Mia biến thái như vậy, nó triệu hoán đi ra hỏa thần hư ảnh, lại có thể vô hạn tồn tại. Hay cùng đạo sĩ triệu hoán kỹ năng đồng dạng đạo sĩ nghề nghiệp triệu hoán đi ra bảo bảo, chỉ cần chính tờ lỡ không thu hồi đi, liền có thể một mực tồn tại. Trường sơn nghĩ đến, cái này ma tộc đại tế tự Mia, không phải là cái đạo sĩ, Mia triệu hoán đi ra hỏa thần hư ảnh cho Trương Sơn mang đến rất lớn áp lực. Tin tức tốt duy nhất chính là cái này hỏa thần hư ảnh lượng máu cũng không rất cao, đoán chừng chỉ có ngàn vạn tạ hữu lượng máu. Tại Trương Sơn bắn này bị động đả kích xuống, hỏa thần hư ảnh thanh máu rơi rất nhanh. Cái khác đám tiểu đồng bạn rất nhanh vậy đem công kích chuyển hướng hỏa thần hư ảnh. Không lâu lắm bọn hắn sẽ đem cái hỏa thần hư ảnh đánh nổ. Nhìn thấy hỏa thần hư ảnh biến mất, Trương Sơn không khỏi thở dài một hơi. Vừa rồi có chút nguy hiểm a còn tốt vận khí của hắn không sai, không có đụng phải hỏa thần hư ảnh cùng Michel, đồng thời đánh ra bạo kích tổn thương. Nếu không, Trương Sơn xác định vững chắc gánh không được. Lúc đầu miếu tổ thương, liền đã rất cao. Tại phát động tế tự trường trị thời điểm, có thể đánh ra liên kích hiệu quả, đó chính là gần trăm vạn tổn thương. Lại thêm hỏa thần hư ảnh, cũng có thể đánh ra gần 50 vạn tổn thương. Cái này nếu là tái xuất một lần bạo kích, kia Trương Sơn làm sao có thể gánh vác được? Trương Sơn tại không có dùng đại chiêu chiêu thời điểm, lượng máu của hắn chỉ có 160 vạn không đến. Liên tục khiêng 3 lần 50 vạn tổn thương, liền đã rất phi sức. Nếu như lại đánh ra một bạo kích, vậy hắn chẳng phải là, liền phải trực tiếp bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Cũng may hết thảy đều đi qua. Hiện tại Hỏa Thần Hư ảnh đã biến mất, Trương Sơn xem như vượt qua một đợt nhỏ nguy cơ đại gia gấp rút phát ra cường độ, tận lực bằng nhanh nhất tốc độ, đem Misel đánh nổ. Trương Sơn cũng không muốn để Misel lần nữa triệu hồi ra Hỏa Thần Hư ảnh. Phong Vân nhất đao một bên chặt buốt, vừa làm trò đùa nói, vì cái gì Misel có thể triệu hồi ra mạnh mẽ như vậy bà bảo, mà đạo sĩ nghề nghiệp triệu hoán đi ra bà bảo, cứ như vậy yếu đâu, cũng không yếu đi, ta xem đạo sĩ triệu hoán đi ra thiên tướng, vậy vẫn được à, cái quái thời điểm, không thể so vở layer bản thân yếu bao nhiêu. Ngươi nói là triệu hoán thiên tướng, vấn đề là có mấy cái đạo sĩ vở layer Có thể làm đến triệu hoán thiên tướng bản này sách kỹ năng a, ta xem rất nhiều đạo sĩ ở layer chỉ có thể triệu hoán thiên binh. Bản thân không lấy được sách kỹ năng, cái kia có thể trách được ai? Sách kỹ năng nào có dễ kiếm như vậy? Trong trò chơi hi hữu kỹ năng khó như vậy làm, coi như cầm tiền, đều không nhất định có thể mua được. Phong Vân nhất đao chợt nhớ tới, nô lão bản giống như không có mang qua bảo bảo, liền đối với hắn hỏi. "Đúng rồi, Đao Đao đại ca không có học triệu hoán kỹ năng sao? Ta giống như chưa từng có từng thấy ngươi mang bảo bảo a." Nô lão bản buồn bực nói. "Không có a, không lấy được tốt sách kỹ năng, triệu hoán thiên tướng sách kỹ năng" rất khó mua được, Triệu Hoán Thiên binh ta lại không muốn học, không có gì dùng. Trong trò chơi này tốt đồ vật, xác thực rất khó làm, hàng hiếm có không ngừng giá cả quý, mẫu chốt là còn không dễ bán, dùng tiền cũng mua không được. Lão ngô đừng hốt hoảng, cái này sóng liền cho ngươi bạo một bản Triệu Hoán Thiên tướng ra tới, ha <cười> ha. Triệu Hoán Thiên tướng tính cái gì, cho ngươi bạo một bản Triệu Hoán Thiên vương. Vãi lều, Triệu Hoán Thiên vương là cái gì quỷ, có dạng này sách kỹ năng sao? Không có cũng muốn biến ra một bản đến, ha ha. Ha ha, ngươi cái quỷ, ngươi chính là cái kiếm nhân. Đại ra một bên không ngừng công kích bọn, một bên xung sướng tội lước. Không lâu lắm bên ngoài thần điện ma tộc tế tự điện hộ pháp ngã xuống đất rời đi. lúc này đại tế tự mi xeo lượng máu đã sắp muốn bị bọn hắn đánh tới nửa máu. chỉ là không có tế tự điện hộ pháp tại trương sơn bắn này bị động liền rốt cuộc không phát huy ra tác dụng tới. trương sơn hiện tại chỉ có thể một thương súng bắn tổn thương phát ra hiệu suất nháy mắt liền giảm xuống mấy cái đẳng cấp. trương sơn không khỏi cảm khái màu đỏ bột vẫn là kém một chút ý tứ ai cho dù là bọn họ một mực đem công kích khóa chặt tại đại tế tự mi trên thân chỉ có trương sơn bắn này tổn thương mới có thể đánh tới ngoài cửa tế tự điện hộ pháp thế nhưng là tế tự điện hộ pháp vẫn là không có rất quá lâu. Tại Mi sẽ còn có một nửa nhiều máu thời điểm, tế tự điện hộ pháp trước hết treo. Kỳ thật điều này cũng bình thường đi, đại tế tự Mi Seol lượng máu là 5 tỷ, mà tế tự điện hộ pháp chỉ có 1 tỷ lượng máu. Nó có thể chịu tới hiện tại, liền đã rất tốt. Dù sao bọn hắn chủ yếu dựa vào Trương Sơn đến đả thương hại, mặc dù nhỏ đồng bạn, vẫn luôn tại tập kích Mi Seol, nhưng là thương tổn của bọn họ hiệu suất thấp a chí ít so sánh Trương Sơn tới nói, đám tiểu đồng bạn tổn thương hiệu suất thật sự là thấp đến đáng thương. Nếu như không phải chính Trương Sơn, vẫn đối với Mi Seol đánh ra bạo kích hiệu quả, nhiều đánh rất rất nhiều lượng máu lời nói. Sợ là tế tự điện hộ pháp khả năng đều thật không đến mi xeo nửa máu thời điểm. Tại ma tộc tế tự điện hộ pháp bị đánh bạo về sau không có bắn nảy bị động gia trì. Trương Sơn dựa vào chính mình hút máu cảm giác đã không đủ để hứng đối mi sẽ tổn thương rồi. Hiện tại phải dựa vào ngô lão bản giúp hắn tăng máu hơn nữa còn phải không ngừng thêm mới được. Nếu không Trương Sơn cũng thật là chịu không được. Mi xeo một đạo đại hỏa cầu liền có thể đánh ra gần 5 vạn tổn thương có đôi khi sẽ còn đánh ra liên kết hiệu quả đó chính là gần trăm vạn tổn thương. Tại không có bắn nảy dưới tình huống bị động bột thương tổn như vậy vô cùng đáng sợ. Cứ việc nô lão bản không ngừng cơ pháp kiếm, tự cấp trương sơn tăng máu, nhưng hắn vẫn có chút thêm không đến. trương sơn thanh máu, có chút đang hạ xuống xu thế. nhìn thấy tình hình như vậy, đám tiểu đồng bạn đều có điểm hỏa rồi. quá, sáu nòng đại lao giống như có chút muốn không chống nổi. mẹ nó, cái này đại tế tự mi sẽ có chút manh a, không có bắn này bị động ra chỉ. sáu nòng đại lao hút máu, hoàn toàn liền ngăn không được bột tổn thương a. song song, lần này phải làm sao? chẳng lẽ em muốn từ bỏ bột sao? cái này còn không có đánh tới một nửa đâu. các ngươi hoảng cái gì? sáu nòng đại lao còn có hai cái đại chiêu vô dụng đây, chờ hắn hai cái đại chiêu dùng đến dạng gì bốt đều là phù vân cái kia cũng không đủ đi hai cái đại chiêu chỉ có thể rất hai phút ta chúng ta có thể ở hai phút bên trong Đem gieo đánh nổ sao nghĩ gì thế bột còn thừa lại hơn hai tỷ lượng máu chúng ta đánh được lại nhanh vậy không có khả năng tại hai phút bên trong đưa nó đánh nổ à vậy làm sao bây giờ không có việc gì tiếp tục đánh chỉ cần chúng ta đánh mau một chút là được mặc dù trương sơn thanh máu xem ra tràn ngập nguy hiểm nhưng là chính trương sơn cảm thấy hắn hẳn là còn có thể gánh vác được quá mức chờ mình lượng máu thấp thời điểm mở một đợt bộc phát kỹ năng hút mạnh một đợt máu nha biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều lấy hắn hiện tại thực lực cường đại thao tác dư lượng vẫn là rất lớn hoàn toàn không dùng hoảng không lâu lắm ma tộc đại tế tự mi xeo thanh máu lập tức liền muốn đi vào nửa máu trương sơn đối đám tiểu đồng bạn mở miệng nói ra các ngươi trước lui ra buộc sắc phóng đại khai báo trương sơn sau khi nói xong liền mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng nháy mắt tổn thương nổ tung trương sơn thiên thần hạ phàm kỹ năng tuyệt đối là trong trò chơi này cường đại nhất nhất ổn định đơn thể phát ra kỹ năng tại mở ra đại thiên thần hạ phàm về sau trương sơn lượng máu vượt qua ba triệu mà lại tốc độ công kích cùng lực công kích, vậy cơ hội đều chiếm được tăng gấp đội tăng cường. Trương Sơn mưng lấy thủ pháo, vô số viên đạn giống như như hạt mưa hướng mi sẽ quét ngang mà đi. Trương Sơn nguyên bản không quá ổn định thanh máu, tại hắn mở ra đại chiêu về sau, lập tức liền bị kéo đến bờ máu. Tại mở ra đại chiêu về sau, hắn kia cường đại tổn thương, phối hợp hiệu suất cao hút máu năng lực, lập tức liền đem Trương Sơn lượng máu hút đi lên. Không lâu lắm, đại tế tự mi se liền bị Trương Sơn đánh tới nửa máu. Làm lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm, chỉ thấy mi se thu hồi pháp trượng, sau đó bắt đầu không ngừng ngâm sướng. Một đạo màu đỏ hòa long Chầm rãi xuất hiện ở trương sơn xung quanh, vừa mới bắt đầu thời điểm, hỏa long bóng người còn rất nhạt, cơ hồ cũng nhìn không ra bộ dáng. Theo hỏa long bóng người càng ngày càng rõ ràng, từng đạo kết sù tổn thương bắt đầu ở trương sơn trên đầu đúc lên. Nhưng là tại trương sơn cường đại hút máu hiệu quả bên dưới, bị đánh rơi lượng máu, rất nhanh liền hút trở về. Ma tộc đại tế tự mi xeo đại triều tổn thương mặc dù phi thường đáng sợ, mỗi giây có hơn 200 vạn tổn thương, nhưng là mở ra thiên thần hạ phàm về sau trương sơn tương tự phi thường mãnh. Hắn cường đại tổ thương, phối hợp hiệu suất cao hút máu năng lực, đối mặt mi đại triều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Mỗi khi Miêu Đại Chiêu tổn thương, đem Trương Sơn thanh máu gần gũi đánh hết. Nhưng là dựa vào cường đại hút máu năng lực, Trương Sơn nháy mắt liền có thể đem thanh máu kéo trở về. Mặc dù hắn thanh máu, xem ra trận cao trận thấp, giống như vô cùng nguy hiểm. Trên thực tế lại không phải như vậy. Miêu dạng này Đại Chiêu tổn thương, kỳ thật rất tốt xử lý. Chỉ cần Trương Sơn có thể gánh vác một đợt, hắn liền có thể gắng gượng qua rất nhiều sóng. Bởi vì bộ Đại Chiêu tổn thương chỉ số, trên cơ bản ở một cái ổn định khu ở giữa, bộ Đại Chiêu cũng sẽ không có bạo kích hiệu quả ổn định tổn thương. Trương Sơn cũng không sợ. Có thiên thần hạ phàm chạm thái tại, Trương Sơn không sợ hãi chút nào. 5 giây trôi qua về sau, Michel Đại Chiêu kết thúc, đám tiểu đồng bạn tiếp tục trở về một đợt điên cuồng công kích. Lúc này Trương Sơn Đại Chiêu còn có gần 1 phút tiếp tục thời gian, hắn đánh ra tổn thương uy man cực kỳ. Tại Đại gia tiếp tục công kích đến, Michel lượng máu bị bọn hắn đánh được xoát xoát xoát điên cuồng hạ xuống. Ha ha, thêm dầu, cố lên, tốc độ đem bọn chơi ngã. Cái này Đại Tế Tự Michel không biết sẽ cho chúng ta tuôn ra thứ gì tốt đồ vật không. Yên tâm đi, tốt đồ vật sẽ có, một người một cái thần khí nhiệm vụ phẩm. Ha ha, nằm mơ đâu, lấy ở đâu nhiều như vậy thần khí nhiệm vụ phẩm. Lại nói chúng ta muốn nhiều như vậy thần khí nhiệm vụ phẩm làm gì đại gia không đều đã có thần khí cấp bậc vũ khí sao ta không có nô lão bản nằm dương thảo chỉ có vũ khí làm sao đủ chúng ta cũng còn kém trang sức à trừ 6 nòng đại lão chúng ta ngay cả một cái thần khí cấp bậc trang sức cũng không có cũng đúng à vì cái gì chúng ta liền không lấy được trang sức loại thần khí nhiệm vụ phẩm đâu món đồ kia rốt cuộc là từ đâu đến có phải hay không là còn không có phóng xuất à làm sao có thể nếu là không có thả ra lời nói kia sáu nòng đại lão một bộ trang sức là từ làm sao tới hắn bộ kia trang sức có lẽ có điểm không giống đi Khả năng tính đặc thù trang bị, không có khả năng trang sức loại thần khí nhiệm vụ phẩm, có lẽ còn là có, chỉ là chúng ta không có tuân ra đến thôi. Hừ, có lẽ trang sức loại thần khí nhiệm vụ, tỷ lệ rơi đổ thấp hơn, chỉ cần chúng ta nhiều đánh một, sớm muộn có thể tuân ra tới. Từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, đại gia các loại thần khí đã làm không ít. Vũ khí loại dễ làm, chỉ cần thực tên bột đánh được nhiều, dù sao vẫn là sẽ có tương ứng thần khí nhiệm vụ phẩm tuân ra đến đến như phòng ngự loại thần khí, vậy thì càng tốt lấy. Thần khí cuốn đúc so thần khí nhiệm vụ phẩm, lại càng dễ tuôn ra tới. Chỉ cần đánh nộ thực tên bột, liền tất nhiên sẽ tuôn ra thần khí cuốn đúc. Thế nhưng là trang sức loại thần khí, mọi người hình như thật không biết muốn từ nơi nào hạ thủ. Trừ Trương Sơn làm một bộ thần khí trang sức bên ngoài, những người khác liền rốt cuộc chưa từng gặp qua tương ứng thần khí nhiệm vụ phẩm. Cái này liền rất kỳ quái, làm cho tất cả mọi người coi là có thể là trò chơi hệ thống còn chưa mở thả thần khí trang sức. Nhưng là nghĩ đến hẳn không phải là như vậy. Nếu là như vậy, kia Trương Sơn trên người bộ này thiên ưng vương trang sức chẳng phải là bug. Đại gia suy đoán, có lẽ là trang sức loại thần khí nhiệm vụ phẩm, tỉ lệ rơi đồ thấp hơn. Luân võ khí loại thần khí nhiệm vụ phẩm, tỉ lệ rơi đồ thấp hơn nhiều. Cho nên bọn hắn đánh nhiều như vậy thực tên buồn, cũng không có tuân ra tới qua một cái trang sức loại thần khí nhiệm vụ phẩm. Nghĩ tới đây, Phong Vân Nhất đao đối Trương Sơn hỏi: "Đúng rồi, sáu nòng đại lão, ngươi kiện thứ nhất trang sức loại thần khí nhiệm vụ phẩm là thế nào xoát ra tới?" Phong Vân Nhất đao vấn đề này, thật đúng là đem Trương Sơn cho làm khó rồi. Thời gian có hơi lâu, hắn đều có chút nghĩ không ra, đương thời là thế nào lấy được. Trương Sơn cẩn thận hồi tưởng, hắn đột nhiên nhớ tới. Hắn làm được kiện thứ nhất trang sức loại thần khí nhiệm vụ phẩm, giống như không phải mình xoát ra tới, mà là tại phòng đấu giá bên trên mua được. Có phải như vậy hay không đây này? suy nghĩ thật kỹ, trương sơn sờ lên cằm, thật lòng hồi tưởng nửa ngày mới xác định, hẳn là như vậy. hắn làm được kiện thứ nhất trang sức loại thần khí nhiệm vụ phẩm, là một cái tổn hại chết nhẫn, chính là hắn tại phòng đấu giá bên trên, nhặt nhạnh chỗ tốt mua được đến như kiện thứ hai, cái kia dây truyền nhiệm vụ phẩm, thì là tại quái vật công thành hoạt động kết thúc về sau, mở ngũ tinh bảo dương mở ra, thứ ba kiện cũng là tổn hại chết nhẫn, là bọn hắn tại tiến đánh ma tộc song tử thành thời điểm, đánh chết song tử thành thành chủ tuôn ra đến, trương sơn sợi nửa ngày, cuối cùng là sợi ra đầu mối, chính là chỗ này a chuyện, hắn kia một bộ thần khí trang sức, chính là chỗ này a đến sợi tinh tưởng đầu núi về sau, trương sơn nói với phong vân nhất đạo: ta chuyện thứ nhất tổn hại chết nhẫn, là ở phòng đấu giá bên trên mua. phong vân nhất đạo, thảo còn có việc này. thật mẹ nó vận khí cướp chó, vì cái gì ta tại phòng đấu giá bên trên giữ thời gian lâu như vậy, liền từ đến không có nhặt được qua để lọt. đừng suy nghĩ, tại trò chơi bắt đầu đoạn thời gian kia, còn có như vậy một tí xíu khả năng, có thể ở phòng đấu giá bên trên nhặt nhạnh được chỗ tốt. còn hiện tại, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ, hiện tại tất cả mọi người tình có rất, làm sao còn có thể nhường ngươi nhặt nhạnh được chỗ tốt? ai cảm giác giống như bỏ lỡ mấy cái ước? đừng cảm giác vốn chính là bỏ lỡ mấy trăm triệu, ngươi không cảm thấy một cái thần khí trang sức có thể giá trị mấy trăm triệu sao? vãi lều, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy, đặc biệt là sáu nòng đại lao môn kia, càng là không ngừng mấy trăm triệu, kia mẹ nó là một cái trang sức nhiệm vụ phẩm, liền có thể liên lụy ra chọn vẹn thần khí trang sức, hơn nữa còn có sáu trang thuộc tính. ai, ta chỉ còn lại có ước, vì cái gì ta liền không đụng tới loại chuyện tốt này đâu. thôi đi, lúc kia coi như nhường ngươi đủ vải, ngươi cũng sẽ không mua, ngươi sẽ chỉ làm kia là rất rưởi. vậy sẽ ngươi biết thần khí nhiệm vụ phẩm sao? cũng đúng, lúc vậy, mệnh vậy không nói, hy vọng cái này Misel có thể cho chúng ta tuôn ra một cái trang sức loại thần khí nhiệm vụ phẩm. Ha ha, nói đúng, tốt nhất cho chúng ta một người tới một cái. Đại gia càng nói càng hăng say, thật giống như cái này Misel thật sự sẽ tuôn ra trang sức nhiệm vụ phẩm đồng dạng đại gia giương thần mại nhờ cơ vũ khí, không ngừng vung ra các loại kỹ năng, đem Misel lượng máu đánh được xoát xoát cùng rơi. Trương Sơn lượng máu, tại Thiên Thần hạ phàm kết thúc về sau, lại bắt đầu có chút không quá ổn. Mặc dù nô la bản, một mực tại gia sức cho hắn tăng máu, nhưng mà, hắn vẫn có chút thiên không quá tới. Trương Sơn nhìn một chút Misel thay máu, cắn răng nghiến đến trước không dùng đổi mới cầu, lại kiên trì một hồi, chờ đến mi sẽ tiến vào cuồng bạo về sau, hắn lại dùng đổi mới cầu, đổi mới một lần đại chiêu, trực tiếp đem mi xeo đánh nổ. Hiện tại trước kiên trì một lần, trương sơn tình nguyện bây giờ bị bột đánh chết, cũng không muốn đợi đến bột sắp nổ thời điểm, lại bị bột đánh chết. như thế hắn sẽ rất phiền muộn. lại nói, mặc dù hắn bây giờ thanh máu, vô cùng không ổn định, nhưng là hắn giống như vẫn là có thể lại kiên trì một hồi, chỉ cần vận khí của hắn không phải quá kém, nhiều đánh ra một chút bạo kích cùng thần thánh một kích hiệu quả, dựa vào bạo kích hoặc thần thánh một kích đánh ra kết sủ tổn thương, hút mạnh một đợt máu. Trương Sơn có lẽ còn là có thể đem chính mình thanh máu ổn định. Trương Sơn một bên nhanh chóng nổ súng công kích, một bên Khẩn Trương nhìn chằm chằm bản thân thanh máu. Tùy thời chuẩn bị ba lô bên trong đổi mới cầu. Vạn nhất sắp là không được, trước hết đổi mới một đợt kỹ năng, dùng Thiên Thần hạ phẩm kỹ năng cứu mình một cái mạng chó. Tại một mảnh không khí Khẩn Trương bên trong, ma tộc đại tế tự Mi Sel thanh máu, một mực tại ổn định hạ xuống. Mà Trương Sơn thanh máu, lại là chợt bên trên chợt bên trên, vô cùng bất ổn. Bất quá còn tốt, chí ít hắn còn không có ngã xuống đất. La Mi lượng máu, hạ xuống đến 25% thời điểm, nó bỗng nhiên dừng lại công kích mà là bắt đầu ngâm sướng. Nhìn thấy Mycel ngâm sướng động tác, Trương Sơn không khỏi tê cả da đầu. Thảo, bộ đây là muốn phóng đại chiêu vẫn là tại triệu hoán hỏa thần a. Không biết. Nhìn thấy Mycel lần nữa ngâm sướng, Trương Sơn không nói hai lời, trực tiếp sử dụng đổi mới cầu, đem sở hữu kỹ năng thời gian cùn độ thiết lập lại đồng thời lần nữa mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng. Cái gì cũng không nói rồi. vô luận Mycel tại ngâm sướng kỹ năng gì, hắn đều nhất định phải dùng đại chiêu khai báo. Nếu không, hắn nhất định là chịu không được. Mặc kệ Mycel là phóng ra triệu hoán hỏa thần vẫn là viêm long sát trận, Trương Sơn đều nhất định phải dùng đại chiêu chiêu. Hiện tại hắn bắn này bị động, bởi vì không có cái thứ hai mục tiêu dùng làm cầu nối, một mực không phát huy ra tác dụng tới. Cho nên, Trương Sơn chỉ có thể dựa vào đại chiêu, đến khiên một đợt buộc kỹ năng. Trương Sơn mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng về sau, bạo bạo tổn thương lại một lần nữa bạo phát đi ra. Một đợt tấn manh hút máu, rất nhanh liền đem trước bất ổn thanh máu, kéo đến đầy máu. Rất nhanh, Mi Xiao ngâm sướng kết thúc, một đạo hỏa thần hư ảnh, lần nữa xuất hiện ở Mi Xiao bên người. Hỏa thần hư ảnh đang được vội gọi ra đến về sau, bắt đầu hướng Trương Sơn phun ra từng cái hỏa cầu. Nhưng Trương Sơn cũng không hoảng, hắn đã mở ra đại chiêu, có cái gì tốt hoảng đắt. Miseo kỹ năng mạnh nữa, tại hắn mở đại chiêu về sau, còn có thể đánh được chết hắn sao? Đây là không thể nào. Trương Sơn không chút nào hoảng, thậm chí còn có chút nhỏ vui vẻ. Hỏa thần triệu hoán tốt, thêm ra một cái hỏa thần hư ảnh, vừa vận để Trương Sơn bắn nảy bị động, lại có thể phát huy ra một chút tác dụng tới. Cứ việc chỉ có thể phát huy ra ngắn ngủi một lát, nhưng là có thể đánh một hồi bắn nảy tổn thương, đó cũng là tốt nha. Nhìn thấy hỏa thần hư ảnh bị Miseo triệu hoán đi ra, Trương Sơn lớn tiếng đối đám tiểu đồng bạn nói: "Các ngươi không muốn đánh lựa thần hư ảnh, để cho ta tới." Đám tiểu đồng bạn. Miseo lần thứ nhất, sử dụng hỏa thần triệu hoán thời điểm, Trương Sơn không ngừng để bọn hắn, trước đem hỏa thần hư ảnh đánh dũng. Lần này lại trái lại, để bọn hắn không muốn đánh lửa thần hư ảnh, sợ bọn họ đem hỏa thần hư ảnh cho đánh không còn. Mặc dù mọi người đều biết, Trương Sơn nói rất có đạo lý, nhưng vẫn là cảm thấy có điểm là lạ đắc. Bất quá lần này, sắt thực không dùng đám tiểu đồng bạn đến đánh lửa thần hư ảnh. Lần này cùng bắt đầu lần kia không giống. Trước đó Mi Seo lần kia triệu hoán hỏa thần cần đám tiểu đồng bạn nhanh chóng đánh dũng hỏa thần hư ảnh đó là bởi vì vậy sẽ Trương Sơn cũng không có dùng đại chiêu chiêu. Tại Trương Sơn không có dùng đại chiêu chiêu thời điểm Mi Xeo hỏa thần hư ảnh đối hắn uy hiếp rất lớn. Hiện tại hắn mở đại chiêu, tự nhiên là sẽ không, lại sợ cái này Hỏa Thần Hư Ảnh rồi. Dù là Hỏa Thần Hư Ảnh tổn thương, cơ hồ cùng Mi sẽ tự thân tổn thương không sai biệt lắm. Cái kia cũng không sao. Tại Trương Sơn mở ra Thiên Thần Hạ Phàm Đại Chiêu về sau, hắn cơ hồ là vô địch. Ai có thể đánh được chết hắn? Mạnh nữa thực tên bút, lại như phê kỹ năng, cũng không được. Lấy hắn hiện tại gần 320 vạn lượng máu, Trương Sơn thậm chí có thể nếm thử, đi cùng Ma Thần tách ra hai lần cổ tay. Nho nhỏ Hỏa Thần Hư Ảnh, lại coi là cái gì? Chương 552. Thần kỹ năng triệu hoán tiên Trương 552, thần kỹ năng triệu hoán thiên tiên. Tại ma tộc đại tế tự Michel bắt đầu ngâm sướng kỹ năng thời điểm. Trương Sơn liền sớm sử dụng đổi mới cầu, cũng mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng. Cho nên đối mặt triệu hoán đi ra hỏa thần hư ảnh, hắn không chút nào hoảng. Trương Sơn mở ra đại chiêu, thủ pháo không ngừng phun ra viên đạn, cuồng bạo tổn thương, hướng Mi sẽ quét ngang mà đi. Không lâu lắm, hỏa thần hư ảnh bị Trương Sơn bắn nảy tổn thương đánh diện. Mà Trương Sơn bắn nảy bị động, vậy lần nữa tắt lửa rồi. Không có cái thứ hai mục tiêu, cho hắn dùng làm bắn nảy cầu đối, bắn nảy bị động liền không có cách nào phát huy ra tác dụng. Bất quá điều này cũng không sao, liền vừa rồi cái này một hồi bắn này tổn thương, đã tăng nhanh, bọn hắn không ít đánh bột tiến độ đại tế tự Michel, tại Trương Sơn mãnh liệt đả kích xuống, lượng máu rất nhanh liền hạ xuống đến 20%. Bột tiến vào cùng bạo trạng thái. Lúc này, Trương Sơn tiên thần hạ phàm trạng thái, còn có hơn 40 giây thời gian, coi như không thể kiên trì đến đem Michel đánh nổ, cái kia cũng hẳn là không kém nhiều lắm. Trương Sơn nghĩ đến, thanh này hẳn là ổn. Tại đại gia tiếp tục công kích đến, ma tộc đại tế tự Michel lượng máu, soát soát soát rơi x Làm Trương Sơn Tiên Thần Hạ Phạm trạng thái lúc kết thúc, Michel đã bị bọn hắn sắp đánh tới không máu trạng thái. Ha ha, bột sắp bạo, thêm dầu, cố lên. Thần khí trang sức nhanh đến ta trong trẻ tới. cho ta đến một con chiếc nhẫn. Ta muốn dây chuyển, dây chuyển càng đẹp mắt. Trương Sơn nhìn thấy bản thân chợt cao chợt thấp thanh máu, sau đó lại nghe được đám tiểu đồng bạn lời này, hắn đều có chút im lặng. Cái này mẹ nó, hắn đều sắp có điểm gánh không được, đại gia lại còn nghĩ đến, bột sẽ bạo cái gì tốt đồ vật. Cái này không quá phù hợp à? Vạn nhất hắn không có gánh vác, trực tiếp bị bột đập ngã trên mặt đất, vậy còn kéo tuôn gia vật phẩm làm gì? còn có thể có vật phẩm tôn gia tới sau, đừng không phải bọn hắn, bị bọn đánh bể a. Tại thiên thần hạ phàm trạng thái kết thúc về sau, trương sơn thanh máu một mực cũng rất bất ổn, mà lại so trước đó còn muốn càng nguy hiểm, bởi vì lúc này Michel, đang đứng ở cuồng bạo trạng thái, cái này sẽ nó đánh ra tổn thương, so trước đó muốn mạnh được nhiều, mà ngô lão bản cho trương sơn thêm lượng máu, cơ hội là cố định. nô lão bản đã tại cố gắng cho hắn tăng máu, nhưng là hắn thật sự là thêm không được rồi. chính trương sơn hút máu năng lực, bởi vì không có bắn nảy bị động gia trì, cũng không phải rất cho lực đối mặt cuồng bạo miel, hắn cảm rất mình, sắp gánh không được rồi mặc dù Mycel lập tức liền muốn bị đánh tới không máu, thế nhưng là còn kém một tí kẹo như thế. Trương Sơn cảm thấy có thể muốn xảy ra chuyện, chỉ cần Mycel đánh ra một đợt tế tự trường trị, hắn khả năng liền sẽ ngã xuống đất. Nghĩ tới đây, Trương Sơn đối đám tiểu đồng bạn lớn tiếng kêu lên: Các ngươi nhìn xem một điểm chờ sau đó ta vạn nhất quốc, các ngươi tốc độ vọt tới bên ngoài thần điện đi. Nghe tới Trương Sơn lời này, đại gia lúc này mới phát hiện, Trương Sơn giống như thật là muốn không chống nổi. quá, sáu nòng đại lao không chống nổi, cái này có thể làm sao làm? sợ cái quặng lông, bột đều nhanh muốn không máu, chúng ta liền xem như liều mạng, cũng muốn chơi trên nó đừng hoàng hốt, sáu nòng đại lao coi như treo, cũng bất quá là nằm 10 giây đồng hồ, thời gian ngắn như vậy, bột hẳn là không về được quá nhiều máu, chúng ta còn có cơ hội, không thể để cho bột hồi máu, vạn nhất sáu nòng đại lao treo, chúng ta liền từng cái thay phiên bên trên, đem bột ngăn chặn. đúng, có người ngăn chặn lời nói, bột hồi máu tốc độ hẳn là sẽ chậm rất nhiều. trương sơn vậy mặc kệ bọn hắn, là thế nào thương lượng tới, dù sao hắn đã nhắc nhở qua rồi. không lâu lắm, ma tộc đại tế tự mi bị bọn hắn đánh tới không máu, trương sơn đang nghĩ thừa cơ, khống chế cấu trúc viên tiến lên, dùng một chiêu liên kích kỹ năng, trực tiếp đem mi đập bạo ngay lúc này, Mycel đánh ra một đợt thế tự trưởng trị, liên tục đánh ra hai cái đại hỏa cầu. Không chỉ có nếu như hai cái này đại hỏa cầu, một người trong đó còn đánh ra bạo kích hiệu quả. Không chút huyền niệm, Trương Sơn bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Mẹ nó, sáu nòng đại lao ngã xuống đất. Ta tới trước ngăn chặn luôn. Phong Vân Nhất Đao xoát một cái xung phòng, trực tiếp hướng Mycel vọt tới. Chỉ tiếc, Phong Vân Nhất Đao vừa mới vọt tới Mycel bên người, thậm chí còn chưa kịp chặt xuống một liều, liền bị Mycel một đạo đại hỏa cầu đánh bại trên mặt đất. Phong Vân Nhất Đao sau khi ngã xuống đất, tâm theo ta động tiếp lấy bên trên. Kết quả giống nhau vị này đại lão cũng không thể ngăn chặn mi một giây là một chỉ 80 cấp 5 thực tên bút mi tổn thương sát thực mạnh đến tinh người trừ trương sơn bên ngoài những người khác ai đụng ai chết không có người nào có thể gánh vác được một lần ngay cả dãy ruột đều không cách nào dãy ruột nhìn thấy tình hình như vậy nô lão bản cùng tiểu yêu tinh quả quyết chạy đường hai người bọn hắn người cấp tốc xông ra thần điện cũng không dám lại tiến lên kéo một rồi bọn hắn đi lên cũng là đưa. ngay cả phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động hai vị này lực lượng hệ đại lão đều không thể ngăn chặn mi một giây nô lão bản cùng tiểu yêu tinh hai cái này ra dọn thì càng không cần suy nghĩ Khẳng định cũng là kéo không được, mà lại Ngô lão bản không thể chết. Chờ Trương Sơn phục sinh về sau, hắn còn phải muốn cho Trương Sơn tăng máu đâu. Nếu không, dù là vừa rồi Misel đã bị bọn hắn đánh tới không máu, chỉ còn lại như vậy điểm HP, không có Ngô lão bản tăng máu, Trương Sơn thật đúng là không nhất định có thể chơi được. Tiểu yêu tinh tại sông gia thần điện về sau, nàng xem liếc mắt thần điện bên trong Misel. Sau đó một chiêu lưu tinh tiễn bắn ra. Lưu tinh tiễn chuẩn xác mệnh trung Mỹ tung ngươi, đưa nó choáng ở bất quá làm thực tiên bút, Misel choáng kháng rất cao. Nguyên bản có thể choáng 5 giây lưu tinh tiễn, tại bắn tới Misel thời điểm, Chỉ hôn mê 2 giây không đến, nhưng là cái này đã rất khá, tại bị choáng ở tình huống dưới, Misel hồi máu, tạm thời bị áp chế lại. Vì Trương Sơn phục sinh về sau, tiếp tục công kích buột, tiết kiệm một chút thời gian. Trương Sơn nằm trên mặt đất, đếm lặng đập dây. 5, 4, 3, 2, 1. 10 giây đồng hồ qua đi, Trương Sơn dựa vào trọng sinh bị động, lần nữa đứng lên. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, cấp tốc hướng Misel nổ súng công kích, đồng thời đem gấu trúc viên khai ra hết. Hắn muốn để gấu trúc viên trợ giúp hắn khiên một hồi. Mặc dù gấu trúc viên lượng máu, kém xa chính Trương Sơn, nhưng là hiện tại Misel lượng máu cũng không phải là quá nhiều. Tại Trương Sơn vừa rồi ngã xuống đất 10 giây đồng hồ, bởi vì bị tiểu tử nhóm quá nhiều, đặc biệt là bị tiểu yêu tinh chúng đích một cái lưu tinh tiễn. Misel cũng không trở về máu quá nhiều, hiện tại lượng máu của nó chỉ có 3 phần trăm không đến. Trương Sơn không chế gấu trúc viên, tiến lên ngăn trở Misel. Lúc này Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh đã trở lại thần điện bên trong. Ngô lão bản huy động pháp kiếm, không ngừng cho gấu trúc viên xuất máu. Chỉ là gấu trúc viên sinh mệnh hạn mức cao nhất, quả thật có chút quá thấp. Hiện tại gấu trúc viên lượng máu chỉ có 80 vạn không đến. Mặc dù gấu trúc viên phòng ngự rất cao, hơn nữa còn có một cái giảm tổn thương kỹ năng bị động nhưng là nếu bàn về khiên bộ năng lực gấu trúc viên vẫn là kém xa chính trương sơn đối mặt mi siêu cường đại tổn thương dù là ngô lão bản sử dụng ra toàn bộ sức mạnh cũng không cách nào đem gấu trúc viên lượng máu mang lên gấu trúc viên chỉ khiêng vài giây đồng hồ thời gian liền bị Mi miel một chiêu tế tự chừng trị liên tục hai cái đại hỏa cầu đánh bại trên mặt đất không có gấu trúc viên đè vào phía trước ma tộc đại tế tự miel cấp tốc chuyển di công kích mục tiêu đem từng phát đại hỏa cầu hướng trương sơn ngập tới từng đạo kết xù tổn thương lại lần nữa tại trương sơn trên đầu toát ra đối với lần này trương sơn đã sớm chuẩn bị Hắn chưa từng có trông cậy vào gấu trúc viên có thể giúp hắn khiêng quá lâu. Nếu bàn về khiêng bộn năng lực, gấu trúc viên so chính hắn, phải kém quá nhiều. Dù sao gấu trúc viên chỉ có 80 vạn không tới lượng máu, cũng chính là Trương Sơn một nửa bộ dáng. Nếu là gấu trúc viên, đều có thể gánh vác được mì sẽ tổn thương lời nói, vậy hắn vừa rồi liền sẽ không ngã xuống đất rồi. Chính Trương Sơn tiếp nhận khiêng tổn thương trách nhiệm, nguyên bản đầy máu thanh máu, rất nhanh tại bắt đầu hạ xuống. Dù là hắn có cường đại hút máu năng lực, có nô lão bản đang không ngừng cho hắn tăng máu, ý nguyên vẫn là không ngăn cản được, tanh máu giảm xuống xu thế. Cũng may hiện tại ma tộc đại tế tự Michel cũng không còn còn lại bao nhiêu máu. Mặc dù vừa rồi bọn tại Trương Sơn ngã xuống đất kia 10 giây đồng hồ trở về một chút máu, nhưng là bọn hắn trước đó lại đánh một hồi, Mi sẽ còn dư lại lượng máu không đến 2%. Theo Trương Sơn cùng Tiểu Yêu Tinh không ngừng công kích đến, Mi sẽ lần nữa bị đánh đến không máu. Trương Sơn nhìn mình, trận cao trận thấp thanh máu, không khỏi có chút hoảng. Hy vọng không muốn tái xuất nhiễu loạn mới tốt. Cái này sóng nhất định phải, đem Mi sẽ trực tiếp đánh nổ. Nếu không, bọn hắn liền sẽ có đại phiền toái. Lô lão bản trạm sau lưng Trương Sơn, huy động trên tay pháp kiếm Không ngừng cho Trường Sơn soát máu đến như nằm trên đất phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động, hắn căn bản sẽ không đi quản. Mặc dù bây giờ Ngô lão bản khởi tử hồi sinh kỹ năng, là ở có thể dùng trạng thái, hắn bây giờ là có thể phục sinh một người. Nhưng là Ngô lão bản, cũng không có làm như thế. Hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, hắn không dám có chút chủ quan. Lại nói, Ngô lão bản khởi tử hồi sinh kỹ năng, còn muốn trước giữ lại. Vạn một tấm núi lần nữa ngã xuống đất lời nói, liền phải dựa vào hắn khởi tử hồi sinh kỹ năng đi cứu rồi. Trường Sơn trọng sinh bị động, đã phát huy qua một lần tác dụng, muốn lần nữa phát động, kia phải đến ngày mai mới được lúc này Ngô lão bản không thể lại sắp nổi chết hồi sinh kỹ năng dùng đến trên thân người khác nhất định phải cho Trương Sơn giữ lại để phòng vạn nhất đến như Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm Theo Ta Động hai vị này lại lão coi như bị kéo lên thì có ích lợi gì đâu kéo trong bọn họ một cái vậy không đánh được quá nhiều phát ra hoàn toàn không cần thiết tại một mảnh không khí khẩn trương bên trong Trương Sơn cùng Tiểu yêu Tinh không ngừng công kích đột nhiên Trương Sơn một thương thần thánh một kích đánh ra Ma tộc Đại Tế Tự Michel, trực tiếp ngã xuống đất rời đi hệ thống thông cáo chúc mừng Bù Tát Sáu Nòng Tâm Theo Ta Động Phong Vân Nhất Đao thành công đánh giết Ma tộc Đại Tế Tự Miguel ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hơn 100. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú, thông qua đánh giết ma tộc đại tế tự mi xeo phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động, tế tự trừng trị. Ha ha, lại là một cái kỹ năng bị động tới tay. Nhìn thấy đầu này hệ thống nhắc nhở, trương sơn không khỏi bắt đầu vui vẻ. Không hưởng công hắn phí đi như vậy lớn kình, mới thật không dễ dàng đem mi xeo đánh nổ. Có cái này kỹ năng bị động, trương sơn cái này một đợt, liền sẽ không thua thiệt. Coi như mi sẽ tuôn ra vật phẩm, lại rất dễ, cái kia cũng không có quan hệ. Có kỹ năng bị động tiên trường, còn muốn cái gì rơi xuống a dạng gì vật phẩm, có thể so sánh được kỹ năng bị động đối với trương sơn tới nói bất kỳ cái gì vật phẩm đều là phù vân, gió thổi qua liền sẽ tán đi. Chỉ có kỹ năng bị động mới là vĩnh hằng tồn tại đồ vật. Kỹ năng bị động có thể trong trò chơi, vĩnh viễn ngồi bàn hắn, thẳng đến trò chơi đóng server. trương sơn cấp tốc mở ra kỹ năng bảng, xem xét tế tự trường trị kỹ năng miêu tả. tế tự trường trị bị động trong công kích có tỷ lệ phát động liên kích, liên tục công kích hai lần, phát động tỷ lệ 15% lăm thiên phú thu hoạch được, không thể thăng cấp. ha ha, nhìn thấy kỹ năng này miêu tả, trương sơn không khỏi vui vẻ. cái này tế tự trường trị thật sự là một cái new phê kỹ năng bị động lại có 15% phát động tỷ lệ. Dạng này phát động tỷ lệ cũng rất khả quan. Có cái này kỹ năng bị động. Có lý luận bên trên, Trương Sơn mỗi công kích 6, 7 lần, liền có khả năng sẽ nhiều đánh ra một cái công kích. Mà lại cái này liên kích, cũng không tính là đặc hiệu, là có thể điệp ra bạo kích hiệu quả. Có thể nói như vậy. Cái này tê tự chừng trị bị động thì tương đương với để Trương Sơn tốc độ công kích đề cao 10%. Phải biết, Trương Sơn bây giờ tốc độ công kích đã là nhanh vô cùng rồi. Hắn hiện tại mỗi giây, không sai biệt lắm có thể đánh ra 3 lần công kích. Tốc độ đánh đến hắn bây giờ trình độ, đã rất khó lại đề cao rồi. Không nghĩ tới, cái này tế tự cường trị bị động, còn có mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Thật sự là một tốt kỹ năng a một cái như phê kỹ năng bị động tới tay, Trương Sơn trong lòng vui thích. Thoải mái. Trương Sơn vẫn đang tra nhìn kỹ năng bảng thời điểm, Ngô lão bản đã đem ngã xuống đất phong vân nhất đạo phục sinh. Chỉ còn lại tâm theo ta động, còn nằm trên mặt đất đây là chuyện không có cách nào khác, bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ, chỉ có Ngô lão bản một cái phụ trợ tồn tại. Hắn một lần chỉ có thể phục sinh một người. Muốn phục sinh người thứ hai, còn phải chờ 5 phút về sau. Phụ trợ khởi tử hồi sinh kỹ năng, thời gian cooldown vẫn là rất dài, chọẹn cần 5 phút bị phục sinh lên về sau phong vân nhất ao nhìn thấy trương sơn còn tại đẳng kia người người hắn biết rõ trương sơn hẳn là lại lấy được kỹ năng bị động nếu không vì cái gì không có việc gì sẽ một người tại kia cười ngây ngô đâu mi trên người cái kia tế tự trưởng trị bị động đại gia đã sớm nhìn ở trong mắt mà trương sơn bị động chi vương thiên phú đại gia cũng đều biết biết rõ thực tiền buồn tại bị đánh nổ về sau trương sơn thiên phú rất dễ dàng liền sẽ phát động tại bùa sau khi ngã xuống đất trương sơn một người tại kia cười ngây no hiển nhiên là lấy được cái này kỹ năng bị động nhưng mà Loại chuyện này bọn hắn chỉ có hâm mộ phần đây là trương sơn thiên phú, toàn bộ trò chơi chỉ có trương sơn, có dạng này thiên phú, người khác coi như nghĩ ao ước, vậy ao ước không tới. Nhìn thấy trương sơn tại kia cười ngây nô, phong vân nhất đao cũng rất khó chịu, a hắn đối trương sơn lớn tiếng nói: sáu nòng đại lão, đừng một người tại kia cười trộm, mau đem buột rơi xuống vật phẩm, biểu diễn ra cho chúng ta nhìn một chút ta, nhìn xem có hay không trang sức loại thần khí nhiệm vụ phòng nha. Ai nói không phải đâu, không phải liền là làm cái kỹ năng bị động sao? Đến như muốn nhạ thành bộ dạng này sao? Thật là không có tiền đồ. Nhanh mở trang bị, thần khí dây chuyển đến ta trong chớp tới thốt a, trương sơn lý giải các minh đệ, hâm mộ tâm tình, hắn vậy không còn chậm trễ, tranh thủ thời gian mở ra ba lô xem xét, trước tiên đem trang bị mở, chuyển di một lần sự chú ý của mọi người, mấy món mới vật phẩm ánh vào hắn trong mắt, nhìn được trương sơn không khỏi hai mắt tỏa sáng. ha ha, các minh đệ, cái này xong thu hoạch lớn a. thảo, đều bạo thứ gì đồ vật, nhanh cho ta biểu diễn ra, đừng điếu đại nhà khẩu vị rồi. trương sơn cũng không có khác người, cấp tốc đem mi xeo rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên, ba cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, một cái thần khí quân đúc, một cái thần khí nhiệm vụ phẩm cộng thêm một bản sách kỹ năng, không nói trước những vật phẩm này chất lượng thế nào, chỉ là vật phẩm tuân ra số lượng, liền đã rất đáng sợ rồi. Bình thường thực tế muốn, chứ màu đỏ trang bị cùng màu đỏ vật liệu bên ngoài, bất quá là lại bổ sung tuân ra một cái hàng hiếm có, mà cái này ma tộc đại tế tự Michel, thế mà bổ sung tuân ra ba cái, quả thực là siêu cấp thu hoạch lớn đây là chính trương sơn đánh nổ đâu, cũng không phải là gấu trúc viên đánh ra cuối cùng đánh giết, bởi vì gấu trúc viên tại Michel trước khi té xuống đất liền đã ngỏng rồi. Lúc đó tình thế khẩn trương, trương sơn cũng không có thời gian, lần nữa đem gấu trúc viên triệu ra tới chỉ có thể bản thân đem buột đánh nổ. Trương Sơn hoàn toàn không nghĩ tới, chính hắn vật khí, vậy còn rất khá, không có chút nào so gấu trúc viên 10 điểm may mắn giá trị kém. Hắn một thương kia thần thánh một kích, trực tiếp đã tới rồi một đợt siêu cấp đại bạo phát. Màu đỏ trang bị cùng vật liệu không cần phải nói. Bổ sung thêm ra ba cái hàng hiếm có. Thần khí cuốn đúc là hệ nhanh nhẹn bao cổ tay, thần khí nhiệm vụ phẩm thì là đại gia tha thiết ước mơ trang sức loại đến như kia bạn sách kỹ năng, càng làm cho đại gia mở rộng tầm mắt đó cũng không phải một bản trung cấp sách kỹ năng, mà là một bản bình thường đạo sĩ tiểu kỹ năng. Thế nhưng là cái này tiểu kỹ năng Đại gia trước kia cũng không có gặp qua, không chỉ có chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Nhưng là, bọn hắn chưa nghe nói qua, cũng không gấp rút. Chỉ nhìn sách kỹ năng danh tự, liền biết đây là một cái phi thường châu bỏ kỹ năng. Sách kỹ năng danh tự, gọi là Triệu Hoán Tiên Tiên. Trước đó đại gia tại đánh bộ thời điểm, còn nói đùa nói, muốn cho Ngô lão bản, chỉnh một bản Triệu Hoán Tiên Vương đương nhiên, Triệu Hoán Tiên Vương, kia là lời nói đùa, căn bản cũng không có món đồ kia. Nhưng là bản này Triệu Hoán Tiên Tiên, là cái gì quỷ? Dạng này sách kỹ năng, trước kia cũng không có xuất hiện qua, xem ra cũng rất nhiều phê dáng vẻ. Trước lúc này Đại gia biết đạo sĩ triệu hoán kỹ năng, cũng chỉ có hai cái, một cái triệu hoán tiên bình, một cái triệu hoán tiền đường. Nghĩ không ra, lại còn có một triệu hoán tiên tiên đây cũng là một bản, so triệu hoán tiên tướng, cao cấp hơn triệu hoán sách kỹ năng a. Trương Sơn tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi, bản này triệu hoán tiên tiên kỹ năng miêu tả. Vừa rồi đám tiểu đồng bạn, một mực thúc dục hắn đem vật phẩm biểu diễn ra, hắn đều còn chưa kịp nhìn kỹ bản này sách kỹ năng cụ thể miêu tả đâu. Triệu hoán tiên tiên, triệu hoán một cái cường đại tiên tiên hiệp trợ tác chiến, nghề nghiệp yêu cầu, đạo sĩ. Tốt ta, chỉ xem sách kỹ năng miêu tả, cũng nhìn không ra cái gì thành tự tới phải để Ngô lão bản học được kỹ năng về sau mới biết được kỹ năng này cụ thể hiệu quả. Trương Sơn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem sách kỹ năng phân phối cho Ngô lão bản, cũng nói với hắn: "Lão Ngô, ngươi tranh thủ thời gian học kỹ năng, đem thiên tiên triệu hoán đi ra cho chúng ta nhìn xem." Tốt. Ngô lão bản tiếp nhận sách kỹ năng, đem kỹ năng học được về sau, trực tiếp đem kỹ năng đẳng cấp điểm đầy. Sau đó hắn liền huy động pháp kiếm, một đạo sinh đẹp bóng người liền xuất hiện ở Ngô lão bản bên người. Nhìn thấy Ngô lão bản triệu hoán đi ra thiên tiên bảo bảo, ánh mắt của mọi người đều thẳng. "Oa, đây chính là thiên tiên sao? Đây cũng quá đẹp đi." Thật là đẹp a. Long nô, tuyệt đối không được nhường ngươi lão bà nhìn thấy, nếu không sợ nàng sẽ ăn giấm a. Hắc hắc. Ha ha. Các ngươi thật sự là nông cạn, Triệu Hoán Bảo Bảo nhìn bề ngoài làm gì, muốn nhìn Bảo Bảo thuộc tính a. Ô a, cũng đúng. Trương Sơn xem xét thiên tiên thuộc tính. Thiên tiên, đạo sĩ đeo đao Triệu Ma Vật, đẳng cấp cấp 69, lực công kích 9. 8 vạn, điểm sinh mệnh 18, 6 vạn. Kỹ năng, Lưu Vân Phi Tụ, bị động. Lưu Vân Phi Tụ, bị động, tiên tiên tay áo rải huy động như mây trôi, đối ngay phía trước đối địch mục tiêu. Tạo thành 100% tổn thương đang nhìn qua thiên tiên thuộc tính về sau, Trường Sơn không khỏi cảm thán. Thật sự là mạnh a, đạo sĩ Triệu Hoán Bảo Bảo, cùng thợ săn sủ vật bảo bảo khác biệt. Thợ săn sủ vật, tại vừa bị thuần hóa thời điểm đẳng cấp chỉ có 1 cấp, còn phải tợ Lễ ơ mang theo thăng cấp đạo sĩ Triệu Hoán Bảo Bảo, tại Triệu Hoán đi ra thời điểm, chính là cùng tợ Lễ tự thân đẳng cấp nhất trí, cũng không cần thăng cấp. Nô lão bản đẳng cấp, bây giờ là 69 cấp. Cho nên, cái này thiên tiên bảo bảo tại Triệu Hoán đi ra thời điểm, cũng là 69 cấp. Bất quá cái này thiên tiên bảo bảo thuộc tính, cũng thật là mạnh a, 69 cấp Triệu Hoán Bảo Bảo, lại có gần 10 vạn lực công kích so ngang cấp thời layer còn mạnh hơn nhiều. Ngô Lão bản bản thân trừ phi nhiều làm mấy món thần khí trang bị, nếu không chính hắn lực công kích khẳng định không có thiên tiên bảo bảo cao đến như lượng máu vẫn còn không tính là gì. Hơn 18 vạn lượng máu cũng không tính quá nhiều, cùng trang bị tốt một chút đồng cấp thời layer không kém nhiều. Chờ Ngô Lão bản lên tới 70 cấp thời điểm, hắn làm một cái 70 cấp màu tím áo choàng, lượng máu đoán chừng cũng có thể vượt qua 20 cấp. Dù sao hắn trên người bây giờ áo choàng vẫn là 50 cấp lam sắc trang bị, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Cái này thiên tiên bảo bảo chứ có rất cao lực công kích bên ngoài, nó lại còn có một lưu phê kỹ năng bị động. Lưu Vân Phi tụ đây là một cái quần công kỹ năng, cùng loại có cuồng chiến sĩ hoành tảo thiên quân, có thể quét ngang ngay phía trước mục tiêu. Quần công bị động phối hợp cường đại lực công kích. Cái này tiên tiên bảo bảo, tuyệt đối một là cải quái cực phẩm triệu hoán vật. Nô lão bản muốn phát đạt. Về sau cải quái thời điểm, hắn cũng không tiếp tục là lưu manh. Chỉ bằng lấy cái này tiên tiên bảo bảo, Nô lão bản chính là một cái cường lực tay chân. Trương Sơn không khỏi cảm khái. Cái này triệu hoán thiên tiên kỹ năng, thật sự là một cái thần kỹ năng a một cái kỹ năng, liền có thể cải biến một cái tợ lệ bản chất cũng bởi vì kỹ năng này, lô lão bản từ một cái thuần phụ trợ biến thành một cái tay chân kiêm chức phụ trợ. chương 553, tàn phá phong thần dây chuyển. chương 553, tàn phá phong thần dây chuyển. lô lão bản tại học xong triệu hoán thiên tiên về sau, hắn liền từ một cái thuần túy lưu manh phụ trợ biến thành chủ lực tay chân. bất quá những này chỉ là bọn hắn thấy mặt ngoài số liệu, cái này được triệu hoán ra tới thiên tiên bảo bảo, có phải thật vậy hay không ra sức, còn phải muốn kéo ra ngoài, xoát một hồi quái thử một chút mới biết được. có rất nhiều đồ vật nhìn bề ngoài số liệu là không nhìn ra, thị như nói tốc độ công kích cái này được triệu hoán ra tới thiên tiên bảo bảo tốc độ công kích cụ thể như thế nào đại gia trước mắt còn không biết tại thuộc tính bên trên là không có tốc độ đánh cái này một hạng nếu như thiên tiên bảo bảo tốc độ công kích cùng trương sơn gấu trúc viên một dạng chậm vậy coi như nói nhảm rồi đương nhiên rồi bình thường tới nói hẳn là sẽ không như vậy dù sao tốc độ công kích có thể chậm đến gấu trúc viên trình độ nào bảo bảo cũng thật là hiếm thấy chỉ ít trương sơn là không có gặp qua Liên tốc độ đánh phương diện này tới nói gấu trúc viên tuyệt đối là cái kỳ hoa nô lão bản thiên tiên hẳn là sẽ không như vậy chờ chút ra phó bản để nô lão bản mang theo thiên tiên bà bảo, bảo tìm một đám quái vật nhiều địa phương, xoát một đợt thử một chút thì biết. tại phó bản bên trong, hắn là thử không được. cái này ma tộc xào huyết phó bản, nguyên bản cũng chỉ có màu đỏ bột, cộng thêm một con thực tên bột mì xeo. trừ cái đó ra, liền không có cái khác dạng quái. hiện tại ngay cả bột, đều bị bọn hắn toàn bộ xoát xong. nô lão bản liền xem như muốn để thiên tiên bảo bảo thử một chút, hắn đều tìm không thấy mục tiêu. chỉ có thể chờ đợi ra phó bản về sau lại nói. phong vân nhất đao nhìn xem nô lão bản triệu hoán đi ra thiên tiên, thâm mộ nói, đeo đao đại ca lợi hại, về sau đều không cần động thủ, liền có thể cày quái cá bay lên. đúng vậy a cái này thiên tiên thủ tính so thiên tướng hiếu thắng nhiều lắm hoàn toàn liền không thể so được không nào triệu hoán thiên tướng tính là gì đồ vật nhiều nhất chỉ có thể cùng thợ lê không sai biệt lắm thủ tính mẫu chốt là triệu hoán thiên tướng chỉ có thể từng cái chặt quái nào có giống thiên tiên như thế như phê à lại có thể bảy cài quái ai nói không phải đâu có thể bảy cài quái bà bảo giống như cũng chỉ có cái này một cái đi thợ săn thuần hóa sùng vật cũng không có gặp qua có thể bảy soát hẳn là chỉ có cái này một cái dù sao ta chưa từng gặp qua cái thứ hai lại nói đã có triệu hoán thiên tiên bản này sách kỹ năng vì cái gì trước đó sẽ không có người làm tới qua đây Quý biết, có lẽ trò chơi còn có còn nhiều, rất nhiều tốt đồ vật, chỉ là tất cả mọi người còn không có tuân ra đến thôi. Dám chó, ở đâu là chúng ta không có tuân ra đến à, rõ ràng là hệ thống không có phóng suất. tiêu ngô lão bản bản này triệu hoán thiên tiên nói thế nào? Đó còn cần phải nói sao? Nhất định là hệ thống vừa thả ra à? Không thể nào, với phóng suất liền bị chúng ta suất đến. Vận khí của chúng ta có tốt như vậy sao? Ai biết được, có lẽ chính là chúng ta vận khí tốt đâu. Lúc này Phong Vân Nhất Đao mở miệng nói ra. Những thứ khác ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm của chiến sĩ nghề nghiệp, có đúng hay không cũng có như phê kỹ năng, còn không có phóng xuất, hoặc là vừa phóng xuất, còn không có bị người bạo đến sách kỹ năng. Cho dù có, ngươi có thể làm sao? Tốt đồ vật phải xem duyên phận, duyên phận không được, vĩnh viễn vậy bạo không ra. Thảo, bản thân bạo không ra, ta sẽ không đi phòng đấu giá bên trên bảo vệ, mua sao? Của ngươi khác. Ngươi nghĩ nhiều lắm, chân chính tốt đồ vật, làm sao lại xuất hiện ở phòng đấu giá? Người khác đánh tới coi như không dùng được, vậy đã sớm nội bộ tiêu hóa. Ngươi anh em, không nên nghĩ quá nhiều có lẽ các ngươi cuồng chiến sĩ nghề nghiệp hiện tại chính là trần nhà, không có cường đại hơn kỹ năng đâu. Hắc hắc, há. ha ha, nói đúng, nghĩ xa như vậy làm gì? mau đem còn dư lại đồ vật chia rồi, chia xong chúng ta đi ra phó bản, nhìn xem lôi lão bảng thiên tiên tẩy quái năng lực đến cùng như thế nào. đúng vậy nha, tranh thủ thời gian chia trang bị. nghe tới muốn chia trang bị, phong vân nhất đao cũng không thoải mái nói, phân cái quạng lông, thần khí khuôn đúc cùng thần khí nhiệm vụ phẩm đều là hệ nhẹ nhẹn, cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ, chúng ta thuần túy chính là đánh cái xì dầu, hơn nữa còn làm miễn phí xì dầu. ha ha, đại lao ngươi thật chua xót. Thì thật cũng không trách Phong Vân Nhất Đao chua sót. Ma tộc đại tế tự Michel, hết thệ tuân ra ba cái tốt đồ vật, thế nhưng là cái này ba cái đồ vật, một cái lực lượng hệ cũng không có. Xét kỹ năng về ngô la bản, còn giữ lại thần khí nhiệm vụ phẩm cùng thần khí côn đúc, đều là hệ nhẹ nhẹn, vậy cùng Phong Vân Nhất Đao cùng tâm theo ta động, không, có nửa số quan hệ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả kia ba cái màu đỏ trang bị, cũng không có một cái là lực lượng hệ. Nói cách khác, cái này sóng bột rơi xuống, Phong Vân Nhất Đao cùng tâm theo động, hai vị này đại lão liền sợi lông đều không được chia. Cũng khó trách Phong Vân Nhất Đao sẽ phiền muộn. Nhưng mà Hắn cũng chỉ là miệng báo đoán một lần. Vật phẩm phân phối quy tắc chính là như vậy. Tựa như trước đó, bọn hắn đều có phân đến qua thần khí nhiệm vụ phẩm, nhưng là Ngô lão bản cùng tiểu yêu tinh, nhưng không có phân đến qua. Bọn họ phân phối quy tắc, thích hợp ai dùng liền phân phối cho ai, nếu như hai người đồng thời áp dụng, vậy liền giòn điểm. Trước đó luôn tuân ra lực lượng hệ vật phẩm, lần này đến phiên bọn hắn không có, đó cũng là bình thường sự tình. Trường Sơn nhìn một chút, món kia thần khí nhiệm vụ phẩm, tàn phá phong thần dây chuyền, đây là một đầu tổn hại nghiêm trọng dây chuyền, mang theo nhẹ nhàng nhanh nhẹn thuộc tính, tản mát ra khí tức thần bí. Cần chữa trị về sau mới có thể sử dụng. Xin mang lấy nó tìm kiếm nhân sĩ chuyên nghiệp chữa trị đi. Sợi dây truyền này cùng những thứ khác thần khí nhiệm vụ phẩm khác biệt. Những thứ khác thần khí nhiệm vụ phẩm, tại vật phẩm miêu tả bên trên, phần lớn đều là che che giấu giấu. Mọi người xem nửa ngày vật phẩm miêu tả, đều không nhất định có thể nhìn ra cái nguyên cơ tới. Nhiều khi, đều phải dựa vào suy đoán. Mà đầu này tàn phá phong thần dây truyền, lại trực tiếp chỉ rõ phương hướng, mang nhanh nhẹn đột tính. Vậy liền không cần nói, chỉ có thể là hệ nhanh nhẹn thần khí. Trường Sơn nhìn thoáng qua về sau, không nói hai lời liền trực tiếp đem đầu này tàn phá phong thần dây truyền, phân phối cho tiểu yêu tinh trong đội ngũ của bọn họ cũng chỉ có chính trương sơn cùng tiểu yêu tinh hai cái hệ nhanh nhẹn người nghiệp chính hắn không cần trương sơn đã có đem ba cái trang sức toàn bộ làm thành rồi thần khí trang bị coi như cho hắn thêm một cái cái kia cũng không có gì dùng đến như món kia bao cổ tay thần khí khuôn đúc trương sơn phân phối cho mình đã tiểu yêu tinh phân đến thần khí nhiệm vụ phẩm thần khí khuôn đúc dĩ nhiên chính là chia cho trương sơn hai người bọn họ một người một cái vừa vặn đều không cần lại rồn điểm tiểu yêu tinh tại cầm tới tàn phá phong vân dây truyền về sau nàng vô cùng vui vẻ nguyên bản nàng cũng là một cái thần khí cũng không có người chỉ là khoảng thời gian này vận khí bộc phát Tại Tân Xuân trong hoạt động, Tiểu Yêu Tinh trực tiếp làm xong một thanh thần khí trường cung. Hiện tại lại làm một cái dây chuyền, mà lại nàng còn có hai cái thần khí khuôn đúc, trong đó một kiện rất nhanh liền có thể chế tạo ra tới. Qua một đoạn thời gian nữa, Tiểu Yêu Tinh chính là một cái, thân mang mấy kiện thần khí nữ lây layer rồi. Mặc dù sợi dây chuyền này cũng không phải là thành phẩm, cần nàng đi tìm lở đợ kích hoạt nhiệm vụ, đem nhiệm vụ làm xong, mới có thể bắt đầu chữa trị thành thần khí. Nhưng là, có nhiệm vụ phẩm, mới có thể mở ra thần khí bước đầu tiên a tại lấy được là tàn phá phong thần dây chuyền về sau, Tiểu Yêu Tinh tại thần khí phức diện, liền giành trước những người khác một bước. Có lẽ nàng sẽ trở thành trong trò chơi cái thứ hai, làm ra thần khí trang sức tờ layer. Nghĩ đến cái này, tiểu yêu tinh khè miệng, đều muốn trong bụng nở hòa. Trương Sơn khi lấy được bao cổ tay khuôn đúc về sau, phòng ngự của hắn loại thần khí, liền đã có 3 cái. Chỉ kém 2 cái, liền có thể làm đầy đủ bộ thần khí đương nhiên, cái này 3 cái phòng ngự loại thần khí, trước mắt cũng còn chỉ là khuôn đúc. Bao quát Trương Sơn đang tiến hành thu thập vật liệu nhiệm vụ thần khí dày, khoảng cách chế tạo thành thần khí, cũng còn kém xa. Bất quá Trương Sơn cũng không gấp gáp. Không hoàng hốt đối với Trương Sơn tới nói, đây chỉ là vấn đề thời gian, không tồn tại bất luận cái gì độ khó. Vân khí vật phẩm chia xong, còn dư lại 3 cái màu đỏ trang bị, 2 cái hệ nhanh nhẹn, Trương Sơn cùng Tiểu Yêu Tinh một người một cái. Một kiện khác trí lực hệ, trực tiếp phân phối cho Ngô lão bản đến như màu đỏ vật liệu, theo thường lệ vẫn là chính Trương Sơn giữ lại. Vật phẩm toàn bộ phân phối hoàn tất về sau, đại gia cũng không có trực tiếp rời khỏi phó bản, mà là đợi một hồi. Hiện tại tâm theo ta động còn nằm trên mặt đất đâu. Vừa rồi Ngô lão bản chỉ sống lại phong vân nhất đạo, muốn phục sinh tâm theo ta động, còn phải đợi thêm 5 phút. Mặc dù nói, tại phó bản bên trong tử vong, cũng sẽ không có kinh nghiệm trừ phạt. Coi như tâm theo ta động trực tiếp về thành phục sinh, cũng không còn tổn thất gì nhưng là không cần thiết nha. bọn hắn tiến vào phó bản thời điểm là ở hắc cám đầm lầy đồ, hiện tại rời khỏi phó bản cũng sẽ trở lại tại chỗ. nếu như tâm theo ta động, bây giờ trở về thành phục sinh lời nói, vậy hắn chẳng phải là còn phải lại chạy tới. đã đại gia là một đợt tiến vào, tự nhiên cũng liền muốn cùng đi ra, dù sao cũng không kém như thế điểm công phu. không lâu lắm, nô lão bản khởi tử hồi sinh kỹ năng, lần nữa làm lệnh tốt. hắn huy động pháp kiếm, một chiêu khởi tử hồi sinh kỹ năng, đem tâm theo ta động phục sinh. tâm theo ta động phục sinh về sau, đại gia theo thứ tự rời khỏi phó bản, một lần nữa trở lại nguyên bản đánh gỡ lột đầm nước nhỏ phụ cận. Trương Sơn đối Ngô Lão bản nói, mau đưa ngươi Thiên Thiên Triệu ra đến, đánh mấy cái quái thử một chút, nhìn xem cái này Triệu Hoán bà bảo, đến cùng có bao nhiêu nhũ phê. Đúng, đeo đao đại ca, mau đưa Thiên Thiên Triệu hoán đi ra. Ngô Lão bản huy động pháp kiếm, xinh đẹp Thiên Thiên lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn không chế Thiên Thiên, tại phụ cận tìm một nơi tiểu quái nhiều địa phương, liền bắt đầu cày quái đại ra ở bên cạnh nhìn xem. Chỉ thấy Thiên Thiên tay háo dài huy động, tay háo dài mở rộng phát qua cá sấu quái, từng mảnh từng mảnh tổn thương, tại cá sấu quái trên đầu thoát ra. Trương Sơn cẩn thận đến một lần, nhiều nhất thời điểm, cái này Triệu Hoán Thiên Thiên chỉ ít đồng thời đánh tới 15 con cá sấu quái, mà lại thiên tiên tốc độ công kích, không có chút nào chậm. Thiên tiên huy động tay háo dài tốc độ, thậm chí so Ngô lão bản phóng ra kỹ năng tốc độ, nhanh hơn rất nhiều. Chỉ ít so ra mà vượt bình thường cận chiến gỡ lỡ tốc độ công kích. Phải biết, thiên tiên nhưng là sẽ quân công, mà lại tốc độ còn như thế nhanh, cái này Triệu Hoán Thiên Tiên kỹ năng, quả thực chính là cái cày quái thần kỹ đương nhiên rồi. Thiên Tiên cày quái mạnh như vậy đánh người tự nhiên cũng sẽ không yếu. Mặc dù Triệu Hoán Thiên Tiên lượng máu không cao lắm, nhưng đây cũng chỉ là so ra mà nói, lấy Thiên Tiên hơn mười vạn lượng máu so tuyệt đại bộ phận gợn lỡ lượng máu cũng cao hơn dưới tình huống bình thường thật đúng là không dễ dàng như vậy của máy lại nói cái này thiên tiên chỉ là triệu hoán vật treo còn có thể lần nữa triệu hoán đi ra chỉ cần có kỹ năng thời gian cùn đổ là được triệu hoán thiên tiên kỹ năng thời gian cùn đổ vì 5 phút cái này thời gian cùn đổ không tính ngắn vậy không tính là quá lâu một lần nữa triệu hoán đi ra cũng không phải rất phiền phức lại nói nô lão bản chính mình là cái phụ trợ để thiên tiên đè vào phía trước hắn có thể ở phía sau không ngừng cho thiên tiên suất máu tại dưới tình huống bình thường thiên tiên là không dễ dàng rồi hầu như không tồn tại cần một lần nữa triệu hoán tình hình đại gia đứng ở bên cạnh nhìn xem ngô lão bản thiên tiên bà bảo, bảo không ngừng huy động tay áo giải. hai ba cái liền có thể xoát rơi một đám lớn cá xấu quái dạng này cày quái tốc độ nhìn được tất cả mọi người rất ao ước thiên tiên cường đại lực công kích không sai tốc độ công kích hơn nữa còn có một cái quần công bị động quả thực chính là cái hoàn mỹ cày quái máy móc vẫn là một cái không cần phí dầu máy móc có kỹ năng này ngô lão bản cày quái tốc độ đã không thể so những người khác chậm thậm chí so tiểu yêu tinh cày quái tốc độ cũng còn phải nhanh hơn một chút mặc dù nhỏ yêu tinh cũng có phân liệt tiên kỹ năng có thể bảy xoát tiểu quái nhưng là tiểu yêu tinh phân liệt tiễn cày quái hiệu suất cảm giác vẫn còn so sánh không lên nô lão bản cái này thiên tiên bảo bảo đương nhiên rồi tiểu yêu tinh còn có tăng lên không gian đợi nàng làm đủ nguyên bộ thần khí trang bị về sau thương tổn của nàng hiệu suất tự nhiên không phải một cái thiên tiên bảo bảo có thể so được nhưng là chỉ ít tại trước mắt nàng cày quái hiệu suất muốn so thiên tiên kém một chút nhìn thấy cái này tiểu yêu tinh liền có chút hơi buồn bực lão nô ngươi đây là muốn cất cánh a đúng vậy a nghĩ không ra phụ trợ nghề nghiệp cũng có thể mạnh như vậy beo đao đại ca đạo sĩ này đã không thể xem như một cái thuần túy phụ trợ nghề nghiệp đi đang đánh nhau thời điểm, hắn đại chiêu so rất nhiều đợt lệ ở đều mạnh hơn, tẩy quái thời điểm, vậy không thể so cái khác đợt lệ ở yếu, cái này mẹ nó còn có thể xem như phụ trợ sao? Ha ha, đạo sĩ mang chó, thiên hạ có thể đi. Nô lão bản phi thường vui vẻ. Tại thời học sinh thời điểm, hắn chơi game vốn là chơi đến lãng, thích chơi một chút lừa đảo. Chỉ là tiến vào thế giới mới trò chơi này về sau, nô lão bản chọn cái đạo sĩ nghề nghiệp, vẫn luôn lãng không đứng lên, chỉ có thể ở đại gia sau lưng yên lặng tăng máu thêm trả thái. Tại lúc mới bắt đầu nhất, nô lão bản thậm chí không có đánh người kỹ năng, chỉ có thể cầm pháp kiếm chặn hiện tại Ngô Lão Bản đã có đại triều, lại có triệu hoán thiên tiên, có cái này hai đại kỹ năng tổ hợp, Ngô Lão Bản hoàn toàn có thể nói được là trong trò chơi đạo thứ nhất sĩ, toàn bộ trong trò chơi đạo sĩ và layer, ai có thể so ra mà vượt hắn, mà lại Ngô Lão Bản còn có ba cái thần khí khối núc, còn có một căn kỳ quái gậy gỗ, có thể là pháp kiếm thần khí nhiệm vụ phẩm, chờ hắn đem thần khí toàn bộ làm được về sau, Ngô Lão Bản cái này phụ trợ hoàn toàn liền có thể lãng được đến lúc kia, toàn bộ trong trò chơi có thể đánh được hắn và layer, đoán chừng cũng không có mấy cái, một cái đạo sĩ và layer của thời, khủng bố như vậy. Nhìn qua thiên tiên cải quái năng lực về sau, Trương Sơn coi lại một ít thời gian, bây giờ là hơn 10 giờ một chút. Khoảng cách gấp đôi kinh nghiệm kết thúc, còn có một cái tiếng đồng hồ hơn. Trương Sơn đối đám tiểu đồng bạn nói: "Đại gia lại suất một hồi quái đi, đợi đến 12 giờ, gấp đôi kinh nghiệm kết thúc về sau, tiểu lọ gặp đây đi ngủ. Còn cải quái sao? Chúng ta đều cao như vậy cấp bậc, còn muốn cải quái. Nghĩ cái gì đâu, gấp đôi kinh nghiệm không cải quái, ngươi quản muốn lúc nào suất. Đúng đấy, chúng ta đợi cấp rất cao sao? Chẳng qua là so cái khác tợ layer cao một chút thôi, khoảng cách mát cấp còn rất sớm đâu." Tota các ngươi nhìn được có thể thật xa, thế mà liền nghĩ đến mắt cấp. làm ngươi phải có ngọc tưởng, tiếp tục cày quái đi. lúc này, phong vân nhất đạo đống như nói, chờ một chút, chúng ta cứ như vậy đi cày quái sao? không như vậy đi soát, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh trước một tể kích thích tố? không phải, ý tứ của ta đó là trên người chúng ta trang bị cũng không có bền bị a, không về thành trước tu một đợt trang bị lại đến, tu cái cọp lông trang bị, trước như vậy soát lấy đi, dù sao cũng liền soát hơn một giờ, gấp đôi kinh nghiệm kết thúc về sau, đại gia liền trở về đi ngủ. đúng đấy, tu cọp lông trang bị, chạy tới chạy lui không mệt mỏi sao? Về thành đi một chuyến qua lại, ít nhất phải mười mấy phút đâu. Thút ta, các ngươi hung ác, lại muốn thân thể trần chuồn cày quái. Ha ha, sợ cái gì? Chúng ta đều đã thân thể trần chuồn quét vài ngày màu đỏ bút, còn sợ cái này hơn một giờ sao? Phó bản bên trong không giống à? Phó bản bên trong cũng sẽ không bị cái khác gở lây ở trông thấy. Ở đây thân thể trần chuồn cày quái sẽ bị cái khác gở lây ở thấy, cảm giác thật xấu hổ à? Xấu hổ cái quạt lông, chính ngươi thí sự nhiều tốc độ mở soát. Nghĩ nhiều như vậy làm gì đâu? Người khác thấy được thì thế nào? Chẳng lẽ ai còn dám chém chúng ta không thành? Chinh thủ thời gian à? xuất đến 12 điểm tiểu lọ gặp đây đi ngủ ngày mai riêng phần mình đi làm nhiệm vụ rời khỏi phó bản về sau trương sơn mang theo đám tiểu đồng bạn ngay tại hắc cám đầm lầy đồ bên trong soát cá xấu quái mặc dù bọn hắn phát hiện đẳng cấp so cái khác đợi leo cao hơn được nhiều nhưng là cũng không thể quá tự mãn bọn hắn khoảng cách chân chính đỉnh phong còn kém xa lắm đâu cái này không thừa dịp gấp đôi kinh nghiệm thời gian nhiều soát một hồi vậy còn muốn đợi đến khi nào đi soát phải biết trộn lẫn lần gấp đôi kinh nghiệm cũng không dễ dàng chỉ có đánh thắng quốc chiến tài năng hôn đến một tuần gấp đôi kinh nghiệm cơ hội như vậy cũng không nhờ ý đều mặc dù mặc kệ cùng cái nào nước đánh quốc chiến Bọn hắn đều tin tâm khả năng đánh thắng quốc chiến. Trư Ngụy quốc có chút mạnh ngoại hạng về sau, cái khác năm cái quốc gia trận doanh, bọn hắn đều có thể đánh thắng được. Nhưng vấn đề là, quốc chiến không phải bọn hắn muốn đánh, liền có thể đánh được lên. Trương Sơn cảm thấy, quốc chiến ăn bài, tám thành là trò chơi chủ hạch dùng tay thao tác kết quả. Nếu như trò chơi chủ hạch không an bài bọn hắn sở quốc đánh quốc chiến, vậy sau này bọn hắn sẽ không được gấp đôi kinh nghiệm lan lộn. Cho nên, mỗi 1 phút gấp đôi kinh nghiệm thời gian, đều phải cẩn thận chân quý a. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, riêng phần mình huy động vũ khí, không ngừng thải quái. Bọn hắn 5 người, lại thêm 2 con bảo bảo Một cái Trương Sơn gấu trúc viên, một cái Ngô lão bản triệu hoán thiên tiên. Một đám người cường đại cải quái năng lực, nháy mắt liền có thể thanh không một đám lớn cá xấu quái. Cũng may hắc cám đầm lầy đồ bên trong cá xấu quái, đổi mới tốc độ rất nhanh. Nếu không, bọn hắn sợ là phải khắp nơi du tẩu mới có thể có quái có thể quét. Trương Sơn cấp bậc của bọn hắn, thông qua tại phó bản bên trong, quét 7 ngày màu đỏ buộc, giống như là ngồi lên hỏa tiễn một dạng nhanh chóng tăng lên. Bọn họ tốc độ lên cấp đã sớm trong trò chơi gây nên to lớn tiếng vọng. Trương Sơn hiện tại đã lên tới 70 cấp, cái khác bốn cái tiểu đồng bọn cũng đều lên tới 69 cấp. Bọn hắn năm người, bá bảng bảng đẳng cấp năm người đứng đầu. Trừ bọn họ ra bên ngoài, toàn bộ trong trò chơi đẳng cấp cao nhất ở Layer là Ngụy Quốc Chiến Thần Lữ Bố, hiện tại chẳng qua là 49 cấp. Ngay cả 50 cấp cũng chưa tới đây là bởi vì Ngụy Quốc vậy đánh thắng quốc chiến, Chiến Thần Lữ Bố quét một tuần gấp đôi kinh nghiệm. Nếu không, hắn hiện tại đoán chừng chỉ có 47 cấp tám trái phải. Trường Sơn bọn hắn tại đẳng cấp phương diện, trực tiếp bỏ qua rồi cái khác tờ Layer, hơn 20 cấp. Dạng này chênh lệch đẳng cấp, quả thực cũng rất khoa trương. Trong trò chơi cái khác tờ Layer, Ao Ao đang hỏi thăm, vì cái gì Trương Sơn bọn hắn đẳng cấp có thể thăng được nhanh như vậy? Mọi người đều biết, trò chơi càng đi về phía sau đẳng cấp thì càng khó tăng lên. Có thể trương sơn bọn họ tốc độ lên cấp không chỉ có không có giảm bớt, hơn nữa còn tại cao tốc tăng lên, quả thực giống như là thẻ bột đồng dạng. Cái này khiến cái khác đợt layer vô cùng không hiểu. Không nói cái khác đợt layer, liền ngay cả công hội bên trong đại lão lúc bắt đầu đều ở đây không ngừng. Hướng phong vân nhất đao nghe nóng. Những cái kia công hội đại lão còn tưởng rằng trương sơn bọn hắn có cái gì thăng cấp bí quyết đâu. Bất quá được nghe lại, trương sơn bọn hắn sử dụng một tấm phó bản của chủ tại phó bản bên trong điên cuồng xoát màu đỏ bùn về sau. Những cái kia công hội đại lão. Liên chỉ còn lại có áo ước. Phó bản quyển trụ phi thường hi hữu, bình thường khó gặp đến như tất cả đều là màu đỏ bột phó bản quyển trụ, vậy thì càng là nghe cũng không có nghe nói qua. Tại biết rõ Trương Sơn bọn hắn, là dựa vào phó bản quyển trụ, tài năng nhanh chóng tăng lên đẳng cấp về sau. Những cái kia công hội đại lão, hoàn toàn sẽ không có ý nghĩ đừng nói bọn hắn không lấy được dạng này phó bản quyển trụ, coi như vận khí tốt làm đến một tấm, cái kia cũng không dùng a thông thường quyển trụ phó bản, có thể có một cái màu đỏ bột liền đã rất tốt. Giống Trương Sơn bọn hắn, đúng phải một cái tất cả đều là màu đỏ bộ quyển trụ phó bản, quả thực chính là nghịch thiên vận khí đương nhiên rồi. Vận khí như vậy Cũng muốn tương ứng thực lực phối hợp mới có thể đưa đến hiệu quả đội thành cái khác tờ layer coi như cho bọn hắn một tấm ma tộc xào huyệt giấy thông hành cũng không còn người cả a như vậy mạnh màu đỏ bột mà lại chỉ có năm cái tiến vào phó bản danh lệ cái này ai có thể đánh thắng được trừ trương sơn bên ngoài toàn bộ trong trò chơi thay đổi ai tới đều không được cho ra cái khác tờ layer một tấm dạng này phó bản quân chủ đó cũng là không tốt công hội bên trong đại lão biết rồi trương sơn bọn hắn thăng cấp nhanh chóng nguyên nhân nhưng là trong trò chơi cái khác tờ layer ý nguyên vẫn là không biết bọn hắn còn tại khắp nơi nghe ngóng muốn tìm được một đầu thăng cấp nhanh chóng đường tắt đẳng cấp bây giờ càng ngày càng khó thăng. nếu có thăng cấp đường tắt vậy nên tốt bao nhiêu ra hiện tại đại gia mỗi ngày cải quái. thế nhưng là thanh điểm kinh nghiệm nửa ngày đều không nhúc nhích được một lần. rất nhiều tờ layer đều cả có chút không nhịn được. theo bọn hắn nghĩ trương sơn năm người nhất định là tìm được đường tắt, nếu không không thể lại thăng cấp nhanh như vậy. thậm chí có không ít đại lão tờ layer ở thế giới kênh bên trên công khai hướng trương sơn kêu gọi. bọn hắn nguyện ý ra giá cao, hướng trương sơn mua đầu này thăng cấp nhanh chóng đường tắt. bọn hắn nghĩ đến đã trương sơn năm người có thể thông qua đường tắt thăng cấp nhanh chóng, như vậy những người khác tự nhiên cũng là có thể nhưng mà đối với những cái kia lại lao tờ layer ở thế giới kinh bên trên kêu gọi trương sơn cũng không để ý tới trên đời này nào có cái gì đường tắt thuần túy là thực lực gây ra thôi không có tương ứng thực lực phối hợp hết thảy đường tắt bất quá là chê cười coi như trương sơn nói cho bọn hắn làm một tấm ma tộc xào huyệt giấy thông hành đi bên trong xoát màu đỏ bút cái kia cũng không dùng à bọn hắn đi đâu đi làm ma tộc xào huyệt giấy thông hành coi như lấy được ma tộc xào huyệt giấy thông hành bọn hắn có thể cả qua bên trong màu đỏ bộ sao cái này hiển nhiên là không thể nào đây là độc thuộc tại trương sơn thăng cấp phương thức không có chương sơn tại, loại này thăng cấp phương thức hoàn toàn là không thể phòng chế. Chí ít tại trước mắt tới nói là như thế này. Có lẽ đợi đến thật lâu về sau, các cái khác đợi lỡ đẳng cấp cùng trang bị, khi lấy được biên độ lớn tăng lên về sau, bọn hắn cũng có thể thử làm tương tự phó bản của chủ, đi phó bản bên trong quét màu đỏ bổ sợ nhờ thế bọn hắn cũng liền có thể giống chương sơn như vậy, nhanh chóng tăng lên cấp bậc đến như cái khác đợi layer, có thể hay không làm đến, cùng loại ma tộc xào huyệt giấy thông hành, dạng này phó bản quản chủ, vậy liền cũng chỉ có có trời mới biết. Dù sau đó cũng là thật lâu về sau sự tình. Chương 554 Thử vi dạy. Chương 554, Thử vi dạy. Lúc đó ở giữa đi tới lúc 12 giờ, quái vật kinh nghiệm nháy mắt liền giảm bớt một nửa đại gia cày quái kích tỉnh, lập tức liền bị tối tắt. Gấp đôi kinh nghiệm thời gian vừa kết thúc, nô lão bản liền đối đại gia mở miệng nói ra. Đi rồi, đi ngủ. Thật sự buồn ngủ quá à, lại là 7 ngày không ngủ, chúng ta có phải hay không lá gan phải có điểm quá phận. Nói gì thế, người trẻ tuổi không lá gan lời nói, nào có tương lai à? Người thật mẹ nó sẽ kéo, cái này đều có thể kéo tới tương lai đi lên sao? Cho chơi chính là tương lai a. Tiểu yêu tinh mở miệng nói ra. Không cùng các ngươi hàn huyền, các ngươi chậm rãi thổi, ta xuống chưa rồi. Một tuần gấp đôi kinh nghiệm kết thúc, đại gia lần lượt hạ tuyến đi ngủ ở nơi này một tuần gấp đôi thời gian bên trong. Sở quốc cùng Ngụy quốc tờ layer đẳng cấp cả bay lên. Toàn bộ bảng đẳng cấp bên trên, trên cơ bản cũng chỉ có thể nhìn thấy Sở quốc cùng Ngụy quốc tờ layer. Cái khác trận danh tờ layer, ngụy tại bảng danh sách bên trên tìm danh tự đều rất khó, đặc biệt là Tần quốc cùng Trịnh quốc tờ layer. Bọn hắn cái này 7 ngày thời gian, cơ hồ đều không bao nhiêu người online. Cho dù có bộ phận tờ layer online cũng chỉ là vào trò chơi tùy tiện nhìn xem, hoặc là thổi một chút nước. Tâm sự đứng đắn tẩy quái cơ hồ liền không, có đối với tần quốc cùng trịnh quốc dở lẽ ở tới nói, quốc chiến thất bại cái này 7 ngày trừng phạt thời gian, là một đoạn khó qua dậy vào thời gian ở nơi này trong 7 ngày, bọn hắn hoàn toàn liền không có cách nào tẩy quái. Bởi vì quốc chiến thất bại trừng phạt, là kinh nghiệm giảm phân nửa, vật phẩm rơi xuống giảm phân nửa, tiêu phí gấp bội. Kinh nghiệm giảm phân nửa còn tốt một chút, quá mức liền thăng cấp chậm một chút nha. Một nửa quái vật kinh nghiệm mặc dù rất ít, nhưng bao nhiêu cũng có thể soát một chút điểm kinh nghiệm. Thế nhưng là vật phẩm rơi xuống giảm phân nửa cùng tiêu phí gấp bội, vậy liền quá khó tiếp thu rồi. Dù sao đại gia cải quái thời điểm, đều có tiêu hao Bất kể là dược thủy tiêu hao vẫn là sửa chữa trang bị tiêu hao, cả ngày xuống tới cũng không tính thiếu. Lúc đầu trong trò chơi này, cày quái rơi xuống vật phẩm tỷ lệ cũng rất nhỏ. Bình thường đại gia cày quái thời điểm, trừ bộ phận tiêu hao tiểu nhân nghề nghiệp bên ngoài, cái khác đòi lơ trên cơ bản cũng chính là miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng thôi, căn bản là không kiếm được bao nhiêu kim tệ. Cái này nếu là lại giảm phân nửa lời nói, như vậy bọn hắn cày quái kiếm được kim tệ, hoàn toàn liền triệt tiêu không được cày quái tiêu hao. Ai chờ tại chính là, bọn hắn chỉ cần cày quái, đó chính là tại thua thiệt tiền, càng cày quái càng nghèo, cái này ai chịu nổi? Trừ một số nhỏ không quan tâm tiền đại lao tờ layer, cái khác tờ layer nhất định là gánh không được am mà lại thế giới mới trò chơi này lại rất ít có nhiệm vụ. nếu như không thể cày quái lời nói như vậy bọn hắn online cũng không có cái gì sự có thể làm rồi, cũng không thể tại kia làm nói chuyện hiếm trò chuyện cả ngày đi. cho nên dòng dã 7 ngày thời gian, tần quốc cùng trịnh quốc tờ layer phần lớn người đều không làm sao online. hiện tại 7 ngày trừng phạt thời gian cuối cùng kết thúc, hai nước số lớn tờ layer hào hào tràn vào trong trò chơi. quá lâu không có cày quái, bọn hắn đều có điểm hoài niệm cày quái cảm giác. tần quốc cùng trịnh quốc tờ layer. Cuối cùng một lần nữa cháy lên trò chơi kích tỉnh. Tại Thiên môn Quan Địa đồ các nơi vị trí, thỉnh thoảng có hai nước tơ lê xuất hiện. Bất quá những này đều cùng Trương Sơn, không có nửa xu quan hệ. Lúc này Trương Sơn đã Hạ Tuyến cũng từ từ tiến vào mộng đẹp. Nói thật, liên tục lá gan bảy ngày trò chơi, Trương Sơn cũng có chút mệt mỏi. Cứ việc Trương Sơn dùng là cao cấp nhất cabin trò chơi, trên lý luận coi như hắn nửa tháng không lọt gọng đối thân thể cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng này chỉ là trên lý luận tới nói. Trên thực tế, Trương Sơn vẫn là thói quen mỗi ngày muốn Hạ Tuyến ngủ một đoạn thời gian, duy trì bình thường đồng hồ sinh học. Ngày thứ hai. Trương Sơn ăn được ngủ được sướng như tiên, hắn ngẩng đầu nhìn một lần đồng hồ treo trên tường. "Thảo, đã trễ thế này sao? Hiện tại đã là 10 giờ sáng. Cái này ngủ một giấc hơi lâu, chọn vẹn ngủ 10 giờ." Trương Sơn rời giường rửa sạch một lần, lại tùy tiện ăn một chút đồ vật, sau đó liền đăng nhập vào trò chơi. Vừa tiến vào trò chơi, Trương Sơn xuất hiện ở đêm qua cày quái vị trí. Hắn nhìn thoáng qua ba lô của mình, các loại bữa bổn vật phẩm đều nhanh đổ đầy một ba lô. Chủ yếu là bọn hắn, tại ma tộc xảo huyết phó bản bên trong soát màu đỏ bổn, rơi xuống các loại màu đỏ trang bị. Hôm qua gấp đôi kinh nghiệm kết thúc về sau, Trương Sơn trực tiếp hạ tuyến, cũng không trở về thành thanh lý ba lô. Những vật phẩm này tích lũy 7 ngày, còn không có xử lý đâu. Không chỉ có như thế, Trương Sơn trang bị khoảng chừng 7 ngày thời gian, không có sửa qua rồi. Trừ thân khí bên ngoài, cái khác mấy món màu đỏ trang bị, bên bì chỉ còn lại một. Vì không nhường trang bị nổ tung tóe, Trương Sơn đem những này màu đỏ trang bị, toàn bộ tháo xuống tới, đặt ở trong ba lô. Hiện tại cũng là phải muốn về thành sửa sang một chút rồi. Trương Sơn nghĩ đến, về thành trước sửa một cái trang bị, lại đem ba lô thanh nhất thành, cứ tiếp tục đi vật liệu nhiệm vụ đi. Trương Sơn đọc đầu về thành, khắp nơi thuấn di nhanh chóng thanh lý ba lô. Hắn đem vật liệu cùng vật phẩm hữu dụng, thả nhà kho tồn lấy đến như những thứ vô dụng kia vật phẩm, thì trực tiếp ném lở cỡ cỡ cửa hàng đương nhiên rồi. Những cái kêu màu đỏ trang bị vẫn là không thể trực tiếp ném cửa hàng. Mặc dù những này cấp 80 màu đỏ trang bị coi như treo đầu giá đi bên trên, hiện tại cũng sẽ không có người muốn. Những trang bị này đẳng cấp, thật sự là quá cao. Chờ các người chơi lên tới cấp 80, kia phải tới khi nào a mặc dù như thế, màu đỏ trang bị y nguyên xem như tốt đồ vật, không thể tùy tiện liền ném lở cỡ cỡ cửa hàng rồi. Trương Sơn thuấn di đến công hội trụ sở đem ba lô bên trong một đống lớn màu đỏ trang bị, trực tiếp quyến đến công hội nhà kho. Xem như cho công hội thành viên làm một bì ẩu phật lợi đi. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người không dùng được những trang bị này, nhưng là đặt ở công hội trong kho hàng, làm công hội dự trữ. Về sau đại gia cần dùng đến thời điểm, liền có thể tại sử dụng công hội công hiến tại công hội trong kho hàng Nội. Những này màu đỏ trang bị, nếu như ban cho nở tờ cờ cửa hàng lời nói, cũng chính là mấy trăm kim tệ đến một ngàn kim tệ ở giữa giá cả. Tại Trương Sơn ba lô bên trong, không sai biệt lắm có hơn bốn trăm các loại cấp tám màu đỏ trang bị. Coi như những này màu đỏ trang bị. Toàn bộ đều có thể bán đến 1000 kim tệ một cái, cái kia cũng bất quá là 30 vạn kim tệ. Như thế điểm kim tệ, Trương Sơn còn không nhìn ở trong mắt. Hắn trấn ma thành, tùy tiện mấy ngày ít lợi, đều không chỉ 30 vạn kim tệ. Muốn những thứ này làm gì? Còn không bằng gì quên cho công hội nhà kho, để công hội thành viên về sau có thể tại trong kho hàng, đổi được màu đỏ trang bị đối với phổ thông trợ lệ tới nói, màu đỏ trang bị chính là cao cấp nhất trang bị đến như thần khí vậy khẳng định là cùng bọn hắn vô duyên. Công hội bên trong nhiều dự trữ một chút màu đỏ trang bị, đối công hội phía sau phát triển sẽ càng ngày càng có lợi thì thật không chỉ Trương Sơn, là như thế này làm. Mấy cái khác tiểu đồng bọn, bao quát nô la bản, đều sẽ tại phó bản bên trong soát đến màu đỏ trang bị, toàn bộ quyên trò công hội nhà kho. Bọn hắn cái này một đợt quyết tặng, không chỉ có để phong vân công hội nhà kho phong phú không ít, hơn nữa còn để công hội độ công hiến, vậy tăng một mạng lớn. Mặc dù khoảng cách lên tới cấp 6 công hội còn kém nhiều lắm nhiều, nhưng là xem như tăng nhanh công hội thăng cấp tiến độ. Trương Sơn thanh lý xong ba lô về sau, hắn đem trang bị toàn bộ sửa chữa một lần, sau đó liền chuyển tống đến tiên môn quan, tiếp tục bắt đầu làm nhiệm vụ đi. Hắn còn kém 5 kiện phòng ngự loại trang bị. Tài năng làm đầy đủ bộ thần trang, phải làm mau một chút mới được, tranh thủ trong vòng 2 tháng, đem nguyên bộ thần khí làm đủ. Trương Sơn mở ra nhiệm vụ bảng, xem xét tiếp theo loại vật liệu, muốn đi đâu trôi ngồi soát. Xác nhận tốt mục đích về sau, Trương Sơn tuấn di đến Tiên môn quan cửa thành, cưỡi ngựa xích thố, nhanh chóng hướng nơi xà phóng đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Sơn ngày qua ngày ở Tiên môn quan trong địa đồ, soát nhiệm vụ vật liệu. Trong trò chơi cái khác the layer, cũng ở đây cố gắng tăng lên chính mình đám tiểu đồng bạn giống như Trương Sơn, một mục tại các nơi soát nhiệm vụ vật liệu đáng nhắc tới chính là, gỡ lộ tôn gia món kia kỳ quái gậy gỗ, đúng là một cái pháp kiếm nhiệm vụ phẩm. Lô lão bản mang theo nhiệm vụ phẩm, đã kích hoạt rồi nhiệm vụ, ngay tại khắp nơi làm nhiệm vụ đâu. Lô lão bản học triệu Hoán Tiên Tiên, hắn hiện tại suất tài liệu tốc độ, không một chút nào so với những người khác chậm. Có lẽ qua không được bao lâu, Lô lão bản liền có thể làm ra, trong trò chơi thanh thứ nhất thần khí cấp pháp kiếm đến như cái khác ba cái đồng bạn, đã riêng phần mình chế tạo ra, một cái phòng ngự loại thần khí. Bọn hắn cầm tới thần khí khuôn đúc thời gian, so Trương Sơn phải sớm rất nhiều. Trước sau trải qua hơn nửa tháng cố gắng, bọn hắn cuối cùng là, lại làm ra một cái thần khí, hiện tại ngay tại tiếp tục làm, cái tiếp theo thần khí vật liệu nhiệm vụ. Một ngày này, Trương Sơn cuối cùng đem cuối cùng một loại vật liệu soát tới tay. Trương Sơn mở ra nhiệm vụ bảng xem xét. Chế tạo tử vi dày, nhanh nhẹn, cần vật liệu, đã toàn bộ bộ làm đủ. Hắn không khỏi cảm khái. Thật mẹ nó tốn sức ga hắn trước sau tổng cộng quét gần 10 ngày thời gian, mới đưa một cái thần khí vật liệu soát đủ. Thông qua thần khí khuôn đúc chế tạo thần khí, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Cái này soát tài liệu nhiệm vụ, thật sự là quá tốn thời gian rồi. Nhưng là không có cách, vì làm đến thần khí, tiêu tốn thời gian lại nhiều, đại gia cũng đều ngật ý. Vật liệu soát tới tay, Trương Sơn độc đầu về thành, sau đó truyền tống đến Đông Đô tìm tới thần tượng cơ tây lăng trương sơn tiến lên nói với cơ tây lăng đại sư ngươi tốt chế tạo thần khí cần vật liệu ta đã thu thập đủ rồi trương sơn sau khi nói xong liền đem vật liệu toàn bộ giao cho cơ tây lăng cơ tây lăng tiếp nhận vật liệu nhìn lướt qua sau đó thản nhiên nói đi theo ta chế tạo thần khí cần một chút thời gian trương sơn đuổi theo sát thông qua thần khí khuôn đúc chế tạo thần khí cùng chữa trị thần khí nhiệm vụ phẩm vẫn là có rất nhiều khác biệt chữa trị thần khí muốn làm nhiệm vụ tương đối mà nói độ khó phải lớn rất nhiều mà lại nở cỡ cũng sẽ khó chơi không ít thường thường sẽ làm một chút không quá dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ Mà lại những cái kia nở vỏ cờ, cờ sẽ còn kể một ít, nhường cho người không nghĩ ra lời nói. Mà thông qua thần khí khuôn đúc chế tạo thần khí, vậy liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần đem vật liệu sót đủ, sau đó đem giao cho nở vỏ cờ, cờ thần tượng là được. Trương Sơn đi theo Cơ Tây Lăng, đi tới một nơi bàn điều khiển. Chỉ thấy Cơ Tây Lăng đem thần khí khuôn đúc đặt ở bàn điều khiển bên trên, đồng thời đem cái khác vật liệu, vậy tất cả đều để lên bàn điều khiển. Sau đó Cơ Tây Lăng trên tay, giống như là có một căn vô hình kim khâu, đem các loại vật liệu cùng thần khí khuôn đúc từ từ xuyên qua cùng một chỗ. Trương Sơn cứ như vậy lặng lặng nhìn, cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Thời gian chậm rãi trôi qua đại khái qua tầm 10 phút, một đôi tinh mỹ giày từ từ tại bàn điều khiển bên trên phơi bày ra tới. Thần tượng cơ Tây Lăng đem giày từ bàn điều khiển lấy ra, đưa cho Trương Sơn nói: "Thần khí chế tạo được rồi, ngươi trước ra ngoài đi." Nghe nói như thế, Trương Sơn không khỏi lắc đầu. Cái này thần tượng cơ Tây Lăng so với An Kỳ sinh tới nói, ít đi rất nhiều linh tính. Cảm giác nàng giống như là cái người máy. Bất quá theo Trương Sơn hiểu rõ, thông qua thần khí khuôn đúc chế tạo thần khí nở bạc bạc, đều là dạng này đều rất máy móc, cùng tợ lệ ở giữa giao lưu rất ít đương nhiên rồi. Như vậy cũng tốt. Hết thể sáo lộ sớm đã thiết lập tốt, không giống An Kỳ Sinh như thế, động một chút lại cho hắn ra nan đề. Mà lại những này thông qua thần khí khuôn đúc chế tạo thần khí nở tờ cờ, rõ ràng đều là không thu phí. Toàn bộ hành trình miễn phí vì tờ ơ phục vụ, chỉ cần chính tờ ơ đi soát vật liệu là được. Toàn bộ chế tạo quá trình không dùng tờ ơ móc một cái tiền đồng ở phương diện này tới nói, những này nở tờ cờ so với hạn sinh, không biết thân thiết rồi gấp bao nhiêu lần. Trương Sơn tại An Kỳ Sinh nơi đó, vì chữa trị ba cái thần khí trang sức, phải hoàn thành các loại nói nhảm nhiệm vụ không nói, chỉ là kim tệ tốn hao, liền bỏ ra Trương Sơn mấy trăm triệu vẫn là cơ tây lăng những này nở vở cơ tốt, thế mà không lấy tiền, quả thực đều là sống mệt mỏi phong. Bất quá cơ tây lăng, tại chế tạo xong giày về sau, đều không đợi Trương Sơn nói chuyện, liền để Trương Sơn ra ngoài. Cái này không thể được. Trương Sơn cũng không chỉ một cái thần khí khuôn đúc. Từ vi giày là chế tạo được rồi, nhưng là hắn còn có mặt khác hai cái thần khí khuôn đúc đâu. Hệ nhanh nhẹn ráp ra trang bị, đều phải tìm cơ lăng chế tạo, tìm người khác đều không được. Trương Sơn làm sao có thể? Cứ như vậy ra ngoài đâu ít nhất phải đem cái tiếp theo thần khí nhiệm vụ, kích hoạt rồi rồi nói sau. Trường Sơn tiếp nhận thần khí giày cũng không có xem xét thuộc tính, mà là trực tiếp thu vào ba lô bên trong. Sau đó hắn lại từ ba lô bên trong xuất ra một kiện khắc thần khí của núc tử vi thần giáp nhanh nhẹn. Trường sơn cầm thần khí của núc tiếp tục tiến lên nói với cơ tây lăng: ngươi tốt, ta còn muốn chế tạo một cái thần khí. thần tượng cơ tây lăng tiếp nhận thần khí của núc nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho trường sơn một tờ giấy, máy móc nói: đem trên danh sách vật liệu, toàn bộ thu thập đủ, lại tới tìm ta. trường sơn tiếp nhận tờ giấy, khoái chá mở ra nhiệm vụ bảng xem xét. nhiệm vụ bảng bên trên lại thêm một cái nhiệm vụ mới, vẫn vẫn là thu thập vật liệu, mà lại cái này nhiệm vụ yêu cầu vật liệu, so trước đó dày vật liệu còn muốn càng nhiều, khoảng chừng hơn 300 hạng. Bất quá Trương Sơn cũng không hoảng, nhiều muốn một chút cũng không còn quan hệ gì, không phải liền là soát vật liệu nha, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý đơn giản chính là dùng nhiều một chút thời gian thôi. Chỉ cần kích hoạt rồi nhiệm vụ là được. Trương Sơn thu hồi nhiệm vụ bảng, sau đó trực tiếp đọc đầu về thành. Trở lại đương dương thành về sau, Trương Sơn vội vàng mở ra ba lô, xuất ra mới tạo ra tử vi dày xem xét. Vừa rồi vì kích hoạt tử vi giáp vật liệu nhiệm vụ, cái này mới vừa ra lò thần khí, hắn còn không có nghiêm túc nhìn qua đâu. Tử vi dày, thần khí Phòng ngự 1200, điểm sinh mệnh 7000, nhanh nhẹn 600. Trang bị đẳng cấp, phong ấn, trước mắt đẳng cấp là 70 cấp, thần khí trang bị sẽ theo tở lệ ở lễ và tăng lên từng bước giải phong, mỗi 10 cấp giải phong một lần. Nghề nghiệp yêu cầu: Thợ săn, bền bỉ, vĩnh viễn không mài bọn. Khóa lại tở lệ Bồ Tát 6 đồng, không thể rơi xuống đặc hiệu 1, cực phong, tăng lên tốc độ di chuyển 10 đặc hiệu 2, sinh mệnh phun trào, tăng lên điểm sinh mệnh hồi phục tốc độ 10 đặc hiệu 3, gấp cố, tăng lên lực phòng ngự 10 đặc hiệu 4, thần thánh một kích, công kích thưởng có tỉ lệ phát động thần thánh một kích hiệu quả. Không nhìn mục tiêu phòng ngự, tạo thành gấp 10 tổn thương phát động tỷ lệ một đang nhìn qua tử vi dày thuộc tính cùng đặc hiệu về sau. trương sơn mặc dù đã sớm biết kết quả, nhưng hắn vẫn là không nhịn được lắc đầu. trước đó đã rất không ít đại lão đã thông qua thần khí của đúc chế tạo ra các loại thần khí. trương sơn tại trang bị bảng bên trên liền có thể nhìn thấy những người khác thần khí thuộc tính. chỉ bất quá đang nhìn qua bản thân cái này tử vi dày thuộc tính về sau, trương sơn y nguyên vẫn là có hơi thất vọng. Phòng ngự loại thần khí so với công kích loại thần khí tới nói vẫn là kém một chút ý tứ a thuộc tính cũng không cần nói. gia tăng bảy vạn điểm sinh mệnh, coi như có chút tác dụng đến như kia một ngàn hai ngự, trương sơn hoàn toàn sẽ không nhìn ở trong mắt. Hắn chỉ là da giòn nhỏ thợ săn, muốn phòng ngự làm gì? Mà lại, tại thế giới mới trong trò chơi này, phòng ngự thuộc tính trừ phi chống đến đầy đủ cao, nếu không liền không có tác dụng quá lớn, cũng không thể triệt tiêu quá nhiều tổn thương. Tử Vi dạy trừ da tăng phòng ngự cùng điểm sinh mệnh bên ngoài, còn bỏ thêm 600 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Nhìn thấy cái này, Trương Sơn liền đặc biệt khó chịu đồng dạng là 70 cấp thần khí, vũ khí cùng trang sức loại, là thêm 12 nhanh nhẹn. Vì cái gì dạy, chỉ thêm 600. Cái này mẹ nó, trực tiếp liền đánh 50 phần trăm thật là có điểm nói nhảm. Nhưng mà, đại gia tạo ra phòng ngự loại thần khí, đều là như vậy. Bất kể là giày vẫn là y phục, hoặc là mũ bảo hiểm bao cổ tay vân vân, tất cả phòng ngự loại thần khí, gia tăng thuộc tính đều so đồng cấp công kích loại thần khí, muốn thiếu mất một nửa. Nếu như nói cái này tử vi giày chỉ là thuộc tính kém một chút, vậy còn không đáng kể. Vốn chính là phòng ngự loại trang bị, tại thuộc tính phương diện cũng không đáng để mong chờ. Thế nhưng là cái này tử vi giày bốn cái đặc hiệu cũng là bình thường không có gì lạ, cái này liền để trương sơn rất thất vọng rồi. Ai thích hợp dùng đi, không thể trông cậy vào quá nhiều. Kỹ thuật trương sơn biết rõ, sở hữu nghề nghiệp phòng ngự loại thần khí, tại thuộc tính dùng đặc hiệu bên trên. Cơ hồ đều là không sai biệt lắm. Tại trang bị bảng bên trên, các loại phòng ngự, loại thần khí cơ hồ đều có, dù sao thần khí khó đúc, vậy mở ra không ít thời gian. Các lộ đại lao bao nhiêu cũng có thể làm ra mấy món thần khí tới. Trải qua đại gia tổng kết, khác biệt nghề nghiệp phòng ngự thần khí, tại thuộc tính phương diện, trừ chủ, chủ thuộc tính thêm khác biệt bên ngoài, tại điểm sinh mệnh cùng lực phòng ngự phương diện, hoàn toàn là nhất trí đến như đặc hiệu phương diện, đại gia cũng làm tổng kết đại khái tới nói chính là quần áo đặc hiệu là gia tăng phòng ngự, gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất, hồi ma, cộng thêm một cái thần thánh một kích. Giày đặc hiệu là gia tăng phòng ngự, hồi máu, gì to Thêm thần thánh một kích. Mũ bảo hiểm đặc hiệu là, gia tăng phòng ngự, hồi máu, hồi ma, thêm thần thánh một kích. Bao cổ tay đặc hiệu là, gia tăng phòng ngự, hồi ma, tốc độ đánh, thêm thần thánh một kích. Trước mắt xuất hiện phòng ngự loại thần khí, tại đặc hiệu phương diện tất cả đều là như vậy. Trương Sơn nguyên bản còn tưởng rằng, hắn sẽ là ngoại lệ đâu, nhưng mà cũng không có, hắn cũng chỉ là dân chúng bình thường một trong, cũng không phải là thật sự trò chơi chi tử. Trương Sơn tạo ra tử vi dày, cũng là cùng đại gia một dạng, cũng không có bất luận cái gì đặc biệt. Nói thật, tử vi dày bên trên cái này bốn cái đặc hiệu, trừ di tốc cùng thần thánh một kích, bao nhiêu có một chút tác dụng. Trương Sơn vẫn tương đối thích bên ngoài, Mặt khác hai cái đặc hiệu, một cái gia tăng phòng ngự, một cái gia tăng sinh mệnh hồi phục tốc độ. Trương Sơn hoàn toàn không để vào mắt. Loại rác rưởi này đặc hiệu, muốn tới thì có ích lợi gì? Hắn muốn gia tăng phòng ngự làm gì? Hắn muốn gia tăng sinh mệnh hồi phục tốc độ làm gì? Trương Sơn lại không phải thủ hội chiến sĩ, hắn chỉ là gia giòn nhỏ thợ săn đương nhiên rồi. Mặc dù tử vi dày cũng không có cho Trương Sơn mang đến bất luận cái gì kinh hỉ, nhưng là Trương Sơn cũng không có quá mức xoan xuyết. Nói thế nào cũng là kiện thần khí nha, chỉ ít thần khí bên bì là vĩnh viễn không mài mòn, chờ hắn làm đủ nguyên bộ thần khí trang bị về sau liền rốt cuộc không dùng sửa đồ rồi. Trương Sơn cũng không phải là đau lòng sửa đồ điểm kia kiếm tệ, mà là mỗi ngày đều muốn sửa đồ, liền làm cho rất phiền a lại nói, thần khí lại kém vậy so màu đỏ trang bị, còn mạnh hơn nhiều. Trương Sơn đem Tử Vi giày sau khi mặc vào, nhân vật của hắn tu tính, lại có nhất định tăng cường đặc biệt là tại lượng máu phương diện, quả thực gia tăng rồi không ít. Trước đó màu đỏ giày, căn bản cũng không gia tăng điểm sinh mệnh. Tại thay đổi Tử Vi giày về sau, Trương Sơn sinh mệnh hạn mức cao nhất đã sắp đến 170 vạn, mà lại Tử Vi giày, còn bổ thêm 600 nhanh nhẹn. Mặc dù làm thần khí tới nói, chỉ thêm 600 điểm nhanh nhẹn Quả thật có chút thiếu. Nhưng ít ra so màu đỏ trang bị, còn mạnh hơn nhiều. Thay đổi tử vi dày về sau, Trương Sơn nhìn một chút, bản thân vai diễn thuộc tính. Xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 nòng. nghề nghiệp, thợ săn. Sương hảo, nhân tộc anh hùng, đeo, ma tộc khắc tinh. Công hân, 252361, du kích tướng quân, đẳng cấp, cấp 70 điểm sinh mệnh, 1689546. MP, 58300. Lực công kích vật lý, 7804581099. Lực lượng, 3412. Nhanh nhẹn, 10046. Trí lực 3412, Phòng ngự 6982, May mắn 9, Thiên phú, bị động chi vương, mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, phát động tỷ lệ một phần một triệu. Kỹ năng. Trương Sơn nhìn một chút, bản thân vai diễn thuộc tính, hắn không khỏi lắc đầu. Nhiều hơn một cái thần khí trang bị, đối với hắn tăng lên không lớn a các phương diện thuộc tính, trừ điểm sinh mệnh cùng lực phòng ngự bên ngoài, cơ hội liền không có quá nhiều biến hóa. Lực công kích chỉ tăng 1000 đến. Ai, xem ra về sau muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể dựa vào làm kỹ năng bị động rồi. Tại trang bị phương diện, mặc kệ hắn lại thế nào cố gắng, cũng sẽ không lớn bao nhiêu tăng lên không gian. Trương Sơn nghĩ đến, có lẽ thực lực của hắn đã đến một cái bình cảnh kỳ. Trừ phi là lên tới cấp 80, trên người thần khí lại giải phóng một lần. Nếu không, muốn nhảy vọt qua thức tăng thực lực lên, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ rồi. Nhưng là muốn lên tới cấp 80, như vậy nói nghe thì dễ. Lần này bọn hắn có thể nhanh chóng thăng cấp, hoàn toàn chính là dựa vào một tấm phó bản của chủ. Giống ma tộc xào huyết giấy thông hành, dạng này phó bản của chủ, kia là có thể gặp mà không cầu hàng hiếm có. Lần sau muốn làm đến dạng này của chủ, còn không biết phải chờ tới năm nào nguyện. Bất quá Trương Sơn cũng không có soán suất quá lâu. Không sao, coi như thực lực của hắn rất khó lại để thằng cái kia cũng muốn so cái khác trợ layer, hiếu thắng mấy cái đẳng cấp. Dù sao tất cả mọi người là một dạng, thực lực của hắn tăng lên bất động, cái khác trợ lỡ như thường vậy tăng lên không có bao nhiêu. Mà lại hắn còn có một cái bị động chi vương thiên phú, có thể thông qua không ngừng sót kỹ năng bị động đến để tăng thực lực. Chỉ cần kỹ năng bị động làm cho đủ nhiều, Trương Sơn dù là mặc một thân đồ tân thủ chuẩn bị, như thường có thể tung hoành thiên hạ đây là Trương Sơn đặc hữu ưu thế. Dù là về sau hắn làm đủ trọn bộ thần khí trang bị, Y nguyên có thể dựa vào soát kỹ năng bị động đến để thăng thực lực. Tương đối cái khác tở lệ tới nói, Trương Sơn trưởng thành là không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần quái vật trên thân, còn có kỹ năng bị động có thể soát, hắn liền có thể vô hạn trưởng thành, đây là cái khác tở lệ không cách nào sánh được. Chương 555. Thử vi chi lực cùng thần chi lực. Chương 555, thử vi chi lực cùng thần chi lực. Giải quyết một đôi thần khí dày về sau, Trương Sơn cũng không có bướm lỏng, mà là tiếp tục mở soát. Cái tiếp theo thần khí con đúc, tử vi thuần giác vật liệu nhiệm vụ đã kết hoạch. Trọn vẹn muốn soát hơn 300 loại vật liệu đây vẫn chỉ là kiện thứ hai đằng sau còn kém một cái mũ bảo hiểm, hai cái bao cổ tay. Trương Sơn nghĩ đến, muốn làm đầy đủ bộ thần khí trang bị, gánh nặng đường xa a hắn phải ra tốc làm mới được. Nếu không, thật đúng là không biết muốn xoát tới khi nào mới có thể đem những này thần khí trang bị toàn bộ giải quyết. Sau đó thời gian, Trương Sơn bắt đầu khắp nơi xoát vật liệu, trừ quái vật công thành hoạt động cùng mỗi tuần một lần chấn ma đại phó bản bên ngoài. Trương Sơn liền không có làm tiếp bất luận cái gì sự tình khác. Một lòng một lòng xoát vật liệu, mỗi ngày ôn lại chính là xoát vật liệu, hạ tuyến đi ngủ. Ngày thứ hai tiếp tục xoát, ngày qua ngày lặp lại không ngừng. Dù là có lúc công hội bên trong các đại lao tổ chức cùng đi đánh buôn, trương sơn cũng không quá muốn đi. Chỉ cần những người khác có thể đánh thắng được buôn, trương sơn đều không đi tham gia. Trừ phi những cái kia cường đại buôn không có hắn ở đây, những người khác hoàn toàn đánh không lại. Vậy liền không có cách nào, dù là trương sơn không muốn đi, hắn cũng được đi khiêng một lần, cũng không thể nhìn xem có buôn không đánh đi. Trương sơn một lòng một ý xoát nhiệm vụ vật liệu, từng kiện vật liệu từ từ bị hắn xoát tới tay, một cái thần khí từ từ bị đánh tạo ra. Hai tháng về sau, trương sơn đem nhất một cái thần khí bao cổ tay vật liệu xoát tới tay, sau đó chuyển tổng đến đông đô cơ tây lăng nơi đó chuẩn bị chế tạo thần khí chỉ cần đem cái này bao cổ tay chế tạo ra đến tất cả của hắn bộ thần khí liền xem như làm ra đến rồi trong đoạn thời gian này trong trò chơi cái khác đại lao tờ layer vậy liên tiếp không ngừng chế tạo ra rất nhiều kiện thần khí mặc dù những này thần khí đều là phòng ngự loại trang bị đến như công kích loại thần khí cơ hội không có gia tăng mấy món tương đối thần khí khuôn đúc tới nói thần khí nhiệm vụ phẩm càng khó làm toàn bộ bảng trang bị bên trên thần khí số lượng không sai biệt lắm có bốn năm kiện nhiều chủ yếu là tại tân xuân trong hoạt động số lớn thần thú vương bị các lộ đại lao đánh nổ rơi ra rất nhiều kiện thần khí khuôn đúc Trải qua đoạn thời gian này làm nhiệm vụ, các lộ đại lao đã trước sau, đem trên tay thần khí cuộn đúc, chế tạo thành rồi thần khí đương nhiên rồi. Cái khác đòi leo trên tay thần khí cuộn đúc, cũng chính là cái này một đợt rồi. Tại đem cái này một đợt thần khí cuộn đúc, toàn bộ tiêu hóa xong về sau, bọn hắn lại nghĩ làm đến thần khí cuộn đúc, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Trải qua đoạn thời gian này kinh nghiệm, đại gia đã biết, muốn làm đến thần khí cuộn đúc, cũng chỉ có thể dựa vào đánh nổ thực tên bột điển như nói cái khác bột, căn bản là không có được bạo. Trương Sơn bọn hắn tại ma tộc xào huyệt phó bản bên trong, quét hàng ngàn con màu đỏ bột, cũng không có tuôn ra tới qua một cái thần khí cuộn đúc có thể thấy được cái đồ chơi này là nhiều khó khăn xoát ra tới. Ngay cả màu đỏ bột đều không bạo, những thứ khác bột cùng tiểu quái, vậy thì càng không cần nghĩ. Nhưng mà muốn muốn đánh bạo thực tên bột, cũng không có dễ dàng như vậy. Không nói trước thực tên bột khó đối phó, mấu chốt là không có thực tên bột, để đại gia đi đánh ai trừ mỗi tháng quái vật công thành hoạt động, sẽ ổn định xuất hiện bảy con thực tên bột bên ngoài. Lúc khác, muốn đánh thực tên bột, cũng chỉ có thể tại thiên môn quan trong địa đồ, mò kim đáy biển một dạng đi tìm. Nhưng trên thực tế, như vậy căn bản là tìm không thấy mấy cái. Toàn bộ trong trò chơi nhiều như vậy, Tơ Layer ngẫu nhiên xuất hiện thực tên mấy cái buồn, hoàn toàn cũng không đủ đánh. Những cái kia đại lão Tơ Layer nguyên bản đối thần khí khát vọng, cũng chậm chậm trở nên vật hệ rồi. Không phải bọn hắn không muốn muốn thần khí, mà là bây giờ không có nhiều như vậy thực tên buồn, để bọn hắn đi đánh. Không đánh thực tên buồn, liền sẽ không tuân ra thần khí cấp vật phẩm, cũng rất bất đắc dĩ. Trương Sơn bọn hắn còn tốt, mỗi tháng quái vật công thành hoạt động, phong vân công hội đều có thể ổn định cướp được một con thực tên buồn cần bị bọn hắn coi trọng mục tiêu, ai cũng không dám củng Trương Sơn đoạn. Cho dù là đầu sắc Bá khí vương giả, hiện tại cũng thay đổi tướng. Bá khí vương giả cũng không tiếp tục giống trước đó như thế mỗi lần nhìn thấy phong vân công hội người, tựa như như chó điên dứt tới. Hiện tại bá khí vương giả khi nhìn đến phong vân công hội người, chỉ là bình tĩnh chạy đi, hoàn toàn cũng không dám gây chuyện đặc biệt là có trường sơn ở thời điểm bá khí vương giả càng là không có động thủ dục vọng. trải qua nhiều lần đả kích, bá khí vương giả cũng biến thành trung thực, không còn là trước kia cái kia trẻ con cứng đầu. có lẽ là hai lần quốc chiến thất bại, để bá khí vương giả tổn thương nguyên khí, hắn cũng không tiếp tục muốn cùng phong vân công hội có cái gì đánh nhau vì thể diện đoán trường bá khí vương giả đã suy nghĩ minh bạch muốn hèn bọn phát dục một đợt. nếu không đã từng thứ hai công hội khả năng cũng sẽ bị đánh rất thần đàn. Cái khác trợ layer không lấy được mới thần khí khuôn đúc, Phong Vân công hội bên trong đại lão, kỳ thật vậy không lấy được bao nhiêu. Trừ mỗi tháng phái vật công thành hoạt động, có thể giải quyết một con thực tên bột bên ngoài. Tại những khác thời điểm, Phong Vân công hội vậy tìm không thấy bổ sung thực tên bột đòi ra tại có thời gian rảnh, đều sẽ tìm kiếm khắp nơi. Thậm chí có người thông qua Phong Vân thành tây môn, hướng ma tộc địa bản bên kia đi tìm. Bọn hắn nghĩ đến, nếu là tìm không thấy thực tên bột, vậy thì tìm ma tộc thành trì. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, ma tộc trong thành trì, nhất định sẽ có thực tên boss mã lại tại đánh hạ ma tộc thành trì về sau sẽ còn sẽ đối mặt một đợt quái vật công thành. Như thế cũng sẽ có thực tên bộ xuất hiện, hơn nữa còn khả năng không chỉ là một cái thực tên bộ hạ như lần trước Phong Vân Thành quái vật công thành, liền xuất hiện mấy cái thực tên mục tiêu, trải qua đoạn thời gian này tìm kiếm, bọn hắn cũng không có tìm tới Mới ma tộc thành trì. Bởi vì Phong Vân Thành Tây môn bên ngoài ma tộc, thật sự là quá mạnh, bọn hắn ra Tây môn về sau, căn bản chính là nửa bước khó đi. Bên kia ma tộc tiểu quái đều là cấp 80 cấp bước. Dù là khoảng thời gian này, các người chơi thực lực có rất lớn để cao. Có không ít đại lão Elder đều đã lên tới hơn 50 cấp, mà lại cá biệt đại lão Elder còn có thần khí cấp trang bị. Mặc dù như thế, bọn hắn tại Phong Vân Thành Tây Môn bên ngoài ma tộc địa bàn, ý nguyên không đi được bao xa. Bên kia ma tộc tiểu quái không chỉ có là đẳng cấp cao, mà lại số lượng cũng rất nhiều. Những này tiểu quái đều phi thường có tính công kích. Chỉ cần dẫn tới một con, cũng rất dễ dàng sẽ dẫn tới một đoàn ở bên kia hành động, làm không tốt liền sẽ cút máy đoán chừng chỉ có Trương Sơn cùng hắn đám tiểu đồng bạn, những này lên tới 70 cấp người mới có thể qua bên kia thử một chút. Những người khác tại Phong Vân Thành Tây ngoài thành ma tộc địa bàn, hoàn toàn liền trạng không chân. Chỉ tiếp Khoảng thời gian này Trương Sơn một mực tại soát nhiệm vụ vật liệu, chế tạo thần khí đối với tìm kiếm ma tộc thành trì, tìm kiếm thực thể tiên đoán, hắn đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Dù sao hắn cái gì cũng không thiếu, không cần thiết phí cái kia tìm đến như mặt khác 4 cái tiểu đồng bọn, cũng là không sai bị lắm. Trước đó đám tiểu đồng bạn cũng là vẫn đang làm nhiệm vụ, chế tạo thần khí. Hiện tại Phong Vân nhất đạo, tâm theo ta động cùng tiểu yêu tinh, đều đã làm ra 4 kiện thần khí. Mã Ngô lão bản cũng làm ra 3 cái thần khí, mọi người đối với tìm kiếm thực thể tiên cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Tất cả mọi người nghĩ đến, trước tiên đem trên tay thần khí cuốn lục, tiêu hóa xong lại nói, "Bất quá Trải qua 2 tháng này thời gian, đại gia trên tay thần khí khuôn đúc, trên cơ bản đều đã thành công chế tạo thành rồi thần khí. Trừ Ngô lão bản trên tay, còn có một cái thần khí khuôn đúc, ngay tại làm nhiệm vụ bên ngoài. Cái khác 3 cái tiểu đồng bọn, trên tay đã không có thần khí khuôn đúc rồi. Hôm qua tiểu yêu tinh còn tại gọi, để Trương Sơn cùng bọn họ đi tìm một đánh đâu. Chỉ là Trương Sơn cũng không để ý gì tới nàng. Hắn nhiệm vụ vật liệu, lập tức liền muốn thu tập hoàn thành, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng, đi tìm một đâu. Coi như muốn đi tìm một, cái kia cũng phải chờ tới hắn, đem thần khí chế tạo ra đến về sau lại nói. Trương Sơn tại đem vật liệu giao cho thần tượng Cơ Tây Lăng về sau, liền lặng lặng mà ở tại bên cạnh chờ lấy. Trải qua mấy lần ở đây chế tạo thần khí, Trương Sơn đã biết, Cơ Tây Lăng vị này thần tượng đại lão, cơ hồ cũng không thích nói chuyện, hoặc là nói, không thích cùng người lễ ơi giao lưu. Vị này thần tượng đại lão, giống như là cái công cụ người, chỉ là chế tạo thần khí công cụ. Thậm chí có lúc Trương Sơn nói thêm mấy câu, Cơ Tây Lăng đều sẽ đuổi người. Cho nên, Trương Sơn tại đưa ra nhiệm vụ, đem vật liệu giao cho Cơ Tây Lăng về sau, liền đang hoàng chờ lấy, đợi đến thần khí chế tạo ra đến liền đi. Qua tầm 10 phút, một con tinh xảo bao cổ tay chậm rãi tại bàn điều khiển bên trên phơi bày ra tới, thần tượng cơ tây lăng đem thần khí bao cổ tay từ bàn điều khiển bên trên lấy xuống, giao cho trương sơn về sau nói, thần khí đã chế tạo được rồi, ngươi đi đi. mỗi lần nghe nói như thế, trương sơn đều sẽ có chút im lặng. vị này thần tượng đại lão thật sự là quá cao lãnh, thần khí chế tạo tốt liền đuổi người đi. trương sơn muốn lưu ở tại chỗ, xem xét một lần thần khí thuộc tính đều không được. mặc dù nói sở hữu phòng ngự loại thần khí, tại thuộc tính cùng đặc hiệu phương diện trên cơ bản đều là một cái dạng không có gì để mắt, nhưng cái này dù sao cũng là một cái mới vừa ra lọ thần khí coi như trước đó biết rõ thuộc tính cùng đặc hiệu đại gia cũng sẽ nhịn không được muốn thưởng thức một chút ta đáng tiếc, cơ tây lăng cũng không có cho trương sơn cơ hội này trực tiếp phất tay để hắn rời đi trương sơn biết rõ cái này thần tượng đại lao tính nết cũng không có nói nhảm nữa mà là trực tiếp đọc đầu về thành tại trở lại đương dương thành về sau trương sơn xuất ra mới tạo ra thần khí bao cổ tay nhìn phán qua quả nhiên là không có gì đặc biệt cùng lúc trước hắn tạo ra thần khí bao cổ tay hoàn toàn nhất trí xem hết thần khí bao cổ tay thuộc tính về sau trương sơn lắc đầu sau đó liền chuẩn bị đem thần khí bao cổ tay thay đổi bất kể nói thế nào Hắn cuối cùng là đem nguyên bộ thần khí làm đủ. Làm trương Sơn thay đổi, cuối cùng một cái thần khí bao cổ tay về sau. Từng đạo hệ thống thông cáo, liên tiếp không ngừng soát nhiều lần, vang vọng toàn bộ trò chơi. Hệ thống thông cáo, chúc mừng tở Layer Bồ Tát 6 nòng, thành công chế tạo ra nguyên bộ Tử Vi 6 trang, kích hoạt 6 trang thuộc tính Tử Vi chi lực. Làm thế giới mới bên trong, cái thứ nhất kích hoạt Tử Vi chi lực tở Layer, ban thưởng toàn thuộc tính 100. Hệ thống thông cáo, chúc mừng tở Layer Bồ Tát 6 nòng, thành công tập hợp đủ nguyên bộ thần khí trang bị, kích hoạt 6 trang thuộc tính thần chi lực làm thế giới mới bên trong, cái thứ nhất kích hoạt thần chi lực tờ layer, ban thưởng toàn thuộc tính 100. Hệ thống thông báo, bởi vì tờ layer bù tát 6 nòng, dẫn đầu tập hợp đủ nguyên bộ thần khí, ban thưởng di tích giấy thông hành năm. Hệ thống thông báo, bởi vì có tờ layer, tập hợp đủ nguyên bộ thần khí trang bị, trò chơi sẽ mở ra thần khí tiến giai cơ chế. Tờ layer có thể sử dụng thánh giả di vật, đem thần khí tiến giai. Tình hình cụ thể mời xem xét web sẽ chính thức thông cáo. Hệ thống thông báo, bản đồ mới di tích chi thành phải mở. Tờ layer có thể sử dụng di tích giấy thông hành, tiến vào di tích chi thành. Di tích chi thành bên trong quái vật có tỷ lệ sẽ rơi xuống thánh giả di vật. Từng đạo hệ thống thông cáo, đem toàn bộ trong trò chơi tờ layer đều làm cho bối rối. Không được nói cái khác tờ layer, liền ngay cả chính Trương Sơn đều bị những này soát nhiều lần hệ thống thông cáo cho chỉnh bối rối. Nhìn thấy từng đầu hệ thống thông cáo soát nhiều lần, hắn nhịn không được bạo nói tụ. Vãi lều, muốn hay không làm động tĩnh lớn như vậy a, quá mẹ nó khoa chương đi. Liên tục năm đầu hệ thống thông cáo, làm cho Trương Sơn đều có điểm, chưa kịp phản ứng. Bất quá hắn rất nhanh liền sợi dọn dẹp đồ mối. Cái này năm đầu hệ thống thông cáo, chỉnh hợp lên chính là hai chuyện. Một cái là Trương Sơn lại kích hoạt rồi hai loại sáo trang thuộc tính, làm đầy đủ bộ thần khí, kích hoạt rồi một loại thuộc tính, làm đầy đủ bộ tử vi trang, kích hoạt rồi một loại khác sáo trang thuộc tính. Tính như vậy xuống đến lời nói, tăng thêm trước đó thiên ưng vương chi lực, Trương Sơn hiện tại hết thảy, có ba loại sáo trang thuộc tính. Một chuyện khác chính là, tại Trương Sơn tập hợp đủ nguyên bộ thần khí về sau, hệ thống mở ra thần khí tiến giai cơ chế đại gia có thể sử dụng di tích giấy thông hành, tiến vào di tích chi thành, chỉ cần soát ra thánh giả di vật thì có thể làm cho thần khí tiến giai đến như cụ thể muốn làm sao thao tác, kia phải đi web chính thức bên trên, nhìn thông cáo tài năng biết rõ còn có chính là cái này di tích giấy thông hành, muốn đi đâu làm, trước mắt còn không biết. dù sao hệ thống phần thưởng trương sơn năm tấm di tích giấy thông hành, đoán chừng hắn có thể đi vào năm lần di tích chi thành. nếu như cái này năm tấm giấy thông hành sử dụng hết, hắn còn muốn lại đi di tích chi thành, soát thánh giả di vật lời nói, Liên phải nghĩ biện pháp, trước làm đến di tích giấy thông hành mới được. liên tục hệ thống thông cáo, nói rõ một việc đó chính là, thần khí cũng không phải là trong trò chơi, cao cấp nhất trang bị, còn có so thần khí càng ưu phi trang bị. khả năng nói như vậy vậy không đúng lắm, có lẽ là hiện tại đại gia trên người thần khí vẫn chỉ là ban đầu thần khí. Khả năng những này thần khí còn có thể lại cường hóa đến như thần khí có thể cường hóa đến loại trình độ gì? Có hay không có thể cường hóa thành thánh khí? Trước mắt còn không biết đương nhiên rồi. Những này chỉ là Trương Sơn suy đoán, cụ thể là chuyện gì xảy ra, còn phải muốn đi web sẽ chính thức đến xem một lần thông cáo, tài năng biết rõ. Tại hệ thống thông cáo xoát nhiều lần về sau, toàn bộ trò chơi đều sôi trào. Trên thế giới, vãi lều, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy đầu hệ thống thông cáo? Mẹ nó, sáu nòng đại lão đây là tại kiếm chuyện a, đột nhiên liền làm một đầu, lớn như thế tin tức. Thật sự là thảo Lão tử ngay cả một cây thần khí lông cũng không có nhìn thấy, 6 nòng đại lao thêm mà tập hợp đủ nguyên bộ thần khí, cái này còn có để cho người sống hay không? Đừng nốc, ngươi có thể cùng 6 nòng đại lao so sao? Chúng ta cùng 6 nòng đại lao, chơi cũng không phải là cùng một cái cho chơi, chúng ta chơi là chính bản, độ khó siêu cấp lớn. 6 nòng đại lao chơi có thể là máy chủ riêng, một đao 999. Ha ha, một đao 999, muốn hay không khuyết đại như vậy? Không sai biệt lắm chính là chỗ này, a cái ý tứ đi, người khác đều tập hợp đủ nguyên bộ thần khí, đáng thương ta đây cái nhỏ bị vùi dập giữa chợ, ngay cả màu đỏ trang bị đều chưa từng có chỉnh tề qua một bộ. Đừng nói nguyên bộ màu đỏ trang bị, lao tử liền ngay cả màu cam trang bị cũng còn không có làm đủ, trên thân còn có mấy món màu tím trang bị, thật sự là thảo. Người anh em, ngươi cũng quá núp đi, màu cam trang bị đều làm không đủ sao? Dù tiền đi phòng đấu giá bên trên mua a màu cam trang bị tiện nghi, liền mấy trăm kim tệ một cái. Mẹ nó, nói đến dễ dàng như vậy, mấy trăm kim tệ không phải tiền sao? Đủ ta ăn nửa tháng mì tôm rồi. Ta nói, các ngươi làm sao đều ở đây khóc thảm? Khóc thảm hữu dụng không? Còn không mau đi cải quái, nói không chừng liền có thể soát ra một cái thần khí khuôn lúc đâu. Nằm mơ đi thôi. Thời gian lâu như vậy, có người thông qua soát tiểu quái, soát đến qua thần khí khuôn đúc sao? Nói nhảm, đừng nói soát tiểu quái, liền xem như đánh màu đỏ buốt, cũng không có ai tuân ra qua thần khí khuôn đúc, tất cả thần khí khuôn đúc, đều là thực tên bột cùng thần thú vương tuân ra đến. Ai, thực tên bột cao lớn như vậy bên trên đồ vật, cùng chúng ta những này bị vùi dập giữa chợ vô duyên A không nói tìm không thấy thực tên bột, coi như tìm được vậy đánh không lại a. Chủ yếu là tìm không thấy còn đánh được hay không, thế thì không cần lo lắng, quá mức nhiều gọi một số người, trực tiếp dùng biển người chiến thuật, đem bột để chết. Nói nhảm, thực tên bột kia là có thể dựa vào nhân số chồng phải chết sao? người sợ là còn không biết. thực tên bột cường đại, liền xem như dùng người số chồng, đó cũng là các đại lao sự tình. chúng ta những này nhỏ bị vùi dập giữa chợ, có thể gọi đạt được bao nhiêu người? trên lầu người anh em nói đúng, chúng ta những này phổ thông ở layer cũng không cần suy xét thần khí loại chuyện này. đàng hoàng chỉnh một bộ màu đỏ trang bị, liền có thể chơi đến rất vui vẻ rồi. ai, màu đỏ trang bị cũng không tốt làm a? xác thực, trò chơi này thật mẹ nó khó chơi, khó làm một cái phô diện. nếu như tất cả mọi người khó khăn lời nói, cái kia cũng khổng sở gì mẫu chốt là người khác không có à, bồ tát sáu nòng đều tập hợp đủ nguyên bộ thần khí, chuyện này với hắn tới nói, khó sao? Không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt, ta vẫn là đi khách sẽ chính thức bên trên, nhìn một chút thông cáo tình hình cụ thể đi. Nhìn cái cọp lông, ngươi ngay cả thần khí cũng không có, nhìn thông cáo làm gì, thần khí tiện đến dai, cùng chúng ta những này bị vùi dập giữa chợ, có nửa xu quan hệ sao? Kia cũng là các đại lao độc quyền, ai nói không phải đâu, cảm giác chúng ta cùng các đại lao ở giữa, mặc dù chơi là cùng một cái trò chơi, nhưng lại giống như là người của hai thế giới. Hay là điệp khách chính thức đến xem nhìn thông cáo đi. Có lẽ về sau ta cũng có thể làm cho đến thần khí đâu, hắc hắc. Người anh em, có chí khí. Ban đêm lúc ngủ, gối đầu lót một chút, trong động cái gì đều có. Ừ, coi như không có thần khí, cũng có thể đi trước nhìn xem thông cáo a, gặp lại. Tại thông cáo sau khi đi ra, đại gia hào hào đổ bộ trò chơi website chính thức, đi thăm dò nhìn liên quan tới thần khí tiến giai thông cáo tình hình cụ thể. Bất quá Trương Sơn cũng không có, vội vã đi website chính thức bên trên xem xét thông cáo. Lúc này, hắn ngay tại xem xét bản thân sáu trang tổ tính. Vừa rồi liên tục không ngừng thông cáo, đem Trương Sơn chỉnh có chút ngộp. Cái này sẽ hắn mới phản ứng được, xem trước một chút hai cái này mới sáu trang thuộc tính, cụ thể là cái gì tình huống, lại nói cái khác. Trương Sơn mở ra bản thân trang bị bảng xem xét, chỉ thấy trên người mình chín kiện thần khí trang bị, riêng phần mình lóng lánh vô hình quang huy. Khác biệt thần khí ở giữa, lưu quang hòa lẫn. Trương Sơn tại trang bị bảng bên trên, tìm được hai cái mới sáu trang thuộc tính. Từ vi chi lực, gia tăng lực phòng ngự 10%, gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất 10%, gia tăng sinh mệnh hồi phục tốc độ 10%, gia tăng ma pháp hồi phục tốc độ 10%. Thần trí lực gia tăng lực công kích 10%, gia tăng tổn thương 10%, gia tăng tốc độ công kích 10%, gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất 10%. Thoải mái. Nhìn thấy hai cái này sáu trang thuộc tính, Trương Sơn tâm tình chỉ có một chữ đó chính là thoải mái. Các loại gia tăng 10% nhìn được trong lòng của hắn vô hình thư sướng. Trừ bỏ những cái kia đối với hắn không nhiều lắm tác dụng tăng thêm. Trỉnh hợp lên, hai loại sáu trang thuộc tính, để Trương Sơn sinh mệnh hạn mức cao nhất gia tăng rồi 20%. Lực công kích cùng tốc độ công kích riêng phần mình gia tăng 10 đến như lực phòng ngự cùng hồi máu hồi ma, Trương Sơn cũng không quá nhìn ở trong mắt. Dù sao cái này ba loại đối với hắn không nhiều lắm tác dụng. Mặc dù lượng máu của hắn rất cao, so thủ hội chiến sĩ càng giống một cái khiên thịt. Nhưng là Trương Sơn đi lộ tuyến, cũng không phải là khiên thịt lộ tuyến. Hắn đi là đứng cọc gỗ phát ra lưu độ xuất một cái phát ra nổ tung. Cứ việc có mấy loại vô dụng tăng thêm, nhưng hai loại sáo trang thuộc tính, ý nguyên vẫn là phi thường cường đại. Sinh mệnh hạn mức cao nhất cùng lực công kích, tốc độ đánh gia tăng, để hắn thực lực lại có đề cao lớn. Tại làm đủ nguyên bộ thần khí về sau, Trương Sơn thực lực bây giờ đã mạnh đến mức hơi cường điệu quá rồi. Mặc dù phòng ngự loại trang bị, đối Trương Sơn tăng lên không lớn. Nhưng là vậy không chịu nổi số lượng nhiều a năm kiện phòng ngự loại thần khí cộng lại, y nguyên để Trường Sơn thực lực, có rõ ràng trưởng thành đặc biệt là tại điểm sinh mệnh phương diện, càng là đến rất lớn tăng cường. Chớ nói chi là, còn nhiều thêm hai loại sáo trang thuộc tính. Sáo trang thuộc tính cường đại, không thể so một cái thần khí kém bao nhiêu. Chương 556. Chỉ vì nhìn một chút ma thần. Chương 556, chỉ vì nhìn một chút ma thần. Tại đem sở hữu phòng ngự loại thần khí toàn bộ giải quyết về sau, Trường Sơn thực lực có nhất định tăng lên đặc biệt là tại điểm sinh mệnh phương diện, tăng lên biên độ rất lớn bởi vì mỗi kiện phòng ngự loại thần khí đều cho hắn bỏ thêm 7 vạn điểm sinh mệnh, mà lại tử vi thần giáp phía trên còn có một cái gia tăng 10% sinh mệnh hạn mức cao nhất đặc hiệu. Lại thêm Trương Sơn còn có mấy cái, gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất kỹ năng bị động ở mọi phương diện giá trị bên dưới, Trương Sơn bây giờ lượng máu đúng là cao đến quá đáng đến như lực công kích phương diện, cái kia ngược lại là tăng cường được không nhiều. Dù sao những này phòng ngự loại thần khí, đối công kích lực phương diện, cơ hồ không có quá nhiều tăng cường. Chỉ là mỗi kiện thần khí, bỏ thêm 600 điểm nhanh nhẹn tụ tính. Bất quá, tại nhiều thần chi lực thuộc tính 6 trang thuộc tính về sau, vậy thì có khác biệt rất lớn rồi thần chi lực gia tăng 10% lực công kích 10% tổn thương hai cái này thuộc tính đối với trương sơn tổn thương năng lực sẽ có to lớn đề cao nhìn xem hai cái này sáu trang thuộc tính trương sơn trong lòng cái kia đẹp phá hắn đều không biết mình hiện tại đến ngọn nguồn là mạnh đến cái tình chẳng gì dù sao rất mạnh là được rồi trương sơn cảm giác mình tại vô địch trên đường đã càng chạy càng xa xem trước liếc mắt vai diễn thuộc tính xem xét thuộc tính vai diễn bồ tát sáu nòng nghề nghiệp thợ săn xương hảo nhân tộc anh hùng beo ma tộc khắc tinh công dân 252361, du kích tướng quân, đẳng cấp, cấp 73 điểm sinh mệnh, 2730410. M.E. 58600. Lực công kích vật lý, 8839691803, Lực lượng, 3418. Nhanh nhẹn, 11924. trí lực, 3418. Phòng ngự, 21648. May mắn, 9. Thiên Phú, bị động chi vương, mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, phát động tỷ lệ một phần một triệu. Nhìn thấy bản thân vai diễn thuộc tính. Trương Sơn không khỏi có chút trầm say, quá mẹ nó mạnh rồi, đặc biệt là điểm sinh mệnh cái này một hạng, quả thực mạnh ngoại hạng. Trương Sơn bây giờ điểm sinh mệnh đã đạt đến hơn 270 vạn. Nếu như Trương Sơn lại mở ra thiên thần hạ phẩm kỹ năng lời nói, HP của hắn sẽ có hơn 5 triệu đây là khái niệm gì đâu. Phải biết, hiện tại những cái kia phổ thông tờ layer, điểm sinh mệnh còn tại mấy vạn đảo quanh điểm sinh mệnh đạt tới 10 vạn tờ layer, trong cả trò chơi tỷ lệ chiếm tuyệt đối không có bao nhiêu. Không nói những cái kia phổ thông tờ layer, liền xem như những cái kia lại lão tờ layer, tính mạng của bọn hắn giá trị, hiện tại cũng chính là hơn 10 vạn giáp. Một số nhỏ có phòng ngự loại thần khí đại lao tờ layer, tính mạng của bọn hắn giá trị, có thể muốn cao một chút, có thể sẽ có 2 30 vạn nhiều. Nhưng là cứ như vậy, 20 vạn so với Trương Sơn 270 vạn tới nói, quả thực chính là cái đệ đệ đương nhiên rồi. Trong trò chơi cũng có một chút, cường lực thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp, huyết lượng của bọn hắn có lẽ đạt tới 50 vạn trở lên, đều có khả năng. Cũng tỉ như nói chiến thần Lý Tĩnh, HP của hắn hạn mức cao nhất, trải qua hơn 2 tháng này trưởng thành, khẳng định đã sớm vượt qua 50 vạn. Chỉ là như vậy người, trong cả trò chơi, dù sao chỉ là số ít. Bình thường đại lão tở layer Tính mạng của bọn hắn giá trị bình thường sẽ không vượt qua 20 vạn, đặc biệt là những cái kia chơi ra giòn nghề nghiệp đại lão, tính mạng của bọn hắn giá trị sẽ rất khó vượt qua 20 vạn. Cái này ngẫm lại cũng rất đáng sợ. Trương Sơn cũng là một cái gia giòn nhỏ thợ săn, nhưng là HP của hắn lại đã đạt tới hơn 270 vạn, người khác vẫn còn bởi vì 20 vạn điểm sinh mệnh dãy rựa đây là đại lão tở lẽ đến như những cái kia phổ thông tở layer, vậy thì càng thảm. Trừ lượng máu đạt tới một cái khoa trương trị số bên ngoài, Trương Sơn lực công kích cũng nhận được rất lớn tăng cường. Mặc dù chỉ là nhiều mấy cái phòng ngự loại thần khí. Theo đạo lý tới nói, phòng ngự loại thần khí, hẳn là cho Trương Sơn thêm không được quá nhiều lực công kích. Nhưng là Trương Sơn có các loại gia tăng lực công kích tỷ lệ phần trăm kỹ năng bị động cùng đặc hiệu ở nơi này chút đặc hiệu giá trị bên dưới, dù là những này phòng ngự loại thần khí, mua kiện chỉ cấp hắn thêm mấy trăm điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Nhưng là toàn bộ cộng lại, cũng có thể cho hắn thêm 3 ngàn điểm công kích lực đương nhiên, quan trọng nhất là, Trương Sơn kích hoạt rồi thần chi lực sáu trang thuộc tính. Cái này sáu trang thuộc tính, lại để cho Trương Sơn lực công kích gia tăng rồi 10%. Nguyên bản Trương Sơn lực công kích liền có hơn 8 vạn. Cái này lại gia tăng 10% chẳng phải là để Trương Sơn lực công kích Không duyên cớ gia tăng rồi hơn 8 ngàn. Lại lên trang bị nhanh nhẹn thuộc tính. Các loại nhân tố gia trì bên dưới, Trương Sơn bây giờ bảng lực công kích đã đạt đến hơn 9 vạn. Nếu như tính luôn sách giết người gấp bội hiệu quả, vậy hắn bây giờ thực tế công kích đã vượt qua 18 vạn. Trừ cái đó ra, Trương Sơn còn có 7 cái gia tăng tổn thương đặc hiệu, kỹ năng bị động cùng sư hảo. Tính như vậy xuống đến lời nói, Trương Sơn hiện tại chỉ dựa vào bản thân, không dùng nô lão bản công kích chúc phúc trạng thái. Hắn đánh ra lý luận tổn thương đã sắp muốn đạt tới 32 vạn. Nếu như lại tính đến nô lão bản công kích chúc phúc trạng thái, đó chính là gần 38 vạn tổn thương. Cao như vậy tổn thương, nhìn xem cũng rất đáng sợ. Trương Sơn quả thực là có chút không thể tin được, hắn hiện tại mạnh như vậy sao? Cảm giác có chút không quá chân thật đã Trương Sơn nhìn thấy bản thân cường đại vai diễn thuộc tính, nháy mắt liền có chút bành trướng. Hắn cảm thấy, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như đi khiêu chiến ma thần, hẳn là đều không vấn đề gì. Dù là Ma thần đẳng cấp, tất nhiên là 100 cấp, so với hắn bây giờ đẳng cấp, cao hơn hơn 20 cấp đẳng cấp áp chế có chút quá mức cường đại. Nhưng là không kín, Trương Sơn cảm thấy, mình coi như đánh không lại ma thần, chí ít an toàn chạy đường là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Trương Sơn cũng không cho phép trong lòng lựa đống. Trò chơi bắt đầu đến bây giờ, còn không có tờ Leyer, dám đi khiêu chiến ma thần đâu. Trên thực tế, không được nói khiêu chiến ma thần, mà là căn bản cũng không có tờ Leyer, nhìn thấy qua ma thần. Mặc dù mọi người đều biết, tại bảy đại vương thành cùng đông tây hai đâu ngoại thành, đều có một con ma thần tồn tại đến như ma thần, ở nơi này chút thành chỉ cái nào tòa cửa thành bên ngoài, khoảng cách cửa thành có bao xa, vậy liền hoàn toàn không biết. Bởi vì cho tới bây giờ liền không có tờ Leyer, từng thấy ma thần. Ma thần thật giống như chỉ là sống ở ý của mọi người niệm bên trong, không phải các người chơi, không có tham dò tinh thần. Trên thực tế, tại trò chơi lúc bắt đầu vẫn luôn có tở layer, muốn đi xem một chút ma thần, rốt cuộc là dung mạo ra sao. Chỉ là trước đó đại gia sinh mệnh hạn mức cao nhất đều vô cùng thấp. Bọn hắn chỉ cần vừa ra vương thành cửa thành, liền sẽ vô hình ngã xuống đất, không thấy được ma thần liền treo đại gia hoàn toàn liền không có cơ hội có thể nhìn thấy ma thần dáng vẻ. Nếu không phải những cái kia bị ma thần giết tở layer, thông qua xem xét chiến đấu tin tức nói, bọn hắn cũng đều không biết mình là bị cái gì đổ vật giết. Tại trò chơi bắt đầu lúc đó, còn có không ít tở layer, xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ, thỉnh thoảng sẽ vương thành ra khỏi thành, thử nghiệm nhìn xem ma thần dáng vẻ. Dù sao vừa mới bắt đầu thời điểm, Đại gia đẳng cấp cũng không tính là cao, coi như treo rớt một cấp cũng không cần đau lòng. Dù sao có thể rất nhanh, liền có thể xoát trở về. Nhưng là theo đại gia đẳng cấp tăng lên, Trương Sơn đã thật lâu, chưa từng nghe qua có tờ layer, lại từ Vương Thành ra ngoài muốn chết đến mức cho tới bây giờ, đại gia ngay cả ma thần là hình dạng thế nào, có thứ gì dạng thuộc tính cùng kỹ năng, hoàn toàn cũng không biết. Trương Sơn cảm thấy, hắn có thể đi thử một chút, không nói đánh nổ ma thần, hắn chí ít cũng có thể thử ra ma thần thuộc tính cùng kỹ năng đi. Quá mức hắn tìm tới ma thần, tùy tiện đánh hai thường, xem xét đến ma thần thuộc tính kỹ năng về sau, liền tranh thủ thời gian chạy đường nha. Chẳng lẽ ma thần còn có thể dây hắn không thành? Đây là không thể nào đi. Phải biết Trương Sơn bây giờ lượng máu, thế nhưng là có hơn 270 vạn, nếu như mở ra thiên thần hạ phẩm kỹ năng lời nói, vậy thì có hơn 5 triệu lượng máu. Nếu như ngay cả hắn cao như vậy lượng máu, đều sẽ bị ma thần miểu sát lời nói, đó mới là không có thiên lý sự tình. Như vậy, về sau đại gia làm sao đẩy ra ngã ma thần a luôn không khả năng nói, chỉ đại ma thần ở nơi này trò chơi, cũng không thể bị Vợ lợi đánh giết, chỉ là bối cảnh bản a. Trương Sơn cảm thấy, hẳn không phải là như vậy. Hắn muốn đi thử một chút. Nghĩ đến liền đi làm. Trương Sơn trong lòng lửa nóng, hắn hiện tại ngay cả đi web chính thức bên trên, xem xét liên quan tới thần khí tiến giai thông cáo, cũng không có hứng thú. Hắn chỉ muốn đến xem một nhãn ma thần. Trương Sơn trực tiếp sử dụng định vị châu, truyền tống đến Sở Quốc Vương Thành. Tại Sở Quốc Vương Thành, hắn một mực có lưu lại một cái tọa độ. Dù sao hắn mỗi ngày đều muốn tới huấn luyện tọa kỵ, nếu như không lưu lại tọa độ lợi nói, đây không phải là thật phiền phải sao? Mà lại truyền tống đến Vương Thành, còn phải muốn thu 100 kim tệ truyền tống phí đâu. Trương Sơn có định vị châu tại, chính là rất dễ dàng. Truy tống đến Sở Quốc Vương Thành về sau, Trương Sơn mở ra địa đồ, xem xét Vương Thành địa hình cho chuyện, sở quốc vương thành, hắn tới qua vô số lần, nhưng là trương sơn thật đúng là không có bảo hiểm phí nhìn qua bên này địa hình, bởi vì đối với trương sơn tới nói, cái này bên cạnh cũng không có cái gì đáng được chú ý địa phương. bình thường tới nói, trương sơn đến vương thành chỉ có hai chuyện, một sự kiện là huấn luyện toàn kỵ, còn có một việc, đó chính là đánh quốc chiến. trừ hai chuyện này bên ngoài, trương sơn cũng sẽ không đến vương thành. vương thành đã không có rác quái, cũng không có buồn, ngay cả nhiệm vụ nở cỡ cũng không có, hắn phải chú ý nơi này làm gì. bất quá hôm nay trương sơn liền phải tại trên địa đồ, khỏe mạnh quan sát một chút. Toàn này sở Quốc Vương thành địa hình rồi. Bởi vì hắn muốn ra khỏi thành đi xem một chút ma thần. Nếu như Trương Sơn không có nhớ lầm, tại Sở Quốc Vương ngoài thành chính là thứ 9 ma thần. Ma tộc tổng cộng có 9 đại ma thần, Sở Quốc bên này sắp xếp thứ 9, có lẽ là yếu nhất một con đi. Bất quá lại yếu ma thần, khẳng định cũng sẽ không đơn giản. Trương Sơn chờ mong có thể tìm được ma thần, sau đó tiếp vài chiêu đến như đánh nổ ma thần. Ý nghĩ như vậy, tại Trương Sơn trong đầu, nhiều nhất chỉ xoay một vòng, liền biến mất. Bây giờ còn chưa đến thời điểm, chờ hắn đem đẳng cấp lại để thằng một chút lại nói. Chờ hắn đem đẳng cấp lên tới hơn 80 cấp thời điểm, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Bây giờ còn sớm, Trương Sơn bây giờ đẳng cấp, vừa mới lên tới 73 cấp. Thời gian 2 tháng này, hắn một mực tại Thiên Môn Quan trong địa đồ soát nhiệm vụ vật liệu. Mặc dù soát nhiệm vụ vật liệu, cũng coi là cải quái, nhưng là dạng này thăng cấp hiệu suất, thật sự là quá thấp đến mức Trương Sơn, quét hơn 2 tháng thời gian, chỉ thăng 2 cấp nhiều một chút. Trương Sơn tại địa đồ tỉ mỉ xem xét. Hắn lúc này mới phát hiện, Sở Quốc Vương Thành chỉ có 3 cái cửa thành, đông, tây, nam, không có bắc môn. Vương Thành cửa thành số lượng lại còn không có phó thành hơn nhiều đương dương thành còn có bốn tòa cửa thành đâu. bất quá điều này cũng bình thường. trương sơn cẩn thận nhìn thoáng qua trong thành địa hình, hắn phát hiện tại thành bắc phương hướng có một tòa cự đại vương cung chiếm hơn nửa tường thành vị trí. cho nên tại thành bắc bên kia nhất định là không có cách nào thiết trí cửa thành rồi. trương sơn thuận ba tòa hướng cửa thành xem xét. cái kia thứ chín ma thần đến cùng ở đâu tòa cửa thành bên ngoài đâu. trương sơn hy vọng hắn vừa ra thành liền có thể tìm tới ma thần. nếu không hắn ở ngoài thành ở lại thời điểm dù là không có nhìn thấy ma thần cũng sẽ không ngừng mất máu. Có chút cùng loại ma thần ý chí kỹ năng cơ chế, mà lại đây là thứ 9 ma thần, bản thân thi phóng tổn thương, so ma thần ý chí kỹ năng, cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Trương Sơn lượng máu mặc dù rất cao, nhưng là hắn vậy không có khả năng một mực tại ngoài thành tìm. Hắn đoán chừng, lấy thứ 9 ma thần tổn thương, hắn hẳn là thật không quá lâu, liền phải chạy về thành bên trong, hồi máu nghỉ ngơi một chút. Cho nên, tốt nhất tìm lối cửa thành, chỉ cần hắn vừa ra thành, liền có thể tìm được ma thần, như thế mới là tốt nhất đáng tiếc, Trương Sơn tại địa đồ nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra cái nguyên cơ tới. Tại trên địa đồ, Trương Sơn căn bản là nhìn không ra Ma thần đến cùng sẽ xuất hiện ở phương hướng nào? Trương Sơn đóng lại địa đồ, có chút vô hình phiền muộn đã tại trên địa đồ, nhìn không ra thứ 9 ma thần tại bên nào. Vậy hắn chỉ có thể ba cái hướng cửa thành, lần lượt tìm. Trương Sơn đầu tiên tuấn di đến cửa thành Đông. Người Lam Tinh khá là yêu thích phương Đông, có tốt đồ vật thời điểm bình thường đều là xuất hiện ở phương Đông. Trương Sơn cảm thấy, thứ 9 ma thần xuất hiện ở cửa thành Đông phương hướng tỷ lệ lớn nhất đương nhiên rồi đây chỉ là Trương Sơn suy đoán đến như có phải thật vậy hay không, vậy cũng chỉ có có trời mới biết. Trương Sơn xuất ra định vị châu, trước tiên ở cửa thành mục tiêu xác định một tọa độ. Hắn đến tìm Ma Thần, cũng không phải là thật sự nhất thời xúc động, mà là trải qua nghiêm túc suy tính. Chư bản thân cao đến hơn 270 vạn lượng máu, có thể mang đến cho hắn an toàn bảo hộ bên ngoài. Còn có một chút, chính là cái này định vị châu. Có định vị châu, Trương Sơn lúc ở ngoài thành, tùy thời liền có thể lui về thành bên trong. Khi hắn ở ngoài thành tìm một đoạn thời gian, Ma Thần không có tìm được, mà bản thân thanh máu, lại lập tức muốn rông thời điểm. Trương Sơn cũng có một bước an toàn đường lui, hắn có thể sử dụng định vị châu truyền tống về tới định vị châu truyền tống, là nháy mắt phát động, không có cắt đứt, an toàn cực kỳ. Tại chuẩn bị tốt hết thảy về sau, Trương Sơn cưỡi ngựa xích thố, chuẩn bị từ sở quốc vương thành cửa đông lao ra. Có một chút, Trương Sơn cảm thấy phi thường kỳ quái đã ma thần ngay tại ngoài thành chờ lấy, vì cái gì vương thành cửa thành cũng không có đóng lại, mà là trường kỳ mở. Sẽ không sợ ma thần, trực tiếp đánh vào trong vương thành tới sao? Còn có chính là, toàn này sở quốc vương thành, lở tợ cỡ số lượng cũng không tính quá nhiều. Những này lở tợ cỡ, Trương Sơn cũng không có thấy, có người ra vào qua a đã không ai ra vào, vậy những này cửa thành mở ra làm gì đâu? Chẳng lẽ là chuyên môn cho các người chơi giữ lại, giữ lại để đợi lỡ ra ngoài chịu chết? Trương Sơn không khỏi ác ý suy đoán đương nhiên rồi đối với Trương Sơn tới nói, đương nhiên là cửa thành mở ra mới tốt. Nếu như Vương Thành cửa thành là đóng lời nói, vậy hắn muốn làm sao ra ngoài tìm Ma Thần An? Nếu như cửa thành thật sự đóng lại lời nói, kia ngoài thành Ma Thần liền sợ thật chỉ là một cái bối cảnh bản, không phải để đợi lỡ đến đẩy ngã bắn rồi. Trương Sơn gỡ ngựa xích thố, nhanh chóng hướng ngoài thành liền xông ra ngoài. Khi hắn bước ra cửa thành ngay mắt, Trương Sơn liền thấy lượng HP của mình đang chậm rãi hạ xuống. Không đúng, phải nói là đang nhanh chóng hạ xuống. Trương Sơn nhìn mình trên đỉnh đầu, không ngừng toát ra mức thương tổn hai nghìn. -200 200.000. Thảo, thương hại kia thật mẹ nó đáng sợ. Mỗi giây cố định rơi 20 vạn máu. Cái này thứ 9 ma thần cũng quá mạnh rồi đi. Trương Sơn còn không có nhìn thấy ma thần chân diện mục, lượng HP của mình cũng nhanh muốn rơi mất gần trăm vạn. Mặc dù hắn đã sớm biết ma thần có thương tổn như vậy cơ chế, nhưng khi Trương Sơn chân chính cảm nhận được loại này tổn thương thời điểm, hắn vẫn có chút không thể nào hiểu được. Cái này thứ 9 ma thần, thật sự là quá mạnh mẽ. Trương Sơn đều có điểm muốn đánh chống lui con rồi. Mạnh như vậy ma thần, hắn sợ bản thân gánh không được á như loại này, mỗi giây rơi 20 vạn tổn thương, vậy còn dễ nói. Chỉ cần mình không tìm đường chết, tại sắp gánh không được thời điểm, sử dụng định vị châu truyền tống về đi là được. Hoàn toàn sẽ chết không rơi. Sợ sẽ là sợ, khi hắn chân chính tìm tới ma thần thời điểm. Như vậy, hắn liền phải trực diện ma thần tổn thương rồi. Mặc dù Trương Sơn không biết, thứ 9 ma thần tổn thương, cụ thể sẽ có bao nhiêu mạnh. Nhưng là từ còn không có nhìn thấy ma thần, vẫn tại mỗi giây rơi 20 vạn tổn thương tình huống nhịn. Thứ 9 ma thần cường đại, còn muốn tại Trương Sơn ngoài tưởng tượng. Cái này liền có chút khó khăn rồi. Vạn một tấm núi thật sự tìm tới thứ 9 ma thần, trực tiếp bị ma thần một cái tắt trục chết, vậy liền khôi hài rồi đương nhiên rồi đây chỉ là Trương Sơn tùy tiện ngẫm lại. Hắn cũng không có, thật sự nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Trương Sơn không cảm thấy, cái này còn không có gặp mặt qua thứ 9 ma thần, có thể giết được hắn. Hắn nhưng là có hai đầu mệnh nam nhân. Quá mức, để thứ 9 ma thần giết chết một đầu mệnh. Chờ hắn cái mạng thứ hai phục sinh về sau, liền trực tiếp sử dụng định vị châu chạy đường. Trương Sơn cũng không tin, như vậy hắn đều có thể bị thứ 9 ma thần lưu lại đó là không thể nào sự. Trương Sơn có các loại ác chủ bài tại, cho nên đối với cường đại ma thần Hắn không chút nào hoảng. Hắn hiện tại xoắn suy là, cái này thứ 9 ma thần đến cùng ở đâu, vì cái gì một mực liền không có nhìn thấy. Trương Sơn xông ra cửa thành đông, ở ngoài thành tìm 10 giây đồng hồ trái phải. Khi thấy bản thân thanh máu, chỉ còn lại 1/3 thời điểm, hắn quyết đoán trở về chạy. Ma thần không có tìm được, hắn liền phải chạy đường trở về rồi. Trương Sơn cũng không có, trực tiếp sử dụng định vị châu truyền tống về thành đây chẳng qua là sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, hắn không muốn hiện tại hay rủ rơi. Mặc dù Trương Sơn thanh máu, chỉ còn lại 1/3, nhưng là Trương Sơn vẫn tin, hắn là có thể an toàn trở lại thành bên trong. Ma thần toàn địa đồ tổn thương, đúng là dây tổn thương 20 vạn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, Trương Sơn thanh máu, liền thật sự sẽ cố định mỗi dây rơi 20 vạn. Chính Trương Sơn cũng là sẽ hồi máu. Cứ việc không có phụ trợ cho hắn tăng máu, hắn cũng không có đánh quái hút máu. Nhưng là Trương Sơn bản thân cũng có hồi máu cơ chế ai trên thực tế, mỗi cái pet layer đều có nhất định hồi máu cơ chế. Chỉ là có pet layer, hồi máu về được chậm, có người về hơi mau một chút. Trương Sơn chính là thuộc về loại kia hồi máu mau người. Hắn kia năm kiện phòng ngự loại thần khí bên trong, trong đó dậy cùng mũ bảo hiểm, là mang theo hồi máu đặc hiệu. Còn có cái kia tử vi sáo trang thuộc tính, vậy bỏ thêm 10% hồi máu đặc hiệu. Trừ cái đó ra, Trương Sơn còn có một cái sức sống bị động, cũng là gia tăng hồi máu tốc độ kỹ năng bị động. Tại các loại hồi máu cơ chế gia trì bên dưới, Trương Sơn tự thân hồi máu tốc độ không có chút nào chậm. Hắn cẩn thận nhìn một chút, mỗi khi lượng máu của hắn, bị tứ chín ma thần đánh dụng 20 vạn về sau, liền sẽ lại về tới 5, 6 vạn máu. Nói cách khác, Trương Sơn hồi máu tốc độ, không sai biệt lắm là mỗi giây có thể trở về 5, 6 vạn đây là một cái rất đáng sợ hồi máu tốc độ. Lấy Trương Sơn đáng sợ như vậy hồi máu tốc độ coi như đứng tại chỗ bất động bình thường, lỡ vậy không có khả năng chém vào chết hắn. Bởi vì người khác chặt trên người Trương Sơn tổn thương, còn không có hắn hồi máu tốc độ nhanh nhanh. Nếu như không phải là bị một đám người vây quanh, hắn liền xem như muốn chết, đều không chết được. Doreo đã giết không chết hắn rồi. Trương Sơn cảm thấy hắn nhanh như vậy hồi máu tốc độ. Trừ cùng trang bị đặc hiệu cùng kỹ năng bị động có quan hệ bên ngoài, khả năng cùng hắn cao ngạch sinh mệnh hạn mức cao nhất cũng có quan hệ rất lớn. Nếu không, hắn hồi máu tốc độ không nên nhanh đến tình trạng như vậy. Có chút không khoa học rồi. Có cường đại hồi máu năng lực giá trị. Trương Sơn hiện tại trên thực tế, mỗi giây mất máu tốc độ, đại khái là 14-15 vạn trái phải. Mặc dù dạng này mất máu tốc độ, ý nguyên vẫn là phi thường đáng sợ. Bất quá Trương Sơn lượng máu hạn mức cao nhất rất cao, tại dạng này mất máu tốc độ xuống, hắn vẫn có thể ở ngoài thành hoạt động một đoạn thời gian ngắn. Trương Sơn nhanh chóng chạy về thành bên trong. Hắn ở ngoài thành phóng đã một vòng, cũng không có tìm tới thứ 9 ma thần cái bóng. Nhưng là Trương Sơn cũng không nản chí. Nếu như ma thần dễ dàng như vậy, liền để hắn tìm được, kia đại gia cũng sẽ không, giả như vậy thời điểm, cũng không có người từng thấy ma thần rồi rất hiển nhiên, ma thần sẽ không ở cửa thành phụ cận, hẳn là tại rời xa cửa thành địa phương. Trương Sơn lui về thành bên trong, chờ thanh máu về đầy về sau, lại lần nữa hướng ngoài thành chạy tới. cứ như vậy, Trương Sơn tại vương thành cửa thành đông bên ngoài, qua lại tìm nhiều lần, vẫn không nhìn thấy ma thần. Trương Sơn cẩn thận hồi tưởng, hắn vừa rồi tại cửa thành đông bên ngoài, đều tìm qua những địa phương nào. Hắn vững tin, nên tìm địa phương, hắn đều đã đã tìm. mà lại hắn còn cố ý, có chú ý trên bản đồ điểm đỏ. dựa theo trò chơi cơ chế, chỉ cần phụ cận có quái vật, tại địa đồ nhỏ bên trên tất nhiên liền sẽ có chấm đỏ xuất hiện. nhưng mà Trương Sơn tại Vương thành cửa thành đông bên ngoài, xoay chuyển mười mấy lần, liền từ đến không có ở địa đồ nhỏ bên trên, từng thấy điểm đỏ. Trương Sơn nghĩ đến, có lẽ ma thần tại mặt khác hai cái phương hướng, cũng không tại cửa thành đông cái này bên cạnh. Được rồi, lại đi thành nam môn bên kia tìm xem. Nghĩ tới đây, Trương Sơn lập tức tuấn di đến thành nam ngoài cửa, bắt đầu tìm kiếm ma thần tung tích. Nhưng mà, lại là uổng phí nửa ngày kình. Trương Sơn đem thành nam bên ngoài, tất cả đều tìm mấy lần, căn bản cũng không có tìm tới thứ chín ma thần cái bóng. "Cỏ!" Trương Sơn nhịn không được bạo nói tụng Thứ chín ma thần có thể sẽ xuất hiện ba cái hướng cửa thành, chẳng lẽ hắn đem phương hướng chính xác lưu đến cuối cùng. Nghĩ đến cái này, Trương Sơn cũng không cho phép phiền muộn. Sớm biết là như thế này, vậy hắn còn không bằng từ cửa thành phía tây bên kia tìm lên đâu. Nghĩ đến cái này, Trương Sơn cũng rất khó chịu được rồi, không nên nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục đi cửa thành phía tây bên kia tìm đi. Dù sao cửa thành đông cùng thành nam ngoài cửa, hắn đều đã đã tìm. Hiện tại chỉ còn lại cửa thành phía tây bên ngoài, hắn còn không có đi tìm. Trương Sơn cũng không tin. Chẳng lẽ cửa thành phía tây bên ngoài, vậy tìm không thấy thứ chín ma thần sao? Muốn thật sự là như vậy. Đó mới là gặp quỷ. Toàn bộ Sở Quốc Vương thành, tổng cộng liền thiết trí ba tòa cửa thành. Cái này thứ Chín Ma Thần, không ở nơi này ba tòa hướng cửa thành, chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện ở, không, có cửa thành thành Bắc phương hướng sao? Không khả năng sẽ có, như thế nói nhảm sự tình đi. Chương 557. Thứ Chín Ma Thần phả xỉ. Si. Chương 557. Thứ Chín Ma Thần phả xỉ. Si. Trương Sơn tại Sở Quốc Vương thành cửa đông cùng thành nam môn bên ngoài, tìm khắp nơi toàn bộ, cũng không có thấy qua thứ Chín Ma Thần cái bóng. Cái này liền để hắn vô cùng phiền muộn. Trương Sơn cảm thấy, vận khí của hắn tốt giống kém đến có chút quá phần. Tổng cộng liền ba phương hướng, vì cái gì hắn muốn chọn đến cuối cùng, tài năng chọn được phương hướng chính xác đâu? Chỉ có thể là nói hắn xác thực đủ xui xẻo được rồi, hai cái phương hướng đều tìm qua, cũng không kém cuối cùng này một cái phương hướng. Tiếp tục tìm đi. Trương Sơn tuấn di đến sở quốc Vương thành cửa thành phía tây phương hướng. Thứ 9 ma thần hẳn là ở chỗ này a. Nếu như ở chỗ này cũng không tìm tới ma thần lời nói, đó chính là thật sự gặp quỷ. Trương Sơn cấp tốc cưỡi ngựa, hướng ngoài thành liền xông ra ngoài. Hắn một bên ở ngoài thành nhanh chóng chạy vội, một bên cẩn thận hướng bốn phía lục soát. Không chỉ có như thế, Trương Sơn con mắt còn nhìn chằm chằm vào địa đồ nhỏ. Chờ mong sẽ có một cái chấm đỏ, xuất hiện ở đồ bên trên. Nhưng mà, theo Trương Sơn tại cửa thành phía tây bên ngoài, qua lại tìm nhiều lần, hắn vẫn không nhìn thấy thứ 9 ma thần. Tình huống như thế nào? Ma thần đến cùng ở đâu? Cái này liền để Trương Sơn có chút không thể tiếp nhận rồi. Mẹ nó, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Đông, nam, tây, ba phương hướng, hắn toàn bộ đều đã tìm lần, cái này cũng không có nhìn thấy thứ 9 ma thần. Chẳng lẽ cái này thứ 9 ma thần thật sự tại thành bắc phương hướng sao? Hay là nói, kỳ thật ma thần cũng không tại vương thành phụ cận, mà là tại khoảng cách vương thành chỗ rất xa? Trương Sơn lui về thành bên trong về sau, hắn cẩn thận suy tính một hồi lâu, cũng không có nghĩ ra một cái nguyên cơ tới. Sở quốc Vương thành rất lớn, ba tòa phía ngoài cửa thành địa phương, sát thực cũng không tính là nhỏ. Trương Sơn mở ra địa đồ, cẩn thận hồi tưởng. Hắn cảm thấy mình hẳn không có bỏ sót địa phương. Cái này ba tòa ngoài cửa thành địa phương, hắn toàn bộ đều đã quét qua, chí ít một lần, có chút địa phương bí ẩn, hắn thậm chí chạy rồi nhiều lần. Nhưng chính là tìm không thấy ma thần, đó chính là thật không có biện pháp. Cái này thứ 9 ma thần, sẽ không là tại thành Bắc Phương hướng a? Nghĩ đến cái này, Trương Sơn theo bản năng vỗ một cái đầu của mình. Khả năng sao? Ma thần có khả năng sẽ xuất hiện ở thành Bắc Phương hướng sao? Vương thành tại thành Bắc Phương hướng cũng không có thiết trí cửa thành. Nếu như ma thần xuất hiện ở thành Bắc lời nói, kia Trương Sơn muốn làm sao? Tài năng vây quanh thành Bắc bên kia đi đâu? Tại vừa tới đến Vương thành thời điểm, Trương Sơn hoàn toàn liền không có cân nhắc qua ma thần sẽ xuất hiện ở thành Bắc Phương hướng khả năng này. Bởi vì theo Trương Sơn, thành Bắc Phương hướng ngay cả cái cửa thành cũng không có, ma thần làm sao lại xuất ở đâu? Cái này hoàn toàn cũng không phù hợp logic nha. Thế nhưng là, làm Trương Sơn đem ba cái hướng cửa thành, tất cả đều tìm một lần, cũng không có tìm tới ma thần thời điểm hắn thì không cần không, trái lại suy nghĩ vấn đề, có lẽ thứ 9 ma thần đúng là tại thành bắc phương hướng, dù sao sở quốc vương cung cũng là tại thành bắc phương hướng, bình thường tới nói, sở vương hẳn là toàn bộ sở quốc cường đại nhất vương cung vị trí, hẳn là đối diện ma thần phương hướng, sở quốc vương thành có thể ngăn cản ma thần nở to cỡ, tất nhiên chính là sở vương, mà sở vương ở tại trong vương cung, nếu như ma thần không phải tại vương cung phương hướng, như vậy sở vương muốn làm sao ngăn trở ma thần a tại những khác phương hướng, sở vương lâm thời chạy tới, sợ là cũng không kịp a nghĩ như vậy lời nói, thứ chín ma thần xuất hiện ở thành bắc phương hướng cũng là rất hợp lý sự tình như vậy vấn đề đến rồi trương sơn còn muốn hay không tiếp tục đi tìm ma thần phải biết thành bắc phương hướng cũng không tốt quá khứ bên kia lại không có thiết trí cửa thành trương sơn muốn chạy đến bên kia chỉ có thể từ đông tây hai tòa cửa thành ra ngoài sau đó vòng quanh tường thành chạy vậy coi như phải chạy thật lâu mới có thể đến địa phương dù sao sở quốc vương thành cũng không phải một tòa thành nhỏ coi như trương sơn cưỡi ngựa xích thú hơn nữa còn là chạy qua huấn luyện xích thú quái tốc độ rất nhanh nhưng là muốn từ vương thành cửa đông hoặc tây môn chạy đến thành bắc phương hướng chí ít cũng được muốn chạy năm phút trở lên đi Thời gian lâu như vậy, hắn làm sao ở ngoài thành ngốc? Phải biết, vương thành bên ngoài mặc dù không có rác quái, thế nhưng là thứ chín ma thần toàn địa đồ tổn thương, ở khắp mọi nơi. Chỉ cần hắn ra khỏi thành, liền sẽ ăn vào thứ chín ma thần tổn thương. Hắn làm sao có thể, định lấy ma thần tổn thương từ đồ vật cửa thành chạy đến thành bắc phương hướng đi đâu? Hoàn toàn liền làm không đến a cũng không đúng. Cũng không phải là thật sự làm không được. Nếu như trương sơn có kiên nhẫn lời nói, hắn vẫn có thể từ đồ vật cửa thành an toàn chạy đến thành bắc phương hướng. Hắn có thể sử dụng định vị châu truyền thống chạy một đoạn học tập đầu trở lại thành bên trong, chờ về đầy huyết chi về sau lại truyền tống đi qua. Cứ như vậy qua lại tiếp sức, từ từ hướng thành Bắc Phương hướng tới gần. Chỉ là như vậy thao tác lời nói, vậy liền rất tốn thời gian rồi. Dù sao định vị châu truyền tống cũng là có thời gian cooldown. Mỗi truyền tống một lần, liền phải chờ 3 phút thời gian tài năng truyền tống lần tiếp theo. Muốn hay không như thế làm đâu? Trương Sơn biểu thị rất xoăn suốt. Làm. Nhất định phải làm. Trương Sơn suy tính một lúc sau, liền quyết định, nhất định phải đi thành Bắc Phương hướng nhìn một chút. Hắn đến đều tới, mà lại đã tại ba cái hướng cửa thành, tìm một hồi lâu, không kém chút điểm thời gian này rồi bỏ dở nửa chừng cũng không phải thói quen tốt đang quyết định về sau. Trương Sơn lần nữa từ cửa thành phía tây phương hướng liền xông ra ngoài. Lần này hắn cũng không có tại phụ cận tìm kiếm ma thần, mà làm một mực hướng thành bắc phương hướng tiến lên. Coi là mình thanh máu, còn thừa lại một nửa thời điểm. Trương Sơn liền lập tức sử dụng định vị châu. Tại trước mắt vị trí mục tiêu xác định vị trí tốt, sau đó đọc đầu về thành. Trở về không thể dùng truyền tống, chỉ có đi qua thời điểm mới có thể sử dụng định vị châu. Nếu không, định vị châu thời gian cuôn không đủ định vị châu mỗi lần sử dụng chỉ đủ một chiều. Quần đi mặc kệ về nếu như muốn dùng định vị châu trở lại, vậy hắn liền phải chạy tới. Mặc dù đây là không làm được. trong thành về đầy huyết chi về sau, trương sơn liền chuyển tống đến trước đó vị trí, sau đó tiếp tục hướng thành bắc phương hướng tiến lên. chờ đến nửa máu thời điểm, trương sơn lần nữa đọc đầu về thành. cứ như vậy, mỗi lần định vị châu chuyển tống làm lệnh được rồi về sau, trương sơn liền sẽ chuyển tống đi qua, tiếp tục hướng thành bắc phương hướng tiến lên. trương sơn bỏ ra hơn nửa giờ thời gian, thông qua định vị châu không ngừng chuyển tống, như vậy không ngừng tiếp xúc tiến lên, trước sau tổng cộng chuyển tống hơn mười lần, từng bước một hướng thành bắc phương tiến lên. Khi hắn tới gần đến thành Bắc Phương hướng thời điểm, Trương Sơn hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một cái cự đại âm ảnh xuất hiện ở nơi xa. Dựa vào, đó chính là thứ 9 ma thần sao? Mẹ nó, cuối cùng là thấy được ma thần dáng vẻ. Không đúng. Kỳ thật Trương Sơn cũng không có thấy rõ ràng, hắn chỉ có thấy được một cái cự đại âm ảnh. Nhưng là Trương Sơn biết rõ, vậy khẳng định chính là thứ 9 ma thần. Khí thế kia vừa nhìn liền biết rất bất phàm, nhất định phải chính là ma thần rồi. Nghĩ đến cái này, Trương Sơn liền vô cùng kích động. Ha ha, hắn hẳn là trông cho chơi, cái thứ nhất nhìn thấy ma thần tở lay đi. Trương Sơn cấp tốc hướng âm ảnh vị trí tới gần. Lại qua tầm 10 phút, Trương Sơn lần nữa sử dụng định vị châu, qua lại chuyển tống 2 3 lần. Hắn cuối cùng là thấy rõ ràng, ma thần dáng vẻ, thứ 9 ma thần trên tay, cầm một thanh ổn lượn liêm đao, lặng lặng đứng ở nơi đó, to lớn thân ảnh che khuất bầu trời. Ma thần trên tay liêm đao không tiếng động uy động, tựa như có thể đem hư không mở ra. Trương Sơn ngơ ngác tại đứng tại chỗ, nhìn xem to lớn thứ 9 ma thần, hắn nhịn không được nhả rảnh. Dựa vào, cái này thứ 9 ma thần bức cách rất cao a xem rùa, cũng không giống như là một cái có thể bị tợ lệ ơ đầy ngã bổ quậy này mẹ nó sẽ không thật chỉ là một cái bối cảnh của ta. Độc Lệer vĩnh viễn vậy đánh không chết cái chủng loại kia. Chư Ma Thần phong cách ngoại hình bên ngoài, Trương Sơn còn chứng kiến Ma Thần danh tự. Thứ 9 Ma Thần Pháp Sĩ. Tại Pháp Sĩ xung quanh, có vô tận hỏa diễm không ngừng từ dưới đất thoát ra, đem hết thảy xung quanh đều hóa thành đất khô cằn. Trương Sơn nhìn xem thứ 9 Ma Thần Pháp Sĩ bộ dáng, sau đó cấp tốc sử dụng trong trò chơi skin sót công năng, đem tràng cảnh này skin sót chụp được tới. Hắn dự định chờ chút, đem bức tranh này phiến đăng lên trên diễn đàn. Trương Sơn nghĩ đến như thế phong cách siêu cấp buồn, trương sơn nếu như đem dàn dựng đăng lên trên diễn đàn lời nói, nhất định sẽ đốt nổi đi. tại trương sơn ngay tại quan sát thứ 9 ma thần phạ xỉ thời điểm, hắn chợt phát hiện bản thân thanh máu lại không còn lại bao nhiêu. hắn tranh thủ thời gian sử dụng định vị châu, tại trước mắt vị trí mục tiêu xác định tọa độ, sau đó liền nhanh chóng đọc đầu về thành. khi trở lại đương dương thành thời điểm, trương sơn thanh máu chỉ còn lại có một tia tí máu. nhìn thấy bản thân thanh máu, hắn không khỏi hít một hơi. mẹ nó, bất cẩn rồi, kém một chút liền treo ở nơi đó. vừa rồi chỉ lo phải đi nhìn ma thần, phong cách ngoại hình đều quên nhìn bản thân thanh máu thật mẹ nó nguy hiểm thật. Hiện tại ma thần dáng vẻ, trương sơn đã thấy, mà lại hắn còn có sự rình rọt bảo tồn, nhưng là chỉ là nhìn hai mắt, còn chưa đủ. trương sơn còn muốn cùng ma thần qua hai chiêu, bất quá nhìn thấy ma thần bước kêu treo tạc thiên bộ dáng, trương sơn lại có chút lực lượng không đủ. nguyên bản hắn cảm thấy lấy bản thân hơn 270 vạn lượng máu, hoàn toàn có thể tung hành trò chơi, chỗ nào đều có thể đi đến. bất kể là dơ lê vẫn là tiểu quái hoặc là bút, không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể trong trò chơi đánh chết hắn. nhưng là bây giờ xem ra còn giống như là không quá được. thứ chín ma thần phá chi si, kia to lớn thân ảnh. To lớn liêm đao, nhìn lên cũng rất đáng sợ. Trương Sơn cảm thấy, lấy hắn bây giờ lượng máu, có lẽ còn chưa đủ phả sĩ một liêm đao chặt. Hắn muốn xông đi lên, đánh phả sĩ bắn lén lời nói, nhất định phải mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng mới được. Tại mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng về sau, Trương Sơn lượng máu có thể đạt tới hơn 550 vạn. Cao như vậy lượng máu, thứ chín ma thần phả sĩ, luôn không khả năng dây được rơi hắn đi. Nếu là phả sĩ, một đao có thể chém ra 500 vạn tổn thương, Trương Sơn cũng nên nhận. Nếu thật là như vậy, kia Trương Sơn không lên tới max cấp, hắn đều sẽ không lại tới chêu chọc ma thần. Nghĩ đến cái này thứ 9 ma thần, hẳn là sẽ không biến thái đến tình trạng như vậy đi. Mặc kệ, mở ra đại chiêu quá khứ thử một chút. Nghĩ tới đây, đợi đến định vị châu truyền tống công năng làm lệnh được rồi về sau. Trương Sơn cấp tốc mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng, sau đó trực tiếp truyền tống đi qua. Hắn không có bất luận cái gì soan suất, trực tiếp đỉnh lấy tổn thương, hướng thứ 9 ma thần điên cuồng vào tới. Nhất định phải nhanh. Nếu không, không đợi hắn tiếp cận đến pháp sư, si, cũng sẽ bị cái kia đáng sợ toàn địa độ tổn thương tạo chết. Trương Sơn nhanh chóng hướng pháp sư si vượt mạnh. Lúc này, thứ 9 ma thần pháp sư, si, cuối cùng phát hiện Trương Sơn cái này còn kiến nhỏ nó huy động trên tay kia to lớn liêm đao thân ảnh khổng lồ quay lại đối với lần này trương sơn cũng không hề để ý bị ma thần phát hiện kia là không thể bình thường hơn được sự tình ma thần mạnh mẽ như vậy bột thu hận của nó phạm vi nhất định là siêu cấp lớn không đợi trương sơn tới gần liền sẽ kích hoạt bột cử hận phàm sỉ huy động liêm đao hướng trương sơn nhìn lại nhưng là trương sơn cũng không thèm để ý hắn chỉ là một kình xông về phía trước trương sơn mục đích vô cùng đơn giản chỉ cần vọt tới phàm sỉ trước mặt sau đó đánh hai thương xem xét đến phàm sỉ thuộc tính cùng kỹ năng là được đến như nói đem thứ chín ma thần phàm sỉ đánh nổ. Hắn hiện tại hoàn toàn không có ý nghĩ này. Nếu như nói, trước đó hắn còn có như vậy điểm tưởng nghiệm lời nói, hiện tại vậy đã sớm bỏ qua. Mạnh mẽ như vậy buốt, không phải hắn hiện tại có thể chơi được. Thứ 9 Ma Thần Phá Si, một bước phóng ra trực tiếp sẽ đến Trường Sơn trước mặt. Nó huy động trên tay kia to lớn liêm đao, một đao hướng Trường Sơn bổ xuống. Trong lúc nhất thời, hư không vỡ vụn, vô tận hắc sắc qua mang, từ trên thân Trường Sơn quét qua, một mực hướng Trường Sơn sau lưng kéo dài tới tới. Tổn thương 2906746, một cái gần 3 triệu mức thương tổn, từ Trường Sơn trên đầu thoát ra. Mẹ nó nhìn thấy cái này kết sự tổn thương trị số, trương sơn trong lòng hoảng được một tớt, thương tổn như vậy giá trị, xem ra cũng rất đáng sợ. Không chỉ có như thế, thứ 9 ma thần tùy ý huy động liêm đao, chặt đi xuống một đao này tổn thương, cũng không chỉ có một thể tổn thương, mà là một cái phạm vi cực lớn mặt tổn thương công kích. Bởi vì trương sơn nhìn thấy vô tận hắc sắc quang mang, tại xuyên qua trương sơn về sau, còn tại hướng phương xa kéo dài, chỉ là bởi vì hiện trường cũng chỉ có hắn một cái tờ lây ở tại, cho nên mới không nhìn thấy cái khác mức thương tổn. trương sơn tin tưởng nếu như ở xung quanh hắn còn có cái khác tờ lây ở ở đây, bất kể là có bao nhiêu người đều không đủ hỏa xì, si, cái này một liêm đau chặt. Thứ 9 ma thần cường đại, khủng bố như vậy. Quả thực chính là miểu thiên miểu địa miểu không khí. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Dạng này buốt, căn bản cũng không phải là dựa vào nhiều người, liền có thể đệ chết. Hỏa xì si chém ra mỗi một đao, đều so cái khắc bộ đại chiêu tổn thương, còn có mánh. mà lại tổn thương phàm vi cũng muốn lớn hơn. Hắc sát quang mang kéo dài vô hạn, quả thực chính là một đao chém ra toàn địa đồ tổn thương. Lúc này, Trương Sơn đã tới không kịp ngăn cãi. Tại phả xì si chém ra đệ nhất đao về sau, Trương Sơn cấp tốc nổ súng đánh trả. Liên tiếp viên đạn Từ Trương Sơn thủ pháo bên trong phun ra, tướng thứ 9 Ma Thần phả sĩ quét ngang mà đi. Từng đạo mức thương tổn, tại phả sĩ trên đầu, không ngừng toát ra 56034, 43564, 50164. Nhìn thấy thương tổn như vậy giá trị, Trương Sơn quả thực chính là im lặng. Phải biết, hắn bây giờ lý luận tổn thương đã vượt qua 32 vạn. Lấy hắn mạnh mẽ như vậy tổn thương năng lực, thế mà chỉ có thể ở thứ 9 Ma Thần trên thân, đánh ra chừng 5 vạn thực tế tổn thương đầy quả thực liền, nhường cho người khó mà đi tin. Mặc dù nói, Ma Thần đẳng cấp khẳng định so với hắn cao hơn rất nhiều, có tốt ngăn đặng cấp hấp chế tổn tại. Nhưng coi như như thế, cũng không đến nỗi áp chế như thế nhiều a lúc này, Trương Sơn đã không có thời gian nghĩ quá nhiều. Hắn vừa mở thương, một bên cấp tốc xem xét ma thần phả xi sì thuộc tính cùng kỹ năng. Nhưng mà, xem xét đến kết quả, để Trương Sơn giật nảy cả mình. Thứ 9 ma thần phả xi, sì, đẳng cấp cấp 100, lực công kích, điểm sinh mệnh, kỹ năng. Dựa vào, trừ đẳng cấp bên ngoài, những thứ khác tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cái này mẹ nó là cái gì quỷ? Trương Sơn chưa từng có đụng phải tình huống như vậy. Trước kia xem xét bộ thuộc tính thời điểm, mặc kệ bộ đẳng cấp cao bao nhiêu, chỉ cần hắn có thể công kích được buốt, liền có thể xem xét đến thuộc tính cùng kỹ năng. Thế nhưng là lần này vì cái gì lại không được? Hắn hoàn toàn liền xem xét không đến, thứ 9 ma thần phả sĩ thuộc tính cùng kỹ năng. Cái này mẹ nó, là thứ 9 ma thần phả sĩ thuộc tính cùng kỹ năng, đã phá trần sao? Hay là nói, ma thần mạnh mẽ như vậy sinh vật, đã không thể dùng thuộc tính cùng kỹ năng để diễn tả rồi. Nhìn thấy liên tiếp dấu chấm hỏi, Trương Sơn vô cùng không hiểu. Bất quá, hiện tại Trương Sơn đã tới không kịp, đi cân nhắc những vấn đề này. Hắn hiện tại muốn cân nhắc vấn đề là hắn muốn làm sao thoát thân. Phả sĩ tổn thương, vô cùng cường đại. Lấy Trương Sơn mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng về sau, cao đến hơn 5 triệu lượng máu, hắn cũng chỉ có thể khiêng một đao tổn thương. Chờ đến va xì, si, chém ra đao thứ hai, có lẽ hắn liền phải ngã xuống đất rồi. Kỳ thật ngã xuống đất cũng không còn quan hệ thế nào. Trương Sơn còn có trọng sinh bị động, có thể đứng lên lần nữa. Nhưng vấn đề là, sau khi đứng dậy đâu? Sau khi đứng dậy, hắn phải làm sao? Hắn kia định vị châu truyền tống công năng, còn tại làm lệnh trạng thái, trước mắt cũng không có thể sử dụng. Vừa rồi hắn tới được thời điểm, bằng là sử dụng định vị châu truyền tống tới được. Muốn lần nữa sử dụng định vị châu truyền tống, kia phải đợi đến 3 phút về sau mới được chỉ là, tình huống hiện tại, hắn làm sao có thể chờ đến 3 phút? Coi như lại thêm, chờ chút sau khi ngã xuống đất, nằm trên mặt đất chờ đợi trọng sinh bị động phát động, cũng bất quá là 10 giây đồng hồ thời gian a khoảng cách 3 phút thời gian, vậy nhưng kém đến quá xa. Hiện tại phải làm sao? Chẳng lẽ cứ như vậy, chờ chết sao? Chờ lấy bị thứ 9 ma thần phả xi, si, tươi sống đem hắn đánh chết, sau đó rất một cấp kinh nghiệm. Nghĩ đến có thể muốn rất một cấp kinh nghiệm, Trương Sơn trong lòng liền có chút hoang mang rối loạn đắc. Hắn hiện tại thăng một cấp, cũng không dễ dàng a cứ như vậy rơi đẳng cấp sao? Trương Sơn có chút không cam tâm. Chỉ là không đợi hắn nhiều nghĩ, pháp sĩ đao thứ hai lại bổ xuống. Tổn thương 2864596, lại là hơn 200 vạn tổn thương, bất quá lần này Trương Sơn lại còn không có ngã xuống đất. Thứ 9 Ma thần pháp sĩ tổn thương, mặc dù mạnh đến đáng sợ, nhưng là nó tốc độ đánh lại không phải rất nhanh. Tại Ma thần chém ra hai đao thời điểm, Trương Sơn đã đánh rẻ mở ủ vết thương đạn bắn hại, thế mà cho hắn hút trở lại rồi một chút lượng máu. Lại thêm vai diễn tự mang hồi máu cơ chế, Trương Sơn cứng rắn kiên, dù sợ ở hai đao tổn thương, lại còn không có ngã xuống đất. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Trương Sơn hiện tại chỉ còn lại một tia tí máu không có khả năng lại chống đỡ được, Pha Sĩ sì đao thứ ba tổn thương, chỉ chờ tới lúc Pha Sĩ sì, đao thứ ba chặt đi xuống, hắn phải chết chắc, không được vẫn là được chạy, mặc kệ có thể chạy hay không được rơi, hắn đều được thử một chút, không qua lại phương hướng nào chạy, đây là một cái cần nghiêm túc suy tính vấn đề, rất nhanh, Trương Sơn liền làm ra lựa chọn, hắn đã không có hướng thành đông, cũng không có hướng thành tây chạy, mà là trực tiếp hướng thành bắc tường thành căn chạy tới, Trương Sơn biết rõ đông tây hai bên cạnh khẳng định không cần suy nghĩ, hắn không có khả năng chạy qua ma thần, chỉ có thành bắc phương hướng, còn có một tia tia sống sót cơ hội. Mặc dù Vương Thành thành bắc phương hướng cũng không có thiết trí cửa thành, coi như Trương Sơn chạy đến tường thành trên căn, hắn vậy vào không được thành. Nhưng là tại thành bắc phương hướng, có một tòa Vương cung A Sở Vương chỗ ở Trương Sơn nghĩ đến, đợi đến chạy đến bên tường thành bên trên thời điểm, nhìn xem Sở Vương có thể hay không, xuất thủ đem thứ chín ma thần phả sĩ ngăn trở đây là Trương Sơn, duy nhất sống sót cơ hội. Chỉ cần Sở Vương đem phả sĩ ngăn trở, hắn liền có thể giọ nhạt chạy được rồi. Nghĩ tới đây, Trương Sơn cấp tốc hướng thành bắc phương hướng bên tường thành bên trên chạy tới. Chỉ là hắn còn không có chạy mấy bước, liền bị phả sĩ một liêm đao chém ngã xuống đất đầu thứ nhất mệnh giao phó ra ngoài lúc này nằm dưới đất trương sơn trong lòng hoảng như lão cẩu hắn nằm trên mặt đất một bên yên lặng đọc dây một bên mở ra ba lô tùy thời chuẩn bị sử dụng đổi mới cầu đổi mới đại chiêu. mười giây qua đi trương sơn tại chỗ đứng lên hắn cấp tốc sử dụng đổi mới cầu đem sở hữu kỹ năng đổi mới sau đó lại lần mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng ngay sau đó liền cưỡi lên ngựa xích thú tiếp tục hướng thành bắc phương hướng bên tường thành bên trên chạy tới chọn bộ động tác nước chảy mây trôi trong nháy mắt liền đã hoàn thành làm trương sơn lần nữa cưỡi ngựa chạy đường thời điểm thứ chín ma thần phàm xì sì liêm đau lần nữa bổ xuống một đạo kết xù tổn thương Tại trên đầu của hắn tóe ra, nhưng là Trương Sơn hoàn toàn không để ý đến, tiếp tục chạy đường. Chỉ có chạy đến bên tường thành bên trên, hắn mới có sống sót khả năng. Trương Sơn một bên cỡi ngựa chạy như điên, một bên yên lặng cầu nguyện. Hy vọng Sở Vương là một đáng tin cậy nở đỡ cờ, có thể cứu hắn một cái mạng chó. Nói thế nào, hắn cũng coi như sở quốc con dân nha. Hắn tại đương dương thành sửa đổi, mua thiết tế, thế nhưng là vẫn luôn có nộp thuế. Mà lại mỗi lần sử dụng truyền tống trận, cũng có dùng tiền a Trương Sơn là một nghiêm chỉnh sở quốc con dân. Làm sở quốc nở đỡ cờ lão đại, Sở Vương hẳn là sẽ xuất thủ cứu hắn một mạng đi. Trương Sơn một bên chạy đường, một bên cầu nguyện. Hắn rất nhanh liền chạy tới, vương thành phía bắc tới gần vương cung bên tường thành bên trên. Mà cung ở trên người hắn Phá Xi, si, cũng không có dừng bước lại đại bộ thứ 9 ma thần Phá Xi, si. lần nữa bước ra một bước, đi thẳng tới Trương Sơn sau lưng. Nó huy động to lớn liêm lao, chuẩn bị lần nữa hướng Trương Sơn chặt đi xuống. Mắt thấy, Phá Xi si liêm lao liền muốn chặt ở trên người hắn thời điểm. Thành Bắc phương hướng trong vương cung truyền đến một tiếng hét lớn. Ma đầu muốn chết, dám tại quả nhân địa bàn làm loạn. Chương 558, Thánh khí con đường. Chương 558, Thánh khí con đường. Lam Trương Sơn chạy đến Vương Thành mặt phía bắc bên tường thành bên trên thời điểm thứ 9 Ma Thần Phàm Xỉ si, ý nguyên theo đuổi không bỏ màu đen liêm đao hóa thành đoạt mệnh thần khí hướng Trương Sơn chém tới ngay tại cái này khẩn cấp quan đầu thành bắc trong vương cung truyền đến một tiếng hét lớn một đạo bóng người màu vàng nóng từ trong vương cung dâng lên làm Sở Quốc cường đại nhất nở gợn gợn ở tại vương cung Sở Vương cuối cùng ra tay rồi Sở Vương bóng người màu vàng nóng đứng sừng sững giữa không trung trường kiếm trong tay hướng Trương Sơn sau lưng thứ chín Ma Thần Phàm Xỉ si vạch tới một vệt kim quang lấp lánh chân trời đem Phàm Xỉ si đánh lui nhìn thấy cảnh tượng như vậy Trương Sơn không khỏi thở dài một hơi có Sở Vương xuất thủ, hắn đầu cầu mệnh này, cuối cùng là bảo vệ, rốt cuộc không cần lo lắng, sẽ treo rơi đẳng cấp. Trương Sơn đứng ở đằng xa, nhìn xem giữa không trung Sở Vương không ngừng huy động trường kiếm, từng kiếm một đem phạ si bước lui. Trang diện này, nhìn được Trương Sơn nhiệt huyết sôi trào. Hắn thậm chí có điểm không biết, đây rốt cuộc là tính khung cảnh chiến đấu vẫn là chỉ có thể coi là ạ niềm gg đâu. Nói thật, thế giới mới trò chơi này, Trương Sơn chơi lâu như vậy, nhưng hắn còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy nợ vợ xuất thủ. Trước kia cuộc chiến thời điểm, Dương Dương thành thành chủ, cũng có xuất thủ qua, chỉ là như thế xuất thủ Trương Sơn bọn hắn căn bản là không nhìn thấy cụ thể tình hình chiến đấu. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy nơi xa hồng quang đầy trời, thành chủ cùng công thành đại bộ tại nơi xa xôi chiến đấu. Các người chơi căn bản là không nhìn thấy đại gia chỉ coi kia là quái vật công thành trước gà nỉm, nhờ ân là lần này không thể xem như ạ nỉm gờ gờ đi. Sở Vương ngay tại Trương Sơn trước mặt, không ngừng huy động trường kiếm, đem thứ chín ma thần chém vào không ngừng rồi lại. Chư Sở Vương là bay ở giữa không trung, mà lại không có thương tổn giá trị toát ra bên ngoài. Cái này cùng dở lỡ đánh một, cũng không có quá lớn khác nhau. Trương Sơn cảm thấy, đây chính là chân thật khung cảnh chiến đấu. Bất quá lúc này, Trương Sơn đã không lo được như thế nhiều, hắn vẫn nhanh chạy đường gấp rút. Tại Phà Si bị Sở Vương ngăn trở về sau, Trương Sơn lập tức bắt đầu đọc đầu về thành. Hắn cũng không dám tiếp tục ở đây bên trong quan chiến, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Thật vất vả nhặt về một đầu mạng nhỏ, tuyệt đối không được bởi vì tò mò quan chiến mà lần nữa ném trở về. Nếu là như vậy, vậy hắn có thể sẽ thua lô lớn. Mà lại coi như Sở Vương đánh chết ma thần, đối với Trương Sơn tới nói cũng không có nửa điểm chỗ tốt nhưng cầm, có nở tò cờ tham dự chiến đấu, chắc là sẽ không tính toán điểm kinh nghiệm, cũng sẽ không có vật phẩm rơi xuống. Hắn chính là muốn cùng ở phía sau, nhặt cái người trên đầu, cũng căn bản liền nhặt không đến. Cho chơi hệ thống không có chỗ sơ hở này. Mấu chốt nhất là, Trương Sơn sợ hai vị này đại lao chiến đấu dư âm, đem hắn bao phủ lại rồi. Mặc dù Sở Vương đem thứ chín ma thần, đánh được từng bước lui lại. Nhưng là thứ chín ma thần cũng không phải ăn chay. Nó không ngừng huy động liêm đao, từng đao hướng Sở Vương chém tới, vô số hắc sắc quang mang hướng khắp nơi tỏa ra. Nếu là Trương Sơn còn ở lại đây, vạn nhất bị những này hắc sắc quang mang quét đến, vậy hắn chẳng phải là liền muốn treo. Nếu thật như vậy lời nói, vậy hắn ngay cả khóc cũng không biết, muốn lên chỗ nào không đi vẫn là sớm một chút chạy đường mới có thể an toàn một chút vài giây đồng hồ qua đi trương sơn thông qua đầu đầu trở lại đương dương thành đến như sở vương cùng ma thần ở giữa đại chiến hắn liền rốt cuộc không thấy được trở lại đương dương thành trương sơn còn tại đằng kia suy nghĩ hắn đang nghĩ sở vương xuất thủ ngăn trở ma thần đây là một loại dạng gì trò chơi cơ chế đến như nói trương sơn là sở quốc con đồng dân cho nên sở vương mới có thể xuất thủ cứu hắn cái này thuần túy là nói nhảm ý nghĩ sở vương chỉ là trong trò chơi một cái nờ không có phức tạp như vậy cái này nhất định là một loại đặc thù trò chơi cơ chế trên thực tế, trương sơn tại hướng thành bắt chạy thời điểm vẫn tại suy xét, sở vương có phải thật vậy hay không sẽ ra tay. theo trương sơn, làm sở quốc nở cờ lão đại, sở vương xuất thủ lý do có hai cái, một là ma thần truy trương sơn đã đuổi tới vương thành bên cạnh, nói cách khác, ma thần đã tới gần đến sở quốc vương cung, chờ tại chính là đánh tới sở vương cửa nhà, đến nơi này loại trình độ, sở vương còn có thể không xuất thủ a trừ phi sở vương là một sẽ không di động hoặc là không có sức chiến đấu nhiệt không, hắn khẳng định đạt được tay a đến như lý do thứ hai, cái kia cũng rất đơn giản, sở vương cùng thứ chín ma thần rằng co vô số năm. Giữa song phương phải có một đầu chỉ đỏ, song phương cũng không thể vào tuyến, chỉ cần một phương phóng qua chỉ đỏ, như vậy nhất định nhưng sẽ đánh lên. nguyên bản ma thần ở địa phương, khoảng cách vương thành mặt phía bắc tường thành, còn có một tiểu đoạn khoảng cách đoạn này khoảng cách có lẽ chính là giữa song phương tâm lý khoảng cách, chỉ cần song phương không vào tuyến, liền có thể bình an vô sự. một khi có một phương vào trường, vậy liền sẽ đánh lên. trương sơn hướng bên tường thành bên trên chạy, chính là suy xét đến, đem thứ 9 ma thần dẫn tới chỉ đỏ bên ngoài đem thứ 9 ma thần kéo đến sở vương bên này. trên thực tế, trương sơn thành công rồi. sở vương quả thật có xuất thủ. Dũng hắn chặn lại rồi thứ 9 ma thần. Kỳ thật nghiêm túc tưởng tượng, cũng chính là chuyện như vậy. Làm một tòa trong trò chơi vương thành, tại không có hoạt động thời điểm, tự nhiên không thể để cho quái vật đánh tới bên tường thành bên trên, thậm chí đánh vào trong thành tới. Nếu không, cái này khiến các người chơi chơi như thế nào Á Trương Sơn nghĩ đến. Cái này kỳ thật chính là một loại đánh bột cơ chế. Làm đại gia đánh ma thần, đánh không lại thời điểm, có thể chạy đến bên tường thành bên trên thoát thân. Cũng không thể, tất cả bột, đều chỉ có thể trọi cứng a. Đánh thắng được liền khiêng đến màn luận, đánh không lại liền đợi đến bị bột quăng ngang. Không có đạo lý như vậy a dù sao cũng phải có một ít, kỹ xảo tính cơ chế nhà. Có lẽ tở lẽ đánh ma thần kỹ xảo, ngay ở chỗ này. Trương Sơn cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn mới vừa rồi cùng thứ 9 ma thần phả xì giao thủ quá trình. Mặc dù hắn chỉ mở mấy phát, ngay cả phả xì thanh máu cũng không có đánh xuống nửa điểm. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều là đánh qua ma thần năm nhân. Hơn nữa còn còn sống chạy được rồi. Trang phê còn có thể chạy. Nghĩ đến cái này, Trương Sơn liền có chút kích động. Còn tốt hắn không phải một cái rêu giao người, nếu không, chỉ bằng lấy cái này, hắn sợ là có thể thổi lửa năm. Trương Sơn lật xem một lượt, hắn vừa rồi screenshot. Thứ 9 Ma Thần Phá Si, phong cách tạc thiên ngoại hình, nhìn được làm cho tâm thần người lay động. Cái này nhất định phải đăng lên trên diễn đàn, cũng làm cho cái Khác Tở Layer nhìn xem Ma Thần cường đại đồng thời tại mặt bên bên trên, thể hiện Trương Sơn cường đại. Hắn không mạnh lời nói, có thể dẫn tới đến Ma Thần sao? Cái Khác Tở Layer ngay cả Ma Thần một quặp lông đều không nhìn thấy. Trương Sơn còn có thể nổ súng bắn mấy phát, mặc dù hắn không đánh nổi Ma Thần, nhưng là cái này đã rất cường đại rồi. Cái này screenshot nhất định phải truyền lên đến trên diễn đàn đi. Không đúng, chỉ có screenshot vẫn là ít một chút đồ vật. Trương Sơn nghĩ nghĩ, tiếp tục lật xem trước mặt video ghi chép. Thế giới mới trò chơi này chính là chỗ này một điểm tốt. Mọi người có thể xem xét, gần nhất 15 ngày sở hữu video ghi chép. Trương Sơn không ngừng hướng phía trước xem xét, đem hắn mới vừa rồi cùng phà sỉ chiến đấu tràn diện, còn có đằng sau sở vương cùng phà sỉ chiến đấu tràn diện, toàn bộ lấy ra xuống tới, tụ hợp thành một đoạn video ngắn. Không chỉ có như thế, Trương Sơn còn đem hắn xem xét đến thứ 9 ma thần phà sỉ thụ tính, vậy sự dỉn dòn bảo tồn. Mặc dù hắn nhìn thấy thụ tính, đều là một chút dấu chấm hỏi, nhưng chính là những câu hỏi này đó mới nói rõ ma thần cường đại a số liệu đã không thể đem ma thần cường đại thể hiện ra tới, chỉ có thể phải hỏi hào biểu thị, vậy còn không đủ mạnh sao? Trương Sơn đem video chuẩn bị cho tốt, sau đó liền mở ra diễn đàn đêm, đem đoạn này video ngắn còn có ma thần thủ tính mở cái thiết mời truyền lên đến diễn đàn. Trương Sơn thật lòng nghĩ một lát, nhất định phải cho thiết mời lấy một cái hấp dẫn trong mắt tiêu đề mới được. hắn nghĩ một lát, lấy một cái tiêu đề ma diễm mút trời thứ 9 ma thần khủng bố như vậy, tiêu đề lấy tốt về sau, Trương Sơn đem video cùng dỉn một đợt truyền đi lên, thiết mời chuẩn bị cho tốt về sau liền phải suy xét cái này thiết mời, muốn làm sao thiết trí thu lệ phí vấn đề. The Layer tại diễn đàn game bên trên, ban bố thiết mời, có thể chia làm miễn phí tiếp cùng thu phí tiếp. Miễn phí tiếp tất cả mọi người có thể tùy ý xem xét, mà The Layer thu phí tiếp, có thể thiết trí bất đồng thu phí tiêu chuẩn. Cái khác The Layer muốn xem xét hiệp, liền phải giao tiền. Theo đạo lý tới nói, Trương Sơn là trưởng mắt, thiết mời thu phí kiếm như vậy điểm tiền đồng. Hắn lại không kém chút tiền như vậy. Hắn hoàn toàn có thể thiết mời, thiết trí thành miễn phí tiếp. Bất quá Trương Sơn tại suy nghĩ một lúc sau vẫn là đem tiếp mời thiết trí thành 10 đồng tệ xem một lần. Không phải hắn muốn kiếm chút tiền này, mà là trương sơn cảm thấy miễn phí đồ vật đối đại gia không có lực hấp dẫn a tại đại gia trong tiềm thức thu lệ phí mới là có thực phần khô. Nếu là hắn tuyên bố một cái miễn phí thiết mời người khác sẽ còn coi là trương sơn là ở nước tiếp đâu, không người đến nhìn hắn tiệm vậy hắn chẳng phải là trắng làm một lần, hắn cũng muốn làm điểm lực ảnh hưởng a đem thiết mời toàn bộ thiết trí được rồi về sau trương sơn lựa chọn xác nhận gửi đi giải quyết đóng lại diễn đàn đem thứ 9 ma thần video chuyển lên đến trên diễn đàn về sau trương sơn cũng không hề rời đi đường dương thành trương sơn cũng không có đi cãi quái cũng không có đi làm sự tình khác mà đứng tại nguyên chỗ. Mở ra trò chơi website chính thức. Cái kia liên quan tới thần khí tiến giai thông cáo, Trương Sơn còn không có nghiêm túc nhìn qua đâu. Mặc dù trong trò chơi từng cái kênh bên trên, sớm đã xôi trào, đại gia hào hào đang thảo luận liên quan tới thần khí tiến giai vấn đề. Nhưng là nghe người khác thổi nước, nào có bản thân đi website chính thức nhìn đáng tin cậy a cái khác tợ lếu tại Tán Gâu kênh đã nói, đều mang theo cá nhân quan điểm, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Muốn hiểu rõ tình huống cụ thể vẫn là bên trên website chính thức nhìn một chút, người đáng tin cậy một chút. Dù sao website chính thức bên trên thông cáo mới thật sự là quyền uy. Trương Sơn ở tại Dương Dương Thành, mở ra website chính thức xem xét. Một đầu mới nhất thông cáo, treo ở web sẽ chính thức bắt mắt nhất vị trí. Thần khí tiến giai thông cáo. Trương Sơn ấn mở thông cáo xem xét. Thông cáo nội dung rất nhiều, Trương Sơn thật lòng duyệt đọc. Chờ hắn sau khi xem xong, mới biết được cái này thần khí tiến giai là chuyện gì xảy ra. Dựa theo thông cáo đã nói, nơi này thần khí tiến giai, đại khái liền tương đương trò chơi khác bên trong trang bị thêm tính. Chỉ bất quá tại thế giới mới bên trong, thần khí tiến giai không hề giống trò chơi khác bên trong như thế, là sử dụng các loại các dạng bảo thạch. Nơi này thần khí tiến giai, cần dùng đến thánh giả di vật. Mà lại, chỉ có thần khí cấp trang bị mới có thể chuyển thăng tiến giai. Thần khí trở xuống trang bị đều không có chuyển thăng tiến giai điều kiện. Tại trong thông báo, cả kẻ nói rõ, thần khí chuyển thăng tiến giai thao tác phương thức. Thần khí tiến giai thao tác rất đơn giản, cũng không cần đi tìm lò cờ cờ thần tượng, chính Đở Lễ ơi liền có thể giải quyết. Thông cáo sau khi đi ra, sẽ ở Đở Lễ ơi trang bị bảng bên trên, mới tăng một cái trang bị chuyển thăng ao. Đở Lễ ơi chỉ cần đem thần khí cùng thánh giả di vật, đặt ở trang bị bảng bên trên chuyển thăng trong ao, lại điểm kích xác định, thì có thể làm cho thần khí chuyển thăng tiến giai. Thần khí mỗi chuyển thăng thành công một lần, có thể đề cao chủ thuộc tính 10%. Cần thiết phải chú ý chính là, nơi này nói chủ thuộc tính cũng không phải là chỉ lực lượng hoặc nhanh nhẹn loại hình thuộc tính, mà là chỉ trang bị công năng thuộc tính, công kích loại thần khí chủ thuộc tính chính là lực công kích, phòng ngự loại thần khí chủ thuộc tính thì là lực phòng ngự. Công kích loại thần khí, mỗi chuyển thăng thành công một lần, liền có thể đề cao trang bị lực công kích 10%. Cũng tỷ như, Trương Sơn thủ pháo, bây giờ lực công kích là 1.2, nếu như chuyển thăng một lần nói, thủ pháo lực công kích liền có thể tăng lên tới 1 vạn 3200. Thần khí mỗi chuyển thăng thành công một lần, đề cao chủ thuộc tính, có lẽ không tính rất nhiều, nhưng là truyền thăng nhiều lần lời nói, như vậy ra tăng thuộc tính cũng rất khả quan. Nếu như một cái thân khí chuyển thăng nhiều lần, hoàn toàn liền có thể gây nên chất biến. Mỗi kiện thân khí hết thẻ có thể chuyển thăng 9 lần, làm thân khí cựu chuyển về sau, liền có thể tiến giai thành thánh khí. Thân khí chuyển thăng lại có thể tiến giai thành thánh khí. Cái này liền rất cường đại rồi. Nhìn thấy cái này, Trương Sơn cũng không cho phép hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết, hiện tại trong trò chơi còn không có God Layer, làm đến qua thánh khí đâu. Trương Sơn trước kia cho rằng, tại thế giới mới trong trò chơi này, thánh khí khả năng chỉ là bối cảnh bạn, không phải God Layer có thể làm cho đến. Dù sao thần tượng cấp nở và cở cũng chỉ có thể chế tạo ra thần khí, trương sơn cũng không có tưởng thấy có thể chế tạo thành khí thánh sư, ngay cả nở cờ cũng không thể chế tạo thành khí, như vậy đỡ lỡ đi chỗ nào, làm thánh khí đi, hoàn toàn liền không có con đường nha. hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy, tại thần khí tiến giai thông cáo sau khi đi ra, đỡ lỡ thu hoạch được thánh khí thông đạo đã mở ra, chỉ cần các người chơi không ngừng để thần khí truyền thẳng, liền có thể tiến giai thành thánh khí. trương sơn mặc dù không có gặp qua thánh khí, nhưng là hắn có thể tưởng tượng đến thánh khí cường đại. toàn bộ trong trò chơi, trương sơn nghe nói qua thánh khí chỉ có Chu Thiên Tử, Thiên Tử Kiếm cùng Giang Thái Sư Diệt mà Pháp Trượng. Chỉ cần ngươi làm cho đến thanh khí, liền mang ý nghĩa trang bị của ngươi cùng Chu Thiên Tử cùng Giang Thái Sư là một cấp bậc. Giả bộ như vậy chuẩn bị sẽ có bao nhiêu mạnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Thanh khí thế nhưng là thế giới mới trong trò chơi này, trần nhà cấp trang bị. Trương Sơn nguyện xưng thanh khí là mạnh nhất đương nhiên rồi. Thanh khí cũng không phải là dễ dàng như vậy, có thể làm cho đến. Mặc dù tại thông cáo đã nói, chỉ cần thần khí cửu chuyển, liền có thể tiến giai thành thanh khí. Nhưng là thân khí cửu chuyển cũng không có dễ dàng như vậy, thậm chí khả năng chỉ là trên lý luận tồn tại đó là ông muốn chân chính để thần khí đạt thành tiểu truyện, cơ hội là không thể nào làm được sự tình. Bởi vì cũng không phải là mỗi lần chuyển thăng đều có thể thành công, thần khí chuyển thăng xác suất thành công rất thấp. Dựa theo F sẽ chính thức thông cáo đã nói, mỗi kiện thần khí lần thứ nhất chuyển thăng cần tiêu hao một cái thánh giả di vật, chuyển thăng xác suất thành công vì 50%. Lần thứ hai chuyển thăng cần tiêu hao hai cái thánh giả di vật, chuyển thăng xác suất thành công vì 25%. Lần thứ ba chuyển thăng cần tiêu hao ba cái thánh giả di vật, chuyển thăng xác suất thành công vì mười điểm năm. Lần thứ 4 chuyển thăng, cần tiêu hao 4 cái thánh giả di vật, chuyển thăng sát suất thành công vị 6%. Lần thứ 5 chuyển thăng, cần tiêu hao 5 cái thánh giả di vật, chuyển thăng thành công tơ luận là 3%. Lần thứ 6 chuyển thăng, cần tiêu hao 6 cái thánh giả di vật, chuyển thăng sát suất thành công vị 2%. Lần thứ 7 chuyển thăng, cần tiêu hao 7 cái thánh giả di vật, chuyển thăng sát suất thành công là 1%. Lần thứ 8 chuyển thăng, cần tiêu hao 8 cái thánh giả di vật, chuyển thăng sát suất thành công vị 0.5%. Lần thứ 9 chuyển thăng, cần tiêu hao 9 cái thánh giả di vật, chuyển thăng xác suất thành công vị 0.1% nhìn thấy web sẽ chính thức thông cáo bên trên liên quan tới chuyển thăng sát xuất thành công, trương sơn liền không khỏi nhức đầu. như thế thấp sát xuất thành công, kia là người có thể chơi được sao? cái này mẹ nó muốn tốt bao nhiêu vật khí mới có thể đem thần khí chuyển thăng thành thần khí. cái này mẹ nó cảm giác web sẽ chính thức bên trên thông cáo, giống như là tại họa mai giải khát đại gia mặc dù nhìn thấy làm thánh khí con đường, nhưng lại vĩnh viễn vậy không có khả năng chân chính làm đến thanh khí. như thế thấp sát xuất thành công, làm sao có thể chuyển thăng thành công? đặc biệt là thần khí thứ tám chuyển cùng thứ cửu chuyển thời điểm ngàn phần chi ngũ một phần ngàn sát xuất thành công. Cái này mẹ nó là thật lòng sao? Quả thực cũng rất khoa trương. Cái này cần chuẩn bị bao nhiêu thánh giả di vật, tài năng chơi được a mấu chốt là Trương Sơn bây giờ còn không biết, những này thánh giả di vật đến cùng có được hay không làm. Bất quá tại Trương Sơn nghĩ đến, giống thánh giả di vật như thế đồ vật, hẳn là thật không tốt làm đi. Mặc dù nói, hệ thống mở ra di tích chi thành, chỉ cần tớ lỡ làm đến giấy thông hành, cũng có thể đi di tích chi thành, soát thánh giả di vật. Nhưng lại như thế đồ vật, sẽ là tốt như vậy soát đến sao? Liên quan tới di tích chi thành, web sẽ chính thức thông cáo bên trên cũng có nói rõ đây là một cái cởi mở công cộng phó bản nói cách khác bất kỳ cái gì một tên cờ layer chỉ cần làm đến giấy thông hành liền có thể tiến phó bản, không có đẳng cấp hoặc cái khác hạn chế, chỉ cần có giấy thông hành bất kỳ cái gì một người đều có thể đi vào đến như giấy thông hành muốn làm sao làm thông cáo bên trên đồng dạng có nói rõ, tất cả rác quái, bất kể là bội vẫn có tiểu quái, đều có nhất định tỷ lệ sẽ tuôn ra giấy thông hành, trừ cái đó ra, tại di tích chi thành bên trong cái quái cũng có khá lớn tỷ lệ có thể xuất đến giấy thông hành, nhưng là cái này tỷ lệ cụ thể là bao nhiêu vậy cũng chỉ có có trời mới biết. dù sao thông cáo bên trên không có cho ra cụ thể tỷ lệ rơi đủ chỉ ít cho tới bây giờ thông cáo đều đã đi ra hơn một giờ trương sơn cũng không có nghe nói ai soát đến qua di tích chi thành giấy thông hành phải biết trong trò chơi tỉ lệ số lượng khổng lồ như vậy theo đạo lý tới nói chỉ cần giấy thông hành tỉ lệ rơi đổ không phải quá thấp ở nơi này hơn một giờ thời gian bên trong khẳng định sớm đã có người soát đến giấy thông hành nhưng mà cũng không có cái này liền nói rõ di tích chi thành giấy thông hành cũng không phải là tốt như vậy tuân ra đến ngay cả cái giấy thông hành cũng không có còn thế nào đi soát thánh giả di vật không có thánh giả di vật còn thế nào chuyển thăng thần khí mà lại chuyển thăng sát xuất thành công vẫn là thấp như vậy, cái này không phải liền là hoạ mai giải khác sao? Cái này liền giống như là một cái vòng lẩn quẩn, đem các người chơi làm cho gắt đau. Thần khí tiến dãi con đường, liền bày rõ ở nơi đó, nhưng không ai có thể chân chính chơi được. Chỉ ít trương sơn cảm thấy, việc này sẽ không đơn giản đây không phải một ngày hai ngày, hoặc là một hai tháng, có thể giải quyết sự tình. Nghĩ đến làm đến thánh khí, sợ là muốn lấy năm qua tính toán, không soát cái mấy năm, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Trừ phi trò chơi lần nữa sửa chữa bản, đề cao chuyển thăng sát xuất thành công, hoặc là gia tăng thánh giả di vật tỷ lệ rơi đồ. Nhưng là điều này có thể sao? Hẳn là không thể nào đi đã trò chơi thông cáo, đã phóng ra, khẳng định liền sẽ không tùy tiện cải biến. Trương Sơn thật lòng đem thông cáo xem hết, sau đó liền đóng cửa trò chơi website chính thức. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Rất khó á như vậy vấn đề đến rồi, hắn hiện tại muốn hay không đi di tích Chi Thành, đi một hỏng bét đâu. Cái khác trợ lệ ở trước mắt, còn không có làm đến qua di tích Chi Thành giấy thông hành, nhưng là Trương Sơn là có. Hắn đang quyết định nguyên bộ thần khí về sau, hệ thống phần thưởng hắn 5 tấm di tích Chi Thành giấy thông hành. Chỉ là những di tích này Chi Thành giấy thông hành Không hề giống phó bản quận trục như thế, có thể dẫn người một đợt tiến vào. Mỗi tấm giấy thông hành chỉ có thể để một tên tờ layer tiến vào di tích chi thành. Hắn hết thệ cũng chỉ có 5 tấm giấy thông hành, cái này muốn làm sao làm? Muốn hay không chia cho đám tiểu đồng bạn, một người một tấm mọi người cùng nhau tiến? Hay là nói, chính hắn sử dụng trước một tấm, đi vào dò xét một lần đường. Nếu như hắn ở bên trong, soát đến 10 giấy thông hành, lại mang đám tiểu đồng bạn đi vào trung soát thánh giả di vật. Tại Trương Sơn chính xoắn suất thời điểm, Phong Vân nhất đao phát tới kêu gọi. "Sáu nàng đại lão, ngươi ở đây làm gì đâu, có hay không đi di tích chi thành?" Suất Thánh Giả Di Vật à? Còn không có đâu, đang suy nghĩ muốn hay không đi. Cái này còn dùng suy xét sao? Khẳng định phải đi suất à, suất đến Thánh Giả Di Vật để thần khí truyền thăng, đây chẳng phải là treo đạt tiên? Nào có đơn giản như vậy, liền sợ cái này di tích chi thành, không có tốt như vậy suất à? Ngươi không phải có 5 tấm quyển trục sao? Nếu không chúng ta cùng đi suất. Đối với phong vân nhất đao lời này, Trương Sơn cũng rất xoắn xuýt. Hắn tổng cộng cũng chỉ có 5 tấm quyển trục, cái này nếu là mọi người cùng nhau đi vào, vạn và nhất tại di tích chi thành, bọn hắn không có suất đến nơi giấy thông hành. Vậy hắn về sau tại không có làm đến mối giấy thông hành trước đó, liền vào không được di tích chi thành rồi đi vào một lần về sau, hắn liền rốt cuộc không có giấy thông hành, vậy sau này hắn muốn đi soát thời điểm, muốn làm sao làm? chẳng lẽ muốn đi thu mua giấy thông hành sao? liền sợ cái này di tích giấy thông hành không tốt thu mua a có tiền đều sợ không có chỗ nào bán đi. dù sao không chỉ bọn hắn có thần khí, cái khác đại lao trong tay thần khí vậy không ít. trương sơn tin tưởng cái khác trên tay có thần khí đại lao, khẳng định cũng muốn tiến di tích chi thành, soát một chút thánh giả di vật để trong tay thần khí chuyển thăng. trương sơn trên tay cái này năm tấm giấy thông hành. Nhất định phải chân quý sử dụng mới được. Hắn vốn là dự định, liền tự mình một người đi trước di tích chi thành dò xét một lần đường. Nếu có thể lời nói, lần sau lại mọi người cùng đi soát. Chỉ là Trương Sơn cũng không biết, di tích chi thành nơi đó rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Bên trong quái vật cụ thể đều là thứ gì cấp bậc. Một mình hắn đi vào, đến cùng soát không cả động. Thế giới mới trò chơi này, chính là điểm này phiền phức. Tại khai hoang bản đồ mới thời điểm, đại gia hoàn toàn là hai mắt sờ một cái mắt, cái gì cũng không biết. Trò chơi F chính thức bên trên, cũng không có di tích chi thành quái vật tư liệu. Mà lại trên diễn đàn cũng không có tở lợn tuyên bố loại này tin tức, bởi vì trước mắt còn không có tở lợn, từng tiến vào di tích chi thành. Trương Sơn thật lòng suy tính một hồi, nếu không vẫn là mọi người cùng nhau tiến vào đi, như vậy an toàn một chút. Miễn cho một mình hắn tiến vào di tích chi thành, phát hiện ở trong đó quái vật đều là chút hắn đánh không lại, vậy liền nói nhầm rồi. Mặc dù Trương Sơn đối với mình thực lực rất tự tin, Trương Sơn cảm thấy, trừ ma thần bên ngoài, ở nơi này trong trò chơi, liền không có hắn soát bất quá giá quái. Nhưng này cũng là so ra mà nói, vạn nhất di tích chi thành, tất cả đều là 100 cấp giá quái đâu. Vạn nhất di tích chi thành Tất cả đều là bộ cấp bậc giá quái đâu. Nếu thật là như vậy, một mình hắn thật đúng là không nhất định liền có thể chơi được. Chí ít cũng được mang lên Ngô lão bản mới được. Không có phụ trợ gia trì, hắn sinh tồn năng lực sẽ hạ xuống mấy cái đẳng cấp. Trương Sơn bây giờ tổn thương là đầy đủ, rất cường đại. Lượng máu vậy đủ cao, có hơn 270 vạn máu. Chỉ là hắn thời gian sử dụng còn kém một chút ý tứ. Dù là hắn có cường đại hút máu năng lực, vậy không quá đủ đặc biệt là tại đối phó một cái cường lực đột thời điểm, hắn vẫn phải cần phụ trợ tăng máu mới được. Một người làm một mình không giải quyết được. Nghĩ tới đây, Trương Sơn nói với Phong Vân nhất đạo, Vậy liền mọi người cùng nhau, đi soát di tích chi thành. Trương Sơn sau khi nói xong, cấp tốc đem đám tiểu đồng bạn đều kéo tiến đội ngũ, sau đó tại kênh đội ngũ đã nói nói. Đương Dương thành tập hợp, một đợt di tích chi thành, soát thánh giả di vật. Nói sớm đi cái ông ca, ta sớm muốn đi thử một chút, làm điểm thánh giả di vật đến, đem ta thần khí trưởng cùng chuyển thăng mấy lần. Thu được, lập tức liền tới đây. Lúc này Nô lão bản nói, chờ ta một chút, chờ ta soát xong cái này vật liệu, trở về Đương Dương thành. Những người khác trên tay thần khí quân đốc đều đã chế tạo thành rồi thần khí, cho nên đều ở đây tại quái thăng cấp chỉ có Ngô lão bản còn kém một cái thần khí quân đúc không có giải quyết ngay tại soát nhiệm vụ vật liệu cho nên hắn muốn chế một chút tới dù sao soát nhiệm vụ vật liệu cũng là một cái chính sự Ngô lão bản đều đã chạy tới địa phương tự nhiên muốn đem món kia vật liệu soát tới tay về sau trở lại nếu không lần sau Ngô lão bản lại được một lần nữa chạy tới kia nhiều phiền phức à được chúng ta tại Dương Dương Thành chờ lấy tốc độ ngươi nhanh một chút Ừm. yên tâm đi hiện tại đeo đao đại ca cày quá nhưng nhanh lắm soát một cái nhiệm vụ vật liệu với hắn mà nói phí không được quá nhiều thời gian không lâu lắm trừ Ngô lão bản bên ngoài Tất cả mọi người trở lại đương Dương thành tập hợp, chỉ cần chờ Ngô lão bản trở về, bọn hắn liền có thể xuất phát, đi Di Tích Chi Thành soát Thánh Giả di vật. Chương 559. Di Tích Chi Thành. Chương 559. Di Tích Chi Thành. Ngô lão bản còn tại soát nhiệm vụ vật liệu, Trương Sơn cùng cái khác đám tiểu đồng bạn, chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã hắn. Dù sao chờ hắn soát đến một cái vật liệu, liền sẽ trở về. Bình thường tới nói, soát một cái nhiệm vụ vật liệu, cũng không cần thời gian quá dài. Vận khí tốt, soát mấy cái quái liền có khả năng tuân ra vật liệu. Nếu như vận khí kém lời nói, có lẽ tuần soát mấy giờ đương nhiên rồi như loại này vận khí kém tình huống bình thường cũng sẽ không quá nhiều trương sơn bọn hắn cũng không có thúc giục trước chờ lấy đi thật muốn chờ thêm hơn nửa giờ nô lão bản còn không có xuất đến nhận chức vụ tài liệu vậy hắn cũng được trở về cũng không thể để trương sơn bọn hắn một mực tại đương dương thành chờ xem tại đại gia nhàn rỗi nhàn chán thời điểm trương sơn mở miệng nói ra các ngươi trang bị sửa qua không có trước tiên đem trang bị sửa một cái tiến vào di tích chi thành chúng ta khẳng định được ở bên trong xuất thật lâu thật vất vả đi vào một lần không xuất ra điểm nổ vỡ tuyệt đối không ra Ta buổi sáng sửa qua trang bị, bất quá vẫn là được lại đi tu một lần, bảo trì đầy bền bị tiến di tích chi thành. Choa a, ngươi vừa rồi tại làm gì đâu, còn muốn cài ống ca nhắc nhở, mới đi sửa đồ sao? Chờ ta một chút, lập tức liền trở về. Ai vẫn là sáu nòng đại lão thoải mái a, làm xong nguyên bộ thần khí trang bị, về sau rốt cuộc không cần, vì sửa đồ sự tình phiền não rồi. Đúng vậy a, thật sự là áo ước. Mẹ nó, ta cũng muốn làm nguyên bộ trang bị, nhớ tới trước đó tại ma tộc xào huyệt thời điểm, trang bị không có bền bị cũng rất phiền. Ngươi trẻ tuổi, loại chuyện này ngẫm lại là tốt rồi. Ngươi cho rằng nguyên bộ thần khí, là dễ dàng như vậy giải quyết sao? Vậy không có đi, ta đều lấy được 4 kiện thần khí, lại làm 5 kiện thần khí, không phải liền là nguyên bộ thần khí à? Nói đến đơn giản như vậy, chờ ngươi trước tiên đem trang sức làm đủ rồi nói sau. Ai nói không phải đâu, phòng ngự loại thần khí, coi như không có làm, chính là trang sức loại thần khí, thực tế quá khó tuân giá đến, đến rồi. Chúng ta đánh nhiều như vậy bột, tổng cộng cũng liền không nổ ra tới qua mấy cái trang sức. Từ từ sẽ đến đi, chỉ cần bọn sẽ bảo là tốt rồi, chắc chắn sẽ có làm đủ thời điểm. Cũng đúng, chúng ta không đợi. Bọn hắn một bên đổ nước, một bên chờ đợi Ngô lão bạn trở về. Trương Sơn cố ý rút sạch, bất thời giờ, bên trên trên diễn đàn nhìn thoáng qua, hắn vừa rồi ban bố tiếp mời, cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Hắn tiếp mời mới tuyên bố không bao lâu, lượng truy cập đã vượt qua trăm vạn, quả thực liền lựa đến nổ tung. Trương Sơn không khỏi cảm thán, trò chơi này bên trong tờ layer người rảnh rỗi thật sự là nhiều ai những người này là không chuyện làm, mỗi ngày liền nhìn chậm chậm diễn đàn xoát tiếp mời sao? Nếu không, mới như thế một lát thời gian, làm sao lại sẽ có nhiều người như vậy, nhìn hắn tiếp mời. Phải biết, hắn tiếp mời vẫn là thu lệ phí. Mặc dù chỉ thu 10 cái tiền đồng, nhưng này cũng là tiền a liền vừa rồi như vậy một lát, Trương Sơn thông qua thiệp mời, liền đã thu được hơn 1 ngàn kim tệ. Cái này tiền cũng quá dễ kiếm đi. Trương Sơn cảm thấy, về sau hắn coi như không ở trong trò chơi kiếm tiền, chỉ là phát phát bài buôn, liền có thể làm được sinh hoạt không lo đây chính là danh nhân hiệu ứng sao? Lại nói Trương Sơn tại thế giới mới trong trò chơi này, danh khí sát thực rất lớn. Bất tiện có chút động tác, đều sẽ được mọi người chú ý đương nhiên rồi. Trương Sơn cảm thấy, hắn cái này thiệp mời có thể lựa, chủ yếu là thiệp mời nội dung, đầy đủ hấp dẫn người. Liên quan tới ma thần thiệp mời, có thể không hấp dẫn người sao? Ma thần làm thế giới mới bên trong, cường đại nhất buộc là các người chơi mục tiêu cuối cùng đại gia tại trò chơi lúc bắt đầu, liền nghĩ, lúc nào có thể đem ma thần đẩy ngã? Chỉ là ma thần cường đại, vừa xa đại gia tưởng tượng, đại gia mới ra vương thành, ngay cả ma thần mặt cũng không có nhìn thấy, cũng sẽ bị ma thần toàn địa đồ tổn thương miểu sát đến mức trò chơi mở ra thời gian lâu như vậy, cũng còn không có người từng thấy ma thần, cụ thể như thế nào? Hiện tại Trương Sơn phát ra liên quan tới ma thần thiết mời, liền cực lớn gợi lên hưng phấn của mọi người thú. Nếu như người khác phát dạng này tiếng mời, đại gia khẳng định tưởng rằng tại có mèn dạo, là gần người. Nhưng là Trương Sơn không giống. Làm thế giới mới bên trong đệ nhất nhân. Bất kể là thích Trương Sơn tở lệ ớn vẫn là chán ghét hoặc đấu kỵ Trương Sơn tở lệ ớn, đều đúng thực lực của hắn rất tin phục. Không có người sẽ hoài nghi Trương Sơn thực lực. Nếu như nói ở nơi này trong trò chơi, còn có người có thể tiếp cận đến ma thần, vậy khẳng định phải là Trương Sơn rồi. Cho nên, làm Trương Sơn phát ra cái này thiếp mời về sau, tất cả mọi người liền vô ý thức cho rằng, cái này thiếp mời bên trong nhất định sẽ có thực phẩm khô. Cho dù là thu phí thiếp, đại gia vậy hào hào điểm tiến đến nhìn một chút. Trương Sơn mở ra thiếp mời xem xét, hắn cũng muốn nhìn xem, cái khác tở lệ khi nhìn đến thiếp mời nội dung bên trong đều có chút dạng gì phản ứng, có đúng hay không bị ma thần cường đại, doạ sợ ấn mở thiếp mời về sau, trương sơn xem ở thiếp mời phía dưới đã đợi lại vô số tầng lầu đại gia hảo hảo tại thiếp mời phía dưới bình luận cái gì cũng nói, vãi lều, đây chính là ma thần sao, ma thần cường đại khủng bố như vậy, đáng sợ, mẹ nó mạnh mẽ như vậy ma thần là tớ liệu có thể đẩy ngã bao sao, đúng vậy à, quá đáng sợ, ma thần mỗi một đao chém vào sáu nòng đại lao trên đầu đều có gần ba triệu tổ thương. mẹ nó lao tử mới năm vạn máu, cảm giác ma thần tùy tiện thổi một hơi, ta liền phải ngã xuống đất, người anh em chớ tự tin vào đầu. Ma thần đánh ngươi còn cần đến thổi hơi sao? Ma thần tự mang cường đại khí trạng, là có thể đem ngươi ép thành tật bã. Đúng đấy, chúng ta loại này nhỏ bị vùi dập giữa chợ, ngay cả ma thần dáng vẻ đều không gặp được, đâu còn cần phải nhân ra thổi hơi. Không chỉ là ta như vậy tốt ai trên thực tế, trừ sáu nòng đại lao bên ngoài, toàn bộ trong trò chơi còn có ai có thể tiếp cận đến ma thần? Tất cả mọi người là một cái dạng, đều là bị vùi dập giữa chợ. Đúng, cũng bị vùi dập giữa chợ, ai cũng không được nói ai. Ha ha. Các ngươi có phát hiện hay không? Sáu nòng đại lao cắt ra ma thần thủ tướng, thế mà tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đây là cái gì tình huống? Quý biết, có lẽ là ma thần cường đại đã phá trần chứ sao? Thảo, khoa Trương như vậy sao? Có phải hay không là ma thần đẳng cấp quá cao, cho nên mới xem xét không đến thuộc tính a? Không có khả năng, ta tại hơn 20 cấp thời điểm, đều có thể xem xét đạt được hơn 50 cấp bộ thuộc tính, khẳng định cùng đẳng cấp không quan hệ. Xét thực, xem xét bộ thuộc tính, cùng đẳng cấp hoàn toàn không có quan hệ, chỉ cần đánh ra tổ thương, liền có thể xem xét đến thuộc tính. Vậy cái này thứ 9 ma thần, là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nó thuộc tính, đều là chút dấu chấm hỏi. Quỷ biết, có lẽ là một loại đặc thù cơ chế a. Khả năng đến ma thần trình độ nào? đã không thể dùng số liệu để diễn tả sự cường đại của nó rồi. Không thể nào, coi như ma thần cường đại hơn nữa, cũng không không phải chính là nhiều mấy cái linh thôi, làm sao lại không thể miêu tả a? Ngươi muốn nghĩ như vậy, ma thần là cùng sở vương một cái cấp bậc tồn tại, vương giả không thể nói a, sao có thể dùng số liệu để diễn tả đâu? Thôi A, nói hay lắm có đạo lý bộ dáng. Ta nói các ngươi làm sao chỉ chú ý ma thần, không chú ý sáu nòng đại lao a, sáu nòng đại lao chọi cứng ma thần hai đao tổn thương đều không treo, đó cũng là mạnh đến mức không biên giới đi. Thảo, ngươi không nói ta đều không có chú ý mẹ nó, ma thần một đao 3 triệu tổn thương, Hai đau chính là tiếp cận 600 tổn thương, 6 nòng đại lão là thế nào khiên qua đến? 6 nòng đại lão lượng máu sẽ không là đã đạt đến 6 triệu đi, đáng sợ như vậy sao? Đáng sợ, ta ngay cả 6 vạn huyết đô không có, 6 nòng đại lão lại có 6 triệu máu, cái này mẹ nó, chúng ta chơi là cùng một cái trò chơi sao? Ta liền không rõ ràng, 6 nòng đại lão tổn thương mãnh còn chưa tính, vì cái gì lượng máu của hắn vậy cao đến như thế không hợp thói thường? Điều này cũng bình thường đi, 6 nòng đại lão có một cái thần khí cấp áo choàng, lượng máu cao cũng là không kỳ quái. Bình thường cái shit, một cái thần khí áo choàng, cứ như vậy biến thái sao? Ta làm sao lại không tin đâu. Hẳn là còn có cái khác đồ vật, chỉ dựa vào một cái thần khí áo choàng, không có khả năng để 6 nòng đại lão lượng máu chống đến như thế trình độ ngoại hạng. Ai, thật không biết 6 nòng đại lão là thế nào làm thành mạnh như vậy, hoàn toàn không thể lý giải. Đúng vậy a, coi như hắn nguyên bộ thần khí trang bị, cũng không nên mạnh như vậy đi. Ta một mực hoài nghi, 6 nòng đại lão có đúng hay không làm cái gì plugin, sửa lại trò chơi số liệu a, hắn cái này mạnh có chút không khoa học rồi. Nói nhảm, làm sao có thể có dạng này plugin. Đây chính là phía chính thức khai phát vận doanh trò chơi. Đúng đấy. Nếu là thật có dạng này Blue Jin, xin cho ta đến vừa đánh. Vậy các ngươi nói, vì cái gì Bồ Tát 6 nòng có thể mạnh như vậy? Cái kia chỉ có có trời mới biết. Ta cảm thấy đi, có thể là thiên phú nguyên nhân. Bởi vì trừ mỗi cái trợ lệer thiên phú, là không giống nhau bên ngoài, những thứ khác tất cả mọi người là một dạng, một dạng trang bị, một dạng kỹ năng. Đây đều là công khai, có thể tính toán ra đến. Xác thực, Bồ Tát 6 nòng thần khí, tại trang bị bảng bên trên tất cả mọi người có thể nhìn thấy, những trang bị này cộng lại, không có khả năng để hắn mạnh mẽ như vậy. Có lẽ hắn còn có cái gì ẩn nút thần khí đâu? Có sao? Thần khí không nên đều ở đây bảng trang bị bên trên sao? Rất khó nói, có lẽ liền có chút thần khí, không lên bảng trang bị đâu. Cũng tỉ như sáu nòng đại lao thần khí áo choàng, tại trang bị bảng bên trên liền không nhìn thấy. Còn có lần trước bọn hắn đánh bại Trình Quốc, cũng thưởng một cái thần khí, món kia thần khí bảng trang bị bên trên cũng không có. Tốt ta, liền xem như như vậy, cái kia cũng kém đến rất xa đi. Coi như bổ tất sáu nòng lại nhiều hai cái thần khí, cái kia cũng không nên mạnh như vậy à. Ta cảm thấy đi, thần khí hẳn không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, thần khí thuộc tính tất cả mọi người có thể nhìn thấy coi như bổ tát sáu nòng còn có bổ sung thần khí cái kia cũng không có khả năng mạnh như vậy xác thực ta cũng cảm thấy vừa rồi trên lầu người anh em nói rất có đạo lý vẫn thật là có khả năng là cùng thiên phú có quan hệ như vậy vấn đề đến rồi có ai biết rõ sáu nòng đại lão thiên phú là cái gì không biết có người biết không đại gia tại trên diễn đàn tìm xem nhìn xem trước kia bổ tát sáu nòng có hay không nói qua thiên phú sự tình tìm cộng lông, bổ tát sáu nòng liền không có tại trên diễn đàn phát qua mấy cái thế mời thật sự là một cái thần bí đại lão không nói ta muốn đi soát giấy thông hành đi xuất mấy trương giấy thông hành liền đi di tích chi thành xuất thánh giả di vật vãi lều trên lầu kinh hiện đại lão đại lão ngươi có thần khí sao nhất định là có a nếu không hắn đi xuất thánh giả di vật làm gì dùng ao đức có thần khí đại lão ao đức rồi giá cao thu mua giấy thông hành 10 vạn kim tệ một tấm có mời meo ta thảo quảng cáo đều đánh tới nơi này sao 10 vạn kim tệ đã muốn thu giấy thông hành sợ không phải tại nghĩ cái dám ăn đúng vậy à hiện tại giấy thông hành như vậy quý hiếm mười vạn kim tệ không có khả năng thu được đến vừa rồi ta còn nhìn thấy có đại lao ra 50 vạn kim tệ đâu? ai, người khác đại lao cũng đang lo lắng, thần khí tiến giai vấn đề, ta còn tại vì màu đỏ trang bị phân đấu. Đường chua, đều có các cách chơi, coi như là giải trí một lần. cũng đúng, chơi game tâm tính muốn tốt, nếu không, căn bản là chơi không đi xuống. trương sơn nhìn xem tiếp mời phía dưới một nhóm lớn bình luận, hắn không khỏi cảm thán, những người này náo động, thật sự rất cường đại, làm sao lại sẽ có người nghĩ đến hắn thiên phú đi lên đâu? không thể không nói, vị này người anh em đoán được có thể thật chuẩn. mặc dù nói, trương sơn cường đại cũng chỉ là bởi vì thiên phú quan hệ nhưng không thể không nói cái kia bị động chi vương thiên phú đúng là hắn cường đại nhân tố trọng yếu thậm chí là nhân tố trọng yếu nhất những cái kia kỹ năng bị động sự giúp đỡ dành cho hắn so thần khí còn mạnh hơn nếu như không có bị động chi vương thiên phú coi như cho hắn nguyên bộ thần khí hắn tối đa cũng chỉ có hiện tại một nửa thực lực cái này bị động chi vương thiên phú sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá lớn hiện tại trương sơn làm được kỹ năng bị động còn không tính quá nhiều cũng chỉ có chừng 30 cái cũng đã đem thực lực của hắn không sai biệt lâm tăng lên một nửa nếu như tiếp tục quét xuống lời nói trương sơn khẳng định còn có thể xoát đến càng nhiều kỹ năng bị động Theo thời gian trôi qua, Trương Sơn kỹ năng bị động sẽ càng quét càng nhiều, hắn sẽ còn càng ngày càng cường đại. Loại này cường đại, cơ hội là không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần trong trò chơi quái vật trên thân, còn có kỹ năng bị động có thể quét, Trương Sơn liền có thể mạnh lên. Có lẽ có một ngày, Trương Sơn có thể cường đại đến đem ma thần coi như tiểu quái quét. Ngẫm lại cũng rất chờ mong ai Trương Sơn một bên tại trên diễn đàn, xem tiếp mời xem bình luận, một bên chờ đợi Ngô lão bản quét xong vật liệu trở về đại khái qua tầm 10 phút, Ngô lão bản liền trở về Dương Dương Thành. Nhìn thấy Ngô lão bản trở về, Tiểu Yêu Tinh vui vẻ nói: "Ha ha, lão Ngô ngươi động tác rất nhanh a." tầm 10 phút liền đem vật liệu soát tới tay, Ngô Lão Bản vẫn không nói gì, Phong Vân Nhất Đao ngay tại bên cạnh nói, đây là đương nhiên, ngươi không biết đeo đao đại ca hiện tại rất mạnh sao? hắn dựa vào một cái triệu hoán thiên tiên, cày quái tốc độ liền nhanh hơn ngươi. Hừ, ngươi xấu. Phong Vân Nhất Đao lời này, để Tiểu yêu Tinh nháy mắt cũng không vui vẻ. Nói gì vậy? Đây ý là nói, nàng ngay cả Ngô Lão Bản một cái triệu hoán bảo bảo cũng không sánh nổi sao? Nhưng mà sự thật chính là như thế. Tại hiện giai đoạn, Tiểu Uyêu Tinh cày quái tốc độ, sát thực so ra kém Ngô Lão Bản thiên tiên bảo bảo. Thiên Tiên Tay háo dài vung vẩy xoát xoát mấy lần liền có thể đánh bại một đám lớn rắc quái, so tiểu yêu tinh còn mạnh hơn nhiều. Dù là hiện tại tiểu yêu tinh trên thân đã trang bị bốn kiện thần khí, nàng y nguyên vẫn là không bằng nô lão bản thiên tiên bảo bảo. Cũng không phải là tiểu yêu tinh lực công kích so ra kém thiên tiên bảo bảo, mà là nàng chuẩn công kỹ năng tại tổn thương phạm vi bên trên so thiên tiên bảo bảo phải kém mấy cái đẳng cấp. Tiểu yêu tinh phân liệt tiễn một lần chỉ có thể đánh tới 5, 6 con quái, mà thiên tiên bảo bảo lưu vân phi tụ một lần nhiều nhất có thể xoát đến mười lăm chỉ độ thua, hoàn toàn liền không có khả năng so sánh. Phong vân nhất đao một câu nói đến tiểu yêu tinh không phản bắt được. Lúc này Trương Sơn giúp nàng giải vây nói: "Được rồi, không nói nhảm, chúng ta đi di tích Chi Thành." Trương Sơn sau khi nói xong, đem ba lô bên trong năm tấm giấy thông hành mở ra, sau đó chia cho đám tiểu đồng bạn một người một tấm đại gia cầm tới giấy thông hành về sau, liền riêng phần mình tiến vào di tích Chi Thành. Làm Trương Sơn tiến vào di tích Chi Thành về sau, hắn đột nhiên phát hiện, đám tiểu đồng bạn cũng không tại chính mình bên người. Xung quanh chỉ có mấy cái màu cam tiểu quái. Về phần tại sao nói, rõ ràng là màu cam danh tự, Trương Sơn còn nói kia là tiểu quái. Bởi vì theo Trương Sơn, những cái kia quái vật danh tự, mặc dù là màu cam chứ nhưng là danh tự không đủ bá khi à thấy thế nào cũng không giống là bột cùng tiểu quái danh tự đồng dạng húc đầu cương thi danh tự này thấy thế nào cũng không giống là bột nha đương nhiên rồi trương sơn hiện tại chú ý trọng điểm cũng không ở nơi này chút quái vật trên thân lúc này trương sơn đang suy nghĩ đám tiểu đồng bạn đi đâu rồi đại gia không phải một đợt tiến vào sao vì cái gì không có xuất hiện ở cùng một nơi cái này di tích chi thành địa đồ có như vậy điểm kỳ quái a trương sơn cấp tốc thông qua đội ngũ tin tức xem xét tiểu đồng bọn vị trí cái này không nhìn không sao xem xét dọa hắn kêu to một tiếng Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm Theo Ta động danh tự, là màu sàm cho. Chẳng lẽ hai vị này lại lão, tại mới vừa vào địa đồ thời điểm, liền treo? Trương Sơn đang nghĩ tại kinh đội ngũ bên trên, hỏi một chút tình huống. Lúc này Phong Vân Nhất Đao, buồn bực kêu lên, "Thảo, lão tử mới vừa vào đến liền treo." Trương Sơn đối với hắn hỏi, "Tình huống như thế nào? Làm sao treo? Ta tiến địa đồ thời điểm, vừa vặn liền rơi vào tiểu quái bên người, ba con tiểu quái cắp chặt một đao, liền đem ta chém chết." Lúc này, Tâm Theo Ta động vậy buồn bực nói, "Ta cũng giống vậy." mới vừa vào đến liền bị mấy cái tiểu quái cầm náu chặt, ngáy mắt liền bị vùi dập giữa chợ rồi. Nghe thế cái, Trương Sơn cũng không cho phép đau đầu. Cái này mẹ nó tính cái gì sự a, lúc này mới mới vừa vào di tích chi thành, liền giảm quân số hai người. Còn tốt Ngô lão bản không có treo, chỉ cần hắn cùng Ngô lại lão bản tụ hợp, liền có thể đem ngã xuống đất tâm theo ta động cùng Phong Vân nhất đạo phục sinh. Trương Sơn đối Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu Tinh hỏi, các ngươi tình huống như thế nào, còn an toàn sao? Lúc này, Tiểu Yêu Tinh điên cuồng kêu lên. A a a, cái ống ca mau tới cứu mà a, ta bị hai con tiểu quái đuổi theo chặt, sắp bị chặt chết rồi. Làm sao lại, ngươi cưỡi ngựa vậy không chạy nổi tiểu quái sao? Trương Sơn cũng rất kỳ quái, đây chỉ là tiểu quái a, tiểu quái tốc độ cũng sẽ không quá nhanh, tiểu yêu tinh, có anh hùng tọa kỵ, làm sao lại chạy không thoát đâu. Nơi này không thể cưỡi ngựa a, tọa kỵ triệu hoán không ra. Không phải đâu, còn có việc này. Trương Sơn tranh thủ thời gian thử triệu hoán ngựa xích thố. Nhưng mà, hắn cũng không có đem ngựa xích thố triệu hoán đi ra, mà là thu được một đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, bản địa đồ không thể triệu hoán tọa kỵ. Thật à, cái này di tích chi thành, là một cấm tọa kỵ địa đồ. Nghe đến cái này, Trương Sơn cũng không cho phép đau đầu. Không thể cưỡi ngựa, vậy bọn hắn muốn chạy bao lâu, tài năng tụ hợp đến một đợt, mà lại bọn hắn còn phải đi, đem ngã xuống đất phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động phục sinh đường mẹ nó, chờ hắn cùng Ngô lão bản tụ hợp chạy tới thời điểm, hai vị này đại lao đã bị hệ thống cưỡng chế xoát về thành phục sinh đi. Nếu là như vậy, có thể liền nói nhảm rồi. Chương 560, nghịch thiên tiểu quái. Chương 560, nghịch thiên tiểu quái. Làm trương sơn bọn hắn, một đợt sử dụng giấy thông hành, tiến vào di tích chi thành về sau. Bọn hắn thế mà không có xuất hiện ở cùng một chỗ vị trí, mà là phân tán tại di tích chi thành từng cái vị trí. Không chỉ có như thế, Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động hai vị này đại lão, khi tiến vào di tích chi thành ngẫy mắt, thế mà đều bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất rồi. Mà lại tiểu yêu tinh cũng đang bị di tích chi thành bên trong quái vật truy sát. Tại di tích chi thành trong địa đồ, Đở Lễ không thể triệu hoán tọa kỵ, cũng không biết tiểu yêu tinh dựa vào hai đầu chân ngắn nhỏ, có thể hay không thoát khỏi quái vật truy sát. Nếu như tiểu yêu tinh vậy cút máy lời nói, để bọn hắn năm người đi vào, bắt đầu liền tổn thất ba người. Quả thực cũng rất khoa trương. Phải biết, bọn hắn những này tiểu đồng bọn, cũng không phải đều bị Trên thực tế, bất kể là Phong Vân Nhất Đao vẫn là Tâm Theo Ta Động, đều là toàn bộ trong trò chơi cao cấp nhất ở layer. Cấp bậc của bọn hắn đều lên tới 71 cấp 2, mà lại trên thân còn có 4 kiện thần khí trang bị. Coi như thế, vẫn vẫn là một tiến địa đồ liền ngã xuống đất rồi. Có thể tưởng tượng, cái này di tích chi thành địa đồ hoàn cảnh sinh tồn là bao nhiêu đắc liệt. Cái này địa đồ đối với layer rất không hữu hảo, a 5 người tiến đến, 2 người ngã xuống đất, 1 người bị tiểu quái truy sát. Xuất hiện dạng này tình huống ngoài ý muốn, đánh ngại ra một trở tay không kịp. Tin tức tốt duy nhất chính là, nô lão bản cũng không có ngã xuống đất. Nô lão bản khi tiến vào di tích chi thành thời điểm, vậy xuất hiện ở quái vật bên người. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, hắn cấp tốc triệu hồi ra Thiên Tiên bảo bảo, đem bên người mấy cái tiểu quái lôi đi. Sau đó bản thân thừa cơ chạy đường. Mặc dù hắn như vậy thao tác, để vừa triệu hắn đi ra Thiên Tiên bảo bảo, rất nhanh liền bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Nhưng là cái này cũng không gấp rút, Thiên Tiên bảo bảo treo cũng không sao, chờ qua 5 phút thời gian ổn độ, liền có thể một lần nữa triệu hắn đi ra. Chỉ cần chính hắn, không có cúp máy là được. Liền trước mắt mà nói, bọn hắn 5 người tiến vào di tích chi thành, chỉ có Trương Sơn cùng Lô lão bản coi như an toàn xuất hiện tình huống như vậy, nhìn được trương sơn không khỏi đau đầu. cái này mẹ nó muốn làm sao làm? bọn hắn là tiến đến soát thánh giả di vật. lần này được rồi, hiện tại ngay cả thánh giả di vật một cộng đồng cũng không có nhìn thấy, người liền treo hai cái, mà lại hai cái này ngã xuống đất ra hỏa, còn không biết có cơ hội hay không cứu rút. dù sao cái này di tích chi thành địa đồ cũng không tính là nhỏ, mà lại ở đây còn không cho cưới ngựa, cái này khiến bọn hắn muốn làm sao đi cứu ngã xuống đất hai vị kia đại lão, dựa vào hai đầu chân ngắn nhỏ chạy tới sợ là có chút không kịp ha tại thế giới mới trong trò chơi này, đợi lỡ sau khi ngã xuống đất, chỉ có thể ở trên mặt đất, nằm một canh giờ. qua một canh giờ, nếu như còn không có được phụ trợ kéo lên lời nói, cũng sẽ bị hệ thống cấm chế suất về thành phục sinh. thật muốn như vậy, như vậy phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động, cái này sóng tiến di tích chi thành, không chỉ có lãng phí một tấm giấy thông hành, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. càng mấu chốt chính là, bọn hắn khả năng còn muốn bạch bạch dứt một cấp kinh nghiệm. ngã xuống đất không có phụ trợ kéo lên, tiêu còn không liền phải dứt một cấp kinh nghiệm sao? bọn hắn hiện tại thế như là, đều có bảy cấp hai hiện tại rất một cấp kinh nghiệm lời nói, vậy coi như quá đau đớn rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu giúp một lần. Coi như không có thu hoạch, cũng không thể nhường hai vị này lại lão, cứ như vậy bị hệ thống cưỡng chế xoát trở về, rất một cấp kinh nghiệm đi. Trương Sơn tại đội ngũ trong tin tức, xem xét tiểu tử nhóm vị trí, trước mắt tiểu yêu tinh vị trí, khoảng cách Trương Sơn không tính xa, hai người bọn họ cũng có thể rất nhanh tụ hợp. Ma Ngô lão bản khoảng cách tâm theo ta động ngã xuống đất vị trí, vậy không tính quá xa, hắn cũng có thể chạy trước qua khứ, đem tâm theo ta động phục sinh. Nói cách khác, tâm theo ta động hẳn là còn có thể cứu giúp, chỉ cần Ngô lão bản chạy tới liền có thể đem hắn phục sinh, không cần lo lắng rơi đẳng cấp. Chỉ là phong vân nhất đao ngã xuống đất vị trí cách bọn họ đều rất xa, bọn hắn muốn qua, đem phong vân nhất đao phục sinh, sợ là muốn chạy thời gian rất lâu mới được. Trương Sơn cẩn thận nhìn qua đại gia vị trí về sau, ngay tại kênh đội ngũ đã nói nói, lão ngưu ngươi trước quá khứ, đem tâm tùy đại lão phục sinh, sau đó lại hướng một đao bên kia dựa sát vào. Sau khi nói xong, Trương Sơn vẫn có chút không yên lòng, hắn hỏi lần nữa, một mình ngươi có thể chạy quá khứ sao? Trên đường chú ý tránh một lần tiểu quái, tuyệt đối không được dẫn tới tiểu quái. Trương Sơn có chút lo lắng, sợ lão lão bản chạy chạy bị tiểu quái đánh chết. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn cái này sóng di tích chuyến đi, nhưng coi như nói nhảm rồi. Lúc này, nô lão bản trả lời nói, không có việc gì, ta chạy chậm một chút, nhìn thấy điểm đỏ liền lách qua, cũng có thể chạy qua cứ. Được thôi, chính ngươi chú ý một chút, tuyệt đối không được treo. Trương Sơn cùng nô lão bản sau khi nói xong, tiếp tục đối với tiểu yêu tinh nói, thanh thanh, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Thoát khỏi truy kích tiểu quái không? Còn không có à? Cái này hai con tiểu quái, tựa như thuốc cao da chó mượn dạng, một mực đi theo ta đằng sau, hoàn toàn liền không thoát khỏi được. Nghe tới tiểu yêu tinh lời này. Trương Sơn quả thực liền im lặng. Cái này mẹ nó, tiểu yêu tinh thực lực cường đại như vậy, thế mà bị hai con tiểu quái đuổi theo chạy. Cái này di tích chi thành, rốt cuộc là cái dạng gì quỷ địa đồ a, Trương Sơn nhìn xem hắn cách đó không xa, kia mấy cái hốc đầu cường thi, hắn rất muốn qua khứ bắn vài phát súng thử một chút. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, những này tiểu quái rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vì cái gì hai ba đao, liền có thể đem phong vân nhất đao cùng tâm theo động chém chết, còn có thể đuổi theo tiểu yêu tinh chặt. Chỉ là nhìn thấy tiểu yêu tinh, lo lắng như vậy dáng vẻ, nếu là hắn không mau chóng tới lời nói, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị tiểu quái truy sát đến chết. Trương Sơn liền từ bỏ, đi tìm những nơi vục đầu cương thi, làm một đợt ý nghĩ, hay là trước đi cùng tiểu yêu tinh tụ hợp đi, chờ bọn hắn hai người tụ hợp về sau, nhất định phải đánh một đợt tiểu quái thử một chút. Trương Sơn từ bỏ mãng một đợt tiểu quái ý nghĩ, hắn tiếp tục đối với tiểu yêu tinh nói: "Ngươi đừng chạy loạn à, tuyệt đối không được tái dẫn đến cái khác tiểu quái, ta lập tức liền đi qua." "Biết rồi." Trương Sơn sau khi nói xong, liền bắt đầu hướng tiểu yêu tinh vị trí chạy tới đến như nằm dưới đất hai vị đại lão, Trương Sơn cũng không có nói với bọn hắn cái gì đều đã nằm, Trương Sơn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể để bọn hắn trung thực nằm chứ sao? Trương Sơn sẽ tận lực cứu rút, nếu như thực tế không cứu về được, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Trương Sơn mở ra chân ngắn nhỏ, bắt đầu nhanh chóng chạy, nhưng mà cái này tốc độ chạy bộ thật sự là quá chậm. Kỳ thật cũng không đúng, trên thực tế, Trương Sơn hiện tại tốc độ chạy bộ đã rất nhanh, dù sao hắn có thần khí cấp dày, cho dù là chạy bộ, tốc độ vậy không tính chậm. Chỉ là tại gia tọa kỵ về sau, Trương Sơn sớm thành thói quen cưỡi ngựa chạy đường, hiện tại cần nhờ hai cái đuổi chạy bộ, làm cho hắn đặc biệt không quen. Nhưng mà không có cách, tại di tích chi thành cái này trong địa đồ, bọn hắn cả tọa kỵ đều triệu hắn không ra chỉ có thể dựa vào hai đầu chân ngắn nhỏ. Trương Sơn nhanh chóng chạy bộ tiến lên, trên đường đi nhìn thấy trong địa đồ các loại các dạng tiểu quái. Những này tiểu quái tốp 5 tốp 3, hơn 10 cái một đám, đều là chút quái cương thi quái, tử linh quái loại hình. Dù sao đều là chút chết đồ vật, có chút quái vật ngoại hình, xem ra còn có chút rõ người. Trừ cái đó ra, cái này di tích chi thành trong địa đồ tiểu quái, cùng bọn hắn trước đó tại những khác trong địa đồ, đụng phải tiểu quái, hoàn toàn không giống. Cái khác trong địa đồ tiểu quái đều là một đoàn tiểu quái tụ tập, mà nơi này tiểu quái, mặc dù cũng không phải đơn độc tồn tại. Nhưng là số lượng cũng không phải là rất nhiều, bình thường đều là mấy cái tiểu quái sen lẫn trong một khối. Trương Sơn nhìn thấy nhiều nhất một đám tiểu quái, cũng bất quá là tầm 10 con, hắn liền không có từng thấy mấy chục con cùng nhau loại kia nhóm lớn tiểu quái. Bất quá như vậy cũng tốt. Nơi này tiểu quái tổn thương cao tới đáng sợ, lấy Phong, Vẫn nhất đau huyết lượng của bọn hắn, đều có thể bị tiểu quái 2 3 đao chém ngã xuống đất. Nếu như những này tiểu quái, cũng là nhóm lớn tụ tập lời nói, hắn sợ là đều có thể đánh không lại. Còn có một chút để Trương Sơn truyện kỳ quái chính là, nơi này tiểu quái chủng loại, giống như đặc biệt nhiều. Mặc dù đều là chút cương thi hoặc tử linh quái, nhưng là những này quái vật danh tự lại là nhiều mặt, không hề giống cái khác trong địa đồ, một cái địa đồ chỉ có một đến hai loại tiểu quái, nơi này tiểu quái lại có rất nhiều loại, chỉ là Trương Sơn thấy tiểu quái danh tự liền có mười mấy loại nhiều. Trương Sơn một bên chạy đường vừa nghĩ, cũng không biết những này tiểu quái trên thân có đúng hay không có kỹ năng bị động. Nếu như những này tiểu quái trên thân đều có kỹ năng bị động lời nói, vậy hắn chẳng phải là có thể thu hoạch một đại sông kỹ năng bị động. Nghĩ đến cái này, Trương Sơn liền có chút kích động. Nếu là nơi này tiểu quái thật có nhiều như vậy kỹ năng bị động lời nói vậy hắn nhất định phải soát ra tới bình thường hắn muốn tìm đã có kỹ năng bị động tiểu quái đều không dễ dàng như vậy trương sơn trên người kỹ năng bị động đại đa số đều là từ bột trên thân soát đến có thể bột dù sao chỉ có nhiều như vậy hắn cũng không cách nào mỗi ngày có bột có thể quét muốn nhiều làm một chút kỹ năng bị động vẫn là phải nghĩ biện pháp tại tiểu quái trên thân soát một nhóm nếu như hắn có thể ở nơi này có thể thu cắt một đợt đây chẳng phải là hoàn mỹ nghĩ tới đây trương sơn trong lòng cũng không cho phép nóng hừng hực tranh thủ thời gian trước cùng tiểu yêu tinh tụ hợp chờ tụ hợp về sau Hắn nhất định phải tìm mấy cái tiểu quái, trước xoát một đợt thử một chút. Nghĩ đến có lẽ có kỹ năng bị động có thể quét, Trương Sơn chạy đường đều chạy càng hăng hái, cảm giác càng chạy càng nhanh đại khái qua mấy phút, Trương Sơn liền thấy tiểu yêu tinh. Lúc này tiểu yêu tinh chính mang theo hai con cương thi quái, tại kia xoay quanh vòng. Mặc dù chỉ có hai con tiểu quái, nhưng là tiểu yêu tinh hoàn toàn không dám quay đầu đánh trả, chỉ là một kình xoay quanh chạy đường, mà lại nàng còn không dám chạy xa. Bởi vì nàng không biết xung quanh địa phương khác, quái vật phân bố tình huống. Vạn nhất nàng không cẩn thận, chạy đến quái vật càng nhiều địa phương, dẫn tới càng nhiều quái vật, đây chẳng phải là song đời. Cho nên, Tiểu Yêu Tinh chỉ có thể ở kia, mang theo hai con cương thi quái xoay quanh vòng. Cũng ở sau lưng nàng kia hai con cương thi quái, cũng là thật mẹ nó là hung ác, một mực tại Tiểu Yêu Tinh sau lưng, đuổi sát không ngừng. Cái này trải qua mấy phút, còn tại truy Tiểu Yêu Tinh, cảm giác nơi này tiểu quái, tại để mắt tới mục tiêu về sau, liền sẽ không ngừng tay. Thật sự thuốc cao ra chó. Cũng may Tiểu Yêu Tinh tốc độ di chuyển còn có thể. Mặc dù hắn không thoát khỏi được, cái này hai con cương thi quái truy kích, nhưng là cái này hai con cương thi quái, trong lúc nhất thời vậy đuổi không kịp nàng. Song Vương một mực bảo trì lại khoảng cách, tại kia xoay quanh vòng. Trương Sơn nhìn thấy tình hình như vậy, không khỏi muốn cười. Tiểu Yêu Tinh chơi đến tốt một tay tần vương quân trụ, nhìn thấy Trương Sơn chạy tới về sau, tiểu yêu tinh không khỏi đại hỉ kêu lên: "Cái ống ca, mau tới cứu mạng a." Tiểu Yêu Tinh sau khi nói xong, liền không lại mang theo hai con cương thi quái vòng quanh, mà là hướng về Trương Sơn, trực tiếp lao đến. Vừa rồi nàng một người, hoàn toàn đánh không lại cái này hai con cương thi quái, hiện tại Trương Sơn tới rồi, cho tiểu yêu tinh mang đến lòng tin. Tại tiểu yêu tinh trong lòng, chỉ cần có Trương Sơn tại, giải quyết cái này hai con cương thi quái, nhất định là không thành vấn đề. Tiểu yêu tinh nhanh chóng hướng về đến Trương Sơn bên người, kêu hai con cương thi quái vẫn vẫn là truy ở phía sau. Trương Sơn cấp tốc nổ súng, đem hai con cương thi quái tiêu hận, lôi tới. Mặc dù hắn không biết, những này cương thi quái đến cùng mạnh đến mức độ như thế nào, có thể đem đám tiểu đồng bạn tuy tiện mấy đao liền chặt ngã xuống đất. Nhưng là Trương Sơn hoàn toàn không lo lắng, hắn sẽ gánh không được cái này hai con cương thi quái đùa giỡn. Hắn ngay cả thứ chín ma thần tổn thương, đều có thể khiêng hai đao, sẽ còn sợ những này cương thi quái sao? Coi như những này cương thi quái tổn thương, lại thế nào nghỉ tiền, luôn không khả năng còn mạnh hơn ma thần a đây là chuyện không thể nào. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, viên đạn hướng cương thi quái quét ngang mà đi, từng đạo tổn thương. Tại hai con cương thi quái trên đầu, không ngừng qua lại nhảy vọt. Hai con cương thi quái cùng một chỗ, vừa vận để Trương Sơn bắn nảy tổn thương, hoàn mỹ phát huy ra hiệu quả. Quả thực sáng đến không muốn không muốn. Trương Sơn vừa mở thương, vừa quan sát cái này hai con cương thi quái. Cái này hai con cương thi quái danh tự là Trương Sơn trước đó trên đường chưa bao giờ gặp loại sản phẩm mới. Sương vỡ cương thi được chứ, lại là loại sản phẩm mới. rất tốt, hy vọng những này hai con xương vỡ cương thi trên thân mang theo kỹ năng bị động cho hắn đến một đợt kỹ năng bị động, vậy thì càng hoàn mỹ. Trương Sơn một bên nhanh chóng nổ súng công kích, một bên xem xét xương vỡ cương thi thuộc tính cùng kỹ năng đến như xương vỡ cương thi, đánh ở trên người hắn tổn thương, Trương Sơn hoàn toàn không để trong lòng. Mặc dù cái này hai con cương thi quái tổn thương, xác thực vô cùng mạnh, thậm chí so với bọn hắn trước đó, đánh qua màu đỏ buốt, đều mạnh hơn được nhiều. Cương thi quái phổ thông tổn thương, có 8, 9 vạn nhiều, đánh ra bạo kích hiệu quả thời điểm, tổn thương có gần 50 vạn. Nhưng là Trương Sơn vẫn không có để ý đùa giỡn. Lấy hắn hơn 270 vạn lượng máu sẽ còn sợ gánh không được, cái này hai con tiểu cương thi tổn thương sao? Hơn nữa còn là hai con cương thi quái một đợt đến, trương sơn bắn nảy bị động, có thể hoàn mỹ phát huy ra hiệu quả. Nếu như chỉ có một con cương thi quái lời nói, kia trương sơn khả năng sẽ còn cẩn thận một chút. Nhưng là hai con cương thi quái một đợt đến, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng. Tại bắn nảy bị động ra chỉ bên dưới, phối hợp hắn cường đại hút máu năng lực, trương sơn hút máu hiệu quả, hút bay lên. cái này hai con xương vỡ cương thi, đánh ở trên người hắn tổn thương, còn không có hắn hút máu hút nhanh. xem xét thủ tính, xương vỡ cương thi, màu cam, cấp một lực công kích mười vạn điểm sinh mệnh 2 tỷ, kỹ năng, xương vỡ, bị động. Xương vỡ, bị động, trong công kích có tỷ lệ tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Khi nhìn đến xương vỡ cường thi thuộc tính cùng kỹ năng về sau, Trương Sơn không khỏi lại hỉ. Ha ha, những này tiểu quái trên thân, quả nhiên là có kỹ năng bị động. Trương Sơn trong lòng lửa nóng, không biết di tích chi thành bên trong quái vật, có đúng hay không đều có kỹ năng bị động. Nếu thật là như vậy, hắn liền muốn cùng những này quái vật khi lên, nhất định phải đem nơi này kỹ năng bị động, toàn bộ đều soát ra tới. Bất quá tại vui vẻ về sau, Trương Sơn cũng không thể không, đối với mấy cái này cường thi quái quạ trọng Những này cương thi quái, xác thực rất cường đại, mà lại cũng rất đặc biệt. Những này quái vật danh tự, đều là màu cam chữ, nhưng là trương sơn cảm thấy, cũng không thể xem như bột bẩy vì này chút cương thi quái trên thân chỉ có một kỹ năng, mà màu cam bột hẳn là có ba cái kỹ năng đây có lẽ là một loại đặc thù cơ chế, khả năng toàn bộ trong trò chơi chỉ có di tích chi thành bên trong quái vật là như thế này. Màu cam danh tự quái vật, thế mà không tính một cửa việc không phải bột, không có cường đại kỹ năng gia trì, nhưng là những này cương thi quái thực lực vẫn phi thường cường đại. Không nói khác, chỉ là cái kia đẳng cấp cũng rất do người. Những này cương thi quái. Rõ ràng đều là 100 cấp mát cấp quái vật. Phải biết, Trương Sơn hiện tại cũng mới 73 cấp, mà đám tiểu đồng bạn, càng là chỉ có 71 cấp 2 đối mặt 100 cấp cương thi quái, bọn hắn lại nhận rất mạnh đẳng cấp áp chế. Lấy Trương Sơn cao đến hơn 30 vạn lý luận tổn thương, hắn đánh vào cái này hai con cương thi quái trên người thực tế tổn thương, mới bất quá là 10 vạn ra mặt. Dòng ra áp chế hắn, hơn 20 vạn tổn thương. Cái này cũng chưa tính, cái này hai con xương vỡ cương thi kỹ năng bị động, vậy vô cùng treo. Gấp 5 lần bạo kích thỉnh thoảng phát động, mỗi đánh ra một lần bạo kích, liền có thể đánh dụng Trương Sơn, gần 50 vạn lượng máu hai con xương vỡ cương thì một đợt đánh ra bạo kích hiệu quả liền có thể đánh dụng trương sơn gần trăm vạn lượng máu cái này liền rất đáng sợ chắc không được phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động tại vừa tiến vào di tích chi thành thời điểm liền bị những này tiểu quái chém ngã xuống đất đâu mạnh mẽ như vậy xuống quái, toàn bộ trong trò chơi trừ trương sơn bên ngoài lại có mấy người có thể gánh vác được trương sơn rất muốn biết rõ cái khác gờ lều tại làm đến di tích chi thành giấy thông hành về sau có thể hay không vậy tới soát một đợt nếu như cái khác gờ lây cũng tới di tích chi thành lời nói trương sơn rất muốn biết rõ bọn hắn sẽ là cái gì kết quả có lẽ bọn hắn tại sau khi đi vào đều là dây nằm đi ngay cả phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động đều không cách nào ở đây dừng lại 2 giây thời gian cái khác có lẽ sau khi đi vào nhất định sẽ càng thêm hỏng bét vận khí tốt một chút người có lẽ còn có thể nhìn thấy tình thế không đúng thời điểm lựa chọn độc đầu trở về nếu như vận khí không tốt vừa vặn rơi vào quái vật bên người, vậy liền ngay cả chạy đều chạy không thoát cho dù là bọn họ phản ứng nhanh không có bị quái vật tại chỗ chém ngã xuống đất cái kia cũng chạy không thoát nhiều nhất chỉ có thể giống tiểu yêu tinh như thế mang theo tiểu quái vòng quanh vòng nhưng là như thế cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ được một cái mạng chó, cũng không thể đọc đầu trở về. Bởi vì có lẽ ở đọc đầu về thành, cần một đoạn an toàn thời gian. Nếu như một mực bị quái vật đuổi theo chặt, là không có biện pháp đọc đầu về thành. Có lẽ còn sẽ có một bộ phận đợi layer khi nhìn đến cương thi quái về sau, hứng thú vội vàng đi lên chặt quái. Như vậy, tất nhiên liền sẽ bi kịch. Những này tiểu quái, so rất nhiều bọn đều muốn mánh, cái khác đợi layer làm sao có thể đánh thắng được? Bọn hắn nếu là treo chọc đến những này tiểu quái lời nói, tất nhiên cũng chỉ có ngã xuống đất, con đường này có thể đi. Nếu như treo ở địa phương khác, bọn hắn còn có thể gọi phụ trợ tới phục sinh. Nhưng là, nếu như bọn hắn treo ở di tích chi thành lời nói, coi như muốn tìm người tới phục sinh, đều không nhất định có thể tìm được người. Bởi vì di tích chi thành giấy thông hành cũng không tốt làm. Không được nói hiện tại, chỉ có Trương Sơn cái này nằm tấm giấy thông hành, coi như đến về sau. Di tích chi thành giấy thông hành hẳn là cũng sẽ không tuân tại quá nhiều. Cho nên, mặc kệ lúc nào, tại di tích chi thành tờ Lễ ớ, chú định không có rất nhiều. Trương Sơn rất chờ mong, cái khác tờ Lễ ớ tiến vào di tích chi thành sau gặp phải. Chương 561. Thần khí nhất truyện. Chương 561. Thần khí nhất truyện. Trương Sơn gánh vác hai con xương vỡ cương thi tổn thương, không ngừng nổ súng công kích, viên đạn giống như như hạt mưa không ngừng quét ngang đứng ở bên cạnh hắn tiểu yêu tình, vậy không ngừng mở cung bắn tên ở tại bọn hắn hai người tiếp tục công kích đến, cái này hai con cương thi quái lượng máu, bắt đầu không ngừng hạ xuống. Những này xương vỡ cương thi lượng máu có 2 tỷ nhiều, sát thực rất đáng sợ. Là màu cam danh tự quái vật, mặc dù Trương Sơn cảm thấy, những này cương thi quái không hề giống là bộ sờ nhờ in là là thuộc tính tới nói, trừ kỹ năng so bột ít đi hai cái bên ngoài, phương diện khắc cùng màu cam một, hẳn không có quá lớn khác nhau. Mặc dù Trương Sơn không có đánh qua 100 cấp màu cam bổ sơ nhờ hình hắn nghĩ đến, 100 cấp màu cam bột, hẳn là cũng chính là như vậy đi, không, có khả năng mạnh hơn. Xương Vỡ Cương Thi 2 tỷ lượng máu không hề ít, mấu chốt là đẳng cấp hấp chế quá lợi hại, làm cho Trương Sơn tổn thương năng lực, hoàn toàn liền không phát huy ra, vốn có hiệu quả tới. Tại không có Ngô lão bản thêm công kích chúc phúc thời điểm, Trương Sơn lý luận tổn thương, đều có hơn 32 vạn, nhưng là hắn đánh vào cái này hai con Xương Vỡ Cương Thi trên người thực tế tổn thương, mới chỉ có 10 vạn ra mặt. Trương Sơn cùng Cương Thi quái ở giữa, có gần 30 cấp chênh lệch đẳng cấp. To lớn chênh lệch đẳng cấp mang đến cho hắn rất mạnh đẳng cấp áp chế, trực tiếp áp chế hắn, hơn 20 vạn tổn thương đến như tiểu yêu tinh tổn thương thì bị áp chế thảm hại hơn, nàng mặc dù cũng có 4 kiện thần khí trang bị, nhưng là nàng mỗi một tiễn, bản đại cương thi quái vết thương trên người hại, chỉ có 1 vạn ra mặt đối với xương vỡ cương thi, 2 tỷ lượng máu tới nói, tiểu yêu tinh đánh như thế điểm thương tổn, hoàn toàn cũng không đủ nhịn. Bất quá điều này cũng không sao. Mặc dù hai người bọn họ tổn thương, bị áp chế rất thảm, nhưng là Trương Sơn đánh ra tổn thương, ý nguyên phi thường khả quan. Chủ yếu là bởi vì, nơi này có 2 con xương vỡ cương thi vừa vận để Trương Sơn bắn nảy bị động, có thể hoàn mỹ phát huy ra hiệu quả. Trương Sơn tổn thương, mặc dù bị áp chế rất nhiều, nhưng hắn còn có thể đánh ra mười vạn ra mặt tổn thương. Tại bắn nảy bị động ra chỉ bên dưới, hắn mỗi một súng bắn ra tổng tổn thương coi như không tính bạo kích hiệu quả, cũng có hơn 1 triệu. Mà lại Trương Sơn tốc độ đánh tương tự vậy vô cùng mạnh, cho nên hắn cùng Tiểu Yêu Tinh muốn đánh nổ cái này hai con cương thi quái, hẳn là cũng phi không được thời gian quá dài đoán chừng đánh cái tầm 10 phút, liền có thể đem cái này hai con cương thi quái đánh nổ ở tại bọn hắn bắt đầu không ngừng công kích thời điểm. Lúc này, Lô lão bản đã đem tâm theo ta động phục sinh. Phong Vân nhất đau nhìn thấy, toàn bộ trong đội ngũ liền chỉ còn lại một mình hắn, còn nằm trên mặt đất, liền buồn bực tại kênh đội ngũ đã nói nói: Sáu nòng đại lão, mau tới cứu ta a! Các ngươi vì cái gì còn ngốc tại chỗ bất động? Chờ chút, chúng ta ở đây cày quái, chờ chúng ta đem cái này hai con quái quét, liền đi qua. Quá, các ngươi lại còn có tâm tư cày quái, có hay không một điểm đồng tình tâm a? Không có cách, không đem cái này hai con quái quét, chúng ta vậy đi không thoát ra những này quái vật đem người để mắt tới về sau, liền dính đến xít sao? Đánh không chết đều không được. Đúng đấy, ngươi gọi cái dám a lại nói, chúng ta quá khứ cũng không hề dùng a chúng ta lại không có phục sinh kỹ năng phải lão nô quá khứ mới có thể cứu đến ngươi Bèo đao đại ca mau tới đây cứu mạng a đừng nóng nổi ngay tại chạy đường ta có thể không gấp sao đợi thêm một hồi ta khả năng sẽ bị hệ thống cấm chế suất về thành xuống lại ngươi hoảng cái quọn lông đâu thời gian còn sớm đây trung thực nằm đi hả <cười> hả trương sơn cùng tiểu yêu tình vẫn còn tiếp tục xoát cương thi quái cũng không có trực tiếp đi phong vân nhất đao bên kia hắn cũng không phải là thật sự không thoát thân được mặc dù nơi này tiểu quái truy người bản sự sát thực rất mạnh theo dõi liền sẽ không buông tay nhưng là trương sơn muốn đi Hắn vẫn có thể đi được ời. Nô lão bản đều có thể. Dùng tiên tiên bảo bảo đem cương thi quái dẫn ra, sau đó bản thân chạy đường. Trương Sơn tự nhiên cũng có thể. Trương Sơn chỉ cần đem gấu trúc viên triệu ra đến, dùng gấu trúc viên đem cái này hai con cương thi quái dẫn ra, bọn hắn liền có thể đem cái này hai con cương thi quái dẫn ra. Bất quá Trương Sơn tạm thời còn không muốn đi, hắn rất muốn đánh trước bạo cái này hai con cương thi quái thử một chút. Nhìn xem những này tiểu quái có thể hay không tuôn ra cái gì tốt đồ vật, có thể hay không trực tiếp tuôn ra thánh giả di vật hoặc là giấy thông hành cái gì. Còn có chính là cái kia xương vỡ kỹ năng bị động, hắn có thể hay không một lần liên soát ra tới. Dù sao cái này hai con cương thi quái, đều là màu cam danh tự quái vật. Mặc dù không tính là bổn, nhưng nói thế nào cũng là cam tên quái vật. Trương Sơn trên người chúng, soát đến kỹ năng bị động tỷ lệ, hẳn là sẽ rất cao đi đến như Cứu Phong Vân nhất đạo việc này, Trương Sơn cũng không gấp gáp. Dù sao Cứu Phong Vân nhất đạo, cũng không cần bọn hắn quá khứ, nô lão bản quá khứ là được. Bọn hắn quá khứ vậy không được, tác dụng quá lớn, đơn giản chính là giúp nô lão bản khống chế một chút chảng diện thôi. Trương Sơn cảm thấy, bọn hắn tạm thời không đi qua, hẳn là cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao Ngô Lão Bản hiện tại cùng với Tâm theo ta động, Trương Sơn tin tưởng hai người bọn họ phối hợp với nhau tránh đi tiểu quái đem Phong Vân Nhất Đao phục sinh hẳn là không có vấn đề, cho nên Trương Sơn tạm thời không muốn đi, chờ hắn trước đem cái này hai con xương vỡ cương thi đánh bể lại nói. Nhìn xem thanh máu nhanh chóng giảm xuống cương thi quái, Trương Sơn vẫn cảm thấy quá chậm, hắn cấp tốc bật hết hỏa lực, Trương Sơn mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, đồng thời mở ra ảnh phân thân kỹ năng, Tam Đại Bụu Phát kỹ năng cùng mở, máy liệt viên đạn hướng cương thi quái quét ngang mà đi. Không chỉ có như thế, Trương Sơn còn đem gấu trúc viên vậy khai ra hết đi theo bên cạnh một đợt đánh phát ra. Mặc dù gấu trúc viên đánh được rất chậm, nhưng là thêm một cái đánh phát ra cũng có thể tăng tốc một chút đánh quái tốc độ nha. Tại trương sơn cùng bạo phát ra bên dưới, cương thi quái lượng máu cấp tốc hạ xuống. Không đến 5 phút thời gian, cái này hai con xương vỡ cương thi liền bị trương sơn đánh tới nửa máu. Bất quá những này cương thi quái, mặc dù cũng là màu cam quái, nhưng là bọn chúng cũng không có đại chiêu. Cho nên làm lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm, những này cương thi quái cũng sẽ không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này hai con xương vỡ cương thi cũng không có kỹ năng có thể dùng, bọn chúng chỉ có một kỹ năng bị động, xương vỡ. Như vậy cũng tốt, bớt đi trương sơn không ít phiền phức. Hắn không dùng vì đối phó thế nào quái vật đại chiêu, mà đi nhức đầu. Nếu như những này cương thi quái đều là màu cam bột lời nói, vậy còn có chút không dễ làm đâu 100 cấp màu cam bột. Thả ra đại chiêu, nhưng không có tốt như vậy nhận. Trương sơn sợ là phải mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng, tài năng đánh vắt được. Thật muốn như vậy, hắn tiến một lần di tích chi thành địa đồ, tối đa cũng cũng chỉ có thể đánh 2 con quái. Bởi vì hắn thiên thần hạ phàm kỹ năng, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng hai lần đây là hắn có thần khí đổi mới cầu, có thể nhiều đổi mới một lần kỹ năng thời gian cùn độ. Nếu không. Trương Sơn cũng là cùng cái khác rồi, ở một dạng, một ngày cũng chỉ có thể dùng một lần đại chiêu. Trương Sơn một bên không ngừng nổ súng công kích, một bên thông qua đội ngũ tin tức, tùy thời lưu ý Ngô Lão bản cùng tâm theo ta động động tĩnh. Hai người bọn họ ngay tại hướng Phong vân Nhất Đao ngã xuống đất vị trí tới gần. Bất quá Phong vân Nhất Đao ngã xuống đất vị trí, khoảng cách tất cả mọi người rất xa, Ngô Lão bản bọn hắn chạy tới, sợ là muốn hơn nửa giờ thời gian đây là muốn tại thuận lợi tình huống dưới mới được. Trên thực tế, bọn hắn không có khả năng một mực thuận lợi chạy thẳng đường. Bọn hắn trên đường nhất định sẽ thỉnh thoảng đụng phải các loại cường thi quái. Như vậy, bọn hắn liền phải đi vòng qua còn phải lãng phí rất nhiều thời gian, cũng khó trách Phong Vân Nhất Đao sẽ nóng nảy. Với hắn mà nói, đây là lửa cháy đến nơi sự tình. Nếu như Ngô Lão Bản hai người bọn họ không thể kịp thời chạy tới lời nói như vậy, Phong Vân Nhất Đao liền phải rớt một cấp kinh nghiệm. Bất quá theo Trương Sơn, chỉ cần Ngô Lão Bản bọn hắn không phát sinh trọng đại sai lầm, cũng có thể kịp thời chạy tới, đem Phong Vân Nhất Đao phục sinh. Trương Sơn tạm thời không muốn đi để ý tới, ngã xuống đất Phong Vân Nhất Đao mà là chuyên tâm đối phó. Trước mắt cái này hai con xương vỡ cương thi, tại hắn cùng Tiêu Uy Tinh tiếp tục công kích đến, cái này hai con xương vỡ cương thi thanh máu một mực tại nhanh chóng hạ xuống. Bọn hắn lại đánh 4-5 phút, cái này hai con xương vỡ cương thi, trước sau bị Trương Sơn một thương điểm bạo. Tại xương vỡ cương thi sau khi ngã xuống đất, trừ có hai đạo bạch quang rơi vào Trương Sơn ba lô bên trong bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác đột tĩnh. Không có hệ thống thông cáo, cũng không có hệ thống nhắc nhở. Không có thông cáo, cái này còn có thể lý giải. Dù sao Trương Sơn đã sớm suy đoán, di tích chi thành trong địa đồ những này cương thi quái, cũng không thể tính bột đạn không tính một, đương nhiên cũng không có thủ sát thông cáo. Thế nhưng là thậm chí ngay cả hệ thống nhắc nhở cũng không có, cái này liền để Trương Sơn phi thường buồn bực. Không có hệ thống nhắc nhở. Cái này liền mang ý nghĩa, Trương Sơn không có soát đến kỹ năng bị động. Cái này mẹ nó, tại màu cam quái trên thân, soát cái kỹ năng bị động, vậy như thế khó khăn sao? Liên tục đánh nổ hai con màu cam cương thi quái, hắn đều không có thể đệm kỹ năng bị động soát ra tới. Xem ra, những này cương thi quái trên người kỹ năng bị động, cũng không phải kia dễ dàng soát ra tới. Kết quả như vậy, làm cho Trương Sơn có chút nhỏ phiền muộn. Bất quá không có soát ra tới, sẽ không soát ra đi. Lần này soát không đến, lần sau lại tiếp tục soát. Dù sao Trương Sơn là quyết định, hắn muốn cùng nơi này cương thi quái đòn khiêng lên. Không đem nơi này quái vật sở hữu kỹ năng bị động, toàn bộ xoát ra tới, hắn là sẽ không thu tay lại. Trương Sơn dự định chỉ cần có giấy thông hành, về sau hắn liền mỗi ngày ở đây cày quái thăng cấp. Dù sao những này màu cam cương thi quái cho ra điểm kinh nghiệm, vậy coi như không tệ. Những này cương thi quái cho ra điểm kinh nghiệm, mặc dù so bình thường màu cam buồn cho điểm kinh nghiệm muốn ít một chút, nhưng là so thông thường tiểu quái nhưng phải hơn rất nhiều. Dù sao cũng phải tới nói, ở đây cày quái thăng cấp tại điểm kinh nghiệm vương diện bọn hắn cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Lần này không có xoát đến kỹ năng bị động, nhưng là Trương Sơn cũng không đủ trí chỉ cần hắn soát quái vật số lượng đủ nhiều, sớm muộn có thể đem di tích chi thành bên trong quái vật kỹ năng bị động, toàn bộ soát tới tay. Trương Sơn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, mở ra trước ba lô nhìn một chút, nhìn xem vừa rồi tuôn ra vật phẩm gì. Tại cương thi quái ngã xuống đất thời điểm, Trương Sơn thấy được hai đạo bạch quang, rơi vào rồi túi đeo lưng của hắn. Hy vọng sẽ có thánh giả di vật, hoặc là di tích chi thành giấy thông hành loại hình tốt đồ vật đi đương nhiên rồi. Loại này vật phẩm tỷ lệ rơi đồ, chắc chắn sẽ không quá cao, Trương Sơn cũng không có quá nhiều chờ mong. Hắn chỉ là theo bản năng nhìn một chút. A, đây là cái gì? Dựa vào. Đây chính là thánh giả di vật sao? Trương Sơn từ ba lô bên trong xuất ra một cái cùng loại bảo thạch vật phẩm, cẩn thận xem xét. Thánh giả di vật, cương giả thời thượng cổ còn để lại lực lượng tinh hoa, có thể dùng đến cho thần khí trang bị chuyển thăng. Ha ha, thật là thánh giả di vật. Lại nói thế giới mới trò chơi này, chế tác được cũng quá tùy ý đi. Trương Sơn nguyên bản còn tưởng rằng, cái gọi là thánh giả di vật, hẳn là đồng nát sắc vụ loại hình đồ vật. Ai biết, cũng là cùng trò chơi khác một dạng, cái này không phải liền là bảo thạch sao? Cái này cùng trò chơi khác, dùng để thăng cấp trang bị bảo thạch, cũng không có cái gì khác nhau nhã. Chỉ là đem danh tự thay đổi một lần đem thăng cấp trang bị bảo thạch, đổi gọi thành thánh giả di vật. Trương Sơn đem thánh giả di vật biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên cũng mở miệng nói ra. Ha ha, các binh đệ, xoát đến thánh giả di vật rồi. Vãi lều, dễ dàng như vậy liền xoát đi ra sao? Đây cũng quá dễ dàng a? Đây là sáu nòng đại lão vận khí cướp chó tốt đâu, vẫn là nói thánh giả di vật cũng không khó xoát. Quý biết, lúc này mới xoát đến cái thứ nhất, chờ chúng ta nhiều xoát mấy lần về sau, liền biết rồi. Đúng, tốc độ làm lên, nhiều xoát mấy đợt tiểu quái nhìn xem. Tốc độ tập hợp làm lên, tranh thủ xoát một nhóm lớn thánh giả di vật, đem chúng ta thần khí đều thăng lên tới. Lúc này, nằm dưới đất phong vân nhất đạo, vội đột nói: "Sáu nòng đại lão, cầu ngươi đừng quét, tốc độ tới cứu ta a." Lập tức liền tới đây, hắc hắc. Trương Sơn nói xong lời này về sau, lại tiếp tục bổ sung nói: "Cái này thánh giả di vật, ta trước dùng. Ta trước thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem thần khí thủ pháo làm thành nhất chuyện." "Hừ, ngươi trước dùng đi, trước tiên đem trang bị của ngươi thăng lên mấy vòng, phía sau lại cho chúng ta." "Đúng vậy à, bất kể là khiên quái vẫn là đánh phát ra, chủ yếu vẫn là phải dựa vào ngươi tới." Trương Sơn mở ra trang bị bảng, đem thần khí Ạc thủ pháo để vào chuyển thăng trong ao sau đó lại đem thánh giả di vật, vậy đầu nhập chuyển thăng ao, vật phẩm chuẩn bị đầy đủ về sau, chuyển thăng ao ra tới một đầu nhắc nhở, phải trang chuyển thăng hạ gự thủ pháo, thần khí, trương sơn điểm kích xác định chuyển thăng, một thăng chói mắt hào quang lói lên, chuyển thăng thành công, cái này thao tác, so với hắn trong tưởng tượng muốn đơn giản hơn nhiều để vào thần khí cùng thánh giả di vật, điểm kích chuyển thăng là được, hơn nữa còn là một lần thành công. bất quá nói như thế nào đây, kỳ thật một lần thành công, cũng là bình thường sự tình, dù sao thần khí nhất truyền sát xuất thành công, còn tính là tương đối cao, thần khí nhất truyền sát xuất thành công, là năm một nửa sát suất thành công, trương sơn một lần thành công, chỉ có thể coi là bình thường thao tác, cũng không thể nói một nửa sát suất thành công, hắn muốn liên tục thất bại nhiều lần đi, hắn không có khả năng như thế suy, trương sơn đưa tay pháo lấy ra xem xét, chỉ thấy lúc này thần khí thủ pháo phía trên nhiều hơn một cái tin tức, a cụ thủ pháo thần khí nhất chuyển, trừ thần khí tin tức thay đổi bên ngoài, nhất chuyển về sau thủ pháo tại lực công kích phương diện còn đề cao 10%, hiện tại thủ pháo lực công kích là 13.200, một lần chuyển thăng liền cho hắn gia tăng rồi một cơ sở lực công kích, tính đến sách giết người hiệu quả. Đó chính là gia tăng 2000. Trương Sơn còn có cái khác gia tăng lực công kích đặc hiệu, sáu trang thuộc tính cùng kỹ năng bị động. Cái này ba loại cộng lại, có 11 cái gia tăng 10% lực công kích tăng cường đây cũng là gia tăng 1.1 lần. Tất cả tính được, thân khí thủ pháo nhất chuyển gia tăng lực công kích, tổng cộng hẳn là hơn 5000. Cái này liền rất mạnh rồi. Chuyển thăng một lần, liền để Trương Sơn bảng lực công kích, gia tăng rồi hơn 5000 đây vẫn chỉ là tính toán lực công kích, nếu như tính tổn thương lời nói, như vậy gia tăng sẽ còn càng nhiều. Bởi vì Trương Sơn còn có 8 cái gia tăng tổn thương đặc hiệu, sáu trang thuộc tính hoặc xưng hào tăng thêm một lần chuyển thăng, để hắn lý luận tổn thương năng lực, để cao hơn một vạn. Thánh giả di vật thật sự là tốt độ vật a nguyên bản trương sơn còn tưởng rằng thực lực đến hắn tình trạng như vậy, muốn lại để thăng, sợ là đã rất khó. dù sao trương sơn hiện tại đã là làm đủ nguyên bộ thần khí, bình thường tới nói thực lực của hắn đã là đến trần nhà, thăng không thể thăng. nghĩ không ra, trò chơi trù hạch thật sự là thân mật. kịp thời đẩy ra thần khí chuyển thăng cơ chế, một lần nữa mở ra, trương sơn tăng thực lực lên thông đạo. chỉ cần hắn có thể xoát đến đủ nhiều thánh giả di vật, đem trên người thần khí nhiều chuyển thăng mấy lần. Như vậy Trương Sơn thực lực, khẳng định lại sẽ có được tăng lên trên diện rộng đương nhiên rồi. Chính Trương Sơn trong lòng cũng rõ ràng. Thần khí chuyển thăng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Chớ nhìn hắn vừa rồi, chỉ dùng một cái thánh giả di vật, liền đem thủ pháo chuyển thăng thành công, đã cảm thấy thần khí chuyển thăng, là một cái rất dễ dàng sự tình. Hắn vừa rồi có thể chuyển thăng thành công, đó là bởi vì, thủ pháo chỉ là một chuyện. Thần khí nhất chuyển sát suất thành công rất cao, có 50% sát suất thành công. Chờ đến nhị chuyển thời điểm, sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Nhị chuyển sát xuất thành công chỉ có 25 25 thành công tỷ lệ, là một dạng gì khái niệm đâu đại gia có thể tưởng tượng một chút, bạn thân kiểm tra làm lựa chọn thời điểm. Bốn tuyển một sát xuất, chính là 25%. Khi ngươi đụng phải một đạo hoàn toàn sẽ không để mục thời điểm, có thể có bao lớn tỷ lệ, có thể chọn được chính xác tuyển hạng. Đây chính là tương đương khó khăn. Vận khí không tốt thời điểm, liên tục lựa chọn 7 8 lần, cũng có thể sẽ hoàn mỹ tránh đi câu trả lời chính xác. Thần khí nhị chuyển thành công tỷ lệ, chính là như vậy, phải so vận khí mới được định chỉ là nhị chuyển, phía sau tam chuyển tứ chuyển, thậm chí bát chuyển cửu chuyển, vậy thì càng khó khăn. Muốn đem thần khí chuyển thăng thành công, mỗi lần đều phải tìm vận may mới được đến đằng sau, sợ là chân chính khí vận chi tử đều không được, dù sao vận khí người tốt đến đâu, vậy không có khả năng một mực vận khí tốt đi. Trương Sơn cảm thấy, thần khí chuyển lên tới đằng sau, mấu chốt vẫn phải là cần nhờ thánh giả di vận đủ nhiều. Vận khí không tốt, số lượng đến góc. Một lần không được liền 10 lần, 10 lần không được liền là 100 lần, chỉ cần thánh giả di vận đủ nhiều, vậy còn sợ không thành công sao. Mặc dù phía sau chuyển thăng, nhất định sẽ phi thường khó, nhưng là Trương Sơn cũng không có khó cũng là về sau sự x Hiện tại trước đem trên người thần khí, chuyển thăng 2-3 lần lại nói, về sau có thời gian, lại từ từ đem trên người chủ yếu thần khí, từng kiện thăng lên tới. Tại Trương Sơn đưa tay pháo chuyển thăng một lần về sau, hắn bây giờ bảng lực công kích đã để cao đến 9 vạn 7. Tính đến sách giết người, cùng các loại tăng thêm hiệu quả, hắn bây giờ có thể đánh ra lý luận tổn thương, đã đạt đến hơn 304 vạn. Nếu như lại thêm Ngô lão bảng công kích chúc phúc trạng thái, vậy thì càng mạnh, nhất định là vượt qua 40 vạn. Có mạnh mẽ như vậy tổn thương năng lực, chờ chút soát cương thi quái thời điểm, hẳn là sẽ mau một chút đi. Chỉ cần hắn lại đưa tay pháo tăng lên 2 lần, Như vậy bọn hắn ở đây xoát cương thi quái, hẳn là liền không có áp lực quá lớn rồi. Có lẽ hay cùng bọn hắn bình thường, xoát thông thường bọn không sai biệt lắm nhanh, mấy phút liền có thể giải quyết một con đưa tay pháo chuyển thăng về sau, Trương Sơn đối Tiểu Ưu Tinh nói, "Đi rồi, đi phong vân nhất đao bên kia tụ hợp. "Ừm ân." Chính đáng bọn hắn muốn quay người rời đi thời điểm, Tiểu Ưu Tinh đột nhiên lớn tiếng kêu lên, "À, cái ông ca, ngươi xem nơi đó, chúng ta vừa rồi đánh nổ sâm xây hai con xương vỡ cương thi, lại đổi mới đi ra." Trương Sơn hướng Tiểu Ưu Tinh ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy bọn hắn vừa rồi cày quái địa phương, hai con xương vỡ cương thi lần nữa xuất hiện ở tại chỗ, cái này khiến hắn không khỏi kỳ quái. cái này hai con cương thi quái, bọn hắn không phải vừa mới đánh nổ sao? nhanh như vậy liền đổi mới đi ra. quá, nơi này tiểu quái đổi mới tốc độ nhanh như vậy sao? vậy chúng ta về sau có đúng hay không chỉ cần canh giữ ở một chỗ xoát tiểu đi, căn bản cũng không cần khắp địa đồ chạy. không biết có phải hay không là toàn bộ địa đồ đều là như vậy vẫn là nói chỉ có cái này hai con cương thi quái là như thế đổi mới. vậy con dùng nghĩ khẳng định đều là giống nhau à? cái này hai con xương vỡ cương thi lại không phải cái gì đặc thù quái. hừm. Chờ chút chúng ta lại tìm mấy cái tiểu quái, quét lên mấy lần liền biết rồi. Nơi này tiểu quái đổi mới cơ chế, để Trương Sơn rất là kỳ lạ. Vừa bị bọn hắn đánh nổ tiểu quái, rất nhanh liền đổi mới đi ra đánh nổ hai con, lại lần nữa đến rồi hai con. Nếu như vẫn luôn là như vậy, vậy bọn hắn tại di tích chi thành bên trong cái quái, liền rốt cuộc không dùng chạy được rồi. Trực tiếp có thể tại một nơi vị trí, xoát đến Thiên Hoàng địa lão. Nguyên bản Trương Sơn còn đang suy nghĩ, muốn đem những này cương thi quái trên người kỹ năng bị động xoát ra tới, giống như vậy không quá đơn giản. Dù sao di tích chi thành bên trong quái vật, cũng không tính dày đặc, số lượng cũng không phải rất nhiều. Bạn nhất hắn cả quá nhanh, lập tức đem tất cả quái vật đều soát hết lời nói đây chẳng phải là không có quét, còn phải chờ lần sau lần nữa tiến vào địa đồ mới được. Hiện tại xem ra là hắn cả nghĩ quá rồi. Di tích chi thành trong địa đồ tiểu quái, đổi mới tốc độ nhanh như vậy đánh nổ hai con, lập tức liền lần nữa tới hai con. Cứ như vậy quái vật đổi mới tốc độ, bọn hắn vĩnh viễn vậy không có khả năng, đem di tích chi thành quái vật soát xong. Không được nói bọn hắn coi như lại đến một đoạn tờ layer, vậy không có khả năng đem trong địa đồ quái vật soát xong.